Chương 383, màu vàng trấn văn. Hách Liên Cửu thành vẫn luôn nghe các nàng đối thoại, yêu tộc tự nhiên không có thể tham gia này nhân tộc thi đấu, hắn từ đầu đến cuối tại suy nghĩ này, đó tin tức sau lưng ý nghĩa cùng như thế nào đi làm. Ta tính toán đi một chuyến liên thành bên ngoài, đến lúc đó các ngươi cần thận chút, ta tại kia liên thành bên ngoài bày ra truyền tống trận pháp, này dạng nếu như gặp nạn, có thể trực tiếp đào thoát, cho dù là tại Vương thành tông sư phong tòa hạ. Hồ ly sau lưng cái đuôi hơi hơi lay khơi, doanh phi lập tức chụp này còn hồ ly đại yêu mộng ngựa. Thật là lợi hại. Quả nhiên là trận pháp đại gia, đã như thế ta cùng đạo hữu liền có thể an tâm hành động. Bùi Tịch Hòa cũng là đáy lòng tán dương, nhưng không như thế nào nói ra miệng, miễn cho này hồ ly mông cùng cái đôi vẫy lên trời đi, ngược lại là căn dặn hai câu. "Ngươi bảy trận thời điểm cẩn thận chút, dù sao cũng là nhân tộc thành trì, chưa hẳn không có đại năng tới trở về tuần tra, ngươi an toàn quan trọng nhất. Nếu như kia đại trận dễ dàng bị người bắt được dấu vết, còn là lại nghĩ khác biện pháp." Nay cũng không là mặt mũi lời nói, hai người một hồ trên người chuyển thừa đều bất phạm, như thế nào đều có thể suy nghĩ ra biện pháp, không cần phải làm hồ ly bất chấp nguy hiểm đi bày ra pháp. Hách Liên Cự đầu, trở về nàng nói, "Yên tâm." Như doanh phi theo như lời lời nói, này liên thành bên trong tu vi cao nhất liền là thành chủ cùng hai vị phó thành chủ, không là tiêu giao du ra tay liền không sẽ cảm thấy được ta khí tức, nửa bước cũng không được. Ta bố trí xuống trận pháp cũng không sẽ làm cho người chú ý, ta lấy sơn lâm cỏ cây làm chủ, dựa vào kỳ tài khởi trận, ở nấp núi đá địa mạch bên trong, tuyệt không sẽ gọi người phát giác. Nhưng ta này lần bảy trận yêu cầu tài liệu phụ trợ. Rốt cuộc nếu quả thật muốn làm đến tại đại tông sư ra tay tình huống hạ đều có thể chạy trốn, kia nhất định phải là thiên cực đại trận, hơn nữa cấp độ khá cao, hắn hư không khởi trận cố nhiên khả thi, nhưng lấy các loại trận tài dựa vào liền có thể sinh ra càng cường càng vững chắc quy năm tới. Bùi Tịnh Hòa gật đầu, tự nhiên tán đồng, nàng đỡ xuống chính mình chữ vật giới vật giới vứt cho Hách Liên Cự Thành. Người yêu cầu cái gì tự lấy, thiếu hộ tài liệu chúng ta lại nghĩ biện pháp." Hách Liên Cự Thành tiếp nhận kia chữ vật giới, cũng không giảm mạo, mặt trên Bùi Tịnh Hòa ấn ký đều bị nàng xóa đi, hồ niệm trực thông thuần kéo dài vào ngày bên trong. Một lát hắn chính là lấy ra một đôi linh tai tới. Này liên thành ngũ khí địa mạch không tầm thường, tận thành liên hoa chi thái. Đường hắn đi vào hợp thể cảnh giới, cũng bắt đầu có thể mơ hồ phát giác này thiên địa ngũ khí vận chuyển. Ta tính toán lấy ngũ hành kỳ chân, làm vì ngũ đại trấn vật vùi sâu vào địa mạch, lẫn nhau sinh sôi không ngừng, ngũ hành tuần hoàn, tự nhiên có thể thành tiểu phi phàm đại trận, hơn nữa ẩn vào này liên thành địa mạch bên trong, chỉ có đại thừa tông sư có thể bắt được một hai dấu vết. Hắn cùng mùi tịch hòa này một đường thượng tu hoạch không thiếu, này bên trong nhẫn chữ vật độ vật kỳ thật bản cũng đã ngầm thừa nhận là một người một hồ công cộng. Hiện giờ này tay bên trong còn kém hỏa hành linh vật cùng thổ hành linh vật. Doanh lập tức gật đầu, theo chính mình chứa vật giới bên trong lấy ra hai khối quang mang tràn tinh tới. Đây đều là tứ phẩm linh vật, một vị minh hỏa kim tinh thạch, một vị cảnh đất tinh. Này bên trong một khối tinh thạch màu đỏ lấp loé, nhưng bên trong ẩn ẩn hàm kim quang chết xạ ra tới, có một cổ sắc bén chi cảm giác, mặt khác một khối hiện ra tông hắc sắc, lộ ra nặng nghề khí tức, chính là thổ hành linh vật. Thổ hành linh vật kỳ thật tại tu tiên giới bên trong là hiếm thấy nhất, nhưng đều cực kỳ lợi hại, bởi vì đất đại biểu đại địa chi lực, là sinh mệnh, nặng nề, tầm bổ truyền thừa biểu tượng. Hắc Liên Cửu thành tiếp nhận này hai khối tinh thạch, như thế này ngũ hành kỳ chân chính là góp đủ. Ta sẽ lấy Liên thành đại địa làm trận cơ, thiên điệu tự nhiên ngũ khí vận chuyển vì trận mạch đường vân, ngũ hành trấn vật vị căn nguyên, xuyên có cây làm trận kỳ ở một tòa thiên cực đại trận, cần thiết thời gian ít nói 5 6 ngày, kia thi đấu là cái gì thời điểm? Bùi Tịch Hòa nhìn hướng Duy Phi, nàng đội vàng trả lời, kia thi đấu tại hơn 4 tháng lúc sau, liên thành thi đấu lúc sau, chiến thắng người thì chính là đi đến vương thành, vương thành so tài tại cách này hơn 7 tháng. Hách Liên Cựu Thành gật gật đầu, thời gian sung túc, ta nhưng chậm rãi đội ngũ, đến lúc đó trận thành thời điểm ta tự nhiên thông báo các người, tướng bên trong rót vào chính mình một đạo khí tức, như thế gặp được nguy hiểm thời điểm, liền có thể không nhìn không gian phong tỏa trực tiếp truyền tống về, về trận bên trong. Ta lại đi. Hồ Ly sau lưng tựa hồ có phủ văn chớp động, chính con hồ ly chính là biến mất tại tại chỗ, chỉ có tại chỗ lưu lại nhất điểm không gian ba động dấu vết. Bùi Tịch Hòa Âm thầm suy nghĩ, này hồ ly đột phá hợp thể tu vì đó sau, lại tăng thêm đối một ít trận pháp thể ngộ, tựa hồ là đi lên không gian nhất đạo, này nói uy lực không tầm thường, thật có thể hoàn toàn nắm giữ, hách liên cựu thành thực lực đem sẽ tới một cái không lường được cảnh giới, này cũng là chuyện tốt. Một người một hồ làm bạn đã lâu, cũng đã sớm vứt bỏ ban đầu kiêng kỵ lẫn nhau để phòng, sinh ra chút đạo hữu tình nghĩa tới, có thể lẫn nhau phó thác quan trọng chuyện, không nói có thể đánh bạc tính mạng đi, nhưng tín niệm lẫn nhau chiếu ứng còn là không sai. Doanh Phi đối Bùi Tịch Hòa cười nói, "Bùi đạo hữu theo ta đi hướng chợ. Liên thành thi đấu báo danh là này một, còn nữa mượn mượn ngươi trên người khí vận, làm ta dính được nhờ, có thể hay không tìm được cuối cùng vài kiện dư liệu? Ta nghĩ muốn luyện chế một lọ đan dược, kém mấy vị." Bùi Tịch Hòa gật gật đầu. Năng khí vận cực thịnh cái này sự tình là tại linh truyền bên trên, Hách Liên Cửu Thành tiết lộ cho Doanh Phi, tựa hồ là Hách Liên Cửu Thành không cẩn thận nói lỡ miệng, nhưng hai người một hồ đều rõ ràng, này là tại tự lượng chính mình quả bài, liền tính minh, cũng không thể nói trực tiếp theo xa lạ chuyển thành thân mật vô gian. Nhất điểm, điểm không ngừng thảng thán trao đổi tin tức, mới là bình thường. Doanh phi đến nàng đáp ứng, đầu lông mày lộ ra chút vui mừng tới. Ta tính toán luyện chế một lò tứ phẩm chân anh đan, này đan có thể trợ người ta sớm ngày đạt đến nguyên anh viên mãn. Bùi tịch hòa khí vận gia chỉ, cùng với bản thân năng lực, vô song thiên phú, Hách Liên cựu thành trận pháp chi thuật, hấp thể tu vị, nàng Doanh phi cũng đến lấy ra kết minh thành ý tới. Các nàng bước ra khách sạn độ phủ, đi đến Liên thành phường thị thượng. Đi qua linh truyền phía trên mấy ngày trò chuyện, các nàng cũng thân cận không thiếu, tay chọn lựa phẩm cần thiết. Liên thành bên ngoài, Hách thành khôi phục cựu vĩ tiên chân thân, chín cái đuôi tại sau lưng lay động. Toàn thân pháp lực đều tại phụ trảo, hỗn hợp hồn niệm hướng bốn phía thăm dò. Thiên địa ngũ khí cũng sẽ bởi vì địa hình biến hóa, mà có sợ thiên vệ, hoặc lấy hỏa hành hơi cường, hoặc lấy một hành hơi thịnh, tại năm cái địa điểm gieo xuống đối ứng trấn vật. Này đối hắn pháp lực cũng là một phen cự đại hao tổn, nhưng vì hai người một hồ an toàn, này đều đáng giá. Đợi cho năm đạo trấn vật đáp vào địa mạch, đã hao phí 3-4 ngày. Trong lúc có đại năng niệm lực đã qua, đều bị hắn thi nhất Hiện giờ đại chi thế đã thành, hắn mắt bên trong cũng hiện lên vẻ vui mừng. Ngũ hành đã thành, hắn nhắm lại hai tròng mắt, Mị Tâm ẩn ẩn bắn ra một điểm ngân quang sáng lạ, không gian chi lực chúa tể tại này ngũ hành, lấy sơn xuyên thương thảo pháp họa hình thành trận văn, đợi cho hai ngày lúc sau, rốt cuộc trận khởi. Hắn mở to mắt, mãn làm mọi mệt mỏi chi sắc, lần này yêu cầu hảo hảo tu dưỡng một hai, này tòa trận pháp so với lúc trước giết chóc hải lòng kia tòa càng cường. Hách Liên cựu thành cái đuôi một tu, một lần nữa khôi phục thành đơn đuôi cáo nhỏ, lẫn vào liên thành bên trong đi. Mà tại hắn đi sau, từ thiên địa hư vô bên trong, từng tia từng tia trận lên, hợp vào vào địa mạch không đại trận bên trong, dung hợp lẫn nhau giao hội, khó có thể phân biệt. Bản xong. Chương 384, Chân Anh Đan. Bùi Tịnh Hòa tại doanh phi mượn động phủ bên trong vì nàng hộ pháp, cẩn thận quan sát này luyện đan pháp quyết. Trước đó vài ngày, Bùi Tịnh Hòa cùng doanh phi cùng nhau mà đi, quả thật tìm được chân anh đan cần thiết kia mấy vị linh dược, vì tại này liên thành đại so trước đó thêm thượng mấy phần tự tin, tự nhiên phải nhanh một chút luyện ra, cho nên vòng tay đan. Doanh phi thực bằng phẳng, một ít đan sư sẽ đem chính mình thủ pháp luyện đàn coi là chân bảo, quý trọng chính mình cái trời cùn, che giấu, sợ người khác trộm học được, nhưng nàng cảm thấy muốn thật có thể bị người khác nhìn lên một cái liền học được chính mình độc môn kỹ nghệ, vậy coi như cái cái gì độc môn kỹ nghệ. Dũy Phi độc môn đan thuật, chính là người khác gặp qua ngàn lần vạn lần, đều chỉ một mình nàng có thể thi triển, này là này tự tin. Bùi Tịch Hòa cũng sát thực xem không rõ, nàng nội tính siêu tuyệt, cũng chưa từng lạc tại này đang tu thượng, Dũy Phi luyện đan động tác, kết phát tấn, đã gặp qua là không quên được, nhưng những cái đó việc nhỏ không đáng kể, linh lực vận chuyển, dương liệu rèn luyện, đối cửu hùng đỉnh khống chế, cũng không là có thể nhìn thấy. Nàng chỉ là đang cẩn thận thể ngộ kia một phần công hỏa chi kỹ, đan hỏa vận chuyển chi gian, theo nhiệt lúc lúc tự có được ra làm 18 sợi, Mỗi một sợi đều rơi xuống đỉnh bên trong một cây dược liệu phía trên, 18 sợi nhiệt độ thế mà không giống nhau, theo dược liệu rèn luyện tình huống tại chậm rãi điều chỉnh. Ngai loại chính xác đến mảy may khống hỏa, gọi buổi tịch hỏa không khỏi nội tâm khen một câu. Lợi hại. Dược liệu tại hỏa diễm thiêu đốt hạ, ra dần dần khô khéo, cuối cùng sau hóa thành một đoàn tro tàn, mà nội bộ chất lỏng lại tại doanh phi nhiệt độ điều khiển hạ chút nào không tổn hại. Nhiệt độ dần dần dâng lên, đem kia 18 đoàn chất lỏng tự rèn xuất, cuối chỉ còn lại có 18 tích tinh túy tới. Nghiêm, yêu quý luyện chi đạo, cũng lấy chi là tiến ngưỡng phương hướng. Này đủ để theo nàng thần sắc bên trong nhìn ra, hai tay hợp nhất, vận chuyển pháp quyết. Cửu hung đỉnh minh chấn động một tiếng, chính là tại đỉnh mạch bên trong tản ra mịt mờ vi quang, đem 18 tích dược dịch tinh tú ổn định dư tính, Duyện Phi một lần rèn luyện chỉnh tự liền hao đem gần nửa ngày thời gian, hiện giờ đã tinh luyện 300 nhiều trồng linh dược, chỉ còn lại có cuối cùng ba đạo chủ dược. Duyện Phi mắt bên trong lộ ra một chút thế tại nhất định phải chi thái, hai ngón tay phải khép lại, lập tức dương lên, liền là có 3 đạo lưu quang nhảy vào đỉnh bên trong. Hồng nhánh bạch hoa, can, đột nhiên lập tức liền tràn đầy tới Xáng dục nhiệt độ thiêu đốt này ba đạo tứ phẩm linh dược. Bùi Tinh Hoa đầu ngón tay cũng toát ra sợi màu vàng hỏa diễm, nó thân mật tại chỉ đầu luồng vòng. Này hỏa diễm càng là tôi phát, nhiệt độ liền sẽ càng cao, ẩn chứa hỏa hành lực lượng liền sẽ bị kích phát, cô bị càng thêm lợi hại uy năng, nhưng cũng không phải là bất luận cái gì tình huống hạ đều yêu cầu này giảm nhiệt độ, dư thừa chính là vô ích lãng phí. Nếu là có thể tùy thích, càng cái mảy may điều khiển hòa diễm đấu pháp, kia đủ để đại đại tiết kiệm pháp lực. Nan tâm thần chậm xuống, dung nhập kia một tia kim bên trong, lấy ý niệm thao túng này không ngừng biến hóa, theo không lưu loát chậm rãi bất tri bất cũng đã là hơn một ngày đi qua. Thẳng đến kia cựu hồng đỉnh lại lần nữa truyền đến một tiếng tiếng vang nặng nề, nàng mới như vậy bình tĩnh. Doanh Phi đã đem cuối cùng tam muội chủ dược cũng rèn luyện thành công, lập tức thân đỉnh đại trấn, mật mờ huy quang tạn mát mỗi một giọt dược dịch tinh túy, đùi tình hòa mãnh phát hiện ra tinh túy dược lực tại này cổ quang huy hạ, càng tinh thuần mới phân. Không hổ là tiếp cận thần vật đan đỉnh, linh trí đã mở, chỉ phải hoàn thành tấn thăng thân vật, liền có thể đản sinh ra khí linh tới. Doanh Phi sắc nhận, lực lực, lạnh, lẻ, mừng. Dù sao cũng là hai người sử dụng, nàng ra tăng dược liệu đầu lượng để luyện ra hai cái chân anh đan. Một phần dược liệu cứ như vậy nhiều, cao phẩm đan dược đều đã đã là chút nào không đựng tạp chí mãn đan, nhưng nghĩ muốn phẩm chất càng cao, dược lực càng mạnh, vậy thì phải đầy đủ lợi dụng mỗi một tia dược lực đi ngưng luyện đan dược, một lọ ra cái mười mấy mai, kia luyện tứ phẩm đan dược dược lực bị phân tán, vậy không bằng luyện ngũ phẩm đan dược. Muốn để cao thành đan tổ, liền phải gấp đôi thả xuống, này cũng liền dẫn đến luyện đan độ khó gấp bội, cho nên nàng mới có thể hao phí như vậy nhiều tâm thần, này lúc toàn thân khí tức có chút đề bài. Nàng đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, chân tác tinh thần, thủ quyết biến hóa, tiêu cừu hồng đỉnh thuận theo tâm ý mà động, bắt đầu không ngừng rung động ra tiếng, thẳng đến liên tiếp 9 lần, huy quang đại thắng, từng giọt tinh túy bắt đầu dung hợp làm một, đan hỏa thiêu đốt hạ, không ngừng co vào biến hóa. Doanh phi niệm lực đột nhiên toàn dũng, điều khiển vi diệu trong đó biến hóa, này một sát na, nàng thoát ra, ngừng. Lập tức, tiêu cùng chủ dược tại bên trong 374 nói linh dược, mỗi một giọt đều luyện ra tinh túy đều tựa như cực nhanh bình dưỡng, bắn vào trung tâm đan hoàn dung nhập, không ngừng luyện, đã xuất hiện sổ Rốt cuộc, dược lực đều dung, linh đan thành hình. Vạn sự đại cát. Doanh phi trên người có chút thoát lực, nhưng ngượng chống một hơi, kết xuất giấu tay tới. Thu. Đan hỏa đều tôn ra, quay về này thể nội, Cửu Hồng đỉnh cũng triệt để quy về yên tĩnh. Nàng tiến lên một bước, mở nắp đỉnh ra, hai cái tròn trịa đan dược nằm tại này bên trong, đã hoàn thành thu nạp tiên địa chi khí dưỡng đang chỉnh tự. Nhan nhạt tử kim sắc, một cổ đan hương nên diện mà đến, thanh thú lịch sự tao nhã, lại chậm rãi chuyển thành một cổ thuần hậu thất tha, tràn ngập sinh cơ chi khí. Bùi Tịch Hòa đi lên phía trước, mắt bên trong mãn là tán này còn là lần lần thứ nhất nhìn thấy như vậy lợi hại luyện đan cảnh. Bởi vì quan sát thỏa đáng, Nàng cảm giác đến chính mình không hỏa chi kỹ cũng tăng lên không ít, đối doanh phi như vậy vui lòng chỉ giáo cách làm tâm sinh mấy phân cảm kích. Thật lợi hại. Doanh phi sắc mặt trắng bệnh tiểu tụy, giờ phút này nuốt vào mai chứa vật giới bên trong đang dược, nhất điểm điểm trở về hoãn, nàng đôi mắt bên trong tiệm đắc ý chi sắc. Đó là đương nhiên, ta có lẽ đấu pháp chi thuật so ra kém người, nhưng bàn về lựa đan, liền tính nhất thời so ta cường giả, ta cũng có lòng tin đem siêu việt, ta mục tiêu liền là trở thành đang đạo đệ nhất người. Nói khởi này cái thời điểm, doanh phi kia trong suốt đôi mắt bên trong mãn là dâng trào đấu chí cùng ngạo sắc, càng làm yêu tạ sinh động dã tâm. Bùi Tịch Hòa không cảm thấy này tự đại, ngược lại thực thưởng thức, ai không muốn đương kia thứ nhất người đâu. Nàng cũng nghĩ thành vì này thế gian đao đạo thứ nhất người. Doanh Phi tay phải huy động, hai cái đan dược lập tức theo đỉnh để bay ra, rơi vào Doanh Phi sớm liền chuẩn bị xong hộp ngọc bên trong. Này chân anh đan chính là tứ phẩm bên trong một loại không tầm thương đang đan dược, đối với Nguyên Anh tu sĩ đều là trí bảo, có thể gọi này tăng lên một cái tiểu cảnh giới, mà Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ dùng, cũng có thể tăng cường rất nhiều tự thân nội tình, xung kích Nguyên Anh viên mãn. Doanh đem bên trong một cái hộp ngọc đưa cho Bùi người cứ yên tâm luyện hóa này mai đan dược Chân Anh Đan Đan Phương ta có sở cải tiến, hướng bên trong tăng giảm mấy chục loại dữ liệu, thành đan càng thêm tinh thuần, một đời chỉ có thể sử dụng một viên, nhưng không sẽ cấp tu sĩ lưu lại một chút điểm thai hoàng ngẩm, là mạnh mẽ tu vi. Hách Liên cựu thành hứng đương mấy ngày nay muốn về tới, ngươi xem đó mà làm, ta muốn đi luyện hóa chân anh đan. Đại gia đều kết mình, cũng đừng đi theo ta trở về lôi kéo, nói vô công bất tụ lộc cái gì, ta không thể nai bộ. Bùi Tịch Hòa tiếp nhận hộp ngọc, nâng lên cười mặt, cung kính không bằng tuệ mệnh. Bản xong. Chương, chương 385, Sích Tiêu Thập Phương. Hồ Ly còn chưa từng trở về. Bùi Tịnh Hỏa theo doanh phi động phủ rời đi, nàng gãy lòng suy tư, hồ ly thiệt trận, Tả Hưu kia động phủ bên trong phong cấm trận cũng không làm gì hắn được, liền an tâm về trì, thuận tay đem cửa động trận pháp mở ra. Nàng khoanh chân tại tu luyện đại bên trên, xung quanh linh khí bởi vì hồ ly đem tia tụ linh trận tăng cường quá mức nên, phá lệ nồng đậm. Hiện giờ Tu Vi vừa mới đi vào Nguyên Anh hậu kỳ, nghị muốn tu luyện tới đỉnh phong, tìm được Nguyên Anh cùng hồn phách chi gian kia huyền chi lại huyền hồ ứng, từ đó bước vào viên mãn, nhưng không có cơ duyên, theo lệ liền ban điệu tu luyện, chí ít cũng cần năm cảnh. Kia thi đấu tại tức, thực lực tổng hợp đều muốn thắng tại Thiên hư thần châu. Thiên điệu dưỡng tu sĩ, cùng thế hệ Nguyên Anh tu giả thực lực cũng tất nhiên không sẽ đơn giản đi. Chủ trời sự tình nàng cùng doanh phi bắt buộc phải làm, cho dù là một tia suy đoán khả năng cũng không thể bỏ qua. Đến mau chóng tăng cường chính mình thực lực. Xúc lên hộp ngọc, bên trong đan dược tự ẩn từ kim sắc linh quang, thể biểu sinh ra mây mũ trạng đan văn, nhìn thật kỹ có như một điều chân long tại này mây mù gian ngao du. Doanh phi thành đan hoàn mỹ, dược lực dồi dào, tràn đầy mà ra hóa thành chóp mũi quanh quần không gian rõ ràng hồn đan bàn tay phẩm hiện pháp lực, đem tia đan dược qua tới, lòng bàn tay đối diện nhau, đan dược lạc tại này bên trong. Pháp lực bắt đầu nhất điểm điểm luyện hóa này, một viên bất phạm tứ phẩm đan dược. Tinh thuần dược lực tựa như tia sợi khói mỏng manh, tụ hợp vào nàng thân thể bên trong, rơi xuống đan điền trong vòng, hơi làm vận chuyển, chính là hóa thành linh khí tràn đầy mà khởi, vị thiên linh căn đều thu nạp, mà đan dược bên trong linh dược hiệu quả thì là tuân hướng toàn thân cơ bắp huyết mạch, không ngừng bổ dưỡng tăng cường. Đem linh khí đều quy thuận vì pháp lực, nàng cơ thể bên trong ba bộ khoáng thế đạo kinh đều tại nhanh chóng vận chuyển. Chỉ là tích lũy pháp lực nội tình thôi, cũng không phải là đột phá cảnh giới, đôi tịch hòa nhắm mắt tâm, pháp lực chảy xuôi quanh thân cảm giác cực kỳ thoải mái. Tâm thần 1/2, một, một khống chế thể nội linh khí chuyển hóa vận hành chu thiên, một thể ngộ đạo kinh bên trong huyền diệu. Đợi cho đem tự thân đạo kinh triệt để tìm hiểu, nàng cuối cùng là phải đi chính mình nói. Qua nửa ngày tà hữu, hồ ly bốn chân nhẹ nhàng chia xuống đất, hắn vung trảo xé mở một điểm trận pháp khe hở, chui vào. Nhìn thấy Bùi Tịch Hòa nhắm mắt ngồi ngay ngắn, chính sở tại tu luyện trạng thái, cũng không có đi nhiễu nàng, hiện giờ Hách Liên cũng cựu thành vừa trận hoàn thành, pháp cùng hồn cũng là một hư hao hắn đi đến bên chân, liệt, không bên cạnh lầu, hắn chiếm cái nghi, dễ chịu làm khô pháp lực ôn thân thoải mái run lên lông trắng, chọn cái thoải mái tư thế đem chính mình oa lên tới, tựa như là bùi tịch hỏa tự thân có thần ổn huyết sẽ tự phát tu luyện yêu thần biến đồng dạng, hách liên cựu thành trên người cựu vi thiên hồ chân huyết cũng sẽ tự phát hấp thu này, đó rồi giao linh khí chuyển hóa thành pháp lực bổ túc tự thân. Hắn bày ra đại trận, thân thần mỏi mệt, tự nhiên là hảo hảo ngủ một giấc tới đến thống khoái. Đem thân thể bản thành cái hình tròn, xóa tung cái đuôi to đắp lên thân thể bên trên, nhắm mắt chính là lâm vào giấc ngủ bên trong. Mặt trời chân hỏa tại thân thể sắc bên trong càng đốt càng vợ, nhưng bùi nói, chỉ có một cổ ấm áp đến cực điểm cảm giác cũng không đốt bị thường, chân hỏa cùng linh khí cùng nhau vận chuyển chu thiên, tại cái này quá trình bên trong, phối hợp công pháp đạo kinh đem hóa là pháp lực, tự thân cũng hấp thu một bộ phận linh khí, tại không ngừng khôi phục thần hỏa chi lực. Hai trưởng của nàng trung tâm, kia mật mã tử kim đan dược đã chỉ còn lại có một điểm cuối cùng lưu lại. Bùi Tinh Hóa đang điền Nguyên Anh tiểu nhân hơi mở hai chấm mắt, mang một chút sáng lạn hào quang, càng phát có linh vận lên tới, dần dần, nàng cảm giác đến Ngê Hoàn bên trong tiểu nhân kêu gọi. Hồn Anh, giữa hai bên bản liền xây một tòa kỳ diệu cầu đối, tự bước vào Nguyên Anh cảnh giới, liền tại lấy Nguyên Anh chi lực tạm Hiện giờ này đạo cầu bị vỡ nát, lại quán thông một điều đường cái ra tới. Nhân thể bên trong ẩn chứa đại bí mật, thượng trung hạ ba đan điền. Thượng đan điền vì đốc mạch trấn đường chỗ, mi tâm vị trí chính là lê hoàng cung, cũng gọi thứ hải. Trung đan điền vì lồng ngực bên trong tiên trung huyền ơi, gọi giáng cung, vì tông khí chi sở tụ. Hạ đan điền thì là mọi người miệng bên trong sở rừng, phổ biến ý nghĩa thượng đan điền, vì nguyên mạch quan nguyên huyết, huyết thần quyết, dưới rốn ba tập chỗ, là dấu người thể thần sở, cái, đồng thời tại qua trung Đợi cho ba người đồng quy, lẫn nhau hình thành tương sinh tuần hoàn, chính là nửa bước hóa thần, Nguyên Anh cùng hồn phách đem tể tụ chung đan điền giáng cùng, thu nạp tông khí, hợp hai làm một, dẫn độ thiên lôi kiếp sổ, cuối cùng thành Nguyên Thần, đặt chân Dương Thiên Hạ. Đến lúc cuối cùng một điểm đan dược lưu lại tán đi, Tô Tịch Hòa trợn mở hai con mắt, khoảng cách kia một bước, nàng còn vì thời thọ sớm, nhưng đi qua này đó nhập tự tu tập, dược lực triệt để luyện hóa, sáng lập thượng hạ đan điền đường cái, nàng hiện giờ đã coi như là Nguyên mãn. Pháp lực lại dâng đi lên một đoạn, Nàng nhìn thấy một bên ngủ say Bạch Hồ Ly, bày ra đại trận đối hắn cũng là một fan hao tổn, này mới lâm vào ngủ đông trạng thái, nhưng theo Bùi Tịch Hỏa tỉnh lại cùng đứng dậy, Hồ Ly bản liền tiên tính mất cảm, lập tức bị bừng tỉnh. Hách Liên Cửu Thành nhìn nữ nàng, "Không tệ lắm, này cũng đã nguyên anh đại viên mãn, nhiều nhất 10 năm, ngươi theo lệ liền bàn địa tu luyện cũng có thể đi vào hóa thần, ngươi hiện giờ tuổi tác cũng liền miễn cưỡng nửa cái giáp đi." Bùi Tịch Hỏa gật gật đầu, "Là à, tu luyện không 5 tháng, cảnh giới càng là cao thâm, mỗi một lần bế quan cần thiết thời gian lại càng dài, 2 năm đều không là cái gì quái sự, hiện giờ đã nàng tuổi tác đã quá nửa cái giáp." nhưng một giáp trong vòng, nhất định có thể bóp nhập Dương Thiên Hạ, này dạng tu luyện tốc độ, có thể xuyên vào người. Đại trận bố đến nhưng còn thuận lợi, ta bế quan trôi qua bao lâu? Hồ ly thân thể nguyên bản là của lại, ngủ hào mấy tháng, hiện giờ mới vừa một hoạt động, liền cảm thấy có chút gân cốt khó chịu, mấy phân nhàn nhạt pháp lực phu trào, này mới tiêu tán đi. Ta bảy trận, ngươi yên tâm. Về phần quá bao lâu, ngươi chờ ta nhìn một cái. Hắn theo chính mình trảo bên trên chữ vật vòng tay bên trong lấy ra cái không vào phẩm giai tiểu linh khí, tháng tại tinh diệu có thể ghi chép thời gian, là này tiên sắt đặc sản, hách liên cựu thành thực yêu thích này, đó hiếm lạ tiểu ngoạn nhi. Hắn đọc qua một chút, trả lời, đi qua hơn 3 tháng. Bùi Tịch Hòa gật gật đầu, thời gian này còn theo kịp, nàng phía trước cùng Doãn Phi đi hái mua dược tại thời điểm chính là báo lên Liên Thành so tài danh, Doãn Phi so nàng càng sớm tiến vào Nguyên Anh hậu kỳ, chắc hẳn cũng nhanh kết thúc chân anh đang luyện hóa. Kế tiếp, ta cũng nghĩ nhìn một cái, này tiên sát nhân tộc tuổi trẻ thiên kiêu, đến tột cùng thực lực như thế nào? Nàng mắt bên trong lộ ra một chút sắc bén phong mang tới. Thập Phương, nhưng chuẩn bị kỹ càng. Nô Thập Phương đối mặt sư phụ dò hỏi, này mới nhẹ nâng lên đôi mắt, lạnh nhạt trả lời, ta tự sát ta kiếm chi lực. Dứt lời, Hắn lại buông xuống đầu lông mày, cẩn thận leo chui khỏi ngực bên trong vỏ kiếm cùng kiếm thân. Nay kiếm dài ba thước, có Tô Điểm Thất Hải Châu, Cửu Hoa Ngọc Quang Hoa tự ẩn lưu truyện, lưới kiếm như sương tuyết hà cốt, kiếm thân tuyên khắc hai cái chữ truyện, xích tiêu. Bản chương xong. Chương 386, ta đạo tất nhiên là đệ nhất lưu. Hắn đối diện lão giả không khỏi cười một tiếng, liền là đối mặt với chính mình này cái sư phụ, này tiểu kiếm sĩ si còn là không lắm tự tâm. Này viên trẻ sơ sinh kiếm tâm, hảo, ngược lại là cũng không tốt. Thôi thôi, Đồ Nhi tự có Đồ Nhi phúc, ta không thao tâm ta phúc, phó nguyên như thế nghĩ, nhưng nghĩ cùng nào đó một chỗ. Hắn còn là đối Ngô Thập Phương nói: vi sư đã cùng ngươi giải thích, ngươi tận lực tranh thủ chính là, thường ngày án ngươi kiếm thuật tới phòng đoán, đủ lệ giết vào phía trước ba, nhưng vi sư đều có thể suy đoán ra này lần trước tiên cùng trụ trời có quan hệ, những cái đó ẩn thế thế ra tự nhiên cũng có thể, những cái đó cổ tộc yêu nghiệt đồng dạng sẽ xuất thế, ngươi không cần thiết chủ quan." Nô Thập Phương cũng không theo thân kiếm bên trên rời đôi mắt, hắn kiên nhẫn lại dẫn một chút thành kính, lại trả lời: "Sư phụ yên tâm, đồ nhi đáy lòng có sổ. Phó nguyên chính là này liền thành thành chủ, hắn không quan tâm cái gọi là mặt mũi, chỉ để ý đồ đệ tiền đồ." Nhưng nếu thập phương này cái tiểu gia hỏa đều như vậy nói, hắn cũng không tiếp tục nhiều chuyện. Hắn này lần theo bế quan bên trong ra tới, chính là vì Đồ Nhi này chẳng đi đấu. Nhân tộc Thiên tiêu, đều là lâm vượng, nhưng xem nhẹ không được, nhưng lại là lòng gia tâm thần tới, nếu là tiểu thập phương nhưng thật gặp được một hai ngăn trở, chính mình Đồ Nhi chính mình hiểu biết, sẽ chỉ sinh ra phi phạm chiến ý, mà không biết nói tâm chịu tổn hại, cũng là một phen ma luyện. Thối Đồ Nhi, ngươi liền ôm ngươi xích tiêu quá một đời đi. Phó Nguyên hừ lạnh một tiếng, lập tức thân hình biến mất. Lão phương thân hình tú, hồn thân khí tức đã đạt đến nguyên anh mãn, đạm như buổi mù ngủ mơ ngủ mang cùng đúng vạn vật thượng tâm phiêu miệu chi cảm giác, duy độc đấu ngực bên trong kia thanh kiếm, ánh mắt nóng rực, thậm chí mang theo điểm của nhiệt. Chủ trời, hắn đương nhiên muốn một hồi, chủ trời chi hạ tìm hiểu, nhưng ngắn ngủi chạm đến thế giới quy tắc bản nguyên, hắn muốn lấy chứng nhận bản thân kiếm đạo. Doanh phi tại Bùi Tịch Hòa xuất quan 3 sau 4 ngày, cũng mang một thân nguyên anh đại viên mãn khí tức xuất quan. Nàng con ngươi lấp loé, bay lên như loan. Bùi Tịch Hòa tham gia là đấu pháp chàng, nàng báo danh tự nhiên là đấu đan chàng, này đấu đan chàng yêu cầu liền là dương thiên hạ chi hạ, may mắn mỗi một cái lôi đài so đều không đối tuổi tác có yêu cầu. Muyên anh tu sĩ là có ngàn năm phả truyền, nàng cùng Bùi Tịch Hỏa thân phận ngọc giác bên trên đều là 300 nhiều tuổi, mà trên thực tế, nàng hiện giờ cũng mới đến hơn 80 tuổi, này bên trong bế quan thời gian lại muốn chiếm đi hơn phân nữa. Chậc chậc, này thiên phú cao thật là gọi người hâm mộ, thường một lần gặp thời điểm người ta còn là kém cái tiểu cảnh giới, nhưng hôm nay ngược lại là so ta mấy ngày trước đến nguyên anh viên mãn. Nàng mắt sáng như ngọc, thân sát thản nhiên, nói này kỳ thật cũng không phải là thật hâm mộ, chỉ là cảm thán thôi. Bùi Tịch Hỏa cười trả lời, ta chỉ là trên người hỏa chủng chi lực chiếm tiến hóa dược lực cùng linh khí mau chút thôi. Hơn nữa ngươi này chưa tròn trăm tuổi nguyên anh viên mãn, tứ phẩm đàn sư, hâm mộ ta làm gì? Nói ra, lại sẽ xấu hổ mà chết bên cạnh tu sĩ." Doanh Phi cười ra tiếng, "Này là tự nhiên, nàng mới vào này tiên sát thời điểm, vừa mới nguyên anh sơ kỳ, tiên sát bên trong đoạt mệnh nguy cơ là tầng dũng bất tận, nhưng là này cơ duyên cũng đồng dạng phong phú, này 20 năm không đến, cũng đã theo sơ kỳ đến viên mãn chi cảnh, chỉ cần không ngừng làm sâu sắc hồn phách cùng nguyên anh cảm ứng, như vậy hóa thần có hy vọng." Này tại nguyên bản thế giới, không có thiên đại tạo hóa nhưng là 30 năm cũng chưa chắc có thể làm đến. Nàng đối chính mình, cho tới bây giờ đều là tuyệt đối tự tin chuyện không thua ở bất luận kẻ nào. Hồ Ly đánh gãy các nàng, nói nói, các ngươi các tự phân ra một tia niệm lực cấp ta, ta cùng chính mình cùng một chỗ gióc vào đại trận bên trong, này sẽ tại các ngươi thức hải bên trong hình thành một dấu ấn, như là đụng phải hiểm sự tình, kích phát liền có thể quay về lại trận, sau đó bị giấu ở lòng đất bên trong, chính là đại thừa tu sĩ cũng tìm kiếm không được, cho dù là đi kia vương thành, cũng có thể phá không mà đi. Ngay vậy, Doanh Phi cùng Bùi Tịnh Hoạ đều các tự rút ra chính mình một tia niệm lực tới, đưa cho Hồ Ly. Bùi Tịnh lực tựa như ngân tử sắc dây nhỏ bản, thần bí mỹ lệ, mà Doanh Phi niệm lực thì như hồng tinh hùng mang một chút nóng dựng chi khí. Hồ Ly thân chào tiếp nhận, chính mình một tia màu bạch kim hồ niệm cũng bị rút ra, ba đạo niệm lực lập tức bị hắn kháp quyết rơi vào dưới nền đất, này liên thành bản liền là kiến tại luyện hóa địa mạch phía trên. Rất nhanh niệm lực liền tụ hợp vào dấu kín ở địa mạch chỗ sâu đại trận, hai người một hồ các tự có phản ứng, thức hại bên trong xuất hiện một dấu ấn, cùng này đại trận sinh ra một chút từ nơi sâu xa cảm ứng. Thành. Hồ Ly nói nói, lập tức nằm liệt mặt đất bên trên, cũng không phải là mệt chỉ là hắn đơn thuần cảm thấy thoải mái thôi. Kế tiếp phải nhờ vào các ngươi giết vào thi đấu. Bùi cùng doanh phi không hẹn mà cùng, câu môi cười một tiếng. Ngươi tự yên tâm. Liên thành cử hành thi đấu, là tại thành chủ phụ chúng cử hành, kia trung tâm cao nhất lâu khuyết bên trên, ngoài trời mà chiến. Bùi Tịnh Hòa phi thân mà thượng, thẳng đến rơi xuống mặt bàn bên trên, lại nhìn lại mà đi, mây mù tại lầu các bên ngoài lở lở, tại cực cao nơi, tu giả thị lực cực dai, thậm chí có thể nhìn thấy thành bên ngoài cảnh sát. Núi non trùng điệp run dậy, thượng ra kiểu trùng, phi các lưu đan, nhìn xuống không, không ngoài như vậy. Này là vì để tránh cho quá vận kịch liệt đột phá, tổn thương đến thành bên trong thành dân, những dân chúng kia phần lớn tu vi nông cạn, Nguyên Anh đấu pháp dư bà cũng dễ dàng gọi này bỏ mình một đạo linh khi đem nơi đây cảnh tượng đều ghi chép, nhưng truyền lại cấp dân chúng nhỏ quan sát, lấy đó công bằng. Bùi Tịch Hòa một đường qua năm quan chém 6 tướng, năng chiến lực bản liền là viễn siêu cảnh giới, huống chi hiện giờ còn là này lần so tài cho phép tu vi cao nhất, có thể xương quét ngang qua, áp đảo đám người. Liên Lan này âm thầm quan chấp thành chủ phó nguyên đều là không khỏi để mắt mà đợi, thậm chí trong lòng sinh ra một chút ý tưởng, liền âm thầm vận dụng quyền hành, đã là một ít tán bại. Xuất thân thấp cấp thành trì, lại có như vậy kỳ tài, Hắn trong lòng xác định tự ra đồ đệ có một hồi vương thành thi đấu phía trước 3 năng lực, nhưng muốn thử một chút năm nay Liên Thành có thể hay không lại ra một vị tranh đoạt phía trước 3 thiên tiêu. Bùi Tịnh Hòa nhìn hướng nên diện mà đến tu giả, thi đấu liên tiếp 14 ngày, này là nàng trận thứ 7 đối thủ, trước mặt 6 chàng so tài, đều là nguyên anh viên mãn cùng nguyên anh hậu kỳ tu giả, này vị cũng không ngoại lệ, là nguyên anh viên mãn. Nàng mắt bên trong chấp lên, cảm thấy được mấy phân không tầm thường khí cơ, hiện giờ đã là thi đấu hồi cuối, nàng làm vì giết ra một con ngựa ô làm cho người gãy mắt, một đường đánh vào cuối cùng 4 người so tài. Bốn vị tu giả muốn cùng mặt khác ba người các tự tranh tài một trận, bốn người tức tổng cộng có 6 chàng so tài, mỗi thắng được một trận, chính là tích thượng một phần, kẻ bại không trừ điểm, 6 chàng so tài kết thúc, lấy điểm số tích lũy cao thấp, lựa chọn ba người trước thắng được. Đôi Tịch Hòa trước mắt, chính là Ngô Thập Phương. Hắn mặc áo xanh, thân như thanh trúc cứng cáp, tuấn tú lại là nhạt, toàn thân lộ ra một cổ khí tức mơ ảo. Ngự bên trong ôm kiếm, hắn đối Đôi Tịch Hòa một cái. "Ngô Thập Phương, xin chỉ giáo." Hòa chắp tay đáp nói, "Liên nhiễm, xin chỉ giáo." "Nói đi." Ngô Thập Phương toàn thân khí tức đột nhiên một thay đổi. Hắn ngực bên trong kiếm đột nhiên nằm tay, tay phải đem kiếm rút kiếm ra vỏ, một trận hàn quang lấp lóe chói sáng, hàn phía trước như là không bắt nhàn nhạt vất khí, giờ phút này lại tựa như xuống núi chi hổ, ra biển chi long. Xích tiêu, Đế đạo kiếm. Một kiếm đâm ra, tựa hồ càn quét vô tận hàn quang sắc cơ, phô thiên cái địa mà tới, đế long hư ảnh hiện ra, giống như phun ra nuốt vào thiên địa, sắc ý một tuyến. Bùi Tịch hòa thân thể khẽ run, là hưng phấn, này người, hảo cường kiêu ý, là cái thế kiếm tu. Không giương gì nàng, đan điền trong vòng thiên quang đao cũng tại phát ra quang huy, nóng lòng thử, hiếu thắng hiếu chiến. Thiên quang xuất hiện tại tay bên trong, tay phải đem trôi đao nắm chặt, đối mặt này đâm ra sau liền bằng vô tận lạnh giết chi ý một kiếm, nàng không sợ hãi chút nào, đao ý cùng kiếm ý kỳ thật đều là khí chi đại đạo căn nguyên, va chạm lẫn nhau chi gian, chính là phi tốc tăng lên thời điểm. Lưỡi đao cùng mũi kiếm va chạm, pháp lực cùng linh lực chập trùng tranh chấp. Bùi Tịch Hòa cùng Lô Thập Phương ngắn ngủi mấy cái hô hấp chi gian, chính là giao thủ trăm ngàn cái hiệp, lẫn nhau chi gian đao kiếm chi thuật đều hiển diệu trí. Nàng trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ càng đánh càng hăng hào hùng cùng với thế lực ngang nhau thắng. Già đao tất nhiên là đệ nhất lưu. Như có trở ngại, đế vương chi kiếm cũng phải chẳng chi. Lô Thập Phương mắt bên trong nóng rực cũng là dần dần dâng lên, hắn xem này nữ tu mấy trận so tài, trong lòng biết này đạo thuật bất phàm, nhưng hôm nay trực diện, càng cảm thấy tinh diệu, đạo ý kêu mang cho hắn áp bách cũng khiến cho tự thân kiếm ý càng tăng lên. Kiếm thuật huy hoàng, hóa quang thành kia, kiếm ý chạy xuôi, tùy ý khối động, đến nói chi kiếm, hoành áp bát hoang. Một kiếm quét tới, tựa như hữu thần bí rộng lớn thanh âm vang lên, lấy pháp không gian, gọi bụi tránh cũng không thể tránh. Bạn xong. Chương 387, đế giả kiếm đạo. Bùi Tịch Hòa mắt bên trong lộ ra một chút kinh ngạc cùng tán thưởng lấy xích tiêu đế đạo kiếm thành tiểu tự thân kiếm đạo, trước mắt nam tu đã bước vào tầng cảnh giới thứ 5, tùy tâm nhập đạo. Bùi Tịch Hòa đạo tâm thông minh, tại Cố Uy áp này hạ, cũng dựng dụng ra bảng bạc chiến ý Ngô Thập Phương lấy bản thân nói khóa chặt nàng thân hình, hắn quét kiếm mà qua, vô số kiếm quang phân hóa, ẩn ẩn có Lôi Minh ngày hoàng sợ chi thành, đế đạo kiếm thuật, khôi hành bao la hùng vĩ, tựa như thật có một tôn thượng cổ thánh đế vũ mi rơi ngón, hướng nàng mà tới. có thể rất dễ bài này cổ áp, thân phụ chín chín cách, trời sinh vô khí, này cổ vương khí viễn này kiếm đạo trấn ý, nhưng nàng không có thôi phát Một người sẽ đối chiến ba trận, kỳ thật bắt lại hai trận liền có thể ổn vào phía trước ba, trước vãng vương thành thi đấu, mà này là nàng trận thứ nhất. Nàng đối mặt cái này kiếm đạo chân ý, đã là kinh ngạc tại này tiên sắt tiên kiêu yêu nghiệt tầng ra, lấy Nguyên Anh chi thân minh ngộ kiếm đạo, lại là tuân gia kỳ phùng địch thủ chiến ý, muốn lấy thuần túy đao cùng hắn khi đấu, mà không lấy bất luận cái gì xảo. Thiên quang đao liền nâng lên tới, nàng mô sát ra đao, chính là có vạn ngàn quang ảnh tốc độ, Nguyên Anh đấu pháp dùng nhiều thuật thông, họ hai người lại là không hẹn mà lấy kiếm chi thuật, lẫn nhau ý đối toanh. Bùi hòa thân thể bị tia tầng, tầng lớp, lớp tích rơi xuống bảy tám đạo giữ tợn với kiếm, nàng không có đi ngăn cản, mà là lấy giết đại thủ, lưới đao bên trên như tuyết bạch quang, bất hủ chi lực. Bất hủ nói là nàng tại chân ma thiên vi thời gian cọ rửa hạ, nàng trên người nắm giữ sở hữu năng lực cuối cùng dung hợp lẫn nhau, theo thời thế mà sinh, này là nàng nói, cũng nên là nàng đao. Già đao bất hủ, tuyên cổ vĩnh hằng. Tại nô Thập phương kiếm đạo áp bách hạ, nàng cũng ẩn ẩn động chạm đến đao đạo con đường. Lô Thập Vương mắt bên trong hiện lên dị sắc, lại phá lệ thưởng thức. Càng đánh càng mạnh, này là tu giả bên trong không thay đổi pháp tác. Hắn cầm xích tiêu kiếm, Diễm Hồng sắc hình rồng kiếm khí theo lệnh huy động lưỡi kiếm, liền tại mũi kiếm bên trên ngưng thực, đương không gạc thép, cùng Bùi Tịch Hỏa vung qua tới Vạn Thiên đao hành tương đối. Lô thập phương kiếm khí bị đao khí xé mở một đầu đường tử, rơi xuống này vai phải bên trên, chính là một đạo vết máu dữ tợn. Hắn không để ý, thôi phát linh lực, gọi miệng vết thương tự lành, lại phát hiện này lực lượng quá mức quỷ dị, thương thế thế mà không có chút nào hảo chuyện, trong lòng kinh ngạc thời điểm, Bùi Tịch Hỏa thế công càng ngày càng đao, sư du lịch, liền không sử dụng mà là sử dụng chính mình một mình sáng tạo đạo pháp, như thế dù ai cũng không cách nào dựa vào này nhận ra tới. Lưỡi đao bên trên Bạch Quang lập tức tựa như một tầng thiêu đốt lửa diễm, chúc chiếu vàng ngàn. Một đao vung quá, thiên địa linh khí lập tức theo hóa thành đao hình, như chúng tinh phùng nguyệt bình thường dung nhập đao cương bên trong, hướng Ngô Thập Phương Đường không đánh tới. Cao cao dưới lầu các, dẫn chúng nhóm thông qua linh khí hình ảnh, nhìn này kinh người thế công, đều là tâm sinh chấn động. Doãn Phi hiện tại này bên trong, đáy lòng âm thưởng, càng khẳng định chính mình này chàng kết minh tốt. Quả nhiên, giống như nàng như vậy ưu tú người, lão thiên gia sẽ đem đuổi đưa tới cửa, tới đây không khỏi đầu lông mày chi gian lộ ra điểm đắc chí thần sắc. Hồ Ly Thi chuyển thần thông ẩn nặc thân hình, cũng ở một bên quan chiến, nhìn thấy nàng thần sắc biến hóa, đáy lòng chợt chợt một tiếng. Hắn tính là thấy rõ, này nửa tu có lúc quả thực liền là cái việc vui người, Thành ngày không lý do cười lên nô. Hắn rút về ánh mắt, một lần nữa nhìn hướng kia linh khí hình chiếu ra tới cảnh trong gương, Hách Liên Cửu thành nhãn lực bất phàm, tự nhiên có thể nhìn ra giữa hai bên ý kịch liệt va chạm, nô thập phương kiếm đạo đã thành đầu thức, trầm rãi nếu có thể siêu cấm chế thắng, nhất định trở thành thế kiếm anh viên mãn vì coi như không thể Nhưng vừa tới trăm tuổi số tuổi, liền trạm đến kiếm đạo, như vậy tiên phú, thượng tiên giới cũng khó tìm. Mà Bùi Tịch Hòa tại dự vào hắn cho áp, tìm hiểu bất hủ nói cùng đao pháp triệt để tư dụng, từ đó cũng đặt chân đao pháp đạo cảnh. Nếu là áp chủ bài tâm ra, vận dụng thần ô chi lực, này Ngô Thập Phương tự nhiên không là Bùi Tịch Hòa đối thủ, nhưng cái này kiếm đạo còn thật muốn so giờ phút này năng cao hơn rất nhiều. Dương Ngô Thập Phương bộc phát toàn lực lúc sau, Bùi Tịch Hòa chính là liên tục Đế giả, Xúc, Đế giả, Huy Hoàng Uy, thân áp gian tự có cân nhắc chi đạo lấy hay bỏ minh tâm, nô thập phương kiếm pháp 6 công 3 thủ một tự lưu, mỗi một kiếm bắn lên linh lực tựa như trân long lẻ nhỏ, sinh sinh phá vỡ bùi tịch hỏa chúc chiếu một đao. Tự lưu một phân hóa làm sát cơ, lập tức bảy công 3 thủ, hướng đùi tịch hỏa đánh tới, một đạo kiếm quang sinh sinh phá vỡ bùi tịch hỏa hộ thể pháp lực đem phần bụng phá vỡ một cái lỗ máu. Đế giả kiếm ý tứ ngược thể nội, nàng bay rất ra ngoài, hô khẩu bị tình đạo chân vỡ, miệng bên cách nào tự đè xuống phun ra cho mới cảm thấy phủ thoải mái pháp lực vận chuyển, ổn định thân sinh theo sắp sửa rời đi thoát, không đánh xuống. Đào quang hóa Đao ý càng tăng lên, bất hủ dao đạo. Lô Thập phương lần thứ nhất lộ ra cười tới, đầu lông mày chi gian mãn là thoải mái, này người cũng là cái kỳ nhân, mờ nhạt lúc như mây khói, thoải mái lúc chạm bị điên. Bùi Tịch Hòa bước vào đạo cảnh, này cổ đau đạo chân ý, làm cho lòng người sinh hướng tới. Đau kiếm chạm vào nhau, một sát na chi gian, đầy trời đều là tàn ảnh, chân ý va chạm, bất hủ đối đế ý chôn tối phó nguyên đầu lông mày kinh ngạc nhưng lại tràn ra vui mừng. Tuy nói hiện giờ này nữ tu đã 300 nhiều tuổi, nhưng lại nguyên anh ngàn năm số tuổi hạ, còn tính cái tiểu thanh niên, có thể tu đến như vậy tu vi cùng đao đạo tạo nghệ, chính là hậu sinh khả úy. Hắn liên thành có kỳ mới xuất thế, như thế nào không vui? Hơn nữa lấy hắn độ kiếp điệu tiên tu vì tôi xem, nay cái gọi là liên nhiệm nữ tu trên người còn có che giấu thủ đoạn, này là bởi vì nghị muốn giữ lại tại Vương thành thi đấu thượng thi triển sao? Hiện giờ nàng sở triển hiện ra tới thực lực, cho dù là này lần tàng long hoa hộ, thần thế yêu nghiệt thượng trạng, cũng đủ để đánh vào phía trước 30, được đến tài nguyên nghiêng. Vốn gì hắn đối nhà mình đồ đệ vẫn có niềm tin, nhưng hôm nay này chiến của thượng, Bùi Tịch Hòa tùy nói, minh đạo đạo ý, có thể nói là cái sau vượt cái trước, nhất thời gian, hắn cũng không nắm chắc được ai có thể thắng được này Mở giờ khắc này chiến trường bên trên, Bùi Tịch Hỏa thể chất phi phàm, pháp lực tự động đem đế đạo kiếm ý khu trục ra ngoài thân thể, thương thế đều tại tự phát khép lại. Trái lại Ngô Thập Phương, hắn trên người đều là bị bất hủ đao ý sở tứ ngược dấu vết, vĩnh hằng tổn thương, không cách nào khỏi hẳn, dù là nguyên anh sinh, cơ cường hẳn, cũng không chịu được một thân máu dũng như thế lâu, mặt bên trên giờ phút này mang tái nhận tiểu tụy cảm giác. Hắn ngẩng đầu ngước mắt, này cái phi phàm đao tu, đao đạo có đặc biệt lực lượng, tựa như rọi bám trong xương, người không cách nào chánh thoát, tổn xuống đi, này cục còn thật sẽ ngược. Vậy liền một kiếm thắng thua. Hắn lòng bàn tay trái sắt qua lưỡi kiếm, tinh huyết vì dẫn, huyết quang xâm nhiệm đến xích tiêu quang hoa như hạ bình thường. Bùi Tịch Hòa trong lòng biết hắn tính toán, ngăn cản không được, kia đường đường chính chính quyết đấu chính là. Nàng nhắm mắt, thể hội này một trận quyết đấu bên trong sở đến, lại tiếp theo một cái chớp mắt mở mắt, thân hình đằng không mà lên, đường không một đạo. Bản chương xong. Chương 388, Thăng hiểm. Nô Thập Phương sau lưng xuất hiện một tôn thượng cổ thánh đế hư ảnh, thuần túy tự kim quang huy tạo thành, mang uy, hai mắt cũng tại một na đồng dạng biến thành mắt kim. Tựa như có vô số kiếm đạo phù văn tại này bên trong ngần dưỡng, miêu tả sinh động. Hán khẩu như khe nói, hôn thân đẫm máu lại không giảm chênh vênh. Nhất phẩm kiếm đạo thuật pháp. Đề kiếm. Không có bất luận cái gì tinh xảo quỷ ngĩ, trùng trùng điệp điệp, thiên địa càn khôn thanh khí tùy theo phun trào. Hắn đứng tại lôi đại bên trên, mũi kiếm hướng thượng, đồng thời một đạo khủng bố kiếm cương huyền hóa mà ra, xích tiêu kiếm khí hóa thành chân long xoay quanh kiếm cương thân, kia đôi mắt ẩn không trung thân hình, phong trực chỉ đứng giữa không trung, một đạo bộ ra, đồng dạng đơn giản, nói chí giản. Tựa như có ba chân thần ô để khiếu, thanh tuy nhỏ hơi lại gọi kia xích tiêu kiếm long thân thể gần rung động, nô thập phương đáy lòng kinh ngạc phi thường, vì sao hắn xích tiêu tựa hồ chịu đến một chút áp chế. Này kiếm tự hắn xuất sinh liền nhận chủ, chính là thượng cổ danh kiếm, nhất đại thần vật, chỉ tiếc hỏng, kiếm linh xích long theo chôn bụi, ngã rơi xuống pháp khí, nhưng cùng hắn làm bạn, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ lại độ khôi phục, quay về thần vật phẩm dai. Cái gì có thể áp chế đến này kiếm chi linh? Này ngày xưa kiếm linh chính là chân chính chân long chi hồn. Nhưng những cái đó đều tạm thời không nói, hắn nhanh vứt bỏ tạp động quyết, huy ánh sáng rực rỡ, sau lưng một tôn tử kim đế tương lập tức hóa đưa về một kiếm bên trong. Bùi Tịnh Hòa cảm giác đến kiếm khí tăng mạnh, tựa hồ vô cùng bất nhập, muốn đem toàn bộ người đâm xuyên bình thường, lỗ chân lông rớm máu, mà lấy nàng phi phàm thể phách đều che kín tế tiểu vết rạn, tựa như phá toái đồ sứ. Nàng thể nội thần huyết hiết lên, vững chắc thân thể, đạo ý toàn dũng hóa thành một đạo thuần màu trắng, cự đại đao cương. Hoành đao kỳ thuật bản liền cùng kiếm có một chút tương tự, lại mở đơn lưỡi đao, càng bá đạo, càng sát cơ lộ ra, Bùi Tịnh cương, cương đụng, pháp lực, lực tại đấu. Nô Thập Phương tiến vào Nguyên Anh viên mãn đã có hơn 10 năm, cũng không phải là không thể chạm đến hóa thần cảnh, mà là tại áp chế cảnh giới hoàn thiện tự thân nói. Hắn lắng động đã lâu, chân thực nội tình cũng không so Bùi Tịch Hòa kém hơn quá nhiều. Bằng bạc bà quanh kích hạ, hai đạo thân ảnh đều là bay ngược ra ngoài, Bùi Tịch Hòa cùng Nô Thập Phương đều là toàn thân nhuốm máu, khí tức bị bại, lần đụng chạm này bên trong, rõ ràng là Nô Thập Phương chiếm cứ thượng phong. Nay cũng thực bình thường, hắn chìm đắm kiếm đạo gần trăm năm, bàn về đối kiếm tự nhiên muốn so lên không chỉ một bậc. Đối tịch hòa phần bụng lỗ máu bạn tại đối chiến bên trong dần dần khôi phục, hảo cái 78 phần, chỉ để lại một điểm tương thế, nhưng là hiện giờ, một đạo khủng bố vết kiếm xuyên qua mà qua, suýt nữa đem nàng chặt ngang thân đoạn. Đế đạo kiếm cương lạc tại nàng trên người thời điểm cơ hồ muốn gọi một thân cốt độc bị chấn nát, Lô Thập Phương chân thực chiến lực đã đủ để gọi bình thường hóa thần sơ kỳ tránh lui. Thân ô huyết điên cuồng vận chuyển, phát ra đại lượng sinh mệnh tần huy, đổi tự ý, tạo sinh cơ. Nô thập Phương này một bên tự nhiên cũng không sẽ bình yên vô sự, hắn toàn thân đều là máu, như thế nào cũng ngăn không được, bất hủ chân ý gọi hắn linh lực hoàn toàn không cách nào ngừng lại thương thế. Phần bụng, vai phải đều bị sọ xuyên đại khẩu, tứ chi bên trên đều là bên ngoài phiên ra thịt, máu me đồng địa. Nay bị thương muốn xo so buổi tịch hòa nhẹ một chút, nhưng vấn đề chính là, hắn thương thế khó có thể khép lại, lực dần dần yếu kém, dù tịch hòa lại cũng bị siêu việt bình thường yêu thần khôi phục lực. Nàng điều động thể nội cận tồn pháp lực, thiên địa chi gian linh khí hướng nàng vọt tới, không ngừng bổ dưỡng chịu tổn hại kinh lạc cốt nục, phân bụng kia đạo kém chút đem người một phân thành hai cũng tại dần dần lại. Cái này là độc yêu sinh so đó cổ chân cường, cho nên nó tài năng tại hiện giờ lưu lại như vậy nhiều huyết mạch cùng thừa. Hai người đều là tê liệt ngã xuống tại, khí tức yếu ớt, nhưng là ngắn ngủi mấy cái hô hấp chi gian, tại Ngô Thập Phương khó có thể tin ánh mắt bên trong, Bùi Tịch Hỏa thân eo bên trên khẩu tử đã dừng lại chảy máu, nhục thân dần dần vững chắc. Nàng miễn cưỡng đứng dậy, phải tay cầm thật chặt Thiên Quân đao. "Trịu thua chưa?" Mũi lao hơi cong, Thiểm Hàn Quang, chỉ cần Ngô Thập Phương không nhận thua, Bùi Tịch Hỏa liền sẽ không chút do dự vung đao. Ngô Thập Phương đương nhiên không nghĩ nhận thua, hắn nghi năm chặt tay bên trong kiếm, xoay người mà khởi, cùng trước mắt Đào Tu lại đánh cái trăm ngàn lần hợp, thong thong khoé khoé nhưng là không được. Hắn trên người đã không có nửa phần khí lực, cặn tồn linh lực cũng chỉ có thể dùng để duy trì sinh cơ, cái kia quỷ dị đạo đạo chân ý gọi hắn không cách nào khôi phục, kéo dài mãi bọn sinh mệnh lực, dưới thân đều là máu tươi. Trắng bệnh sắc mặt là bởi vì mất máu quá nhiều, nếu không phải là tu đến nguyên anh, sinh mệnh cấp độ đã sớm phát sinh nảy vọt, huyết dịch chảy hết, thể nội chân nguyên liền phi tốc tái tạo máu mới, hiện giờ hắn sớm cũng bởi vì mất máu mà chết. Hắn đã vô lực tài chiến. Ta nhặt vua. Nô thập phương mắt bên trong nhưng lại không có bất luận cái gì không lòng, hắn nhìn hướng núi tình hòa, tất cả đều là tràn đầy chiến ý, hắn khu trừ không được lực lượng. Hắn sư phụ thân là độ kiếp địa tiên tổng có thể khu trừ, đến lúc đó tìm một cơ hội, lại đánh qua. Chỉ là nhất chiến, nhưng là hắn lại là rõ ràng cảm giác được kiếm ý cùng kiếm đạo tăng lên vượt xa mấy năm khổ tu, này loại tại cực hạn va chạm bên trong phi tốc tăng trưởng, quả thực gọi hắn mê. Nếu là nàng vì kiếm tu liền càng tốt, nhưng đại đạo đồng quy, đạo tu cũng không kém. Theo hắn một tiếng rơi xuống, Phó Nguyên đã xuất hiện tại chiến trường bên trên. Bùi Tịch Hòa chỉ có thể tại hắn xuất hiện lúc sau mới phát hiện ra kia mơ hồ không gian ba động vận sóng. Rất mạnh, nàng có thể kết luận là tiêu giao du tu sĩ, nhưng còn không phải thấy trưởng sinh, đại thừa tu sĩ như nàng sư phụ bình thường đã có thể rất hoàn mỹ lực khống chế lượng, mà sẽ không tạo thành một chút điểm ba động, xem ra là kia thành chủ hoặc là phó thành chủ bên trong một vị. Phó nguyên xem thường, lại tựa hồ như lạc tại sở hữu người bên hai. Nay chàng so tài, liên nghiệm thắng được, tích một điểm. Bùi Tinh Hòa lấy tâm thần khống chế thể nội vận chuyển, gọi khôi phục tạm rừng, eo miệng vết thương ẩn ẩn chảy máu, chỉnh cá nhân một lần nữa té ngã mặt đất bên trên, có thân ô thần tính chế lốc, liền là thấy trường sinh đều nhìn không thấu. Lập tức Phó nguyên tâm nghĩ, nguyên lai like này nữ tu vừa mới cũng là cường chúng đó chính mình đồ đệ mặc dù kiếm đạo trong suốt, nhưng này hành tẩu giang hồ còn là thiếu chút lịch luyện a cái này, đều là làm ngõ hẹp gặp nhau dũa ra thắng. Nhìn thấy tự ra đồ nhi kia một bộ xem mắt trợn tròn bộ dáng, Phó Nguyên náy lòng chậc chậc hai tiếng, Lô Thập Phương trong lòng còn thật tại nghĩ, nguyên lai đối diện này cái đạo tu là tại hù hắn. Phó Nguyên lòng bàn tay hiện lên tuyết trắng quang huy, lập tức tản mát lại đi, giơ xuống Lô Thập Phương cùng bụi tịch hòa trên người. Lạ tinh thuần pháp lực ngưng kết mã thành sinh chi khí. Lô Phương trên người bất hữu chi lực bị giới cùng mà bị cưỡng ép bỏ, lại có sinh chi khí chữa thương, lập tức khí tức ổn định lại, vươn bước khôi phục. Bùi Tích Hòa hơi hơi kinh ngạc này thành chủ hoặc là phó thành chủ cấp chính mình chữa thương hành vi, thẳng đến Bạch Quang tán tán, nàng thương thế đã hảo 5/10, phần bụng trí mạng tổn thương cũng được chữa trị. Phó Nguyên Hàm chứa ý cười nhìn qua, các người đều là ta liên thành xuất sắc người, tự nhiên hết sức nỗ lực, buồn thành chủ vì các người tự hào. Bùi Tích Hòa cười gật đầu một cái nói, đa tạ thành chủ. Đã hiểu. Bản chương xong. Chương 389, liên thành 3 người. Liên thành tuyển chọn ra 15 người trước vãng vương thành thi đấu, như thế có thể tại thi đấu bên trong lấy được gần phía trước thứ tự, liền sẽ tiếp vào 108 tòa vương thành ưu đãi Mà đối ứng thành trì càng là có tuyệt bút nhân tộc tài nguyên nghiêng, thành lực tất nhất định càng thêm cường thịnh, đợi cho ngàn năm một lần thành trì đánh nhau, hiện giờ tính tính là muốn hơn 700 năm sau, chưa hẳn không có một hồi vương thành sưng hào cơ hội. Phó Nguyên nghĩ đến cứ mở, hắn lại không là lòng dạ nhỏ mọn chi người, trên trời rơi xuống hắc mã, hắn nhưng là cầu còn không được, cũng có thể áp chế một chút chính mình này để tử ngạo khí cùng si sức lực. Về phần này trị liệu thương thế, tự nhiên là bởi vì hai người đều kém chút đem đối phương đánh chết, lưu lại chí mạng tổn thương, nếu như hắn không ra tay, liền tính có thể tự chàng, kế tiếp hai trận cũng là cho người khác làm bóng đá. Bản thân hai người không nên tại trận thứ nhất liền đối thượng, là chính mình muốn nhìn một chút Bùi Tịch hòa thực lực đến tuột cùng có thể tới cái kia nóng nổi, cho nên làm điểm cải biến, muốn thật là bỏ mặc không quan tâm bọn họ thương thế, kia cuối cùng bởi vậy đào thải người nào hắn đều không vui lòng. Bùi Tịch Hỏa xem hiểu hắn ý tưởng, đáy lòng cũng là buông lòng chút, đối này chắp tay hành lễ, lập tức đứng dậy rơi xuống khắc một chỗ sân bãi thượng, nơi này là thi đấu nghỉ ngơi khu, bốn người tỉ thí xong đều có thể chỗ này nghỉ ngơi, muốn thẳng đến 6 chàng so tại từng cái tiến hành, bốn người lựa chọn ra ba người mới có thể kết thúc. Nàng ngồi tại màu xanh bổ đoàn bên trên, lấy ra bình ngọc, bên trong là doanh phi chuyên môn luyện chế ngũ phẩm đan dược bích phỉ hoàn, dùng tới chữa thương có hiệu quả, nuốt ba hạt, tất khí đang bình, lập tức nhắm mắt, vận chuyển lên thể nội công pháp, thu nạp linh khí bổ túc pháp lực, đồng thời an dưỡng còn sót lại thương thế. Giờ phút này Ngô Thập Phương cũng lạc đến nơi này, hắn thân thể kỳ thật cùng cảnh bên trong cũng coi như bất phàm, nhưng bị bùi tịch hỏa bất hủ chi lực khắt chế, cho nên ở vào hạ phòng, hiện giờ bị phó nguyên trừ bỏ lúc sau chính là tại nhanh chóng khôi phục thương thế. Mặt khác hai vị tuyển thủ là một nam một nữ, tại một phương khác lôi đài bên trên so tài, cho nên nghỉ ngơi chạng thượng liền bọn họ hai người Nhìn thấy Bùi Tịch Hòa nhắm mắt tính toán, hắn tổng cảm thấy vừa mới tại Lôi Đài bên trên này đạo tu không giống là hù hắn, kia một khắc sát thực là cảm giác đến một cổ lăng liệt lại hàn túc sát khí, nếu là không nhận thua liền sẽ bị lập tức đánh chết, cho nên mới sẽ mở miệng. Nhưng này cũng không quan trọng, khó được tìm được cái như vậy hảo đối thủ, tìm một cơ hội lại thống thống khoái khoái đánh nhau một trận chính là. Lập tức nuốt vào viên đan dược, rơi xuống một cái bồ đoàn bên trên, đồng dạng đã tọa tu tập lên tới, bọn họ không nhìn thấy một trận khác so tài, này lúc cảnh tự nhiên muốn hảo hảo hồi phục khí, chuẩn bị kế tiếp đối chiến. Đặc biệt là Lô thập vương, hắn đã thua một trận Kế tiếp mỗi một chẳng hắn đều sẽ dốc sức mà vì. Đợi cho qua đường này, hai cái thân ảnh Cũng theo tin tức trở về nghỉ ngơi chẳng được, kia nam tu gọi là Chu Như Phong, khuôn mặt có chút thu kệch, thân hình to lớn, nội ổn tinh quang, mấy người thể huyết khiếu phát ra nhàn nhạt hào quang, rõ ràng là cái thể phách bất phàm thể tu. Mà khác bên ngoài một cái nữ tu thân tu váy, màu vàng nhạt váy áo, bên hông hai cánh tay bên trên vây quanh một đạo xanh nhạt trường lang, kia màu lam nhạt lang đái bên trên có thần bí phi chất động, bật lên cá nhân tăng tú, mang theo vài phần thanh nhã thoát trần, như liên hoa khí chất, gọi là thẩm lục trúc chỉ là nàng mắt phải bên trên một vòng màu xanh đen ấn ký, phá lệ khả quan. Bùi Tịch Hoa cảm giác được tới người, lập tức mở mắt, đúng lúc nghe thấy nàng mở miệng nói chuyện, lập tức sắc mặt có điểm vi diệu. Thầm Lộc chúc đối Chu Như Phong nói nói, ngươi này ra còn thật là đủ cứng, bạn cô nương đánh cả buổi, cấp ngươi cỏ phá điểm vô lại. Nói như thế nào đây, có cố mùi vị. Chu Như Phong cười như không cười xem nàng liếc mắt một cái, hắn là thể tu này, nhục thân chi lực tự nhiên bất phàm, thế nhưng không là nói liền cọ phá ra. Nay họ thẩm nữ tu nhìn mày Hắn bản còn tồn điểm thương hương tiếc Ngọc Tâm Tư, nói hạ thủ nhẹ chút, tiếp nhận vừa mới bắt đầu đấu pháp, này nữ tu một đám tầng tầng lớp lớp pháp quyết gọi hắn chỉ có thể bị động thừa nhận, cái cái thuật pháp đều là cách sơn Đãng Như pháp môn, nghĩ đến là khắc chế thể tu, chuyên môn đánh vào yếu ớt nội phủ. Chỉ là chút Như Phong ngao luyện nhập thần, tu đến nguyên anh viên mãn, ngũ tạng lục phủ đều bị rèn luyện quá, ổn dưỡng tiên tiên năng khí, sinh sinh bị hắn chống đỡ, chịu chút thương thế, cuối cùng tìm được này lực thiếu tổn thời cơ, vài lần giao thủ, cuối cùng một quyền cấp nàng đánh bay ra lôi đài, lấy được thắng lợi. Giờ phút này Ngô Thập Phương cũng mở mắt ra. Hắn trận tiếp theo đối chiến người cũng ra tới chính là này thẩm lục trúc, đợi cho nàng tu dưỡng hoàn toàn, chính là muốn lên sàn đối chiến, đương nhiên, này thời gian là có hạn chế, nhiều nhất không cao hơn 3 cái canh giờ, không thể gọi đối phương vẫn luôn chờ xuống đi. Bùi Tịch Hòa thì là muốn đối chiến Chu Như Phong, nàng một thân tổn thương tại thần huyết cùng đan dược song trọng tập bổ hạ đã hầu cái 89 thành, còn lại một điểm bệnh trầm kha chỉ cần lại hoa cái nửa canh giờ liền có thể triệt để chữa trị. Nhìn Chu Như Phong cũng hướng nàng nhìn lại, rõ ràng là biết được trận tiếp theo đối thủ là nàng, Bùi Tịch Hòa đối này gật đầu, đối phương cũng hồi lấy thi lễ. Chu Như Phong không cần phải nhiều lời nữa, khôn chân tại một cái bồ đoàn bên trên nuốt vào một hạt năng lượng, tầm bộ bản thân chịu tổn hại bên trong, kia thâm lộc trúc là cái thuần túy linh tu, một đạo pháp khí trường lăng phối hợp biến hóa khó lường thuật pháp, thật là khó chơi. Đặc biệt là chính mình đi cương manh một đạo, trường lăng mềm mại cứng cỏi, tá lực đa lực, kia thuật pháp lại quỷ dị kỳ quỷ, quá mức khắc chế chính mình, thực không dễ dàng mới thủ thắng. Thẩm lộc trúc cũng là không nói thêm gì nữa, xoay quanh tại bổ đoàn bên trên, khôi phục khởi chính mình đã hao hết linh lực tới, nhưng đấy lòng thán cậu khí, nàng là liên thành bạn địa tu sĩ, tự nhiên là biết được thập phương đại danh. Liên thành bên trong có danh kiếm sĩ, si, sinh mà bị xích tiêu chủ. Trưởng thành lúc sau càng là có 102 cùng cảnh, bị thành chủ tu làm quan môn đệ tử lúc sau liền không lại lộ diện, đến nay nguyên anh viên mãn, kỳ thật lực không thể đo lường. Nàng đối thượng Lô Thập Phương, trong lòng không để. mà khác bên ngoài một cái nữ tu, chính mình hạ chàng lúc sau mơ hồ nghe thấy người hầu nghị luận, thế mà thất bại Ngô Thập Phương, càng là đừng đề cập. Ngày sau đó phải đối mặt hai cái đối thủ, một cái so một cái không nắm chắc, chỉ sợ này lần liên thành ba cái danh nghịch, nàng đã vô vọng. Nhưng cuối cùng muốn dốc sức thử một lần, chính mình khổ tu nhiều năm, cho dù là thật thất bại tan tác mà quay trở về, cũng coi như xứng đáng được chính mình. Yến lang Bốn người tiếp tục điều thức, thẳng đến lần lượt thức tỉnh, bắt đầu mới một vòng so tài. Bất tri bất giác gian lại là nửa ngày đi qua, bùi tịnh hòa tại trận tiếp theo cùng Chu Như Phong so tài bên trong chịu này một quyền, phần bụng thương thế chính là tăng thêm, pháp lực tiêu tán, tự giác nhật thua. Rốt cuộc nàng nếu là lấy kêu bản cường hãn khôi phục lực cùng sinh mệnh lực gặp người, gọi người khác biết được chính mình đã cơ bản phục hồi như cũ, cùng nàng phía trước tại phó nguyên trước mặt triển hiện liền hoàn toàn khác biệt, Tam Liên thắng nghe, chỉ là tiếng không thú. Càng là xong người chú mục, ngược lại là càng dễ dàng bị người sốc lên nội tình. Lúc sau Ngô Thập Phương liên tiếp chém xuống Thẩm Lộc Chúc cùng Chu Như Phong, bắt lại hai phần. Thẩm Lộc Chúc đối thượng bụi tịch hòa đáy lòng hy vọng nàng Như cùng Chu Như Phong lúc đối chiến bình thường vết thương cũ tái phát, này dạng nàng cũng có thể bắt lại một phần, tiến hành thêm thi đấu. Nhưng bụi tịch hòa tựa hồ khí tức suy nhược, lại là Lôi đỉnh phi nhanh bình thường, vừa vào sân liền là một đao bất hữu chân ý, trực tiếp đem đánh rơi Lôi đại. Đến tận đây liên thành ba người rốt của quốc ra. Ngô Thập Phương, Liên Nhiễm, Chu Như Phong, ba người chính là này, liên thành so tại phía trước 3. Bạn xong. Chương 390, đại đạo Điều cường. Bùi Tịch Hòa cuối cùng là kết thúc này một bên so lại, nàng thương thế lưu lại một ít cực nhỏ bệnh trạng kha, nhưng không ảnh hưởng toàn cuộc, chỉ phân bụng thương thế còn có chút rờ người. Nàng nghe thấy Phó Nguyên tuyên bố, không khỏi lộ ra một phân ý cười tới. Nếu như từng cái thành trì phái hướng Vương thành nhân tuyển bên trong có bất luận cái gì người khả nghi, bị cha ra tới, đối ứng thành trì liền sẽ gặp phải nghiêm khắc trừng phạt, thậm chí suy yếu mỗi trăm năm nhận lấy tài nguyên số lượng, không thể bảo là không nghiêm trọng. Cho nên chỉ sợ tại sạn còn sống khi 30 thời điểm, thành chủ cũng đã bắt đầu sưu tập từng cái tu sĩ bối cảnh, điều động nhân viên chức vãng nơi xinh xác nhận hay không có này cá nhân tồn tại. Nàng hiện giờ có thể tại liên thành thu hoạch được tán đồng, bị đương chúng tuyên bố vì ba người trước, kia liền đại biểu thân phận bằng chứng cũng chưa từng xuất hiện sơ xuất, kia lão giả thật đúng là có chút bản lãnh, bất quá tử tế một suy nghĩ chính là có thể nghĩ rõ ràng nguyên do. Nay đại biểu sau lưng thế lực rất lớn, có thể cung cấp thân phận ngọc giác đủ để chứng minh này thủ đoạn thông thiên, tại nhân tộc chi bên trong trưởng cũng rất lớn quyền hành, nếu như này sự tình thật bại lộ, tất nhiên sẽ lọt vào cự đại xung kích. Sau lưng người chưa hẳn thật có thể thừa nhận xuống tới, cho nên này cổ thế lực kỳ thật so buổi tinh hòa, doanh phi làm hư thân phận tu giả càng thêm không nghĩ bại lộ, tự nhiên sẽ khai thác thủ đoạn, gọi thân phận hoàn mỹ phái người tại đối ứng thân phận sở thuộc thành trì tạo ra tin tức, không cần quá phiền phức, bởi vì có rất ít người tình tế kiểm tra kiểm tra thực hư này sự tỉnh. Tính là hậu mãi phục vụ đi. Nàng lúc trước nếu như là chỉ cho 10 bạn, chỉ sợ liền sẽ bị cái lão giả mang tư trả thù, không cấp đem cái đuôi dọn sạch, nhưng nàng thức thời cho ra vượt qua 20 vạn linh thạch linh dược, tự nhiên là gọi cái lão giả tâm hoa độ phóng. Hiện giờ thân phận bằng chứng giải quyết, nàng trong lòng tùng khẩu đại khí. Vương Thành so tài, tự có thể lớn thi triển một ít thủ đoạn, tại giáp cấp thành trì thành bên trong đều sẽ đụng tới Ngô thập phương này dạng kiếm đạo kỳ tài. Tiêu Vương thành bên trong sợ bồi dưỡng yêu nghiệt, Bùi Tịch Hòa suy đoán sẽ chỉ tăng cường. Nay lần đối chiến Ngô Thập Phương, kỳ thật cuối cùng còn là chiếm chính mình phi phàm lục thân thiên nghi, thuật luận đến đế giả kiếm đạo cùng bất hủ đao đạo va chạm, chính mình cuối cùng lạc hạ phong. Bất quá nàng cũng không để ý, Bùi Tịch Hòa cũng yêu thích cực này, loại tại không ngừng mà đối bính bên trong, nhất điểm điểm tra lậu bộ huyết, vũ đắp đao đạo không đủ, sau đó phi tốc nhảy vào cảm giác. Nàng ý tưởng cùng Ngô Thập Phương không có sai biệt, có cơ hội, nhất định phải cùng nàng lại lấy kiếm chi thuật tranh đấu một trận, tất nhiên có thể mang đến rất lớn tăng trưởng. Hoàn thành ba hạng đầu tuyên bố, Phó Nguyên Ý cười tràn đầy, này ba người bên trong buổi tịch hòa cùng tựa ra đệ tử Ngô Thập Phương hắn khí thác kỳ vọng, một đao một kiếm, đều chí ít có thể giết vào trước 10, có hy vọng tranh đoạt kia phía trước tam tịch vị. Mà khác nhất danh Nguyên Anh tu sĩ Chu Như Phong, cũng là cái thực đánh thực tiên kiêu thể tu, một thân gân cốt đục như sơn nhạc, lực lay núi non, nếu như không đụng với vương thành bên trong kia mấy vị xuất sắc người mà bị đào thải, cũng chí ít có thể xông vào trước 50. Liên thành nếu có thể tại này lần thi đấu bên trong lấy được không tầm thường thành tích, làm thành chủ thực lực cùng hy vọng cũng sẽ nước cao thuyền trướng, thu hoạch được tộc tông sư khét hương. Tương lai có hy vọng thành tựu thấy trường sinh. Phó Nguyên lấy ra ba đạo kim sắc châu, hiện ra hình tròn, lớn chừng bàn tay, bên duyên nơi khắc rõ bên trong có đạo vận đường vân, trung tâm thì là đối ứng bọn họ tên chữ truyện. Phó Nguyên nói, "Này chính là các ngươi tham gia thi đấu tư cách tranh tài, nguyên đồng bài, đợi cho Vương Thành thi đấu thời điểm, yêu cầu nắm lệnh này bài tiến vào bên trong." Bạ Tôn đã hướng bên trong đưa vào các ngươi tin tức, nhớ lấy lấy được. Ba người đều là cất kỹ này một phương tiểu đồng bài, Phó Nguyên chắp tay chắp tay. thành chủ Phó Nguyên Tu vi cao thâm, nhưng lại không dùng để duy trì diện mạo trẻ tuổi cường thịnh, mà là một bộ tinh thần sáng láng tiểu lão đầu bộ dáng, giờ phút này hắn cười nhếch mắt lại, Bùi Tịch Hòa liếc mắt nhìn, ngược lại là cảm thấy cùng hồ ly cười ngây ngô thời điểm có chút rất giống, bất quá một cái là một mặt lông trắng, một cái là một mặt nếp may. Vương Thành thi đấu khó khăn trọng trọng nhưng cũng thường phong phú, như có thể lấy được thứ tự tốt, đợi cho trở về Liên Thành bản tôn nhất định lấy Liên Thành danh nghĩa lại đi người khen, các ngươi Thành đoạt vinh dự cùng sau này tại Nguyên nghiêng, thành bên trong cũng không sẽ đối xử lạnh các ngươi. chính là. Bản tôn cũng liền không rảnh Hiện giờ các người vô sự liền lui ra đi, đang phụ trận khí bốn đấu còn yêu cầu mấy ngày quyết ra thắng bại, đợi cho 10 ngày lúc sau, tại liên thành cửa ra vào tập hợp, không được chậm trễ. Là. Ba người đáp lời, lập tức cấp tự hóa thành một mặt lưu quang, theo lầu các nhảy xuống, ai đi đường nấy. Bùi Tịch Hoa nhìn thấy tại đám người bên trong quan sát doanh phi cùng hồ ly, không khỏi nâng lên cười tới, một người một hồ cũng theo kia linh khí bên trong nhìn thấy này thi đấu kết thúc, bị thành chủ mang đi tra hỏi, chờ sau tại này nhiều lúc. Hồ ly không nghĩ bại lộ tu vi cùng thân phận, liền thi triển cái thần thông, ẩn nặc thân hình cùng tức, thân là hợp thể tiên hồ. Liên tính là phó nguyên, kia bản độ tiếp điệu tiên cũng vô pháp nhìn đấu. Doanh Phi bước nhanh hướng Bùi Tịnh Hòa đi tới, đối này khen, thật lợi hại, không hổ là đạo tu, vừa mới ta nhìn ngươi kia một đao đánh xuống, thần dị phi phàm, ngươi cùng kia gọi Ngô Thập Phương kiếm tu đều là kỳ tài, như vậy cảnh giới cùng tu vi cũng đã lĩnh ngộ được nói. Hai nhân tu vi đều là nguyên anh, tăng thêm vừa mới Bùi Tịnh Hòa lấy được phía trước tam tịch vị, thực lực có thể thấy được chút ít, xung quanh vây tại một chỗ tiểu tu sĩ đều nhao nhao không dám rình mò cùng nghe lén các nàng tại nói cái gì. Tịnh Hòa vừa thấy chính là cùng Doanh Phi sóng vai mà đi, chuẩn bị trở về khách sạn bên trong đi. Vừa đi vừa trở về lời nói, nô thập phương kiếm, rất lợi hại, thật rất lợi hại. Ta đạo ý không kịp hắn, còn là thác hắn áp lực mới có thể theo tâm đắc nói, lĩnh ngộ được đạo đạo chân ý, cuối cùng thắng được, là dựa vào đục thân chiếm tiên nghi. Lập tức giọng nói vừa chuyện, có chút trọc cười chi ý, ngươi tại sợ hai thánh phục cái gì, ngươi không là cũng đã chạm đến đan chi đại đạo, mỗi lần luyện đan đều có đạo vận ra chỉ sao? Đan đạo cùng vì đại đạo một trong, chính là chạm đến này nói, được đến này vận ra chỉ, lại tăng thêm không ít tiên mới có thể đạt đến chín thành tỷ lệ thánh cười hắc hắc, đan đạo không sợ trường chiến. Liên tính là ta tự mở ra một con đường tìm được đỉnh luyện thiên địa pháp môn, cũng không bằng các ngươi như vậy kiên quyết vô cùng kiếm tu đạo tu a." Bùi Tịch hỏa lại là lắc lắc đầu. "Đại đạo đồng quy, chỉ có tương sinh tương khắc thôi." Doãn Phi đầu lông mày khẽ nhúc nhích, mí môi cười một tiếng. "Ta tất nhiên là biết đến. Này cái đạo lý nàng đương nhiên hiểu được, đại đạo chi gian không có phân chia cao thấp, đợi cho càng cao cảnh giới, có thể so sánh so là đối các tự nói lĩnh ngộ cùng với tồn tại tương sinh tương khắc quan hệ." Tiên lộ dài dằng dặc, thăng lúc sau được thành tiên thân, đồng dạng có mấy tầng đại cảnh giới, nguyên anh nhìn như đã không kém, nhưng cũng chỉ là sơ văn đạo Hiện giờ cảnh giới, cùng này đó đỉnh tiêm đạo tu kiếm tu so sánh, đan tu xác thực càng thêm yếu đuối, nhìn thấy vừa mới khủng bố đối ban hình ảnh, gọi nàng nhất thời chi gian hơi xúc độc thôi. Nhưng đan đạo đại thành, lấy thiên hạ nhật nguyệt tinh thần vì đỉnh bên trong tài, thậm chí là mặt khác đại đạo chi lực đều có thể ngao luyện thành đan, ai có thể nói này yếu đuối? Người người đều nói không gian chi đạo biến hóa khó lường, cường hãn phi phàm, nhưng doanh phi từng quan cổ tịch, thượng tiên giới cự đầu đấu pháp thời điểm, hỏa nhưng tiêu tận không gian, băng nhưng đông kết hết thể tồn tại, cho dù là thời không, cho đến nói, liền là đơn giản ngũ hành nói cũng có thể sáng tạo phi phàm năng. Bất tri bất giác Cả nàng hai người đã muốn chạy tới khách sạn cửa ra vào, liếc nhau, đều thông qua kia đôi mắt biết được đối phương ý tưởng, không hẹn mà cùng mở miệng nói. "Đại đạo điều cường." Doanh Phi cười nói, "Hậu thiên nhưng là ta đấu đan thi đấu cuối cùng một trận, cần phải đến xem ta thi đâu a." Bùi Tịch Hoa trả lời, "Kia là tự nhiên." Bản chương xong. Chương 391, Doanh Phi đấu đan. Hai người rốt lời chính là các tự trở về khách sạn cung cấp độc phủ, Hồ Ly giờ phút này triệt hồi thần thông, hiện ra chân thân, nhảy lên đến tu luyện đài bên trên, lười biếng nằm thân thể, cụp xuống hồ mắt nhìn Bùi Tịch người thường thế ra sao?" Bùi Tịch Hoa hướng hắn cười một tiếng tự nhiên vô sự. Hách Liên Cửu thành đấy lòng thầm than, liên la hắn này dạng thuần túy thiên hồ chi thân ai thượng như vậy thương thế đều không thể như vậy nhanh chóng khôi phục lại cường thịnh, kia là kém chút đem thân thể một phân thành hai kiếm thương. Bùi Tinh Hòa trên người thần ô chi huyết có thể sưng cùng bố, cho dù là thượng cổ Đông Đảo yêu thần bên trong, đại nhật thần ô cũng là nhất chí tôn tồn tại. Ngươi cảm thấy doanh phi thắng được sao?" Hồ Ly hỏi tiếp. Doanh Phi sở tham gia đấu đang thi đấu chính là muốn so Bùi Tinh Hòa đấu pháp thi đấu phức tạp lắm, cần tiên học dữ liệu, CD một bộ phận cơ sở nội tình không đủ tu thì tiếp nghiệm rèn luyện năng lực, đối với tự thân đan hỏa khống chế, lại đến luyện chế đối ứng năng dược, một đường thượng có thể sừng qua 5 quan chém 6 tướng. Nay cuối cùng một trận trận chung kết có 11 người tham dự, cũng liền là phía trước khảo hạch này đó người đều đã kinh qua cách, trận chung kết không lại phức tạp, chỉ cần đưa ra đa vương, từ liên thành vì đó chuẩn bị 3 phần dư liệu, cuối cùng luyện ra khả năng cho phép cấp bậc cao nhất năng dược. Căn tứ phẩm giai cùng dược tính tuyển ra 3 người trước. Mấu chốt là cho phép tham gia tuổi tác thượng hạn là 500 tuổi, tu vi là hóa thần chi hạ. cuộc bọn họ muốn tuyển chọn bồi dưỡng là thanh niên một đối, mà không là lão gia tử một đối cũng sẽ không để những cái đó đã trưởng thành đan dược đại gia đến khi phụ hộ bối. Doanh phi thuật luyện đan là lợi hại, thiên tư tu luyện, càng là chạm đến đan chi đại đạo. Nhưng kia 11 người bên trong có 5 người đều là đã 400 tuổi hướng thượng, so này tích lũy kinh nghiệm càng nhiều cùng kiến thức, đặt chân tứ phẩm đan sư đều đã kinh mấy chục năm. Tứ phẩm đan sư cũng phân thượng trung hạ ba cấp bậc, Duyện phi sơ tấn tứ phẩm là vi hạ, mà 5 người kia bên trong, Hồ Ly đi xem quá bọn họ thi đấu, có 2 vị đã đặt chất thượng. Nếu là đơn thuần phẩm giai cùng luyện hiệu, Duyện chưa hẳn có thể vào phía thứ 3. vào chính mình đấu pháp chẳng Rất nhiều so thi đấu trùng hợp thời điểm đều không đi quan sát này luyện đan so tài, đối với doanh phi đối thủ tình huống cũng không là hiểu rất rõ. Đợi cho Hồ Ly đem này, đó hắn hiểu biết đến tình huống từng cái nói cho nàng, thế mới biết hiểu. So với tới bọn họ đấu pháp chàng kỳ thật liền là tương đối thực lực cao thấp, chiến lực như thế nào? Đấu pháp chàng không hề hạn chế tuổi tác là bởi vì tu giả tuổi tác càng lớn, sinh mệnh bản nguyên càng là suy tuyệt, như không đột phá, trên người linh lực cùng nguyên anh đều sẽ ngày càng suy yếu, như thế nào so được với chính đương thịnh niên nguyên anh tu giả. Mà Vương Thành thi đấu sở dĩ phân vị năm loại, bởi vì nhân tộc tu chân văn minh sản lạ, võ lực có thể mang đến thắng lợi cần phải phồn vinh cần phụ trận khí đan bốn đạo song hành. Này là nhân tộc sinh sôi không ngừng, văn minh hưng thịnh chi đạo. Nàng có thể? Bùi Tịch Hòa mắt bên trong tựa hồ là lóe lên chút lực quang, mở miệng đối Hồ Ly nói nói, nàng nếu nói có thể, chúng ta liền tin tưởng nàng liền là, chẳng lẽ chúng ta còn có thể tại luyện đan thượng giúp đến nàng hay sao? Duy nhất khả năng liền là Bùi Tịch Hòa tạm thời đem chân hỏa cấp cho nàng, có thể dùng tới luyện dược, nhưng mặt trời chân hỏa chỉ bối kim ô nhất tộc khống chế, vì thuần sẽ lẫn, như thật vào này Hòa chế, chế cũng sẽ phi đốt gần chết. Ma Huli càng đừng đề cập, hắn nắm hiểu là trận pháp. Bùi Tịch Hòa trầm rãi nói, ngươi cũng đừng xem thường nàng, ta cảm thấy nàng đang đạo tiên phú chưa hẳn so ngươi trận pháp tiên phú thấp hơn nhiều ít. Thậm chí tự nghĩ gia đình luyện thiên địa pháp môn, đã tu lúc đầu bản liền là có chút mạnh mai, Duyên Phi lại đánh vỡ này cái lệ cũ. Huli vây đuôi, trả lời, được thôi. Dù sao Bùi Tịch Hòa là đã bắt lại kêu ba cái danh ngạch một trong, thân phận bằng chứng vấn đề một không cần lo lắng, liền tự nhiên có thể thi triển tự thân rất nhiều thủ đoạn, kia liền không cần nhưng tâm kế tiếp vương thành xoa so tại. Chỉ cần là thiết thực trụ trời tin tức, nghĩ đến bọn họ rất nhanh liền có thể trở về đến Thiên hư thần châu, nghĩ khởi chính mình tại kia đại trận bên trong xem thấy tương lai, lập tức trong lòng dâng lên tới suy nghĩ. Hắn có một số việc cần thiết muốn tại Thiên hư thần châu hoàn thành, như thế mới có thể lần tránh khả năng này phát sinh sự tình. Ngày xưa tràn ngập ha ha diễn cùng lười biếng hồ ly mắt bên trong nhấp nhô vài tia u ám tinh mang, nhưng lại rất nhanh biến mất, không có kêu buỷ tịch hòa phát giác. Hắn cười hì hì mở miệng, "Được thôi, chúng ta liền tin tưởng nàng hảo, thực sự không được liền ý tưởng tự mang lên nàng trộn vào vương thành." Buỷ tịch hòa không cần phải nhiều lời nữa. Nàng ngồi ngay ngắn tại tu luyện đài bên trên, nuốt vào mai đang năng này là doanh phi luyện thành, dược lực tinh thuần, hơn xa bình thường, nếu là có gì, thần ô huyết sẽ tự động đi tạp lưu thất. Nang bụng bên trên miệng vết thương chỉ là bị chính mình khống chế không có khép lại, giờ phút này không người ngoài tồn tại, kia miệng vết thương nhanh chóng khép lại, cường hãn sinh mệnh lực hạ, cuối cùng liền vết sẹo cũng không từng lưu lại một đạo. Nang thể nội kinh lạc tại kia đế giả kiếm ý đứt gãy sau có khép lại, mang theo chút tám thương, lại hai tròng mắt, về tu luyện thái, lại còn lại chút điểm thế, sau đó bắt đầu lĩnh ngộ này chiến sở đến. Bất hủ đạo đạo chân ý chậm rãi từ mới sinh đến vững chắc, lại đã tốt muốn tốt hơn. 11 đạo thân ảnh nhảy đến lôi đài bên trên. Cũng không phải là cao ngất mê bên trong lầu các bên trên, mà là tại thành chủ phủ trung tâm đại đài xây dựng lôi đài, phó nguyên ngồi ngay ngắn đài cao bên trên, tay phải khắp ra cái pháp quyết, pháp lực hóa thành vòng bảo hộ, lập tức đem 11 người cháo tại này bên trong. Đấu đan quyết thắng cục, bắt đầu. Theo này ra lệnh một tiếng, này 11 vị đàn tu cũng bắt đầu các tự động tác, bọn họ trải qua trước mặt tầng tầng chọn, đều là đang đạo thượng xuất sắc người. là đấu pháp phía trước ba, đã thu hoạch được liên thành một bộ phận địa vị không cần đứng tại đám người bên trong, mà là có chuyên môn cái bản cấp nàng quan sát. Nàng ngồi tại ghế mây bên trên, đen màu nâu cán cây gỗ mang một mùi thơm khí vị, có an thần hiệu dụng, mà hồ ly quận tại trên đầu gối của nàng, lười biếng nhìn hướng kia so tài đại bên trên. Đối với trước mặt sử dụng chính là nàng bản mệnh chi vật cựu hướng đỉnh, này dạng so tài, nàng cũng không thể như là tại kia bính cấp thành bên trong kia bản khinh thường, cần dốc hết toàn lực. Hiện giờ nàng thân là tứ phẩm đàn sư bên trong hạ, lại có thể siêu việt giai tầng, luyện chế ra mấy loại bên trong đang ngưỡng nhưng này chàng bên trong mấy vị luyện đàn sư so nàng lớn tuổi 2, tuổi. Đồng dạng giai cấp hạ Nàng kinh nghiệm, đối đan dược thuần túy cũng không phải là thiên phú có thể tùy tiện bù đắp. chỉ phải mở ra lối riêng. Nàng một phách trước mặt bàn đá, mặt trên có 3 phần đan dược, một sát na chi gian lại là toàn bộ đều bị chấn lên tới. Bùi Tinh Hoa tại ngồi đài bên trên trong mắt nhẹ nhàng rụt một chút. Dưynh Phi là nghĩ muốn, đồng thời bắt đầu 3 phần dược liệu lựa chế. Số đám đan hỏa theo nàng lòng bàn tay bay ra, sau đó nhanh chóng hóa thành càng thêm tế tiểu hỏa đám. Rơi xuống linh dược phía trên, mỗi một đám nhiệt độ đều có khác biệt. Dưynh đầu lông mày chi gian không có ngày xưa không chút để ý, ngược lại là toàn bộ tinh thần chú ý cứng cỏi. Bạn chương xong Chương 392, Thượng cổ đăng thuật. Duyện phi thủ quyết biến hóa, bên hung tiểu hồ lô mặt dây lắc lư lên tới, phát ra màu lam nhạt thủy quang. Pháp hồ lô lập tức có lưu hà thủy sắp chảy sôi mà ra, truyền đến ngay mi tâm, rất lớn hóa giải này áp lực, theo túng này đó đan hỏa luyện hóa đông đảo linh dược, chỉ chốc lát, nàng cái trán liền chạy ra mỏng mồ hôi. Mặt khác 10 vị đan sư tuy có kinh ngạc, nhưng cũng chưa ảnh hưởng đến tự thân, bọn họ kỳ thật cũng các có thủ đoạn, nếu là thật dựa theo đan sư đẳng cấp tới nói, bọn họ này 10 trong 1 người cũng chỉ có 7 vị tứ phẩm đan sư, còn lại 4 vị ngũ phẩm đan sư, còn không bằng nhanh chóng bỏ thi đấu. 10 vị đan sư tập trung ý chí cũng là lấy ra thủ đoạn nhà nghề, tế lên đan hỏa, nhanh chóng luyện hóa thành chủ phủ vì bọn họ chuẩn bị linh dược. Pháp quyết, phụ tài, cũng có thể thi triển thủ đoạn. Kia hai vị tứ phẩm thượng đan sư, trước mặt đan đỉnh khí tức cường tĩnh nhất, mấy chục đạo dược liệu bị này đan hỏa thiêu đốt luyện hóa, bọn họ tu vi cùng niệm lực trải qua quá mấy trăm năm lắng đọng, tất nhiên là phi phàm. Duyện Phi sơ tấn tứ phẩm, nếu không phải là thời gian trước tại chân anh đan tâm bổ hạ tu vi đột phá làm Nguyên Anh viên mãn, chỉ sợ giờ phút này có pháp hỏa lô trèo đều không thể chống đỡ như vậy nhiều linh dược hóa. Nan nhẹ tán đầu lưỡi một điểm tinh huyết lập tức tại miệng bên trong tràn ra, lại bị linh lực phi tốc khép lại miệng vết thương. Một đạo huyết tiễn bắn vào cự hồng đỉnh bên trong, tại tinh huyết làm thế hạ, này khẩu đến gần vô hạn thần vật bạo đỉnh tựa hồ mới chính thức hồi phục lại, 9 điều màu trắng tinh khí biến thành chân long lập tức theo đỉnh bên trong thoát ra, phi tốc bao trùm kia từng cây linh vật. Lấy đan đỉnh chi lực phụ trợ đan hỏa luật chế, rất lớn hóa giải nàng tiêu hao, nhưng cũng gọi người càng nhìn không thấu chút, đan dược cũng sẽ không nhân làm dược tại phân lượng xung tốc mà phát sinh chất vỏ thay đổi, bởi vì đan phương bên trên mỗi một đạo linh dược dùng lượng đều là vô số thực tế ra tới nhất vừa may gặp, dùng nhiều ngược lại dễ dàng biến khéo thành vụ dẫn đến thất bại. Chẳng lẽ nàng là nghĩ muốn luyện chế ba cái đồng dạng đan dược? Kia cũng vô dụng, nay chàng so tài chỉ nhìn phẩm giai dược lực mà không xem số lượng. Hỗ Ly ánh mắt lại là nhíu lại. Bùi Tịch Hoa cũng theo kim mối chuyển thừa bên trong tìm được tương quan tin tức tới tới, một người một hồ tại lấy truyền âm giao lưu. Duyễn Phi này là sẽ này loại thượng cổ đan thuật. Hắc Liên Cửu Thành đều có chút chân kinh, này còn là lao tổ tông tại hắn khi còn bé cùng này nói bí mật, thượng tiên giới đều có thể nói nắm giữ rất trả lời, chúng ta tiếp xem, người ta đều rõ ràng Duyễn không là loại người chi người, nàng nếu đồng thời luyện chế 3 phần linh dược hao tổn tâm tố tổ lực, nhất định không là uổng phí công phu. Nàng sắc thực sơ tấn tứ phẩm, khó có thể cùng những cái đó đắm chìm trăm năm đan sư so sánh so phân cấp, cũng chỉ có này loại phương thức, nàng mới có thể có cơ hội. Hách Liên Cửu thành trong lòng không khỏi càng đánh giá cao hơn này doanh phi mấy phần, có thể được đến này tất truyền đan thuật là cơ duyên lớn hoặc là bối cảnh tâm hậu, mà có thể đem nắm giữ, càng là thiên phú cực hạn triển hiện. Luyện hóa linh tài, chất lọc dược lực là luyện đan không thể thiếu trình tự, cũng là hao tổn lúc dài nhất trình tự. Theo mặt trời mới mọc đến mặt trời sắp lặn, cũng không có một cái đan tu hoàn thành dược liệu luyện. Ma mỏng manh ánh nắng cũng không ảnh hưởng đang ngồi bất luận là một tu sĩ nào quan sát, đan tu nhóm cũng tập mãi thành thói quen, đợi đến thời gian chuyển dời, cũng đã là 3 ngày đi qua, rốt cuộc có một vị đan tu hoàn thành dược liệu rèn luyện. Hắn mặt bên trên xuất hiện như chút được gánh nặng thần sắc, nhưng lại cấp tốc tu liễm, hiện giờ hoàn thành 239 đạo linh dược rèn luyện, hắn xác thực là ngũ phẩm đan sư, nhưng khoảng cách tứ phẩm đan sư chỉ thiếu chút nữa, lại tăng thêm một ít thủ đoạn, chưa hẳn không thể thành tựu một viên tứ phẩm đan dược ra tới. Đầu ngón tay chảy ra tinh huyết, điểm tại chính mình màu xanh biếc đan thượng, càng thêm linh tính phân. Kế tiếp còn yêu cầu dung hợp dược lực thành tựu lại lấy đan sư chi lực ngưng đan, hai tay khắp quyết tung bay, hướng trước mặt đan đỉnh đánh ra từng đạo phát ấn, rơi xuống những cái đó tụ tập lấy ra dược dịch thượng. Nguyên bản dược tính các không liên quan dược dịch tại thông thả dung hợp. Theo này người rèn luyện dược liệu thành công, một cái tiếp một cái tu giả cũng hoàn thành này cái chính tự, bắt đầu hạ cái dung hợp dược dịch. Thằng đến cuối cùng, chỉ có doanh phi còn tại rèn luyện dược liệu, đơn giản là nàng là một hơi rèn luyện ba phần. Nàng không thể ra một tia một hào sơ suất, nếu như rèn luyện thất bại, một khắc sản sinh ba động liền sẽ ảnh hưởng đến mặt khác bị đan hỏa bao vây lấy linh dược, từ đó phản ứng dây chuyền, đều hủy trong chốc lát. Doanh Phi trong suốt con người mang theo chút tơ máu, rèn luyện đến ngày một bước, đã hao phí nàng đại lượng tâm thần. Qua nửa ngày, rốt cuộc rèn luyện thành công. Bùi Tịch hòa tại đại bên dưới xem nàng, không khỏi trong lòng có chút lo lắng. Kim Ô truyền thừa bên trong, có này loại thượng cổ đàn thuật ghi chép, đan sư ít nhất phải có Dương Thiên Hạ tu vi mới có thể nếm thử, bởi vì này loại tiêu hao quá mức khổng lồ, liền là nguyên anh viên mãn cũng chưa chắc có thể chịu nổi. Doanh Phi có thể chống đến này cái thời điểm đều là kia cái thuộc về phụ trợ pháp khí loại pháp hồn tại trợ lực. Mà Doanh không biết nàng lo lắng, linh rèn luyện hoàn thành, nàng câu môi cười một tiếng. Chí đạo màu trắng kinh khí biến thành chân long lập tức ba phần, mỗi ba đạo tương dung hợp thành, cuối cùng hóa thành ba điều càng càng hùng vĩ kỳ tuấn Bạch Long. Chí hùng ba thần, tiên điệu vào đỉnh. Doanh phi mặc niệm pháp quyết, lập tức ba điều Bạch Long cấp tự mang theo một phần linh dược dự trữ, thân vào đỉnh bên trong. Nàng thật sự là muốn đồng thời luyện chế ba cái đan dược. Liên là cao tọa đài bên trên phó nguyên đều là đáy lòng kinh ngạc, này là cái gì thao tác? Bên cạnh hắn cũng ngồi mấy vị đan sư, đều là liên thành bên trong đang đạo đại năng, mấy cái đều vì tứ phần thượng. Càng có một vị đã tấn thăng vì đại biểu nhân tộc đang đạo nhất cao cấp tam phẩm đan sư, liền là bọn họ mắt bên trong cũng hiện lên lo nghĩ, chỉ có kia vị tam phẩm đàn sư mắt bên trong như có điều suy nghĩ. Một 2 3 phẩm tại cựu phẩm phân chia bên trong lại được xưng là thượng tam phẩm, cùng tứ phẩm có cự đại hơn câu. Tiên sát nhân tộc tu tập đang đạo lâu vậy, lịch sử thượng cũng chỉ có một vị nhị phẩm đan sư đã từng ra mắt, hắn xuất hiện cũng đem nhân tộc tại tiên sát các tộc bên trong thực lực cùng địa vị hung hăng hướng thượng đẩy. Kia tam phẩm đan sư mắt bên trong liên tục, âm thầm suy nghĩ, là này dự thi tu nắm là tịch trong sở cập qua kia một loại Ba điều Bạch Long tại đỉnh bên trong Giao Thiết, chúng nó đều là cựu hồng đỉnh linh tinh biến thành, đợi cho suy cho cùng, thành tựu duy nhất cựu chảo chân long chi linh thời khác, chính là đỉnh này tấn thăng thần vật thời điểm. Doanh Phi mắt bên trong tinh thần phấn chấn. Cho dù tuổi nhỏ, nàng cũng có thể lấy đan thuật quát tháo này chàng, này là nàng chưa từng thay đổi quá tín niệm. Thơ nhỏ lúc theo lão tổ tông kia bên trong chọn đồ vật đoán tương lai bắt được đan thư tán quyển, Doanh Phi liền biết, nàng đem tại đan đạo thượng ngự phong hóa rồng, đỉnh, này đã cái sau rồng ngập Bạch Long gia đình. Doanh phi hai tay khắc quyết, đánh ra từng đạo pháp ấn lạc tại ba long trên người, mi tâm một điểm tinh huyết hóa tên mà ra, tại ba long tụ hợp nơi vỡ nát thành huyết vụ. Bản nguyên đồng can, tinh huyết làm dẫn, ba đàn tưng, dùng, tại người khác chấn kinh mắt bên trong, một viên hoàn toàn mới đan dược hoàn mỹ ngưng hình. Tứ phẩm bên trong, đông nhiên nhảy đến tứ phẩm thượng phẩm cấp. Thiên địa chi khí dâng lên, dung về trong đó, dưỡng đàn hoàn tất, đàn thành. Bản chương xong. Chương 393, đấu đàn kết thúc. Phi thân lão muốn ngã Duy có kia một đôi rõ ràng đồng tựa như thiêu đốt diễm hỏa bản sáng rực, nàng duỗi ra tay tiếp được kia chậm rãi hạ xuống đan dược, khóe môi ý cười khó áp. Cho dù có thiên tư không tầm thường, hiện giờ nàng cũng nhiều nhất có thể luyện chế ra tứ phẩm bên trong đan dược, nhưng nếu là lấy thượng cổ dung đan tri thuật, một đỉnh ba đan, nhất mạch đồng nguyên, dựa vào pháp tấn tinh huyết, sổ đan sinh ra lúc, tương dụng, thực hiện phẩm giai nhảy vọt. Này mai đan dược chính là tứ phẩm thượng độ ngọc nguyên tay một tầng nhạt linh quang, khởi này mai đan dược. nhất hoàn dược liệu giản luyện, nhưng lại là thứ nhất cái hoàn thành thành đan thủ. Bùi Hòa Hồ Ly nhau, Hồ Ly sắc thực đến thừa nhận có chút xem nhẹ này vị Minh Hưu thực lực. Hiện giờ kia tại Tràng Đan sư bản cũng chỉ có hai vị tứ phần thượng, hơn nữa Dung Phi Dung đang tại tứ phẩm thượng đan dược bên trong, này Nguyên Đan cũng là xuất sắc người, nàng tính là có thể vào chắp phía thứ 3. Hách Liên cựu thành hướng Bùi Tịch Hòa truyền âm nói. Bùi Tịch Hòa cũng là như vậy xem, nàng mang cờ nhạn, ngẩng đầu nhìn về phía phó nguyên sở tại đài cao nơi, nàng nhạy cảm cảm giác được mấy đạo cực nóng ánh mắt, đều là đan sư. Dung đan đan cũng bất đối này đó sư mà nói thực tựa như bình thường. Cái cái đều khó mà áp chế chính mình hiếu kỳ tâm cùng đối đan đạo củanghiệt truy tìm. Mà kêu vị tam phẩm đan sư vô xuống, hắn tu vi cao thâm, đã đạp nhập Dương Thiên hạ, 50 tuổi thượng hạ lão giả khuôn mặt hòa ái, Doanh Phi thấy thế đi ra vòng bảo hộ, kia một tầng pháp nguyên pháp lực phòng hộ, cũng ngăn cách ngoại giới đối chính tại luyện đan đan sư cái nhiễu. "Này lão giả đối Doanh Phi nhu hòa cười nói, từ lão phu tới vị tiểu hữu phân biệt một hai có thể hay không?" Doanh Phi ngửi được không khí bên trong kia như có như không hương, như trong ngọn dài, tựa như nước sạch Lập tức trong lòng có đoán, này vị chỉ sợ là đã tiến vào thượng tam phẩm đan sư. Nàng sắc mặt kính cẩn, hai tay phủng đan trì lên. Vãn Duối may mắn, kia lão giả ý cười càng sâu chút, ngay lúc kia đại cao bên trên đan sư nhóm cũng tất cả nhảy xuống, tới chỗ này. Này tam phẩm đan sư danh gọi Đắc Viên, giờ phút này tiếp nhận kia năng lượng, tư thế quan sát này đàn ổn, đầu ngón tay ẩn ẩn lấp loé khí lưu màu trắng, quay chúng quanh tại đàn thân, nhưng lại chưa thâm nhập này bên trong đem này đan lực phá hư. Hắn tán thưởng gật gật đầu. Tứ phẩm thượng, Bồ Ngọc Nguyên Đan, kinh đủ, cạnh hắn liền có một tòa đá, mặt trên có mấy cái ngọc, giờ phút này đem nguyên để vào bên trong một cái Ngươi lại đi tu chỉnh một phen, hiện giờ ngươi tinh huyết tổn thất rất nhiều, cần dưỡng tâm, đợi cho bọn họ đồng dạng luyện chế đan dược hoàn tất, chúng ta tương đối lúc sau mới có thể phản quyết phía trước tam tịch. Doanh Phi gật gật đầu, lập tức đi đến trên cung người tham dự tu tập đài bên trên, tìm cái bộ đoàn ngồi xuống, nàng nuốt hai viên xích huyết hoàn, chính là nhắm mắt tính tu, đồng thời lĩnh ngộ vừa mới luyện đan sở đến. Tại đắc viên bên người, có mấy vị tứ phẩm thượng lao đan sư nhìn nàng bóng dáng tựa hồ nghị muốn lên nói chút cái gì, lại bị này Phật lui. Cuối cùng còn là cho lưu chút diện, chỉ là truyền âm chưa từng gọi trừ này quần đan sư bên ngoài người nghe thấy cả người các tự đều có độc môn bí kỹ, Lý đan sư Tố Linh pháp quyết, Triệu đan sư tự tạo huyền phấn, nhưng từng cùng người khác cộng hưởng. Hắn chỉ để lại này một câu chính là trở lại đại cao phía trên, mà bị điểm đến danh hai vị đan sư chính là mới vừa rồi nghĩ muốn tiến lên ngăn lại doanh phi dò hỏi, giờ phút này mệt mỏi mà túi đầu, cũng theo về đến đại cao. Bùi Tịch Hoa chú ý đến kia một bên độc tĩnh, mặc dù không thể nghe thấy cái gì đối thoại, nhưng cũng có thể phỏng đoán ra một hai, nhìn kia vị lao đan sư cũng là không sai, nhưng cũng nhiều lắm, cái tâm nhãn, rốt cuộc doanh phi vì đoạt lấy này phía trước tam Thịch, không thể không thi triển ra Dung đan chi pháp có thể gọi đàn dự phẩm giai trực tiếp nhảy vọt pháp môn, đối đan sư cụ bị khủng bố dụ hoặc lực. Liên Tính nói cho hắn biết người tiên phú không đủ liền cửa đều vào không được, có thể trở ngại nhiều ít người thèm nhỏ dãi đâu. Kỳ thật tuyệt đại đa số người đều sẽ cho là chính mình là kia một ngoại lệ. Nàng tập trung ý chí, một lần nữa nhìn hướng lôi đài bên trên còn lại 10 người so tài, còn có mấy vị đan sư sổ đàn còn chưa ứng ra, bọn họ khống hỏa chi kỹ các có bất đồng, nhưng cũng các có thể tham khảo địa phương. Bùi Tịch hòa mắt bên trong mạc kim sắc lấp có thần ô ảnh lướt qua, thông qua kia một tầng phòng hộ quan sát này đó đàn sư, không, có dẫn phát phó nguyên pháp giác. Đan điền bên trong mặt trời chân hỏa theo tâm thần di động mà không ngừng biến hóa hình thái, lẫn nhau chi gian dâng buộc cảm ứng càng sâu chút. Quá hai cách giờ, giờ phút này rốt cuộc thứ hai vị đan sư thành đan mà ra, như bạch ngọc đan trên người mang mấy đạo hoa văn, chỉ tiếc là tứ phẩm bên trong, sáng suốt người đều rõ ràng hẳn là cùng này phía trước ba vô duyên. Nàng nhưng lại chưa hữu dữ, mặt lộ vẻ cười nhạt, tiếp được hấp dẫn thiên địa chi khí dưỡng đan hoàn thành đan hăng dược, đã tự lực, không, coi là tiến muối. Nay thời gian cách không dài thời gian, một đám liên tiếp thành đan Từng đợt đan hương theo các tự đỉnh bên trong đột phát, đều có 3 phần dữ liệu, càng là từng bước một đi đến cuối cùng một ván, cũng không tồn tại ngưng đan thất bại tình huống. Đợi cho người cuối cùng thành công, 11 viên đan dược đều đặt kia bệ đá phía trên, từ lấy đắt viên cầm đầu đan sư cùng nhau giám khảo. Ngồi ngay ngắn tại nghỉ ngơi khu 11 vị đan sư, có mấy vị cực kỳ lo lắng, cũng có vài vị sắc mặt thần tình lạnh nhạt. Rốt cuộc cho ra cuối cùng giám khảo kết quả, từ đắc viên tới tuyên bố. Nay lần đấu đan chiến thắng phía trước tam phân biệt là: Thứ nhất, Tống Tủy; Thứ hai, Phi, Thứ ba, Phượng Thương. Nguyện ngươi chờ 3 người đan đạo tiếp tục tình tiến. Vì ta liên thành tại kia vương thành thi đấu thượng mở ra phong thái. Doãn Phi sớm đã tự bế mắt tính tu bên trong thất tỉnh, nghe thấy chính mình tên không khỏi sẽ tâm cười một tiếng. Áp tại nàng trước mặt kia vị tống tùy chính là một vị trầm đắm tại tứ phẩm thượng đẳng trăm năm đan sư, hắn luyện chế kia một viên đan dược đã ẩn ẩn có tam phẩm đan dược linh vận, tự nhiên có thể áp quá nàng độ ngọc nguyên đan. Có thể thuận lợi cầm tới phía trước ba ghế cũng đã đủ, đã như thế trước vãng vương thành, nhất định có thể tiếp xúc đến càng nhiều nguyên cùng tin tức, đối tăng lên chính mình có một cổ ý tưởng. Nhưng lập tức xuống đáy lòng. Đấu đan chẳng rốt cuộc hà mán. Dưynh Phi cùng Bùi Tịch Hòa tụ họp, cùng nhau trở về khách sạn, Bùi Tịch Hòa hỏi nói, hiện giờ cảm giác còn hảo. Dưynh Phi thẳng thắn, không vui nói chút vô dụng lời nói, nàng sắc mặt vẫn như cũ mang cái nhợt, nói nói, "Tiêu Dung đang chi pháp quá mức tiêu hao, tăng thêm tổn thất mi tâm máu, ta cần hoa cái 3 4 ngày mới có thể điều chỉnh xong. Dứt khoát ta có thể cầm tới chính mình luyện chế này Mai Nguyên Đan, thành chủ phủ ngược lại là xa xỉ, rất nhiều khó tìm dược liệu đều bị tìm đủ ba phần, còn cho phép chúng ta mang đi." Nuốt vào Đan, ta ứng đương có sẽ có một fan tu vi tinh tiến có lẽ có thể giúp ta thuật càng thượng từng lâu." Hòa gật gật đầu. Như thế ngươi liền trước điều chỉnh bế quan, bản liền là còn có 5 6 ngày trước vãng vương thành, tính tính cũng đầy đủ. Doanh Phi gật gật đầu, truyền âm cho Bùi Tịnh Hòa, ta có quan trọng chuyện yêu cầu ngươi tương trợ. Bản chương xong, chương 394, cầm kiếm trúc tiên. Doanh Phi cũng không phải là không có tính toán trước người, bộc lộ ra chính mình dùng đan chi thuật, tất nhiên sẽ có chút gợn sóng. Như là Bùi Tịnh Hòa tại đấu pháp chàng tượng không có chút nào vận dụng kim diễm hoặc là đạo thuật khác, hoàn toàn là bằng vào cường ngạnh thuật cảnh giới Z tới cuối cùng, đương nhiên sẽ không thu hút gì mọ. cao chịu gió lớn, người mang trọng bảo sẽ dẫn tới người khác thèm nhỏ dãi. Doanh phi chính là bởi vì này mới có thể trước thời gian tiến vào vạn cổ tiên sát, nàng lại vẫn cảm bất quá, hiện giờ bày ra người phía trước, không biết nhiều ít đàn sư đều nghĩ muốn giở ngó này dung đan chi thuật diện mạng thật. Mỹ đến bọn họ. Đê Phong cẩn thận, là phải làm chi sự, doanh phi nhờ vả, chính là hy vọng bùi tịch hòa giúp nàng tại này đoạn bế quan thời gian bên trong giải chút không ảnh hưởng toàn cuộc đồn đại. Nàng tại mới vừa vào liên thành bùi tịch hòa bế quan một đoạn thời gian bên trong liền cùng thành bên trong không thiếu thế lực lấy đan thuật làm môi giới tiếp xúc qua, hiện giờ càng là bắt lại so tại phía trước ba, lẫn nhau đều là một phần nhân mạch, nghĩ muốn sử chút biện pháp mượn lực cũng không phải khó. Này doanh phi thu hoạch được dung đan chi thuật, là tại lục địa rừng cây giới vực bên trong sở đến, chính tại một vách đá bên trên động phủ bên trong, Bùi Tịch Hòa nghĩ nghĩ, càng đêm này miêu tả đến ra dáng ra hình, chính là nàng cùng hồ ly đã từng đi qua kia một tòa. Ba người thành hổ, tại một ít thế lực trợ giúp hạ, tự nhiên liền bắt đầu tán khởi đồn đại, mà liền tính một ít người tra được Bùi Tịch Hòa trên người, nàng là này đấu pháp trạng phía trước ba, chính là lấy chiến lực xương dao tu. Kia ngày đại chiến ai nấy đều thấy được, nếu không phải nô thập phương cấp nàng một đạo chí mạng tổn thương quá nặng, tại vòng thứ 2 thời điểm tái phát, nàng liền có thể bắt lại ba lượt tuần thắng, thiên tư có thể nghĩ Tung Chi này ít ngày nữa liền muốn đi trước Vương thành, ai lại sẽ đi tùy tiện động nàng rủi ro. Đồn đại đã khởi, xuống gió đảo ngược, nghĩ muốn thu hoạch được này dung đan chi thuật đan tu nhóm biết được hai cái đầu mườn, thần bí động phủ cùng doanh phi, cái sau cuối cùng là phải trước vãng Vương thành phía trước 3 chiến thắng người, chính mình bí pháp làm sao có thể tùy tiện lấy ra. Đã như thế kia đồn đại bên trong động phủ chính là thay doanh phi hấp dẫn đại bộ phận chú ý cùng ánh mắt, đã có tu giả tổ đội muốn rời thành thăm dò. Đợi cho ngày sau quan, ngợn, hạ, thần, lực tăng cường không thiếu. Tứ phẩm đan dược nếu là muốn bị luyện hóa, mười mấy ngày quang cảnh cũng không tính là cái gì, cũng liền là bởi vì này đan chính là mượn nhờ nàng tinh huyết dung đan mà thành, cùng nàng liên hệ rất sâu, này mới như thế nhanh chóng. Nàng trên người như ẩn như hiện một điểm đạo vận, hiển nhiên tiến thêm một bước. Bùi Tinh Hoa hướng doanh phi giảng thuật này mấy ngày hướng gió biến động, doanh phi tử tế suy nghĩ một hai, phát hiện cũng không lỗ thủng. Liên tính là bọn họ đi tia động phủ bên trong hoàn toàn không có thu hoạch lại như thế nào. Nàng cũng không là nãi tiên sát bạn tổ chi người, như thế tìm được trụ trời đi, ai còn quản này đó phức tạp sự tình, bước ra chính là. Nàng ngấc lên khóe miệng cười một tiếng đã đạt. Doanh Phi suốt quan, liền muốn chuẩn bị cẩn thận đi hướng Vương thành sự tình. Cô Luân, đỉnh núi phía trên, Vô Nhai tử quanh chân ngồi ngay ngắn, nhắm mắt. Hắn quanh thân có nhàn nhạt màu trắng đạo vận, tiên phong đạo cốt, thân một bộ màu trắng đả bảo, mặt trên lấy tơ bà cám tiến têu ra rất nhiều phi phàm phù văn, năm như 20 ra mặt tuấn mỹ thanh niên người, một thanh trường kiếm đặt tại hai đầu gối bên trên. Trôi kiếm bên trên mặt ba đóa liên hoa nhắm nụ hoa, xinh hùng nói tia dưa màu xanh trắng kiếm, mắt Hắn trước mặt là vị thiếu nữ, thân lam quần áo màu trắng, một đôi trong suốt như biển xanh thảm đôi mắt, chính là Minh Lâm Lang. Nàng quy tại Vô Nhai tử trước mặt, mắt bên trong không có chút nào dao động. Vô Nhai tử than một tiếng, chớp mở một đôi tròng mắt, trong mắt bên trong có mấy điểm nhàn nhạt sẩm trắng, không giống phàm nhân. "Ngươi nhưng thật mỹ hảo." Minh Lâm Lang ngẩng đầu, mắt bên trong rút đi ngày xưa còn mang ngây thơ ngây ngô, giờ phút này thanh minh lại cứng cỏi, huyền như đáy biển trầm uyên, vạn năm bất hủ. Đồ Tôn đã nghĩ hảo, nhìn lao tổ thành toàn. Vô Nhai tử đứng dậy, kia chuôi trích tiên kiếm cũng chuyển động theo. "Đã ngươi đã quyết đoán, kia cũng không cần nhiều lời phè ngữ, này kiếm, tiên tiên kiếm thượng có thể phá thiên." hạ nhưng quyết định, 18 bản huyền diệu cảnh chính là ta cũng chỉ luyện đến thứ 9 diệu cảnh. Nhưng hắn đã là thấy trường sinh, ngươi như thừa kiếm, từ đó chính là ta Côn Luân Chấn Tông kiếm tử, cũng không còn cách nào thoát ly liên quan trở thành người Thiên Hải Minh gia chi chủ. Vô nhai tử tiếc ngập thổ, nay tiểu đồ tôn chính là trời sinh kiếm tiên bại hoại, xuất thân danh môn, tiền đồ cường đại, liền tính là không thừa trích tiên kiếm, cũng chỉ có một ngày bước thăng mây xanh. Minh Lâm Lang hiện giờ đã kết anh, chính là nguyên anh sơ kỳ, chính là chính mình năm đó tại nàng này cái tuổi tác cũng bất quá thành tiểu kim đan hậu kỳ nên nói vô nhai từ này câu lời nói, Minh Lâm lang mắt bên trong thoáng hiện quá mấy phân gọn sóng, cuối cùng quy về bình tĩnh. Đệ tử biết được, nguyện thừa kiếm. Nàng yêu cầu lực lượng, tận hết thể khả năng mà tăng lên lực lượng, còn yêu cầu dự thế, như thế mới có thể đem Minh ra bình định lập lại trật tự. Dù sao nàng bản cũng vô tâm quân thế, cái gọi là Thiên Hải Minh ra chi chủ địa vị bất quá hư vật. Nàng muốn, là tộc bên trong chi người an khang, là minh thị nhất tộc kéo dài. Muốn dẹp yên Thiên Hải quỷ mị, tru sát những cái đó từ đáy biển bò ra quái vật, sau lưng hạ thủ, nàng yêu cầu một kiếm. Đủ để thay đổi cả dẹp yên hết thảy, không thể ngăn cản một kiếm. Vô Nhai Tử cong ngón tay điểm tại Minh Lâm Lang Mị Tâm Chỉ Gian, đại lượng kiếm ảnh đều dũng vào nải đầu góc bên trong. Chính là đã đặt chân Nguyên Anh, nội tình tâm hậu, nàng đều là không khỏi sắc mặt trắng bệch, nhưng như cuống ánh mắt trong suốt, mềm giai như hồi kia. Này là thuộc về Côn Luân Trích Tiên kiếm truyền thừa, Côn Luân truyền thừa lâu vậy, tiên tông đã đứng nạo nghệ thiên hư thần châu vạn vẫn năm, này đạo truyền thừa là mạnh nhất tồn tại, đương lĩnh ngộ được thập nhị trọng diệu cảnh phía trên, liền sẽ có lại. tay lại. Từ đó, ngươi chính là ta Côn Luân kiếm tử. tương lai muốn tiếp nhận ta này một vị trí cho dù Phi Thăng cũng đến bảo hộ Côn luôn ngàn năm trở lên. Minh Lâm Lang từ chuyện thừa kiếm thuật bên trong hồi thần, giờ phút này cũng đứng dậy. Minh Lâm Lang biết được, trách nhiệm cũng là trợ lực, như thế nàng chính là có thể danh chính ngôn thuận điều động tông môn chi lực. Sợ làm lựa chọn, đều không hối hận. Vạn cổ thiên sát, màn trời phía trên như có một đảo lưu tinh sẽ qua, là phi nhanh vân chu. Bùi Tịch Hòa cùng doanh phi dự vào tay vịn quan sát, này vân chu chỉnh thể thượng có một tầng linh lực hộ màng, vẫn có bề ngoài khí lưu sóng gió lại cũng nhiều không được bên trên chi người. Lô cũng chịu kiễm đứng ở một bên, xem mắt Bùi Tịch Hòa sở tại phương hướng. Giờ phút này đáy lòng thầm than là tại Vân Chu phía trên, phía trước đều tại Trư Thương, hiện tại cũng không thể thoải mái nhất chiến. Hồ Ly thu nhỏ lại thân hình đứng tại Bùi Tịch Hòa đầu vai bên trên, cảm giác đến khởi ánh mắt quay đầu nhìn một cái, kia Trương gương mặt bên trên quả thực có thể nói là đơn thuần trong suốt mu순, hắn Hồ Ly liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra tại nghị cái gì. Làm không rõ ràng như thế nào sẽ có này loại kỳ quái người tồn tại. Hắn thu hồi nhìn về này ánh mắt, đối Bùi Tịch Hòa nói nói: "Ta cảm thấy này lần hẳn là sẽ thực to lợi, nói không chừng thật có thể tìm tới chủ trời." Bùi ánh có chút xa xa, nhìn hướng nơi xa. "Là sao?" Vì cái gì nàng trong lòng, không lý do một trận bất an đâu. Bản chương xong. Chương 395, Đông Hoàng Các, đường leo lên Vân Chu thời khắc, bùi tịch hỏa trong lòng liền không tự giác sinh ra một cô bất an chi cảm giác, cũng không tính cường, có chút yếu ớt, không phải là tu sĩ đối với sinh tử bản năng cảnh báo, càng giống là sẽ phát sinh cái gì vượt quá nàng dự kiến bên ngoài sự tình, thoát ly khống chế. Nàng con người bên trong chấp lên một kim sáng quang, có lẽ nên đi học chút bấm đốt ngón tay một đạo pháp môn, tự thân mệnh cách cùng số mệnh càng là thịnh, liền càng có thể rình mò một hiện thời cơ. Này nói là từ vô số tương lai tuyến bên trong ngắn ngủi thấy được một góc, thay đổi cả khuôn. Hồ Ly mệt mỏi xóa tung ra lông vừa nghiêng đầu thời điểm lao tới nàng cái cổ bên trên, Hách Liên cựu thành hỏi nói, ngươi tại suy nghĩ cái gì đâu? Bùi Tịch Hòa lắc đầu nói, cũng không nghĩ cái gì. Kỳ thật nàng cũng không vì này cố bất an mà khủng hoảng, nếu không còn không bằng không đạp lên Vân chu, có lẽ ra ngoài ý định cũng không sẽ là cái gì chuyện xấu. Bọn họ đã làm đủ chuẩn bị, cũng lưu lại che giấu ở địa mạch bên trong đại trận làm vi hậu thủ, cũng, cũng không cần phải báo cho doanh phi cùng Hồ Ly gọi bọn họ tự nhiên lo lắng. Hồ Ly con ngươi lập cũng không biết là tin còn là không tin. Nhưng không hỏi nhiều, hắn tại cẩn thận cảm thụ chúng quanh phi tức, Phó Nguyên cao tọa truyền thủ nơi, nhắm mắt tính tâm ngồi ngay ngắn, độ tiếp địa tiên uy áp thần ẩn gọi hách liên cũ thành tiến kỵ, nếu không phải thiên hồ bí thuật, hắn sớm bại lộ tại này mắt bên trong. 108 tòa vương thành cho tới bây giờ đều không là đặc biệt không thay đổi, như thế có giáp cấp thành trì thực lực cường thịnh, liền có thể cướp đoạt này xưng hào, nhưng lịch sử thượng ghi chép dài dặc, tại cự đại tài nguyên phân thượng, hoàn cho dù là đối yếu thành siêu cũng khó như lên trời. Nhưng có một tòa thiên cương thành, địa vị theo chưa thay đổi quá, từ đầu đến cuối ở vào 108 tòa thành đứng đầu đế tiêu thành, cũng chính là này lần thi đấu muốn tiến đến thành trì. Bùi Tịch Hòa cùng Hách Liên Cửu Thành, Dịch Phi, hai người một hồ đều có thể cảm thấy được quanh thân linh khí càng phát nùng dậy, như vậy nồng độ tựa như là động thiên phúc địa bình thường, ngẩng đầu nhìn một cái, đã có thể gặp xem thấy một tòa thành trì hình dáng ở phương xa hiện ra. Vân Chu phi nhanh, phi tốc tới gần, càng phát rõ ràng. Giờ phút này mặt trời sắp lặn, tựa như có một đạo xích thủy dòng sông từ phía chân trời mà tới, vượt ngang vạn tại bên ngoài thành sông ràng tọa lạc ở lục địa, lại có tại thành chi bên trong lưu chuyển thoáng trơ mắt lại đều biến mất, phân ngoại thần gì? Cửa thành cao ngàn thước, màu đỏ thám rực rói như cùng đốt người mắt hỏa bạn, giờ phút này cửa thành mở rộng, nên đón tứ phía ở xa tới chi khách, trực hiếu người cảm thấy một cổ bàng bạc chi khí dũng vào ngực. Vân Chu tốc độ chậm lại, thẳng đến nhẹ nhàng chậm chạp, Phó Nguyên này giờ khắp tại thuyền thủ trận mở hai trong mắt, khóe miệng cong lên, mang lạc một phiến tiêu sái tở mở tiếng cười. La quỷ, bổn thành chủ tới. Kia thành trì bên trong có một đạo khí tức tại nhảy nhót, tại khắc, hòa người đều cảm thấy da đầu đột nhiên giun lên, này khí tức quá mạnh, nhưng uy áp rất nhanh tan đi một đạo hiện màu xanh nhạt kình phong truyền ra, tại này trước mặt hóa thành vài cái chữ to, thấy rõ ràng này kinh phong biến thành văn tự, Phó Nguyên Ý cười càng đậm chút, đối Ngô Thập Phương cùng mặt khác 14 vị người dự thi nói nói: "Các người lại cùng này đó tiếp dẫn người tiến đến dàn xếp, bản tôn còn có bạn bè sẽ phải, bọn họ sẽ thích đáng an trí các ngươi." Tại cửa thành, thân đạm bạch sắc ăn mặc vài tên tu giả đứng tại kia nơi, này vai phải bên trên có một cái tơ vàng sở theo sao sáu cánh, Bùi Tịch Hoa tại Lai Lịch Thượng đã đối này có hiểu rõ, chính là đế chiêu thành thành uy. 15 người các tự gật đầu, Phó Nguyên chính là quay người lại, thân hình tiêu tán ở nơi đây. Viên môn cậu chờ sau tu giả bên trong có một vị giờ phút này đi tới, nhìn thấy bọn họ lấy ra chứng minh thi đấu thân phận nguyên đồn bài, thái độ cung kính, linh vào thành bên trong. Không chỉ đám người bọn họ, giờ phút này đồng dạng có mấy đạo vân chu rơi xuống đất, bị các tự thành chủ dẫn dắt qua tới, đều là giáp cấp thành trì, có cũng không, có 15 người, bởi vì tại giáp cấp bên trong thực lực thiên yếu, không thể tranh đoạt càng nhiều dự thi danh lịch. Buội Tịnh Hoàn Niệm lực gần ngất trại rộng ra đi, tinh tế dò xét này, đó cùng vì thi đấu người dự thi khí tức thực lực, cái cái đều là khí tức nội liễm hậu, không thể khinh thường. Không lại tiếp tục tìm kiếm, miễn cho bị phản xem xét, nàng thu hồi lực Này đế triêu thành không giống mặt khác thành chỉ náo nhiệt ồn ào, ngược lại trang nghiêm túc mục, thế nhưng hồn hoa vẫn như cũ, mãn mục đều là cao ốc kết cách, nóng nhìn nhìn lại, lầu các bên trong thương phẩm rực rỡ muôn màu, cả phòng hào quang, có khách nhân ở tinh tế bình chọn, đi tới đi lui. Mà này thời điểm nàng ngước mắt nhìn thấy ba người tự thành bên trong đi qua tới, kia ba người bên hông đeo nguyên đồng bài, đầu lông mày hơi mang theo mấy phần nặng sắc, cái cái đều là nguyên anh viên mãn tu giả, mà vì thủ kia một người, trên người như có tựa như không một cỗ áp, chỉ sợ là nửa bước hóa thần. Quần áo bọn hắn thống nhất, là từ ám lam, đen như mực, sáng kim ba màu tổ thành. Tựa như có một tầng nhàn nhạt hào quang tại áo biểu ngưng tụ thành phù văn, liền là Bùi Tịch Hỏa cũng không khỏi thán thượng một tiếng xa hoa, này pháp ý chính là tứ phẩm linh khí. Nhưng theo kia cầm đầu chi người hành động, có một cổ mịt mở khí tức chuyển tới, gọi Bùi Tịch hòa trong mắt hơi co lại. Nàng mắt bên trong không tự chủ được hiện ra cực nóng chi sắc, suýt nữa nhịn không được ra tay cấm đoạn, đè xuống này cổ điền quồng ý tưởng, nàng lại lần nữa nhìn lại, chân chính hấp dẫn nàng, hoặc giả nói là hấp dẫn thể nội thần ô huyết, là kia cầm đầu nam tu cái cổ bên trên treo lơ lửng một viên chất gỗ mảnh dày. Kia mặt dây không có bị khắc, tựa hồ liền là bị thân cây bên trên tiệt lấy xuống một đoạn ngắn. Đương bại lộ toàn cảnh lúc sau, kia cổ kêu gạo đoạt lấy ý niệm nhưng lại mở đi, hấp dẫn nàng chỉ là kia một điểm khuynh lộ ra tới khí tức thôi, phụ ở mặt ngoài, thể nội thần ô huyết tự nhiên liền không hứng thú. Bùi Tịnh Hòa đôi mắt lặng yên nhấp nhô tĩnh mịch quang, có thể như thế hấp dẫn thần ô huyết, đến mức vừa mới chính mình suýt nữa không chế không trụ bản năng ra tay lộ vật, nàng túm phiến kim ô truyền thừa, bất quá một vần. Này vật chính là phù tang thần mục. Hải Nội thập châu ký từng ghi chép, phù tang, biến hóa văn đoan, đắp vô thường hình, cũng có thể phân hình vì trăm thân. Lại có, này thụ mặc dù đại, này lá châm tròn nên như bên trong hạ chi tang, nhưng chấm hiếm mà sắc đỏ. Cửu Thiên Tuyế một đời thực thai, vị tuyệt cam dư mỹ. Này là thế nhân đối này ghi chép cùng suy đoán, mà bụi tịch hỏa có được hoàn chỉnh kim ô truyền thừa, tự nhiên rõ ràng như thế nào phân rõ này phù tang chi mục. Này chân thể cũng không phải là này rõ ràng chất gỗ, hoàn chỉnh phùn thịnh phù tang, toàn thân sáng lạn hoa kim, đều là vô thượng pháp lực sở ngưng kết, không phải kim ô nhất tộc, đụng kim quang như mặt trời liệt diễm phần thân, hóa thành tro tàn. Thân thượng tiếp cửu thiên, hạ dũng ba xuối, mỗi một tấc thân cây như kim mà không phải kim, gỗ cũng không phải gỗ, chất liệu kỳ dị. Nay mai mặt chỉ sợ là thoát bản thể lâu vậy, ở giữa thần lực sớm đã tiêu tán, hóa thành chất gỗ nhưng cũng có viễn siêu bình thường linh tại huyện Diệu Chi dụng. Bùi Tịch Hòa không khỏi thâm tư, này mặt dây từ đâu mà tới? Hay không này tồn tại vô số di tộc vạn cổ tiên sắt bên trong, có chân chính phủ tang của một. Kia hành phạm này đưa nàng vào tiên xác, chính là đưa nàng một trận tiên đại tạo hóa. Kia ba người dĩ nhiên đến trước người bọn họ, Lô Thập Phương thân là phó nguyên đệ tử, đã từng đi theo sư phụ đi tới này đế triều thành, đồng thời kiến thức bất phàm, hắn ôm kiếm hành lễ, đạm tiếng nói: "Gặp qua các các vị hữu." Bản chương xong. Chương 396 từ từ sẽ đến, Đông Hoàng Các Nô Thập Phương luôn ngữ thời điểm cũng không tránh đi mặt khác tại chảng chi người, Bùi Tịch Hòa có thể nghe cái rõ ràng, mà giờ khắc này không thiếu thi đấu thí luyện tu sĩ hoặc là kiêng kỵ hoặc là khắc phục, đều nhìn hướng kia ba người. Kia ba người tại chúng nhân chú mục hạ không có chút nào khó chịu, cầm đầu nam tu nghe được Nô Thập Phương vẫn an, cũng là mặt bên trên mang cười, hồi lấy ôm quy lễ. Gặp qua Liên Thành Thập Phương đạo hữu. Này Nô Thập Phương đạo hiệu cũng chính là Thập Phương, bên cạnh người muốn gọi một tiếng Thập Phương chân quân, hắn từng theo phó nguyên tới quá này đế triều thành, cùng thành bên trong cùng cảnh tu sĩ luật bạn, hắn đế đạo kiếm thuật tại từng cái thiên kiêu chi gian cũng là tiếng tâm lừng lẫy. Mặc dù cũng không phải là xuất thân vương thành, nhưng thân là phó nguyên này điệu tiên quan môn đệ tử, kỳ thật cũng không kém cái gì, cầm đầu hạ sóc mắt bên trong hơi không thể thành chấp động một hai kiếm kỵ, này Ngô Thập Phương cũng là phía trước ba hữu lực tranh bằng người. Cho dù là hiện giờ bước vào nửa bước hóa thần, một thân linh lực đã ẩn ẩn hiện ra pháp lực ban đầu hình thức, nhưng tại vừa mới đối mặt thời điểm, chính mình cảm giác chạm đến Ngô Thập Phương, đều tựa như bị không mấy thanh trường kiếm nháy mắt xuyên qua, sắc bén đến cực điểm khí tức đem hết thảy xoắn nát. Hạ Sóc Thu mắt sắc, cùng này nói chuyện với nhau, nhìn mùi tình đối với này ba người có chút cảm giác hứng thú. Doanh Phi vừa vặn biết đạo nhất chút, chính là truyền âm cho nàng. Này ba người ra tự đế chiêu thành bên trong Đông Hoàng Các, ta phía trước tại Liên Thành nghe ngóng quá này đó tin tức, đế chiêu thành bên trong thi đấu bên trong, pháp trận phủ khí đan, mỗi một đều có thể có 5 cái danh nghịch, tổng cộng chính là 25 người. Thành bên trong có Tam Đại học cung, Đông Hoàng Các là nhất, còn có Phục nguyệt lâu, trường tư điện. Người là đối này Đông Hoàng Các tu giả cảm giác hứng thú. Hàn Hứng Dương cũng là đấu pháp chàng tu giả, nói không chừng ngư có cơ hội cùng chi luận bàn một hai. Bùi tinh tế lắng nghe này Doanh Phi giải thích, không thể không tán này chu đáo chỗ. Suy nghĩ chỉ chốc lát chính là trả lời. Kia Đông Hoàng các bên trong có lẽ có thứ ta muốn." Nang ngữ điệu kiên định, bản thân cũng không là cái lô mãng tính tình, Doanh Phi nghe nói lúc sau chính là biết được này quyết định, trả lời: "Ngươi tử tế tiểu tâm, Đông Hoàng các ta nghe được có lẽ có đại thừa lao tổ tổ tại, kia cũng không phải là chúng ta có thể dung chuyển. Liên tính cấp cái mấy trăm năm, dù là hai người thiên tư vô sóng, tại tiên sát hoàn cảnh hạ, cũng chưa chắc có thể tấn thăng đến tiêu giao du. Bùi Tịch Hòa không đáp lời nữa, đối thượng Doanh Phi hai mắt, môi môi cười một tiếng, ra hiệu chính mình biết được phân tức. Mà giờ khắc này Ngô Thập Phương cùng Hạ Sóc cũng đã trò chuyện xong, nhắc tới cũng sao? Vốn nguyên kia một vị bạn bè chính là này Hạ Sóc sư bá, Hạ Sóc mang ấm áp tươi cười, cho dù là nô Thập Phương hiện đến hơi chút một nạt, cũng không nhiệt rối, cũng không để trong lòng, hắn biết được này người liền lại như vậy tính tình. Nô đạo hữu như thế có không, tự có thể tới ta Đông Hoàng các ngồi một chút, chúng ta hoan nên cực kỳ. Nô Thập Phương không sở trường giao tế, chính là hồi lấy cười một tiếng, gật đầu xác nhận, sư phụ giao cho hắn này bộ động tác chấm phát chấm chúng, tổng không sẽ đắc tội người đi. Hạ Sóc sau lưng sư đệ sư theo hắn cùng nhau đi, đi hướng thành bên trong Đông Hoàng các nơi. Nhìn bọn họ rời đi phương hướng, Đùi Tịch Hòa ngước mắt nhìn lại, chỉ cảm thấy kia cái phương hướng chỗ sâu Tựa hồ có cái gì đổ vật tại kêu gọi chính mình, mà Hạ Sóc Tu Vi cao thâm, bén nhạy cảm thấy được dị mò, quay người nhìn một cái, chỉ thấy một đôi thanh minh hai tròng mắt bên trong chớp lên kiên quyết, lại rời đi. Này cũng không khác người, cũng không ít người nhìn bọn họ này cái phương hướng, không để ý đến trong lòng kia phần quái gì, Hạ Sóc quay đầu rời đi. Bùi Tịch Hòa trong lòng lập đi lặp lại niệm Đông Hoàng các ba chữ, có lẽ, thật cùng phủ Tang thần một có quan hệ, cho dù là một hai tàn nhánh, hoặc là tồn tại cây khô, đôi chính mình đều sẽ có khó có thể tưởng tượng đại dụng. Nhưng chắc hẳn kia Đông Hoàng các bên trong có thấy trưởng sinh tông sư, yêu cầu từ từ nhưu Trên lệch quá lớn, liền phải tận dụng mọi thứ tìm cơ hội đột phá. Phù Tang đối với Kim Ô nhất tộc ý nghĩa, không cần hoài nghi, đối này hướng tới cùng truy cầu là chạy xôi tại huyết mạch bên trong bản năng, một sát Na Chi Gian, buổi tịch hỏa lý tính biết được trụ trời là nhất vì quan trọng, sự tình quan trở về Thiên hư thần châu, nhưng bản năng lại nghĩ đi đầu tìm được phù tăng rơi xuống. Nàng trải vượt rõ ràng suy nghĩ, lấy lý tính áp chế kêu gào bản năng, theo đế chiêu thành tiếp dẫn người hầu đi hướng chuẩn bị xong độc phủ. Hồ Ly đứng tại nàng đầu vai, vẫn luôn duy trì thần thông, theo chưa gọi bất luận kẻ nào phát giác, liền là vừa vặn vân chu phía trên. Kia Phó Nguyên cũng tùy tiện giởn ngó không mặc tiên hộ thủ đoạn. Nhưng này Vương Thành bên trong tồn tại thấy Trương Sinh, hách liên cựu thành nhưng phải dấu kỹ đứa cáo, nếu bị bắt tới, liền giải thích không rõ ràng, tăng thêm hại Long tộc kia bên trong thai hoàng ẩm, hấp thể hồ yêu, mục tiêu quá lớn. Giờ phút này cùng Bùi Tịch Hòa vào động phủ, theo nàng đầu vai nhẹ nhàng nhảy lên đến tu luyện đại bên trên, này mới hủy bỏ thần thông, hiện ra thân hình tới. Người đối kia Đông Hoàng Các, doanh phi đều có thể chú ý đến sự tình. hắn đứng tại nàng đầu vai bên trên tự nhiên càng rõ ràng, bất quá khi đó không có rõ họ thôi. Bùi Tịch Hòa một vẫy tay một cái chính là đánh mở động phủ ngăn cách trận, trả lời kia cầm đầu Đông Hoàng các đệ tử cổ bên trên quải kia khối chất gỗ mạnh dây, ngươi nhìn thấy sao?" Hách Liên Cửu Thành sững sờ, hắn còn thật nhìn thấy, nhưng không dám lấy niệm lực thăm dò, chỉ sợ bị khả năng tại âm thầm chăm chú nhìn hết thảy thấy trường sinh phát rắc mảnh mối. Kia mặt dây ẩn ẩn lộ ra bất phàm tri ý bùi tịch hòa nói tiếp, "kia là phù tang chi mục." Bất quá là đã mất đi thần tính tinh hoa gỗ mục. Nàng lại thêm một câu, Hách Liên Cửu Thành cũng đã vô cùng giận mình. Thật sự, này tiên sắt bên trong lại có như vậy bất chi vật. Thượng cổ có đại thần mục, phù tang, nhược mục, mục, mục. các có vô biên thần tính. Hàn thế thời điểm ẩn chứa vô biên huyền diệu pháp tắc tốc độ chính là so chi kia thượng cổ thập đại linh căn đều không sai, thậm chí ẩn chứa thần bí quy tắc, muốn càng thêm độc đáo. Phù tang thần một phía trên nghĩ lại Kim Ô đã từng có phù tang thông thiên, Kim Ô bất diệt cách nói, nếu là chân đạt phù tang chi thụ, Kim Ô nhất tộc thậm chí có thể không ngừng thăng hóa mặt trời liễn dương, chết xuân lên mạch, sinh cơ vĩnh viễn không tiêu tuyệt, so kia phượng hoàng nhất tộc niết bàn đều muốn bá đạo chút. Hách thế, dụng. Thành, không thể thậm chí khả năng không chỉ một vị tông sư, ngươi chỉ sợ không có phần thắng. Cửu Vĩ Tiên hồ là hồ bên trong đế, càng là hồ tộc xảo trá linh trí đại biểu, hết liên cửu thành hiện giờ chẳng qua là còn vị thành niên thôi, nhưng hắn thực rõ ràng một điểm. Tại tuyệt đối thực lực trước mặt, hết thể âm mưu tính kế sở có thể tạo được công hiệu ít càng thêm ít, tâm cơưu đồ đều được bị một sát na áp chế lực lượng sợ giật điên. Hơn nữa tại này tiên sát bên trong thành tựu thấy trường sinh tu vi tu giả, cái nào tâm cơưu tính sẽ đơn giản. Thật như vậy dễ dàng bị tính kế. tự nhiên cũng là rõ ràng này một điểm, nhưng nàng chậm nói: da kỳ thực hiện giờ cũng không quá xác định Đông Hoàng cấp hay không có phù tang rơi xuống, nhưng nếu là thật có, thần một có linh, chỉ tôn kim mô. Cái này là ta duy nhất đột phá chỗ, trước mắt chính là trước bận tâm vương thành thi đấu, thắng được kia nhân tộc diễn võ, thấy được một hai ngày trụ tin tức, lúc sau lại tìm kiếm thời cơ đi. Tức thành liên minh, lẫn nhau liền muốn chiều đứng lẫn nhau, giật một phát động toàn thân. Nàng tùy tiện đối Đông Hoàng Các ra tay, chỉ sẽ liên hội hồ ly cùng danh phi, cho nên đến từ từ sẽ đến. Vững chắc thúc đẩy, mới có thể đúc đại cao, hái dạ tinh. Bản chương xong. Chương 397, bia bên trong thiên. Tinh tế tính ra Khiên giờ khoảng cách kia vương thành thi đấu bắt đầu, còn có đoạn thời gian. Doanh Phi tại mới vừa tới đến Đế Chiêu thành chuẩn bị động phủ thời điểm liền báo cho Bùi tịch hòa chính mình yêu cầu bế quan một đoạn thời gian, lấy tăng cường tại thi đấu bên trong đoạt lấy ba hạng đầu nghịch năm chắc, lúc sau liền phong bế động phủ, không ở bên ngoài ra. Mà buổi tịch hòa vốn cũng muốn hảo hảo lĩnh ngộ một hai đạo đạo, ngày đêm cần củ, phương có sở đến, nàng như hôm nay phú đã thế gian không hay, càng muốn đôi đến khởi một thân tạo hóa. Nhưng Đông Hoàng cát xuất hiện thay đổi nàng ý tưởng. Nếu đã ghi nhớ này khả năng tồn tại phụ tăng mục, kia dĩ nhiên là muốn biết người biết ta, trong trận trăm thắng. Nàng đến đối này đế chiêu thành tam đại học cùng một trong đông hoàng các càng hiểu biết chút, cũng có lẽ có thể suy đoán ra một hai chính mình muốn biết tin tức. Hồ ly yêu thích náo nhiệt, tự nhiên muốn cùng nàng cùng nhau xuất động phủ. Hắn sau lưng màu trắng đuôi cáo lung la lung lay, tới trở về rêu giao, nhìn đến buổi tịch hòa cười nói, ngươi muốn đem chính mình đuôi cáo giấu kỹ chút, này đế chiêu thành bên trong cũng không so liên thành. Hắc liên cựu thành huyết mạch là không tầm thường, nhưng càng mạnh huyết mạch kỳ thật đến này tu hành hậu kỳ mới có thể càng phát triển hiện thần thông chi diệu, thiên không tầm thường, như hắn bình thường trời sinh chín nhưng cũng cần tại Vũ Hóa tiên thời nhờ Cửu Cửu Thiên lực tái tạo hồ bản tướng. Hắn vừa mới là hợp thể sơ kỳ, tại này đế chiêu thành bên trong, còn là cụp đôi đi thôi. Hồ ly trưởng trong vắt màu vàng con mắt nói, bản hồ ly biết, còn cần ngươi nhắc nhở. Vừa mới tại bên ngoài hắn đều không dám tùy ý ba động pháp lực, vào này động phủ mới triệt hồi ẩn nấp thần thông, nghĩ đến này đại thừa tông sư cũng không đến mức rảnh mò nữa tu động phủ đi. Muốn cùng đùi tịch hòa cùng nhau đi ra ngoài, tự nhiên không thể nên ngang, hắn chóp đuôi bên trên sáng lên cái màu bạch kim phù văn, bất chợt hóa thành một đoàn màu bạch kim thủy đoàn, hắn lấy đuôi cáo nhọn làm bút, kia kim thủy là mực, tại hư không bên trong câu lặc chân không thể không nói, hồ đi tại bên ngoài phải có nhất nghệ tinh. Trận văn càng phát đại phiến rậm rạp, dần dần dung nhập hồ thân, hắn khí tức nhất điểm điểm bị vững vàng phong tỏa ngăn cản, như thế rốt cuộc không lộ ra nửa điểm, cuối cùng khí tức bị khóa ở kim đan cảnh, hắn như thế muốn động thủ có thể tùy thời khôi phục, nhưng bên cạnh người nghĩ muốn rình mò liền sẽ thu được trận pháp bao nhiêu. Thiên hồ thần thông biến thành chi lực phát họa trận pháp, đủ để che đậy một bộ phận tiên cơ, liền tính là những cái đó linh giác phân ngoại nhạy cảm tông sư. cũng đừng hòng giác này con có cái gì không thường. Hắn này thời điểm lại lắc mình biến hóa, hóa thành chỉ lông tóc hồ ly. cái đuôi theo đó trở nên có phần nhỏ bé, là cáo lông nhất tộc. Như thế nhưng hảo. Hách Liên cựu thành thanh âm có chút đắc ý, đi đến bụi tịch hòa trước mặt, gọi nàng tử tế thể hội. Bùi Tịch Hòa trời sinh linh hồn, lại là thân phụ thần ô huyết, thật vòng thượng lệ cảm, thấy trường sinh đều chưa hẳn có thể bằng, giờ phút này nàng phóng nhãn nhìn lại, còn thật là chỉ bình thường, áo lụa đỏ, kia thể nội thiên hồ máu đều bị trận pháp áp chế, không cách nào cảm thấy. Nàng cười nói, lợi hại. Đi thôi. Bùi Tịch Hòa đầu ngón tay phát ra một điểm linh quang, điểm nhẹ hư không, kia động khẩu ngăn trận pháp tùy theo bỏ, đầu vai đứng một chỉ bắt ngụy trang màu đỏ áo nhỏ, nàng bước đi ra phủ. Đế chiêu thành khắp nơi đều lộ ra một cổ tốc mục trang nghiêm chi khí, nó chiếm diện tích vạn giảm, diện tích lãnh thổ bao là, dưới nền đất chỗ sâu bên trong gợn sóng chín đạo linh mạch, không bàn mà hợp suy cho cùng chi sổ, mua đến vào lúc giữa trưa, thiên địa dương khí dày đặc nhất, linh khí cùng thành khí cùng nhau lên dũng, theo giới nền đất phủ vào thành này, đây cũng là ban đầu Bùi Tịch Hòa tại Vân Chu bên trên từng quan sát được tiết như có như không khí vụn. Phi thường thần bí, xuất hiện lúc sau lại cấp tốc bị nhân tu nhục thân hấp thu, qua thành công, có rất lớn chỗ tốt, cơ hồ toàn thành đều là tu sĩ. Bùi Tịch ngồi ngay ngắn tại cao ấp phía trên, nhìn xuống đi, đình Đài Lộ Các săn sát nối tiếp nhau, các loại rực rỡ, nhưng lại lẫn nhau phụ trợ, và chạm lẫn nhau sát thái chi mỹ, dịu nhiên chi rằng có một cổ hào hùng khí thế chi mỹ hiện lên. Nàng khẽ nhấp một miếng trước mặt trà xanh, trà hương bốn phía, có tia sợi linh khí giúp nhập thể bên trong, này linh trà sắc thực mùi thơm ngào ngạt mùi thơm, nhập khẩu lúc sau, sát vị tiêu hết, lạng yên hồi căng. Trên nhãn cái bàn gỗ đối diện là một chỉ hình thái tiểu sảo đáng yêu cáo lông đỏ, cũng tại rủ xuống đầu nước, xung quanh người cũng không thấy quái, này yếu hổ nhìn lên chính là Kim đang cảnh yếu thú, nhưng miệng nói tiếng người, linh trí không thấp. Gần nhất vương thành diễn võ thi đấu đem mở. Bọn họ tự nhiên sẽ hiểu có rất nhiều cường hãn tu sĩ đến đây tham chiến, có thể hàng phục chỉ là kim đan yêu thú, chẳng có gì lạ. Buông xuống trấn trà, Duy Tịnh Họa nhìn về thành chủ phủ phương hướng. Tại bên ngoài ngây người có 2 3 ngày, nên biết được tin tức đều đã kinh biết. Nay lần đế chiêu thành đấu pháp 5 người bên trong, này Đông Hoàng các chiếm 2 cái danh nghịch, Hả Sóc, Bạch Nhược Tích. Phục Nguyệt Lâu chiếm 1 cái danh nghịch, lâu bên trong Bạch Nguyệt Thánh Nữ Hàn Vũ. Trường Tư Điện 2 cái danh nghịch, vì điện sinh Loan. 5 người, 4 cái đều là nửa hóa thần lực, chỉ thiếu chút nữa đạt chân dương tiên hạ. Ai nào biết bọn họ có phải hay không tại vì này một lần diễn võ thi đấu tận lực áp chế cảnh giới. Nàng gấy lòng ám đạo này lần vương thành thi đấu nọ hộ tàng lòng, muốn tranh đoạt phía trước bà, còn thật là không dễ, nhưng Bùi Tịch Hòa cần thiết đoạt lấy này một cái danh hạch. Vạn cổ tiên sát lại hảo, linh khí lại nồng đậm, nàng cũng cuối cùng là phải trở về nhà. Mà Bùi Tịch Hòa cũng rốt cuộc càng hiểu biết chút Đông Hoàng Các, này các bên trong chi người nhiều hành hỏa hành thuật pháp, công pháp cũng khuynh hướng chí dương chí liệt, kia hạ sóc cổ bên trên đeo mặt dây, là các bên trong chi vận, vì đó thân phận biểu tượng. Cư tất bối bối tương truyền, chỉ có nhất đại đệ tử bên trong nhất kiệt xuất người mới có thể bắt lại này mai mặn dây, lúc tu luyện, đối với hỏa hành tu giả có cự đại ích lợi. Phù tăng chi mục, cho dù là đánh mất thần tính, có thể có như thế diệu dụng cũng là bình thường. Chỉ tiếc đông hoàng các bên trong tin tức nghiêm mật, chỉ có các bên trong hoạch tâm đệ tử mới có thể biết được một hai, không biết là chỉ có kia mặn dây, còn là cất dấu cáng sâu đồ vật. Vui tình hòa thán khẩu khí, trong lòng biết thám tính này sự tình không phải dễ. Nàng chăm chú nhìn kia thành chủ phủ, Nguyên Anh chân quân sinh mệnh cấp độ sớm đã lộ sắc, thể lực đủ để thẩm thấu trăm ngàn dặm, có thể rõ ràng nhìn thấy đại môn khẩu dựng đứng một khối bia đá. Không cái gì không nơi tầm thường, cũng không biết vì sao, dù tịch hòa thế nhưng vẫn luôn không có chuyện rời ánh mắt, không tự giác bị này hấp dẫn tâm thần. Thể nội thần ô huyết thế mà cũng vẫn luôn chưa từng cảnh báo, dần dần, tại nàng mắt bên trong, kia khắc do thành chủ phủ ba chữ to bia đá tựa hồ nổi lên nhàn nhạt ánh vòng sáng, ba chữ to mở đi, một lần nữa hiện ra một bia tới. Tuyết đá người, sinh chữ chuyện khắc họa, nhưng lại bao phủ tại một đám mây bên trong. Nhìn không rõ, nàng không tự giác tròng mắt nhắm lại, này mới nhìn thấy mở đầu hai chữ. Trọng. Không. Bùi Tịch Hòa miệng bên trong không tự giác thì thầm, hồ ly bản tại phòng trà, này lúc lập tức ý thức đến không đúng, nhìn hướng nàng bộ dáng càng lại ám đạo không tốt. Hắn thân thể nhảy lên, rơi xuống bùi tịch hòa khoác lên mặt bàn ngu bàn tay bên trên, lập tức gọi trở về này thần chí. Giờ phút này bùi tịch hòa hồi thần, mắt bên trong mãn là kiến kỵ, khuôn mặt một phiến lãnh tóp. Thật lâu, Hách Liên thành mới vang lên hòa âm. Tiên sát, có tiên. Bạn chương xong. Chương 398, pháp tướng trấn thần. Cố Ly nghe vậy trong mắt co rú lại, làm sao có thể? Vạn cổ tiên sát có tuyệt đối cấm chế, không có thể đột phá thấy trường sinh, dẫn tới cựu cựu thiên lôi, lột xác thành vũ hóa tiên. Tiên sát, làm sao có thể có tiên? Nhưng Hách Liên Cựu Thành cũng trong lòng biết nói Bùi Tịch Hỏa tuyệt không phải nói bừa chi người, nàng lời nói người tiên sát có tiên, chính là thật sự thấy được tiên. Hán Tuận Bùi Tịch Hỏa vừa mới ánh mắt nhìn lại, cũng nhìn thấy kia thành chủ phụ đại môn khẩu bia đá, đáy lòng có chút nóng lòng muốn thử, nghĩ muốn thi triển Hồ Thần tìm hiểu ảnh, nhưng lại cuối cùng bận tâm kia phụ bên trong ẩn nấp sư, chỉ phải coi như thôi. Bùi Tịch Hỏa giờ phút này lại lần nữa phóng tầm mắt nhìn tới, nàng trong lòng ám đạo này tiên đối chính mình cũng không có bất luận cái gì ác ý, nếu không vừa mới liên lụy nàng ý thức tinh thần thời điểm, thể nội thần ố huyết liền sẽ lập tức buộc phát thần huy phản kích. Thân chỉ là nghĩ, làm chính mình biết được này tồn tại. Giờ phút này lại nhìn sang, đã không có bất luận cái gì huyền bí chỗ, liền là chỉ riêng tinh khiết ba chữ to thành chủ phủ, nhìn chăm chú hồi lâu cũng chưa từng xuất hiện kia một thiên thần bí văn địa. Thu hồi ánh mắt, nhìn thấy cái bàn bên trên cáo lông đỏ trừng trong mắt tròn hai mắt, nhìn hướng kia thành chủ phụ vị trí, để hắn cái đuôi đem hắn kéo tới chính mình trước mặt. Ta cảm thấy kia tồn tại rất quen thuộc cảm giác. Bọn họ tại truyền âm, trừ cái đó ra, Bùi Tịch Hòa vẫy tay một cái pháp lực lưu hình, tạo thành một phiến cấm chế kết giới, ngăn cách bên ngoài tới nhìn trộm. Hách Liên Cửu thành qué đôi một cái, mặt trên di động này một tầng nước tựa như lưu quang, theo Bùi Tịch Hòa lòng bàn tay trượt đi ra ngoài. Người thật xem đến tiên sao? Hắn đạo cũng bất giác đến Bùi Tịch Hòa này dạng mạo phạm chính mình, yêu tộc bên trong huyết mạch pháp chế càng vì rõ ràng, Bùi Tịch Hòa trên người thần ô không phải mạch, lại vì yêu thần chí tôn, cho dù thân là cự vị tiên hộ, hắn cũng sẽ nội tâm không khỏi sinh ra một loại kinh nghi mới vừa, vừa đứng thân hình, liền vội vàng hỏi Hắc Liên Cự Thành cũng trong lòng biết Bùi Tịch Hòa người mang kim ố chuyển thừa, liền tính là chưa từng đến quá thượng tiên giới, kia cũng có thể tại chuyển thừa ký ức bên trong dòm ngó tiên ma phong thái. Đặt đến vũ hóa tiên cảnh giới tu giả, kỳ thật rất dễ dàng phân biệt. Cự Cựu lôi kiếp sau, sinh mệnh cấp độ triệt để siêu thoát bình thường, tái tạo tiên thân man hài, nguyên thần cùng thân thể giao hòa, diễn hóa xuất thế gian độc một pháp tướng chân thân. Bùi Hòa trả lời, ta cũng không biết vì sao, làm ta chăm chú nhìn kia thành chủ phụ cửa ra vào bia đá thời điểm, Đúng nhiên cảnh tượng thay đổi, tại bia đá bên trên xuất hiện một phiến bị mây mù che lấp văn địa, làm ta tận lực đi xem, cũng bất quá nhìn thấy mờ đầu hai chữ trọng cung không, lúc sau chính là thoáng như đến một phiến thần bí chi cảnh, nhìn thấy này pháp tướng chân thân. Nàng mi tâm hơi nhíu, có phải là vì một vị nữ tiên, nhưng là không biết vì cái gì, ta cảm giác rất quen thuộc, tựa như là sớm đã kinh qua biết. Tại một vùng biển sao bên trong, ngân hà treo ngược, sâu thẳm mêng mông, một tôn thuần túy từ quang mang biến thành nữ tiên chi tượng lập tại này bên trong, quanh thân vô số pháp lực ngưng tụ thành lấp loé phù văn, quên quần cung tan. Một thân màu xanh lam hoa váy, hai tay tay háo dài bên trên khắc rõ hoa dâm ngân sóng, đầu đội quan châu, eo Tay phải bên cạnh là một thanh xán kim duyệt quang như xuyên qua không gian. Siêu thoát mà đi trường kiếm, tay trái bên cạnh là trạm giống huyền diệu xanh thảm Viên Châu, bên trong một điểm thôi sàn lam kim, tựa hồ ẩn chứa phi phàm pháp tắc chi lực. Đây chính là này tiên pháp tướng chân thân. Đáng tiếc kia khuôn mặt ẩn ngấp tại một phiến quang thải bên trong, không cách nào dò ngó rõ ràng. Nhưng ngụy Tịch Hòa ẩn ẩn có cảm giác, có một đôi mắt như là xuyên qua vô số thời không u bặm, bắn ra mà tới, nhu hòa lại thân thiết, mãn là thiện ý cùng vui vẻ, tựa như vạn năm hảo hũ, nhiên không sống lâu như thế, nhưng cũng không hiểu đấy lòng sinh ra một cỗ vui ý tới. Quái gì? tỉnh lại lúc sau, tâm thần quay về, liền cảm giác khắp nơi đều là cảm giác quái dị. Hồ Ly nghe nàng này đó miêu tả, con mắt bên trong cũng là dao động suy nghĩ quang. Nho nhỏ Hồ Ly, đại đại nghi hoặc. Người cùng kia tiên tử con biết, nhưng người mới nhiều ít tuổi, nửa cái giáp ra mặt, có thể kết bạn này tiên sắt bên trong tiên. Liền tính là trước bỏ qua tiên sắt có thể hay không thành tiên vấn đề, liền là thành tiên, hắn tại thượng tiên giới cựu đại thiên vực bên trong gặp qua nhất trẻ tuổi tu giả cũng đến 500 tuổi hướng thượng. Không biết. Nàng lác lắc đầu, vốn nên là quyết đoán nói ra không biết, nhưng nội liền bản năng cảm thấy, nên là nhà biết. Im lặng chỉ chốc lát, Cố Lý phá vỡ im lặng, cấp nàng đề nghị, kia bia đá chỉ sợ còn có huyền cơ thần bí, bị ngươi phát động, cho nên vừa mới sẽ làm cho ngươi như rơi vớ cảnh, nhưng như ngươi lời nói, đối ngươi không có chút nào áp ý, ngược lại mãn là nhu hòa, vậy cũng đừng nghĩ như vậy nhiều. Dù sao chờ ngươi tu luyện tới chỗ cao thầm, điểm đốt bản thân mình đăng, hoặc là tiến thêm một bước đến chứng thiên địa lạc huyết, chỉ cần có thực lực, tiện tay vừa bấm tính chính là. Bùi Tịch Hòa lộ ra mặt cười tới, trả lời, cũng là. Kia bia bên trên huyền cơ bị phát động lúc sau cũng đã tiêu tán đi, lại không dấu vết, chính là nghĩ muốn cứu, cũng không có chỗ xuống tay, vài lần suy nghĩ, cũng bất quá là uổng hao tổn tâm thần tinh lực tôi. Nhưng cảm xúc chập trùng chi gian, cuối cùng là tại bình ổn tâm tính bên trên lưu lại một hai dấu vết. Kia đem kiếm, nàng đột nhiên đôi mắt chợt lóe, rất giống, mặc dù thể hiện kinh quang, tựa hồ là chuyển thừa bên trong miêu tả quá công đức uy lực, hơn nữa kiếm đã sinh linh, rõ ràng là đã đi vào thần vận phương diện, lại cùng ký ức bên trong từng thấy một bà cực kỳ tương tự. Minh Lâm Lang, Thiên Thu Kiếm. Công tại Thiên Thu, tiếp nhận vô số công đức phước phận, có lẽ mới là này kiếm tục danh chân chính nơi phát ra. Chân thực nó, chính là một thanh công đức chi kiếm. Không biết, không hiểu Như kia nữ tiên thật là lâm lang, lẫn nhau chi gian này loại cảm giác quen thuộc liền có giải thích, nhưng lại gọi Bùi Tịch Hoa ngã vào càng sâu suy nghĩ vực sâu bên trong. Minh Lâm Lang hiện giờ ứng đương tại Tiên hư thần châu, như thế nào sẽ tại Tiên Sắt thành Tiên? Bùi Tịch Hoa thật sâu thở ra một hơi, đem này hoang đường suy đoán áp đến đáy lòng. Tựa như hồ ly theo như lời, chỉ cần cụ bị đủ để dung chuyển đại đạo nhân quả tu vi, liền có thể tùy tiện giòm ngó xuyên hết thảy mê mây quỷ sương ngủ, chính mình sao phải tương? Tu vi mới là hết thệ căn cơ, liền tính thật biết, cũng đến cụ bị biết được bí mật, tiếp nhận xung kích thực lực. Nàng nhắm mắt tính tư một lát, Liên lại lần nữa mở mắt, mãn là bừng bừng hướng thượng sinh khí sức sống. Truy đổi kia không nhận bất kỳ cái gì sự vật mê hoặc che lấp, không bị bất luận cái gì đồ vật chói buộc tiêu sái tự tại, bản chính là nàng tu luyện sơ tâm. Muốn hướng thiên cung cao ứ quyết, phóng nhãn vừa đi không che lấp, không khỏi nắm chặt tay, cuối cùng sẽ có một ngày. Hồ Ly vốn là sợ nàng nhân này phần không hiểu quen thuộc, phòng đoán quá nhiều lâm vào mê chướng, giờ phút này nhìn nàng đã đi ra, đáy lòng cũng là tùng khẩu khí. Chúng ta còn là trước đem ý nghĩ thả đến này vương thành thi đấu cùng Đông Hoàng cắt trên người đi. Bùi Tịch hòa gật gật đầu. Nàng ấy lòng đã làm quyết định, không cách nào càng hiểu thêm một bậc đông hoàng các bên trong bí mật, kia thi đấu thời điểm, liền không làm bất luận cái gì che lấp, nàng muốn nhìn một cái này đông hoàng các đệ tử có thể phủ nhận ra mặt trời chân hỏa, lại giống như cái gì phản ứng. Hiện giờ bùi Tịch Hòa nếu là xử suất toàn lực, kia phía trước ba nàng tất chiếm này một. Mà đột nhiên, lầu bên dưới ồn ào hấp dẫn một người một hồ chú ý này thành bên trong trang nghiêm, trang hoàng cửa hàng tuy nhiều, giao hàng bán hàng rông cũng cũng có, lui tới đi người đi lại, phần lớn ngữ điệu hòa hoãn, thanh âm hơi thấp, cũng không có gọi người cảm thấy chói tai, này trận ồn liền hiện đến cách cách không vào. Bạn xong Chương 399, hai họa ngầm tất trữ. Bùi Tịch Hỏa cùng Hồ Ly hướng nhìn xuống đi, nàng đầu lông mày hơi hơi giơ lên, thú vị, này náo nhiệt gọi người gọi hồn đều sinh ra nóng lòng muốn thử chi cảm giác. Kiều nào tới nơi là tu giả tại tranh luận, nhưng nói thật, này thực hiếm thấy, đương Bùi Tịch Hỏa tại này đế chiêu thành bên trong lần thứ nhất hấp thu kia địa mạch dâng trào linh khí cùng thanh khí hỗn hợp khí vụ, nàng chính là rõ ràng này hiệu dụng. Tinh tâm trấn khí, mang theo ít đòi tẩy luyện nhục thân hiệu quả, với khí tiểu tu sĩ càng có chỗ tốt. Tại như vậy hoàn cảnh hạ, kỳ thật thành bên trong người người đều tâm tư ổn. Không dễ tức giận tầm bộ mặt trai cảm xúc, nếu không này đế triêu liền tính là vương thành đứng đầu, cũng không thể nào làm được mấy ngày nay ở tịch hòa sở thấy khắp nơi trang nghiêm an bình chi cảnh. Có thể cãi lộn ra như thế ồn ào thanh âm, cũng không có dẫn tới một đám người vây xem, mà chính là giờ phút này, đột nhiên một cỗ nguy cơ cảm tại buổi tịch hòa đấy lồng lẳng trận, như là một mảnh đen nhánh bên trong, một thanh hơi mỏng lưỡi dao gần sát nàng sống lưng, băng lãnh hàn khí thấu quá làn da rót vào cốt tủy, kia một sanh cùng dâng lên, truyền khắp thân, chỉnh cá nhân đều ở vào một cỗ run rẩy cảm giác, nhưng một lát liền tiêu tán đi. Này là tu sĩ sinh tử trực giác, cũng là buổi tịch hòa trời sinh linh thông dự cảm cảm giới. Không thể quan sát này náo nhiệt, mặc dù không biết vì sao, lại trong lòng biết hậu quả nghiêm trọng, nàng chậm rãi thu hồi dò ra đầu, không cứ gọi bên cạnh người cảm thấy được không đúng, đoan khởi bàn bên trên chén trà, nhấp nhẹ hai cái. Mà màu đỏ tiểu hồ ly cũng là vừa vặn kia một sát hồ thân lông tóc đều loạn tạc lên tới, dứt khoát xung quanh khách nhân đều tại quan sát náo nhiệt, chưa từng chú ý đến này dị thường, Hách li Cửu Thành đột nhiên một chút lén đến này bàn tay hạ. Có một lực lượng thần bí tiếp đến tới. Đạo qua này quân thân, bao quát hồ ly, may mắn giờ phút này khởi lông tóc đã bị Bùi Tịch Hòa lòng bàn tay vớt lên, như là chưa từng cảm thấy được này cổ lực lượng, nàng tay trái vướt ve mềm mại hồ mao, tay phải nhẹ khái chén trà, tựa hồ là tại tinh tế dư vị răng môi chi gian trà hương. Rất nhanh liền khẽ quẹt mà qua. Bùi Tịch Hòa cùng Hách Liên Cửu Thành đều trong lòng biết, lần này tính là đi qua. Vừa mới này cổ lực lượng, đã vượt qua Dương Thiên Hạ, là tiêu giao dù, hoặc giả càng cao, đủ để gọi Bùi Tịch Hòa không có chút nào chú toàn chống lực cảnh giới, thấy trưởng Nàng tay phải theo chén trà bên trên rời, đôi mắt chỗ sâu nhất lên chút dám tay phải không khỏi nắm chặt lên tới, để chiêu thành bên trong, còn thật là một khắc không cẩn thận cũng không được. Ngũ phẩm đạo thuật hạ, năng khí tức đều đã kinh hoàn toàn thay đổi, nguyên bản kia trên lệch cảnh giới quá đại dễ bị nhìn xuyên thiếu hụt cũng bị kim hỗ thần thông sợ bộ khuất viên mãn, không nên lộ ra sơ hở. Nhưng là một sát na trí mạng cảm giác không giả được, vừa mới đầu nhìn ra ngoài, tại xem náo nhiệt thời điểm không khỏi có chút thư giãn, lại tại phản ứng lúc sau, lập tức toàn lực vận hành đạo thuật cùng thần thông, này mới che đậy út tới. Hồ giờ phút này ghé vào cái bàn bên trên, kia lầu bên dưới náo nhiệt đều tại không cách nào hấp dẫn đến hắn, quá hồi lâu mới truyền âm nói, vừa mới khí tức là hai cốc. Có hai cái tu sĩ cùng nhau tại Giọ Xét, một cái là đại thừa tu giả, một cái là hóa thần trung kỳ. Đại thừa khí tức đem kia hóa thần che kín, Bùi Tịnh Hòa cùng cảnh giới trên lệch cự đại, không cách nào cảm giác rõ ràng, hay liên cửu thành lại là hợp thể cảnh, có thể cảm giác được. Nhưng là đến tột cùng cái gì nguyên nhân làm đại thừa tu giả làm Giọ Xét này dạng sự tình lúc, muốn mang theo thượng một vị hóa thần lực lượng. Theo cảnh giới mà nói, này có thể nói không có chút nào tăng thêm, còn sẽ bạch hao tổn tinh lực. Chúng ta cảm giác đến uy hiếp tại kia hóa thần trên người. Bùi Hòa hơi làm suy tư, liên hệ nhân quả, làm ra suy đoán chỉ sợ hồ ly cảm ứng được kia đạo hóa thần mới làm mấu chốt, nhất định cụ bị phi phạm năng lực. Hắc Liên Cửu Thành tiếp truyền âm nói, ta vừa mới là thiên hồ nhất tộc bản năng dự cảnh, kịp thời toàn lực thôi động thần thông, tăng thêm trên người trận pháp hấp chế phong tỏa, nếu không thật sự bị hoàn toàn nhìn trộm đi. Đến lúc đó thiên hồ chân thân, tới tự thượng tiên giới kia hoàn toàn khác với tiên sắt bản nguyên khí tức, đều sẽ triệt để bại lộ. Kỳ thật hắn đối này tiên sắt kiêng kỵ so buổi hòa sâu, hai người bọn họ nữ tu tới tự hàng ngàn tiểu thế giới, mà hắn xuất thân thượng giới, này tiên sắt bên trong bị quy tắc giáp chế không cách nào thành tiên hoặc giả hóa ma thừa tu sĩ. Cái nào không nghĩ giởm ngó tiên giới phong mạo, để cầu tìm được thời cơ phi thăng. Nay gọi hắn trong lòng cũng không thể không sinh ra lo lắng, không biết bảo vệ hồ ly, người người đều có trách nhiệm sao? Bùi Tịnh Hòa nhắm mắt tính tư mấy cái hô hấp, lại chậm rãi mở mắt. Hóa Thần trung kỳ, do xét chi lực vô song, có thể phá trừ viễn thuật biến hóa. Cùng một tôn đại thừa tông sư quan hệ có chút chặt chẽ, càng có thể là bởi vì năng lực mà bị coi trọng, thân phận nhất định không thấp. Dương Thiên Hạ đã siêu việt sơ văn đạo, tuyệt đại bộ phận tu giả thấy được một, hai đại đạo tích, xác định phía trước đường, cũng có tiên phú cơ duyên xuất chúng người, sớm sớm tiếp xúc đạo pháp quy tắc diễn sinh khác dạng truyền thống, đương nhiên cũng không loại bỏ bởi vì huyết mạch, thể chất hoặc là một số đỉnh tiêm truyền thừa đạo thuật khả năng. Hồ Ly giờ phút này đứng tại cái bàn bên trên, ngày xưa bóng loáng mượt mà hồ mắt giờ phút này hơi híp lại, hiện ra mấy phân không phổ biến sắc mặt tới, hồ ly mắt cuối dọc theo mấy phân băng lánh sắc khí. Hắn tự nhiên biết buổi tịch hỏa tại nói cái gì. Vừa mới nếu là lại bị tiê khí tức tra xét rõ ràng một phen, hắn rất rõ ràng chính mình chỉ sợ liền muốn tại chỗ hiện hình, có biết này lợi hại chỗ. Bọn họ bao quát doanh phi tại bên trong, đều cần thiết xác định lại vị hóa thần tu giả chân thực thân phận, sau đó tìm được thần, Dết thần chỉ có đem này sinh mệnh dấu vết triệt để xóa đi, ngăn chặn tại này trước mặt bại lộ bên ngoài tới thân phận khả năng, hai người một hồ mới có thể triệt để gối cao không lo. Một người một hồ liên nhau, đều tại hiểu rõ đối phương tâm tư, không khỏi đồng thời hiện ra ý cười tới. Có thể trở thành như vậy lâu cộng sự, tự nhiên là có nguyên nhân, buổi tịch hòa cùng Hách Liên Cự Thành, bọn họ theo căn bản thượng là giống nhau. Huyết mạch tôn quý sinh linh, cao cao đứng tại thế gian kim tự tháp núi nhọn, trời sinh thượng vị giả, lạnh lùng lại tàm ích kỷ lại đạo, bọn họ cũng không hưởng thụ giết chóc nhưng đương bất luận cái gì đồ vật ngăn cản tại bọn họ trước mặt, liền sẽ chớp mắt lộ ra đến lợi năngướt, đem hết thảy xóa đi. Thông thiên cao độ, sao có thể một đường đi được sạch sẽ tiêu sái, tất có lâm ly máu tươi đem nhuộm thành xích hồng. Tiêu hóa thần tu giả theo chưa cùng bùi tịch hỏa cùng Hách Liên lạc qua, càng đương đề cập đắc tội, nhưng đương nó trở thành đường bên trên thai hoàng ẩm, liền là đường bên trên một khối ngân thạch, cần một chân đạp nát, hóa khảm vị thản. Thuần túy sát ý một người một mắt bên trong lưu chuyển, đến ẩn vào chỗ sâu, không cách nào lại độ bắt giữ. Lâu bên luận hồ đã đánh tàn, dù sao đã đã không còn kia điều tra gìn mò lực lượng trực giác cảnh cáo. Hồ Ly lập tức hướng chi nhìn lại, rũa ra hồ ly đầu. Bùi Tịch Hòa đem cuối cùng nước trà uống một hơi cạn sạch, cười nói: "Ngươi này hồ ly cũng quá yêu xem náo nhiệt đi." Một khắc trước còn tại quyết ý xóa bỏ thai hoang ầm, này một khắc liền trực tiếp đi xem cái kia vừa mới náo kịch. Hách Liên Phi phẩy sau lưng cái đuôi, giờ phút này đã triệt để không phát hiện được nguy cơ, nhìn hướng lầu bên dưới, cũng không quay đầu lại. Bản hồ ly một đời tích đức làm việc thiện, ăn thì tú rượu, nay xem chút náo nhiệt cũng là phải. Chúng ta trường học đại sang phải hoàn thành cái đề, thời gian so những năm qua trước tiên, chúng ta hôm qua lại bắt đầu lên khóa, gần nhất thời gian đều tương đối khẩn. Hoàn thành đại sang kết đệ phía trước, ta đại khái làm không được mỗi ngày hai canh, hẳn là mỗi ngày đơn càng trạng thái. Bạn chương xong, chương 400, tương lai miêu điểm. Bùi Tịch Hòa vừa mới lọt vào sinh tử nguy cơ cảnh báo, giờ phút này tâm tư trầm hạ, không xem náo nhiệt tâm tình, ngược lại là hách liên nghiên cứu thành tâm thái chuyển đổi thực tấn manh, vừa mới còn là cả kinh tầng mao, giờ phút này liền hứng thú bừng bừng quan sát khởi tình hình lầu dưới. Thỉnh thoảng này hồ ly miệng bên trong phát ra chậc tiếng, xem đến cực kỳ say. Này nam tu nhìn còn thật bá đạo, tựa hồ là này thành bên trong tịch độc. Cùng hắn đối thượng nam tu cũng là thi đấu tuyển thủ hảo giống như, nhưng không là vương thành chi người. Bùi Tịch Hoàng nghe thấy này hai câu lời nói cũng đã thô sơ giản lược có cái ấn tượng, suy đoán cái đại khái. Nhân tộc diễn võ không dễ, nhưng nếu là lấy được một ít thành tích, kia đối với tu giả bản thân mà nói, đủ để nói được ích lợi vô cùng. Nhân tộc cao tầng ghé mắt, tài mưu nghiêng, thế lực mời chào, có thể nói tương lai tu vi con đường đã bị chế tạo ra một điều đường bằng phẳng tới. Diễn võ thi đấu danh mạch như thế nào quý giá, như thế nào trưa tớt. Liên tính là này vương thành chi nhất đế tiêu, cũng chỉ có thể ra năm người đấu pháp trạng. Liên thành đủ để tính là giáp cấp thành trì chi nhất, dần dần có áp đảo một ít không người kế tục vương thành xu thế, lại cũng rất nhiều cường thịnh vương thành quan hệ vô cùng tốt, lúc này mới có thể bắt lại ba cái đấu pháp trang danh hạch. Mà mỗi một tòa giáp cấp thành trì lại có một cái cố hữu danh hạch. Vương thành bên trong luôn có tự nhận thực lực thiên tư cường thịnh hạng người, khổ vì danh hạch thua thớt, không cách nào tham dự, nhìn thấy ngoại thành chi người, rõ ràng thực lực nội tình đều không như chính mình, lại có thể cầm tới danh hạch. Sự tình có bất công, tất sinh oán lợi ích càng lớn, càng là đỏ mắt, như thế bộ phát xung đột, một trận ổn nào, cũng không phải là không thể lý giải rốt cuộc kia thanh khí chỉ là làm cái nông cạn tác dụng, như thật là có thể hoàn toàn gọi người không sinh tâm nghiệm, kia tu si chẳng lẽ không phải một đời đều không sẽ sản sinh tâm ma? Giáp cấp thành trì cố hữu một cái danh nghịch, là tiên sát nhân tộc cao tầng quyết định, ra tại cái gì dạng suy tính, Bùi Tịnh Hòa không hiểu rõ tiên sát nhân tộc chân thực sinh tồn tình huống, thành trì chi dân lợi ích quan hệ, không làm bình thuật. Hồ ly miệng bên trong chợt chợt hai tiếng, cái đuôi hất lên, quay đầu quay trở về Bùi Hòa, rõ ràng là náo nhiệt xem đủ. Hắn đối nói, thật có ý tứ, cũng có trách, ta nhìn kia vương thành trì người cùng kia người mặc dù cùng vì nguyên anh viên mãn, Nhưng Vương Thành tu giả rõ ràng tu vi càng sâu, ẩn ẩn có bước vào nửa bước hóa thần chi tức. Nhưng nếu như này sự tình chỉ là đơn giản như thế, Hách Liên Cựu thành không sẽ tiêu tốn như vậy lâu thời gian, hắn trong lòng tự có chừng mực. Bùi Tịch Hoa chờ hắn hạ một câu, quả nhiên, hồ ly truyền âm cho nàng nói, "Kế hóa thần khí tức, cùng kia Vương Thành tu sĩ khí tức có tương tự chỗ, chỉ sợ quan hệ không ít." Bùi Tịch Hoa nâng lên thiếu nhan, theo cái bàn bên trên đứng lên, hồ ly nhảy đến nàng đầu vai. Thật là buồn ngủ gặp chướng minh, hiện giờ xuất hiện một đường, tổng có thể thuận nó, đi hướng chỗ đồng ổn, đem kia hóa thần tu sĩ nội tình bái ra tới, lại một kích rất chết. Cách vương thành thi đấu còn có chút thời gian, nhưng cũng không phải do chúng ta lựa biếng. Tai họa ngầm tồn tại, liền không thể gọi nó tại thời gian giường ấm bên trong tiếp tục tầm bổ, cần lập tức trừ bỏ, ngăn chặn hết thể khả năng bị dựng dục ra nguy cơ. Mây cao trùng điệp, ám hối thắc quả. Đột nhiên chi gian, một tiếng nặng nề lôi thanh tại tầng mây bay mình, hạ một sát liền tại bên tai vang lên thanh thúy như ngọc châu lạc bản bản tiếng vang, tấm nhiên chân đầu lông mày chi gian mãn là mệt mỏi, một bộ tóc rủ xuống tại sau lưng. Hắn đứng tại hạ, không khỏi ra tay hướng nắm, hắn hơi hơi tỉnh thần. Tống Nhiên chân trọng mắt chỗ sâu nhất có một điểm đỏ mang tỏa ra, tựa như bay xoáy đóa hoa, lại như bay lên long phượng, khoảnh khắc chi rằng kia màu đỏ chính là tràn ngập chỉnh cái đôi mắt. Hắn nhìn hướng phương xa, chỗ sâu bàn tay nắm lên, vừa mới sở tiếp nước mưa thuận bàn tay khe hở tràn ra. Một tia hy vọng đều không có sao. Hàn Tuấn Tú diện mạo bên trên giờ phút này lộ ra một cổ tái nhợt dị thường tiểu tụy chi cảm giác, nguyên bản thân là phản hư tu sĩ cường thịnh tinh khí thần tựa hồ cũng cực kỳ suy nhược. Khẽ than thở một tiếng, hắn nhắm mắt, che đậy hạ kia yêu dị đỏ mắt. 94813. Tống Nhiên chân thấp giọng thì thầm, thấu quá thời gian chi hạ, chúng tôi diễn ra 94813 nói thuộc về Thiên hư thần châu tương lai tuyến. Mỗi đạo tương lai tuyến đều có biến hóa cùng bất đồng, duy chỉ có một cái kết cục, thần châu trời sập, thiên hạ tông sư thân tu đạo, ước vạn sinh linh hóa hư trận. Kia đôi mắt chủ nhân, quá mức khủng bố, là khó có thể ngăn cản bất kiếp. Thật không có cách nào sao? Hắn tự hỏi ngữ khí bên trong lộ ra mấy phân u dữ, lần lượt rình mò tương lai chi tuyến đều là tại tiêu hao tự thân sinh mệnh bản nguyên chi lực, như vậy nhiều tương lai tuyến đều chỉ hướng một cái kết cục, từ nơi sâu xa có dự cảm, này tương lai đã thành chủ định. Dây rựa chỉ là uổng công tố lực, còn muốn dây rựa sao? Đột nhiên mưa kia bên trong đi tới một người, tay cầm một ô giấy dầu, hắn thân hình thẳng tắp, lại như Dương Liếu Tế lá tung bay, mang theo vài phần yếu đối chi cảm giác, mặt bên trên lụa trắng của mắt, tựa hồ là mắt không thể thấy vật. Vì sao không thay cái ý nghi đâu? Trến ngàn vạn, khởi điểm đã định, điểm cuối lại chưa từng ngắm định, hơn 9 vạn lần, vì sao thật một lần đều không thể thành công tránh đi vận mệnh hiện tại cái cổ bên trên lưới lao? Có lẽ là, điểm cuối ra vấn đề. Tống Nhiên chân mới vừa bởi vì hắn xuất hiện cùng lời nói mà trong lòng sinh ra kiêng kỵ nháy mắt tán loạn, hắn ánh mắt nhanh mở ra, màu đỏ yêu dị, tâm thần nên đón một trận rung động, đúng nha. Nếu như là điểm cuối ra vấn đề, đã miêu định, vô luận vận mệnh tiến như thế nào lắc lư phân nhánh, cuối cùng đều chỉ có thể chuyển đến cố định điểm thượng. Như vậy tự nhiên như thế nào đều tránh không khỏi. Cơ trưởng sinh khỏe môi nâng lên, lụa trắng hạ đôi mắt đạm đạm không quan hệ, hắn một đôi mắt này triệt để vứt bỏ, kia ngày sở thấy bùi tinh hỏa, hắn lập đi lặp lại suy nghĩ, không hiểu được. Chú định chết hiểu chi người muốn như thế nào theo tự kiếp bên trong đoạt lấy sinh cơ? Trừ phi nàng bản liền không đáng chết, thân là thiên cơ môn người, đối với nải phiêu mệnh hư vô nói cho tới bây giờ đều là không cách nào chống cự, cho dù là bởi vì phản phệ bị cắt giảm tuổi thọ vừa mới khôi phục một chút, hai trong mắt còn có một tia khôi phục sinh cơ, hắn cũng không để ý, lại lần nữa sẽ bói. Lại là cự đại phản phệ, hắn chỉ thấy được một hai bí mật, liền đã không cách nào tiếp tục thừa nhận, không phải liền sẽ tại chỗ độ tử. Nhưng đầy đủ, này thiên hư thần châu cùng kia nữ tu vấn đề, là giống nhau. Một đạo tương lai tuyến bị không biết tay nắm ra tới, đem này phần đuôi tiếp tại thời gian dòng sông bên trên, trở thành điểm cuối. Cho nên vô luận như thế nào phản kháng, dòng sông chảy qua, bị cố gắng tiệt đoạn đường sông, nghĩ muốn sáng tạo ra hướng chạy cuối cùng đều sẽ đến giống nhau địa phương, hợp thành vào Hải Dương. Tống Nhiên chân hai nơi khỏe mắt tràn ra huyết sắc tơ hổ tới, hắn không biết được cơ trưởng sinh, nhưng nhìn quá cứng mới vừa lại lần nữa thôi phát thần thông, nhìn thấy một hai đồ vật sau, đối mặt này người đã hoàn toàn không có đề phòng. Như thế nào pha cục? Cơ trưởng sinh ngửa mặt lên trời nhìn lên, cách ô giấy dầu, giọt mưa không dính, tại niệm lực tham dò hạ, rõ ràng rành mạch, kia thiên, cơ trên mây đoàn ngắm ngủ, thiên quang ẩm đạm, bên trong lại có lôi minh vàng, rầm rập. Tại cố gắng, cũng không chỉ chúng ta. Hắn ra tiếng, xen lẫn tại nước mưa ào ào, vàng trong tiếng không hiểu rõ lắm hiện. Cơ trưởng sinh bị xem bói hai lần phản vệ, Kim Đan viên mãn tu vi, giờ phút này lại khí tứcệệ bại suy sụp, chỉ là dùng sức cười ra tiếng, trong lồng ngực liền nổi lên một trận xé rách đau đớn, hô giáo huyết hầu bên trong bị chất lỏng sền sệt thấm ướt, một cổ mùi máu tanh dữ nhập khẩu khang bên trong, gọi người hiện buồn nôn. Hắn chậm rãi lau chùi khóe môi tinh hồng, tay cầm ô giấy dầu, đối tống nhiên chân thi lễ một cái, cùng tiễn tôn chủ. Hắn tại mưa bên trong, từ núi bên trên mà tới, giờ phút này hành lễ, mưa rơi đã giảm xuống, cất bước đi trở về, ẩn vào một phiến sơn lâm nước mưa ngum lung chi gian. Tống nhiên chân không có hỏi nhiều, cũng chưa từng ngăn lại hắn. Hắn tử tế phỏng đoán cơ trường sinh theo như lời lời nói, cuối cùng khỏe miệng rơ lên, bật cười lớn. Là đủ. Bản chương xong. Chương 401, Thần Ngọc. Cố bác thần rất khó không sinh ra tức giờ tới, hắn xuất thân cực, dai, thiên phú dị bẩm còn nhỏ chính là bái nhập tam đại học cùng bên trong đông hoàng cắt. Bất quá hai cái giáp, hiện giờ chính là nguyên anh viên mãn tu vi, tự có một phân ngạo khí sinh sôi, này nhân tộc diễn võ, vương thành tuyển chọn, cái nào cùng thế hệ chi người không muốn đoạt lấy một cái danh ngạch đại chiến khát vọng Nhưng quá mạnh, kia năm vị huynh áp đế chiêu học cung đệ tử đều quá mạnh, không người có thể theo bọn họ tay bên trong đoạt lấy tham dự diễn võ danh nghịch, hắn cũng đồng dạng. Đúng là như thế, đương hắn nhìn thấy kia cái khí tức rõ ràng vừa mới tiến vào nguyên anh viên mãn tu giả mới có thể kia bàn nộ khí, chính mình thắng không được kia năm vị yêu nghiệt, nhưng trước mắt chi người cũng đồng dạng không bằng chính mình. Dựa vào cái gì a? Dựa vào cái gì không bằng chính mình người có thể có được tham dự thi đấu nguyên đồng bài? Cố bác Thần khó đè nén trong lòng không cam lòng, ngay phần không cam lòng hóa thành tức sinh sôi chất dinh dưỡng, cho nên hắn xuất khẩu liền đâm này hai câu. Nhưng đối diện kia vị tu giả cũng là giáp cấp thành trì xuất thân, đoạt lấy duy nhất thi đấu tư cách, giờ phút này chính là hăng hái thời khắc. Tự nhiên liền phát sinh cái lộn, dứt khoát hai bên đều trong lòng biết quy tắc không dung trà đạp, khất chế chưa từng ra tay, không cứ gọi thành bên trong chấp pháp đội bác giữ, nếu không thành bên trong quy tắc nghiêm, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Hắn đi tại trở về chính mình động phủ đường bên trên, cuối cùng vẫn cảm thấy lòng dạ không thuận. Không quản tu vi đến như thế nào hoàn cảnh, cuối cùng còn là khó có thể thoát khỏi thất tình lục dục, yêu hận giận si tâm linh bản chất, nếu là quả thật siêu thoát vọng tâm niệm, vậy chỉ sợ là đơn thuần cảnh giới đã vượt qua kia thiên thượng tiên nhân. Thiên hạ náo loạn, đều là lợi lai, like, đều là lợi hướng. Cố Bác Thần đã đặt chân Nguyên Anh, cũng minh ngộ đạo tâm, nhưng diễn võ thi đấu việc này lớn, đối với nhân tộc tu giả có thể nói là một cái có thể một bước lên trời, được lợi cả đời cơ hội, chạm đến căn bản lợi ích, cảm xúc cuồng cuộn, khó có thể khắc chế, cũng coi là bình thường trạng thái. Hắn trong lòng đè nén một cổ ác khí, cũng không chú ý đến một chỉ hư ảo bướm bay múa tại hắn sau lưng. Thật cũng hư chi gian, đập trôi chảy ngân bướm, một cỗ vô cùng lượng, gọi người hoàn toàn không cách nào bắt giữ, cũng vô pháp nhìn thấy thân hình. Nó lặng lẽ lạc tại Cố Bác Thần đầu vai. Hóa thành một tia lưu quang không có vào đầu nó, Cố Bác thần dừng lại bước chân, ánh mắt mang theo chút nghi hoặc, vừa mới là có cái gì gì dị thường phát sinh sao? Tựa hồ như là bị hơi hơi đâm một cái, tu sĩ trực giác cực ngại cảm. Hắn nhếch môi, đáy lòng ngẫm đạo, chẳng lẽ là vừa mới cùng hắn cái lộn tu sĩ hạ ám thủ? Lê Hoàn cung bên trong, Nguyên Anh viên mãn niệm lực lập tức cuốn lên cuộn quăn, đem toàn thân trên giới tới trở về xem kỹ, chưa từng phát giác tung tích, nghĩ đến cũng là, kia người không có khả năng kia bàn nếu là hắn ra cái gì sự tình, bên trong trưởng bối tuyệt không sẽ từ bỏ ý đồ. Đã có hôm nay dây dưa, nhất định sẽ bị đầu tiên để mắt tới, ra vấn đề Kia thi đấu danh ngạch tuyệt đối không bảo, có lẽ là chính mình buồn lo vô cớ. Nhưng hắn niệm lực mạnh mà tràn vào Lê Hoàn cung bên trong treo ở hồn phách bên trên kia một viên thạch trâu, bên trong buộc phát một trận hào quang, cuối cùng cũng không vật bị cảm thấy, cô bác thần mới tính là tụng khẩu khí. Tiêu hao niệm lực dẫn đến giờ phút này hắn có chút suy yếu, phía trước không xa chính là Đỗ phủ, hắn thân hóa một đạo độn quang mà vào. Chỗ tối buổi tịch hòa giờ phút này sắc mặt trắng bệ, hồ ly tại nàng vai bên trên ẩn ẩn lo lắng. Người trước mắt như thế nào? Nàng nhất thời không có trả lời, bị phản phệ xung kích máy đến nàng giờ phút này đầu góc hốn nột, một trận đau đớn chuyển đến, mấy cái lược hơi chầm xuống trọng hô hấp thanh sau, bùi tịch hòa mới khôi phục lại. Ta còn hảo, hắn còn thật là cẩn thận. Đạo tâm trùng ma thượng hạ bộ đều đã kinh gọi bùi tịch hòa tìm đủ, tương hợp lúc sau, như ma kinh đại thành, tự triển siêu việt nhất phẩm công pháp uy năng, huyền diệu và ngàn. Nàng nghiệm lực hiện giờ đã là vô cùng tiếp cận hóa thần cảnh, tăng thêm trùng ma chi thuật t Chỉ là kia Thạch Châu chi lực thật là lợi hại, chỉ sợ là này sư trưởng tìm tới hộ Nê hoàn thức hải bảo vật, kia một khắc suýt nữa gọi niệm bướm hiện hình. Ma niệm chi điệp là nàng ý thức chi nhánh, ý nghĩ diễn xạ, ma lực hiện ra, cho nên buổi tịch hòa lựa chọn lấy nó làm môi giới, thừa nhận Thạch Châu lực lượng, như thế mới gọi niệm bướm không bị phát giác, nàng nghe hoàn cung thị thừa nhận kia Thạch Châu chi lực điên cuồng nghịch nghịch. Quả nhiên không người nào có thể xem nhẹ a, nàng thở ra hơi, lộ ra cười. Bất quá niệm bướm giăng xuống còn cần ba cái canh giờ, ta mới có thể lấy thẩm thấu này mượn thu hoạch hắn ký ức. Không quản là hồ cùng nàng theo như lời khí tức tương tự hóa thần tiên lối. Còn là Đông Hoàng các tin tức, nàng đều yêu cầu. Này phương pháp có chút bá đạo, ẩn nấp khó tìm, khó lòng phong bị, liền tính là như Cố bác Thần như vậy thực lực nội tình đều không yếu tu sĩ cũng sẽ một không cẩn thận liền bị rình mò kia ức, có thể nói so siêu hồn muốn càng thêm lợi hại. Nhưng đồng dạng hạn chế trọng trọng, một chỉ niệm bướng hao phí bùi tịch hòa một nửa trở lên niệm lực, hơn nữa chỉ có thể đối không cao nàng tự thân cảnh giới tu sĩ sử dụng, như thế hóa thần tu sĩ mặc dù cũng nhưng nếm thử, nhưng sáu thành trở lên khả năng sẽ bị bắt tích, đạo ngược truy sát mà tới. Nhưng ứng dụng thỏa đáng, liền có thiên đại tiện lợi. Nàng thở ra một hơi. Đi thôi, trở về đạo phủ. Tiếp tiếp sự tỉnh, chúng ta chậm rãi mưu tỉnh. Hồ Ly gật gật đầu, bụi tịch hòa dưới chân giờ phút này hơi sáng khởi màu bạc vầng sáng, một phương tiểu trận bị phát họa hoàn tất, lập tức một người một hồ thông qua truyền tống trận về tới chính mình ở phủ. Tại tiên sát chỗ sâu, hư vô chi cảnh bên trong, xung quanh không có một tia quang lượng, tận như tấm màn đen, lại mơ hồ chấp động lưu động ngân mang, gọi người không khỏi liên tưởng đến vạn cổ không thay đổi sao khung. Lại đột nhiên có tựa như minh nguyệt mát. Ngủ say bên trong nữ tử lại, nàng trong mắt thăm so kia đêm tối bí, như là vượt qua vạn ngàn thời gian bình thường, tỉnh lại kia một khắc có chút mê vóng nhưng lại nhanh chóng tán đi. Lâm Lang, nguyện ngươi có thể thừa khởi đây hết thảy. Nàng thân thể tại này, một phiến đêm tối bên trong hóa thành nhất vì lấp lóe quang huy, tựa như vũ hóa bình thường, cuối cùng tiêu tán vô hình, nàng quanh thân một thanh hiện kim quan kiếm, một viên trạm rống xanh thẳm huyền châu, đều nhanh chóng cỡi tận quang huy, mặt thượng tịch diệp bụi. Thời gian phong hóa, hết thảy thành cho tàn. Cuối cùng tại tại chỗ lưu lại một khối ngọc tới, nàng chỉ còn lại có cuối cùng như, như ảo ảnh diễn mạo, đột nhiên dương môi mà cười. Sinh vị tới, hóa ngọc trở lại, cổ tiên ngọc, cuối cùng được mong muốn. Xung quanh một lần nữa ảm đạm xuống chỉ ở tại chỗ lưu lại một khối hình tròn dương chi bạch ngọc tới, không lắm quy tắc, thể biểu khắc rõ tế tiểu dẩm dạm kinh văn, an tính, mà vĩnh hằng. Ba cái canh giờ rốt cuộc đi qua, Bùi Tịch Hòa hao tổn niệm lực cũng đã khôi phục lại. Nàng nhắm mắt, tại động phủ tu luyện đại bên trên, mi tâm đột nhiên vọng hiện ra một điểm ngân điểm sáng màu tím. Lập tức Bùi Tịch Hòa mở mắt, tay phải con ngón tay điểm tại kia quang điểm bên trên, một đoàn niệm lực bị lấy ra ngoài, lập tức tựa như kén tầm bình thường, hai lần, bướn phá kén ra. Lượng, dừng tại nàng tay bên trên. mắt bên trong chớp động ngân tử hoa, lập đại lượng ký ức xung kích đầu bóc, một lát sau Đã đem Cố bác Thần ký ức cưới ngựa xem hoa nhìn một lần. Chờ doanh phi xuất quan, chúng ta muốn một kích tứ giết. Kêu hóa Thần tu giả, thật sự là bọn họ trong lòng hoa lớn. Bản chương xong. Chương 402, đánh giết. Cố bác Thần tộc bên trong trường bối có một tôn Hóa Thần tu giả, đạo hiệu Trưởng Quang. Hắn xinh mã dị mắt, có dòng nó thật phá giả huyền điệu, mà nguyên anh vào Hóa Thần thời điểm, minh ngộ đại pháp, này nói chính là tiểu đạo, vì thấy thật. Trường Quang tôn thượng dẫn này đạo lực vào dị mắt, luyện thành đồng thuận, khám phá hết thảy hư ảo. Bởi vì này phân bất phần chỗ, tuy là Hóa Thần, tiềm lực không nhiều lại bị đế chiêu thành bên trong một tôn đại tông sư xem trọng, liên quan gia tộc chịu đến ân trách, cố gia càng phát cường thịnh. Này người chính là bị Hách Liên Cửu thành sở cảm ứng đến kia một tôn hóa thần trung kỳ. Đến lúc đó diễn võ thi đấu bắt đầu, hắn đem sẽ xem lễ, may mắn đuổi tịch hỏa cùng Hách Liên Cửu thành trước tiên phát hiện hắn tồn tại. Nếu không tại kia trên khán đài, nàng cùng doanh phi theo hầu cùng giới ngoại chi người thân phận, cái gì đều giấu không giới đi. Quân khởi công chi, không biết này vương thành bên trong nhiều ít đại sư đều chăm chú nhìn này chàng xem lễ, đồng thời ra tay hạ, liền tính là lưu lại đại trận làm vì hậu thủ, phải thoát đi chỉ sợ cũng chưa chắc an ổn. Sở lấy người này tồn tại bị bọn họ biết được, hai người một hồ đều là sinh ra băng lãnh tất phải rất ý giờ phút này đã tới hoàng hôn chạm vào tối, thiên quang dần dần ảm đạo, xung quanh sinh ra mấy phân ban đêm, khí lạnh tới. Một đạo thân hình theo mái vòm rơi xuống, nhanh nhẹn rơi xuống đất. Trường Quang xem ra diện mà 30 ra mặt, chính vì thị niên, nhưng này số tuổi đã vì hơn 2000 tuổi, còn chưa từng bước vào hóa thần hậu kỳ, chỉ sợ chờ đến 3000 đại nạn một tới, chính là thọ nguyên hao hết, bỏ mình sơn cô. Kết thúc một ngày tuần tra, vẫn luôn duy trì đồng thuật tìm kiếm điều tra dị đoan, đối hắn cũng là một fan hao tổn. Trường Quang mắt bên trong này lúc cũng không có từng chút nào dị thường quang huy, chỉ là như có người đứng tại nải trước mặt, liền có thể dòm ngó mắt bên trong thiên nhiên hoa văn quần quanh, Câu Liên thành phi phảng ba cái phù văn, lui tới lưu chuyển. Hắn rơi xuống đất chạy chậm chậm, đột nhiên dừng bước. Trường Quang ngẩng lên đầu nhìn chung quanh nơi này, hắn không thiệt chiến, lại có thể nhìn rõ hết thảy. Các hạ sao phải trốn chôn tranh tránh? Hắn gọi ra tiếng, giờ phút này một đôi trong mắt đã hóa thành màu tím sẫm, thần ẩn, ẩn ba cái phát ra Không người ứng nhưng là Trường Quang thấy được, từng đạo vô hình trận pháp chi tuyến dung nhập hư vô bên trong, lẫn nhau câu liên, hình thành trận cơ. Xem tới không chỉ một người à, còn ra cái trận pháp đại ra. Hắn nếm thử vận dụng đại thừa tông sư lưu cho hắn thủ đoạn, nếu là có thể kêu gọi đến này đến tới, như vậy đủ để quét ngang hết thảy. Nhưng truyền ra lực lượng bị sinh sinh tiệt đoạn, là trận pháp tại có hiệu quả, trường Quang không có bối rối, một đôi tròng mắt màu tím sống nhìn hướng này bao phủ màn trời trận pháp, không khỏi thở dài. Thật lợi hại a. Này thiên cực trận pháp, so hắn này 2000 năm thời gian bên trong sở gặp qua trận pháp đều muốn lợi hại. Hắn mặt mang ý cười nói, các hạ còn không ra sao? Trưởng Quang nhìn hướng một cái phương hướng, Đầu lông mày mang tựa hồ đem hết thảy đều giữ tại lòng bàn tay bên trong ung dung không đợi, nhưng hạ một khắc hắn mắt bên trong liền lóe lên kinh ngạc. Tuy nhiên là ngoại giới chi người, chẳng trách sẽ ra tay với hắn. Hồ tộc. Hách Liên Cựu Thành lấy tiên hồ bảng tướng tư thái xuất hiện, chính là ẩn nấp tại nơi tối tăm doanh phi cũng không khỏi trong lòng chấn động, kia chín điều bay múa, phát ra thánh khiết bạch kim quang giẫm cái đôi. Cửu vị tiên hồ. Chuyến luôn này tộc sở dĩ chưa từng xếp vào yêu thần, chỉ là bởi vì huyết bình thường tộc nhiều lắm là 3 4 đôi, Thành tu vi mới vào thể, sau lưng chín đuôi túy huyết thống. Trường Quang mặt bên trên này loại ung dung không đội tô liễm, mắt bên trong hiện ra dự quang. Hắn nhanh hai tay kết ấn, toàn thân pháp lực bộc phát, trước mặt này yêu hồ là hộ thể, còn lấy thiên cực đại trận phong tỏa nơi đây khí tức, liền là đại thừa nhất thời chi gian cũng khó có thể phát giác dị dạng. Thời gian quý giá, này yêu hồ nhất định lôi đỉnh ra tay, nghị muốn chu sát chính mình, liền thăm dò đều không sẽ có. Lòng bàn tay khắp ra pháp tấn huyền diệu, khoảnh khắc chi gian hóa thành đầy trời hào quang, chiếu sáng chung quanh lờ mờ, mỗi huy đều là một yêu dị trong mắt màu tím. Trường Quang trong lòng suy nghĩ, hắn xuất thân cố gia, cũng coi là này đế chiêu thành bên trong vọng động, tộc. tộc bên trong lão tổ cũng là Tiêu Gia Du, mà mỗi lần đi theo tông sư tuần tra, ngày về không chừng, chỉ có tộc bên trong thân cận chi người mới sẽ biết được thời gian. Chẳng lẽ là Cố ra ra này yêu hồ nội ứng? Cái này đạo thuật vô cùng lợi hại, huyễn hóa ra vạn ngàn màu tím dị mắt sợ trăm chú nhìn chỗ, đều xuất hiện một chỗ chân không chi địa, Hách Liên Cửu thành cảm giác đến chính mình pháp lực đều tại kia thần bí từ mắt chi hạ tại bị ăn mòn phong cấm. Hắn quanh thân sáng lên màu bạch có diễm, sau lưng đột nhiên bạo phát ra một tôn hồ thần tượng, cử đại hồ mắt hư không nhìn trăm chú, vững vàng khóa chặt này trưởng quang sợ tại phương vị. Thiên hồ chi mô Tại này đồng thuật đối kháng hạ, rõ ràng này trưởng quan lạc hạ phòng, khoảnh khắc chi gian từng viên quang mang biến thành chòng mắt màu tím phá toé mà đi, gọi này hai chòng mắt rớm máu. Nhưng là giờ phút này, hắn mi tâm sáng lên một đạo sáng lạ lạ cấn phù văn. Trương quan cười, theo bắt đầu cho tới bây giờ kỳ thật hắn trừ đối hách liên cựu thành thiên hồ thân phận trấn kinh, đều không có chân chính sợ hãi bất an, bởi vì hắn rõ ràng chính mình tồn tại ý nghĩa lớn nhất, hắn đôi mắt, là này tiên xác nhân tộc lợi hại nhất dò bảo. Cùng hắn cùng một chỗ tuần tra kia vị sư, cũng là bởi vì này đối hắn hái, nhiều lần xuất thủ tương trợ cố gia, gọi này càng phát hư Lấy này mắt xem Kỷ Yêu Tộc, La sát tộc rất nhiều nội ứng ám kỳ, nay ngàn năm qua lập hạ vô số công lao, hắn thiên phú không đủ, chỉ sợ cả đời dừng bước hóa thần trung kỳ, đại thừa tông sư như thế nào sẽ không để lại cho hắn hộ mệnh thủ đoạn. Nay đạo hộ mệnh thủ đoạn chỉ hắn một người biết được. Bị động phát động, cùng Hách Liên cùng chính mình giao thủ bắt đầu, cho tới bây giờ đã bị triệt để kích phát, kia vị đại thừa tu giả cũng có cảm ứng, nhiều nhất ba cái hô hấp, đem sẽ chạy tới nơi đây. Cục diện vẫn luôn tại hắn lòng bàn tay. Tại Hồ Chi Mộ Hạ, hắn tu vi kém xa Tít Táp trước kia hợp thể Hải nhưng lại mặt nhẹ nhõm, chưa từng bị phong cấm tại chỗ. Cửu Vĩ Thiên Hồ, ngược lại là không nghĩ đến có thể vì ta nhân tộc dẫn tới như vậy chân quý huyết mạch, chúng ta sẽ nhớ đến ngươi. Nếu có thể theo này huyết mạch bên trong thấy được một hai huyền diệu, làm người tộc lưu lại một đạo thần thông truyền thừa, cho dù mấy trăm năm sau thọ nguyên hao hết bỏ mình, cũng sẽ bị chư dân sở ký trụ, tính đến thượng danh thủy thiên cổ. Vui sướng. Hắn trên người bọc lấy một tầng màu xanh nhạt quang, gọi này người vạn pháp bất xâm. Đại thừa chi lực. Hách Liên cựu thành hồ ly mắt bên trong lộ ra âm cơ, cũng tương tự có nồng đậm Biến trận, ba cái hô hấp sau rời đi. Bùi hòa thanh âm tại này vang lên bên hai. Holy lập tức thay đổi trận pháp đi hướng, nguyên bản che đậy khí cơ sử dụng trận pháp hóa thành một tòa không gian khiêu dược đại trận. Tựa như có rồng ngầm chợt vang, ba đạo bạch long bay nhẹ ra, một khẩu đại đỉnh đón đầu mà tới, bộc phát khủng bố hấp lực đem cháo vào, trường quang muốn tránh thoát chói buộc cũng không thể. Hắn tu vi thiên yếu, thọ nguyên sắp hết, tông sư lưu lại thủ đoạn chỉ có thể hóa thành một đạo hộ thể thần quang, chỉ thủ không công, nếu không lực lượng nhập thể liền sẽ hao tổn nhục thân, rút mệnh số. long dưa thân hình, không cách nào tổn thương hắn một kia, lại cùng kia kết hợp, câu sinh lợi hại một khẩu pháp khí Mà xuống một khắc, hắn đột nhiên toàn thân phát lạnh. Có ngón tay điểm tại hắn mi tâm phía trước, một điểm phần túy kim, tựa như chiếu sáng bốn phía dương, mặt trời kim diễm. Hắn mắt bên trong xuất hiện là một cái nữ tử thân hình, nhưng thông quá giỏm nó thật chi nhãn, cảnh tượng một thay đổi, kia là một tôn dâng trào dựng cánh, thần ô. Hộ thể thần quang phá thoái, dục thân tại kim diễm hạ hóa thành cho bụi, nguyên thần từng khúc vỡ vụn. Giờ phút này đã là hai cái hô hấp. Bùi cảm thấy được này sinh mệnh khí tức triệt để tiêu vong, trong lòng cuối cùng là tùng cậu khí, cưỡng ép vận mạch bên trong lặng mặt trời diễm, giờ phút này đã có thất khiếu chảy máu chi trạng một đạo khủng bố như vực sâu khí tức tại nhanh chóng tới gần. Hách Liên Cửu thành lập tức tu trận. Đi. Trận pháp ngân quang đại tác, đột nhiên kiềm chế, ba người thân ảnh đều tiêu tán, liền khí tức đều bị cùng nhau xóa đi. Kia đạo xưng là Minh Chân tông sư đến đây, chỉ tới kịp nhìn thấy kiềm chế không gian trận lực cùng một nắm trường quang thi cốt biến thành bụi, phiêu tán tại trong gió, cuối cùng rơi vào mặt đất. Hắn sát mặt hắc trầm, lồng ngực bên trong sinh ra ngàn năm không tức giận tới. Đáng chết. Thứ mở tổ hợp, nhưng lần này một lần là mạng bên trên tổ hợp, ta mò cá. Hắc hắc, xong. Chương 403, đại thừa tức giận. Minh Chân đè nén tức giận, rũa ra tay phải, một cổ kinh người màu xanh nhạt pháp lực tẹo bắn ra, một hóa ba, ba hóa và ngàn, vô số điều tế tiểu màu xanh dao long tại chàng mặt đất bên trên tinh tế lục soát, hy vọng có thể được đến một hai dấu vết. Nhưng thẳng đến thanh giao tận tán, cũng chưa từng bắt được một kia lưu lại khí tức. Hảo sinh lợi hại thủ đoạn, Liên hắn cấp trưởng quang lưu lại hộ thể thần quang đều có thể đột phá, lực lượng căn nguyên tới tự với hắn, kia một khắc, Minh Chân như là cảm giác đến này thế gian nhất vì cực nóng khí tức đột nhiên hiện. Hắn phát ra thở dài một tiếng, đáng tiếc, đơn thuần dò xét uy năng Trường Quang Sở có thể tạo được tác dụng thậm chí không thua gì một đạo thần vật chi lực, cũng là dựa vào hắn năng lực, chính mình quét dọn các tổ cám tử như hồ thêm cánh, nhiều lần lập kỳ công. Nguyên bản hắn thọ nguyên sắp hết, chính mình đã tại tìm kiếm biện pháp, hoặc là cấp hắn kéo dài số tuổi thọ, hoặc là xem xem có thể hay không lấy đan dược kỳ bảo chi lực đem tu vi hướng thượng đẩy đẩy. Không nghĩ đến lại ra trước mắt tình huống, đáng hận nhưng mà bực. Vừa mới hách liên cựu thành biến trận, đem che lấp chi trận biến thành không gian trận pháp, này ba động liền khó có thể che giấu, cũng hấp bên trong thiếu tiềm ẩn kinh đây. Một tựa như tử nữ tu nhanh đến, đi qua nơi, thiên điểu thân hòa. Linh khí thế mà tại này dưới chân hóa thành ngưng thực cầu thang, nàng nhìn thấy nơi đây chẳng cảnh, nhíu mày truy quét. Minh Chân, nơi đây đến tuột cùng phát sinh cái gì? Minh Chân trầm thấp thanh âm bên trong mang để ý giận, trả lời, trưởng quan chết. Cái gì? Này nữ tu chính là Phục Nguyệt lâu chủ không tư tính, tự nhiên cũng là một vị thấy trường sinh đại thừa tu giả, đạo hiệu vì Mây Loan, đương nằng nghe nói Minh Chân lời nói, mắt bên trong lướt qua kinh hãi. Trường quang tuy là hóa thần, cảnh giới cùng bọn họ mà nói, không đáng giá nhắc tới, nhưng là kia một đôi giọng nó thật đi ngụy pháp nhãn, sử dụng tòa đắng, liền có thể sáng tạo vô cùng giá trị. Minh Chân đối này coi trọng Bọn họ đều là biết được. Nang ngữ khí chấm chút, trả lời, là ai sợ vì? Chỉ sợ đế chiêu thành bên trong đã bị xâm nhập. Mình chân lắc lắc đầu, khí tức đều không lưu lại nửa đường, làm sao có thể biết được là ai? Không từ kính nễu lại lông mày triển khai đi, này tình huống hạ, tuyệt không có thể bị cảm xúc ảnh hưởng tâm trí, phải nhiều phân tích. Trường Quang trở về cố ra thời gian, chỉ có người cùng cố ra người biết được, chỉ sợ này cố ra bên trong người bị kia tặc tử lưu có ám thủ, cha. Nay người nếu khăng khăng giết Trường Quang, tất vị kia tộc hoặc là La sát tu la nội ứng, càng có thể là ngoại giới chi người, cha. Hơn nữa nơi đây mặc dù hoàn toàn không có khí tức lưu lại, nhưng có 7 trận dấu vết, chỉ sợ là một tôn trận pháp đại sư, chúng ta lại đi thanh tính các tộc trận pháp đại sư lộ hướng, như có dị dạng, lại truy đến cùng xuống đi, bản tông sư không tin có thể nhạn quá không dấu vết. Minh Chân giờ phút này hơi ngửa đầu, mắt bên trong lộ ra vẻ ngon lệ. Hắn tu vi cao thâm, này lúc diện mạo nhìn cũng bất quá là 20 ra mặt thanh niên tuấn tú bộ dáng. Bạn tông sư, nhất định phải đem này lột ra rút xương, luyện hồn trăm ngày. Tốt xấu trường quang tại này thủ hạ đã làm gần ngàn năm sự tình, như thế đem xóa bỏ, quả thực là tại chiều hắn Minh Chân mặt bên trên ảnh. Mấy vị thành bên trong độ kiếp điệu tiên tới đây, nghe được hai vị tông sư nghị sự, cũng không từng lên phía trước, giờ phút này mình Chân hướng bọn họ, đem một hệ liệt chỉ lệnh đều phân phó xuống đi. Lập tức mấy đạo thân ảnh độ đi. Bùi Tinh Hòa vừa rơi vào động phủ bên trong, chính là miệng phun máu tươi, nàng hai mắt hai lỗ tai cùng lỗ mũi đều tại chảy xuống tinh hồng vết máu. Cưỡng ép vận dụng mặt trời kiếm diễm, đúng là hành động bất đắc dĩ, nếu không phải như thế, bọn họ hai người một hổ toàn lực liên thủ đều chưa hẳn có thể phá vỡ bảo vệ trưởng quang hộ thể thần quang. thừa chi lực, tính là bọn họ bên trong cảnh giới cao nhất hách liên cự thành cũng còn cách cả một cái tiêu giao du đại cảnh giới. Mặt trời kim diễm chính là thần ô bẩm sinh tiên phú, nhưng mùi tụ tình cuối cùng là giữa đường xuất ra, trên thực tế này loại chí tôn sinh linh xuất thế phía trước chí ít cũng đến thai 2000 vạn vào năm mới có thể sinh mà vô địch. Nàng ít nói cũng phải đợi đến cựu cựu lô tiếp, yêu thần biến đại thành, mới có thể tùy tâm sở dục vận dụng này phần thiên thần hỏa. Nay lúc nàng toàn thân nóng hổi, toàn thân phi hồng, tựa như xí diễm thiếu đốt, huyệt mạch nghịch hành, là phản vệ. Hồ ly tán đi 9 đuôi bản tướng, giờ phút này là chỉ màu trắng đơn ly, thân là trận hắn bó tay không pháp, chỉ có thể đem pháp lực của mình chuyển vận vào này thể Mắt lộ lo lắng thần sắc, liền vội vàng lấy ra chính mình trên người cận tồn ba cái tứ phẩm năng lượng, trưởng dũng linh lực, đem dược lực tăng ra, đều tản vào bùi tịch hỏa đan điền bên trong. Vừa mới cái kia thủ đoạn có thể xưng bẻ gãy ngần nát, khủng bố uy lực gọi doanh phi đến nay nhớ lại đều kinh hồn táng đảm, chỉ sợ kia hỏa, đại thừa tông sư dính vào đều thảo không được cái gì tiện nghi, nhưng bùi tịch hỏa yêu cầu nỗ lực đại giới cũng là cự đại. Hồng, cực đại. nổi bật vết máu tợn, mạo hiểm đổ mồ hôi, khô, cá nhân đều lâm vào nửa vô ý thức trạng thái. Tại pháp lực cùng dược lực song trọng dung nhập hạ, đuôi tịch hòa khí tức cuối cùng là hoán lại đây. Nàng ý thức khôi phục, chấn mở hai trong mắt, mãn là tỉnh táo rực sắc. Doanh Phi, hiện tại lập tức trở về đến ngươi đạo phủ, tiếp tục bế quan, không ra một cái canh giờ, tất có điều tra. Bọn họ chỉ có thể trong lòng cầu nguyện, kia chợ đen lao đầu làm giả thân phận không cần thiết bị vặt trần, nếu không chỉ sợ nguy rồi. Doanh Phi trong lòng mặc dù lo lắng đuổi tịch hòa thương thế, thế nhưng rõ ràng này sự tình quan trọng tính, lập tức gật gật đầu. Nàng cân thời gian, đem một ít cái đuôi quét sạch sẽ, cũng cần đem nên bố trí đều bố trí, tổn hao tại nơi đây, chỉ sẽ hàm việc. Nàng lấy ra một bình đan dược tới. Này là ngũ phẩm thượng đẳng đan dược Hoán Linh Tử tán, có thể tại làm người tại một khắc đồng hồ sau khôi phục lại đỉnh phong một cái cách trở, đại giới không tính lớn, bên trong sẽ suy yếu thượng ba ngày, ngươi xem sử dụng." Bùi Tịch Hoa gật gật đầu, "Này vật quả thật có thể bù đắp nguy cơ trước mắt." Doanh Phi đi ra động phủ bên trong, giờ phút này nơi đây chỉ còn lại một người một hồ. Bùi Tịch Hoa phất tay cắt ra hắc liên cựu thành hướng nàng truyền vận pháp lực. "Hồ Ly, lực, chính chế khí kia bên lại trận vết, chỉ sợ sẽ cùng kia Hải ra tin tức can cấp, thân phận tuyệt không, có thể bại lộ." Hắc Liên cựu thành điểm một cái hồ ly đầu, cấp chính mình trên người bản liên khắc họa trận pháp tiếp tục khắc họa xuống đi, thẳng đến tiếp cận Thiên Cực Đại trận Định Phong, đại tông sư nhưng đều không thể quy xuất dị dạng, này mới lại lần nữa thi triển Tiên Hồ thần thông, song trọng bảo hiểm. Bùi Tịnh Hòa an vào Hoán Linh Tử tán, vung tay lên, khắp tĩnh trấn quyết, máu dấu vết cùng chật vật đều tiêu tán, đi đến tu luyện đài, ngồi xếp bằng, tiêu hóa dư lực, đem khí tức một lần nữa khôi phục lại cường thịnh. Quá đại khái nửa canh giờ, động phủ truyền đến văn động, mở hai tròng mắt đứng dậy mà đi. Thẩm tra người tới, Bùi không một chút kế hở, cũng bị dò hỏi rất nhiều vấn đề kia chấp pháp đội mới quay người rời đi. Nàng mặt bên trên mang đúng lúc nghi hoặc không hiểu cùng suy nghĩ thân sắc, đáy lòng lại là thả lòng. Có thể như thế nhanh thủ tín tại người, tự nhiên là bởi vì buổi tịnh hòa trước thời gian vì chính mình cùng doanh phi chuẩn bị không ở tại chỗ chứng cứ. Bản chương xong. Chương 404, nhập mục tới. Nay động phủ nếu là không ngợi, kia sẽ bị động bên trong trận pháp cảm ứng được, để chiêu thành ra tại cái gì mục đích thiết trí này dạng một cái hiệu dụng tạm thời không đề cập tới, nhưng tại buổi tịnh hòa mắt bên trong, này là có thể lợi dụng một cái điểm. Cùng năm đó chịu đến Lý Trường Thanh tính kế, trốn chạy côn luân là một cái thủ đoạn. Lúc trước thu hoạch được tiên nguyện thời điểm, nó thần thông pháp hóa thành năm đạo đạo thuật, này bên trong hai đạo lẫn nhau từng dùng, liền có thể hóa ra ngắn mũi huyết thân. Bùi Tịch Hoa đạo thuật đã sớm thuần thục vô cùng, có thể xưng đi vào hóa cảnh, huyền hóa lên tới thuận buồn xuôi gió, hai tôn thủy quang huyền thân cách tự tại một cái động phủ bên trong, đợi cho các nàng trở về mới từ từ tiêu tán, biểu hiện ra chính là vẫn luôn có người tại động phủ bên trong. Nàng trời sinh linh hung, vừa mới vận dụng thần ô huyết mạch bên trong mặt trời diễm, linh là vô cùng cảm, liền tính là đại Tông sư nhất thời chi gian cũng vô pháp né ra này loại cảm giác. Cố tông sư tại trung chú nhìn này bên trong tình huống, nhưng Bùi Tịnh Hòa ứng đối thoại đảng, không lộ sơ hở. Kia trung chú nhìn rút lui mà đi, Bùi Tịnh Hòa đáy lòng ngẫm đạo, này hiềm nghi, cuối cùng là tạm thời rửa sạch. Nàng phất tay phát động động phủ phong tỏa pháp trận, hồn ly cũng là tụng khẩu khí, nhưng chưa từng hủy bỏ thần thông, liền sợ kia âm thầm trung chú nhìn lại thừa đột nhiên đánh tới. Bùi Tịnh Hòa thực sự là mỏi mệt đến cực điểm, đầu tiên là theo Cố xuống điểm, ức, quang, tra. Dư hiệu đi qua Một cục cảm giác suy yếu chuyển khắp toàn thân, nàng khuynh chân thân hình độ dạm xuống tới, ngược lại là hoảng sợ đến hồ ly. Ngươi như thế nào dạng? Bùi Tịch Hòa Miễn cưỡng nhắc lên một tia tinh thần, trở về hắn nói, "Không sao, ta nghĩ nghĩ ngủ một lát, phiền phức ngươi thay ta thủ một đêm đi." Hồ ly gật gật đầu, gọi nàng an tâm ngủ. Tu giả không có ngày đêm chi phần, dựa vào tu hành công pháp, phun ra nuốt vào linh khí, tự nhiên không cần giấc ngủ liền có thể dưỡng thần, duy có tâm thần hao tổn đến cực điểm mới có thể lâm vào ngủ say. Hách Liên Cửu thầm đầy lòng thở dài, chỉ sợ là Cố Bắc Thần kia thạch châu uy lực Bùi Tịch Hòa nên hoàn tất hải tổn thương cũng chưa hoàn toàn hồi phục, lại tăng thêm giờ phút này huyết mạch phản vệ, hao tổn quá đại. Vũ Hóa tiên đối với bất luận cái gì tồn tại sinh linh đều là nhất vì quan trọng một đạo cảnh giới, Vũ Hóa ví dụ sinh mệnh luốc xác, như bọn họ như vậy siêu phàm sinh linh, cũng cần kinh nghiệm kiểu kiểu thiên kiếp, triệt để thức tỉnh thể nổi huyết mạch. Trước tiên vận dụng huyết mạch bên trong lực lượng, đối Bùi Tịch Hòa ảnh hưởng không thể bảo là không lớn, làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi một đêm đi. Hắn nhảy xuống tu luyện đài, vì nàng pháp. Tại động phủ bên ngoài, đã đêm khuya, màn trời một mảnh đen nhánh. Đậm khí liền làm một đoàn, che đậy từng viên mát ngân hà tinh tử. Bạch Nguyệt treo cao chân trời, viên mãn vô cùng Sáng trong nhu hòa ánh trăng vùng vãi nhân gian Tựa như theo hư vô bên trong tới Một điểm làm nhạt quan huy, không gọi bên cạnh người sở nhìn thấy Vượt qua khoảng cách cùng thời gian Trận pháp cùng xem bệ, rơi xuống bùi tịch hòa mi tâm chi gian Xung quanh đều là mê mù phiêu miểu Đột nhiên vừa thấy có điện khuyết ban công tại này Bên trong như ẩn như hiện Bên hai chuyển đến sáo chúc rượu âm, động lòng người em thai Kêu mê mù chi gian có tiên tử huyện ảnh rậm ch cũng không vì đó mà thay đổi. Nàng thực rõ ràng, này là một cảnh. Trong lòng sinh ra mấy phân lo nghĩ tới, tu giả bước vào tu hành chi đoạn sau, liền rất khó nhập động, nhục thân bên trong ngũ khí thành tuần hoàn, thu nạp thiên địa linh khí bổ dưỡng thân thể, tu hành quá trình chính là dưỡng thần, so giấc ngủ càng hữu hiệu. Liên tính là ngủ, cũng sẽ là nhục thân châm tức, bổ tốc nội hạo. Vì sao nàng hiện giờ sẽ nằm mơ? Bùi Tĩnh Hoa ngẩng đầu trông về phía xa, này tiên cung bối cảnh chính là mênh mông màu xanh đậm mái vòm. Theo nàng chăm chú nhìn, tựa hồ kia sao không đưa ra, nàng đồng tử co rút lại, không là tựa hồ, là thật vỡ ra. Sau đó Bùi Tịch Hòa xem thấy đủ để gọi chi kinh hãi một màn. Không bố nhưng lại quen thuộc, kia đôi đôi mắt, kia đôi nàng đã từng chấu quá thời gian đại trận, một đạo tương lai tuyến thượng, thần châu trời sập lúc sau, kia thế giới bên ngoài màu đỏ đôi mắt, tinh hồng nguyện như sóng máu cuộn. cuộn. Đỏ như máu, phô thiên cái địa. Sao không giết hết, tiên cung thành cho bụi, vô số tiên tử thần tướng đứng ra, lấy quyết tuyệt tư thái muốn muốn cùng cùng hủy, lại chỉ là phi công. Lúc sau hết thấy yên lặng, Bùi là cái của chúng, nỗi lòng theo ban đầu kinh hãi kia đôi mắt, cho tới bây giờ bình tĩnh, diệt thế chi thai, nàng đã thăm một lần thiên hư thần châu tình huống bi thảm. Này bên trong bất quá làm động cảnh tôi, hướng đương là cái gì tồn tại muốn gọi nàng nhìn thấy này một màn, có lẽ là không biết bao lâu phía trước đã từng phát sinh sự tình. Cuối cùng một vùng phế tích bên trong, tiêu tán ra từng hạt đạm điểm sáng màu xanh lam, rơi xuống bụi tịch hòa trước mặt. Quan điểm lưng thực thành hình người, vẫn như cũ thấy không rõ diện mạo, bụi tịch hòa lại có thể bén nhạy cảm thấy được, cái này là kia đã từng lấy bia đá làm môi giới, dẫn đạo nàng tiến vào huyền tượng bên trong kia tôn tiên. Giờ phút này nàng nỗi lòng phô trương lái đi, có nhiều cái phòng đoạn ý nghĩ. Thỉ ngươi, tiến vào diễn võ không gian, lấy được ta hóa ngọc, mang về thiên hư thần châu. Tiên nữ tiên mở nói, Thanh âm hòa hoãn, mang chân thành cùng thận cầu. Bùi Tịch Hoa tại nàng mới mở miệng lúc sau, liền tự nhiên sinh ra một loại thân thiết cảm giác, nàng không khỏi tao mày nói, người ta nhưng từng có biết. Này là cho đến nay nàng kết hợp chính mình một ít phỏng đoán, nghi ngờ nhất một điểm. kia quan điểm huyện hóa thành nữ tiên nhưng lại chưa trả lời, nàng thân hình đã tại tán loạn, tựa hồ là lực lượng không đủ duyên cớ. Ta sẽ cho ngươi hồi báo. Nàng thanh âm cũng bắt đầu tức quãng, cuối cùng không thanh tán loạn, quan điểm hóa làm bóng người triệt để tan đi. Bùi hòa đột nhiên theo ngủ mơ bên trong mở mắt. Hồ Ly phát giác đến nàng hô hấp tựa hồ gấp rút một ít, ý thức đến nàng tỉnh lại, chi sau hơi con dùng sức đạp một cái, lập tức nhảy lên tu luyện đài. Hắn bước bốn chân đi đến đùi tịch hoa trước mặt, nàng giờ phút này nằm nghiêng, vừa mở mắt liền nhìn thấy Hách Liên Cựu thành toàn thân lông trắng, đùi tịch hoa đứng dậy, nên Hồ Ly hơi nghi hoặc một chút ánh mắt nói: "Chúng ta có lẽ phía trước nghĩ sai, ta vừa mới bị người dẫn vào động bên trong, lại là kêu bia bên trong tiên. Có lẽ nàng không là tại tiên sắt bên trong thành tiên, mà là cổ tiên." Hồ Ly lập tức cặp mắt tròn, trong vắc màu vàng trong mắt bên trong mãn la trợn kinh. Cổ tiên? Ngài không là chỉ thượng cổ tu luyện và Vũ Hóa Tiên tu giả, mà là một loại cực đoan cường hãn, không kém tại yêu thần sinh linh chủng tộc, sinh mà cụ bị tiên linh khí, có được vô thượng chuyển thừa. Hiện giờ nhân tộc tu luyện pháp, linh lực tu hành một đạo, trên thực tế liền có rất nhiều đối này tiên thuật tham chiếu. Hách Liên Cửu thành sắc mặt trang nghiêm. "Này tiên sát chính là cổ tiên chân ma vẫn là lúc sau mới hình thành, chỉ sợ là tồn tại một tòa cổ tiên di tích, này vị nữ cổ tiên, cụ bị vô thượng thần thông tiết lực, liền tính là bỏ mình sau, cũng có thể một tia nhập mộng mà tới. Có lẽ là thấy ngươi thiên phú vô song, hòa hơi sâu. Trả lời, ta cũng không hiểu biết, nàng làm ta tiến vào diễn vò không gian, tựa hồ lưu lại một khối ngọc, gọi ta mang về thiên hư thần châu. Hách liên ấy lòng sinh ra một cổ quái đạn tới, vì sao, lại là thiên hư thần châu? Trung thu vui vẻ. Bản chương xong. Chương 405, thi đấu. Bùi tịch hòa nhẹ ra ngụm trọc khí, hách liên cựu thành lo nghĩ nàng tự nhiên cũng có cảm giác đến. Thiên hư thần châu là hàng ngàn tiểu thế giới bên trong cường thịnh một cái, nhưng lại có quá nhiều kỳ quạc lạc tại này bên trong, nhưng là bụi tịch hòa chính mình, nàng công pháp Thiên quang vô cực, đạo tâm trùng ma, tại thượng tiên giới cũng là tuyệt thế kỳ chân, không nên tại hàng ngàn tiểu thế giới xuất hiện. Một cái hai cái có lẽ có thể nói là trùng hợp, nhưng một đám trùng hợp trùng điệp tại cùng một chỗ, cũng đủ để gọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng hiện giờ nàng còn tìm kiếm không được này đó. Bùi Tịch Hoa ngủ một đêm, tinh thần còn có chút suy yếu. Diễn võ không gian. Này tiên sát nhân tộc diễn võ chính là tại bị nhân tộc khống chế một phương tiểu không gian trong vòng tiến hành, đấu pháp chẳng thi đấu mỗi cái tu sĩ cần dự vào nguyên đồng bài tiến vào. Này đồng bài bạn liền là từng tế luyện khí, có thể ghi chép đối ứng chủ nhân thi đấu thành tích. Diễn võ thi đấu quy tắc đơn giản, đem sẽ thiết trí một vạn 8000 đạo linh cơ, tàn mát tại tiểu không gian bên trong chỗ bí mật, này lần tu giả tham dự thi đấu, mua chặt được một đạo linh cơ liền sẽ bị trộng cảm ứng, sau đó bị chứa đựng tại này bên trong. Này so liền là ba ngày, lúc sau nguyên đồng bài bên trên chứa đựng linh cơ số lượng, mà chỉ cần đánh nát đối phương đồng bài, chính là có thể thu nạp đối phương thu thập linh cơ, đem nổ thải. Cho nên tu sĩ chi gian càng đến này ba ngày thời kỳ cuối, liền càng sẽ có chém giết lẫn nhau tình huống tự diễn. Bùi Tịch Hoàng ngón tay chọc tu luyện mặt bàn, hiện giờ bên trong hư hao tổn, nhưng huyết mạch đã lắng lại muốn vượt qua kiều hoàn linh tử tán suy yếu kỳ, khôi phục lại toàn thịnh, yêu cầu 2 3 ngày công phu. Khoảng cách thi đấu bắt đầu thời gian còn đầy đủ, nàng trong mắt chỗ sâu lึก qua dựệ còn tới, muốn nàng đem tiên giai lưng ngọc trở về thiên hư thần châu, là ra tại loại nào mục đích? Có thể hay không đối thần châu có ảnh hưởng? Nàng muốn nên tử tế suy nghĩ này sự tình lại làm định đoạt, nhưng là kia cổ tự nhiên sinh ra quen thuộc cùng thân thiết, gọi bụi tình hòa thế mà sinh ra không ra một điểm hoài nghi ý nghĩ, này không là quá nhiễu, nàng thực tín tưởng. Nàng bên trong có lực, nghĩ muốn can thiệp này tư tưởng có thể nói tuyệt không khả năng. Này loại từ nơi sâu xa trực giác lần lượt trợ giúp buổi tịch hỏa đi ra khung cảnh, nàng cuối cùng than khẩu khí, thôi, đến lúc đó nếu là vào không gian, liền hành sự tùy theo hoàn cảnh. Hồ Ly nhìn nàng tựa hồ có quyết đoán, cũng không mở miệng nhiều nói cái gì, miễn cho quấy nhiễu nàng suy nghĩ, chỉ là hồ mắt chỗ sâu lướt qua suy tư thần sắc. Hắn muốn cứu Thiên hư thần châu, này là kia thần bí động phủ chủ nhân lưu cho hắn bốn chữ trong luôn, Hách Liên Cửu thành rõ ràng kia chủ nhân ý tứ, nếu như hắn không như thế đi làm, như vậy thời gian đại trận bên trong hắn nhìn thấy một tuyến tương lai vô cùng có khả năng được diễn. Hắn nhắm lại hồ mắt, lười biếng rồi ư một cái run lên toàn thân tuyết trắng lông tơ. Bùi Tịch Hòa nhìn thấy, mặt bên trên trang lộ ra mấy phân vết bỏ, lực khí bên trong lại không bé nhọn, chỉ mang theo vài phần ý cười nói, ta thực sự là không hiểu được, cựu vĩ thiên hồ này dạng thần dị yêu tộc, ngươi như thế nào sẽ dụ lông? Không sẽ các ngươi tộc quần bên trong liền ngươi này một chỉ dụ lông hồ ly đi. Hồ ly tức giận liếc nàng liếc mắt một cái, cái lại nói, như thế nào, này không là ta ngoa một đêm chăm sóc ngươi sao, ngươi ngược lại là ngủ ta này là bởi vì ngươi Nói lên tới hắn đã lâu lắm không có bảo dưỡng quá chính mình một thân lông tóc, Hòa nắng, mỗi ngày Ngày xưa cảm thấy tại kia thần ẩn cảnh đại là thiên tông gì chỉ khổ tu không cái gì ý tứ, bây giờ nghĩ lại còn là an bình tự hảo. Đùi Tịnh Hòa sơ soạn một cái hắn gia lông, trưởng thành kỳ thiên hồ không sử dụng bản tướng thời điểm thân hình không tính lớn, cùng Ngây thơ hồ tương tự, theo sống lưng trở xuống, xúc tu sinh ngẫm, nhu hòa vững chắc ngược lại là thoải mái. Hành, thật là vất vả ngươi. Hồ ly quay đuôi một cái, Bùi Tịnh Hòa thủ pháp lao đạo, hạ thủ lực đạo rất là vừa phải, gọi hắn cũng cảm thấy có chút thoải mái. Nay thi đấu nghịch nhưng phải tự tế chút, ta tán thành doanh thiên phú, nhưng là nàng tuổi tác cùng lịch còn tại đó. Tại Liên Thành thắng được đều đã đã là cực kỳ miễn tưởng, còn luận nhờ thượng, cổ đàn thuật dung đan mới có thể đoạt được phía trước ba. Hiện giờ này Vương Thành tinh nhuệ ra hết, thi đấu đan sư cạnh tranh tuyệt không giao đấu đạo trường đơn giản nhiều ít, nàng chỉ sợ và không được phía trước ba. Này là khách quan sự thật, tại Liên Thành giao đấu bên trong, nàng đều là tinh huyết làm dẫn, hao phí đại lượng tinh lực, này mới dung đan thắng được, cẳng có một vị đan sư so chi tương đương. Mà Vương Thành bên trong đan sư, cần phải so Liên Thành này, giáp cấp thành thị nội tình tăng cường, hách Liên thành trước đó vài ngày ra ngoài tìm nhiều quá, so Liên Thành đan sư kia vị thứ nhất đan sư đan thuật càng cao cũng không chỉ một tay chi sổ. đã có vượt qua ba vị vương thành đan sư ẩn ẩn muốn đặt chân tam phẩm đan sư cái giới. Liên tính doanh phi thiên phú lại cao, chi một đoạn thời gian trước cùng hiện tại cũng tại bế quan, cũng khó có thể tại ngắn thời gian bên trong đuổi theo những cái đó kiện xuất đan sư, này là thời gian lịch duyệt, lần lượt luyện đan bên trong tích lũy ra nội tình. Bùi Tịch Hòa cũng không phản bác, Hồ Ly nói xác thực tại lý, doanh phi đương thuật có rất lớn tiềm lực, nhưng cuối cùng kém nội tình. Như là một cái mới vừa vào nguyên anh hậu kỳ người tu bình thường, cùng lắng đọng tại này cảnh 1200 nguyên hậu tu giả, mặc dù cùng cảnh giới Nhưng chi gian chiến lược chênh lệch liền là một điều cự đại hổng câu, cũng không đủ nội tình tiên phú, khó có thể vượt qua. Nàng chính mình đấu pháp chẳng thượng, vương thành rất nhiều yêu nghiệt tiên kiêu cũng không tầm thường, càng có đem vào hóa thần, áp chế chính mình đột phá tồn đại. Bùi Tịch Hòa đối hồ ly cười nói: "Vậy ngươi liền nhìn cho thật kỹ ta, đoạt lấy phía trước ba đi. Bất quá mặt trời chân hỏa cùng mặt trời kim diễm có tương tự chỗ, nàng lấy mặt trời kim diễm đốt phá kia trưởng quang trên người hộ thể thần quang, chẳng khác gì là tại đánh nát kia so lưng thừa tu sĩ pháp lực, đại thừa tu giả chỉ sợ đối với này khí có lưu lại ý, tốt nhất đừng tùy tiện vận dụng chân hỏa." Nàng tâm tư quay lại, đáy mắt nhóc nhoáng thế tại nhất định phải quang. Dương tự tính tu bên trong tỉnh lại, Bùi Tịch Hòa lòng bàn tay hiện ra một khối hình tròn đồng bài tới. Nàng bên người Hồ Ly lập tức đứng lên nói, "Thi đấu bắt đầu." Bùi Tịch Hòa gật gật đầu, đối Hồ Ly nói nói, "Ngươi tại này động phủ bên trong không muốn đi động, này thi đấu chỉ có 3 ngày, trong ngoài thời gian tốc độ chạy không có khác nhau, ngươi cẩn thận chút, chờ ta trở lại." Hồ Ly sau lưng cái đuôi to lay động, liếc mắt nhìn trả lời, "Ta đương nhiên biết, ngươi liền đi đi, cũng không nên tất thủ a, bản Hồ Ly nhưng là chồng cậy vào ngươi." Bùi Tịnh hòa hợp thành ra một điểm pháp lực rơi xuống đồng bài bên trên, nó đang xuất tầng tầng như sóng nước đạm ánh sáng màu vàng gợn sóng tới, tạo thành một đạo hình bầu dục môn hộ. Cũng có thể tin tưởng ta. Nàng trợ vẻ một trong cười, cất bước bước vào môn hộ bên trong, một cổ không gian chi lực ba động tại bên cạnh. Lại nhướn mắt, đã là mặt khác một trô thiên địa. Bùi Tịnh hòa tay phải bên trong thiên quang đao đã rơi vào tay bên trong, pháp khí chi uy ẩn ẩn phát ra, tượng trưng cho này chủ giờ phút này mạnh mẽ này thi đấu cho phép lẫn nhau đấu pháp đồng bài, Thì nhất định không được một trận long tranh hổ hiện tại bên hung đồng hơi rung động hạ. Này là biểu hiện sở sự địa phương có linh cơ tiêm ẩn. Đột nhiên, một đạo phá không mà tới nhận quang đâm thẳng bụi tịch hỏa bên hông đồng bài, cư nhiên là nhất bắt đầu liền muốn đào thải đối thủ sao? Thiên quang dao nâng lên, khí nhọn hình lưỡi dao va chạm, lực xoắn khoáy động, đem đánh bay đi. Bạn chương xong. Chương 406, Hoành áp. Kia nhận quang bị đẩy ra, như cùng tiêu bàn đầu đuôi xoay tròn bãi ngược, lộ ra nguyên chẳng tới, là trôi ngân bạch sắc phi lao, tại dưới ánh mặt trời sóng ánh sáng chợn chợn chói mắt thường, giờ phút này có từng đạo tế tiểu vết rách tại này bên trên. Đây là bị tu sĩ lập đi lặp lại từng tế luyện linh khí, bị chủ nhân khu xử điều khiển như cánh tay. Bùi tịch hòa tay bên trong thiên quang đao đã tấn thăng pháp khí, chỉ là một cái chạm mặt, kia phi đao linh khí đã xuất hiện phá toái dấu vết. Mà giờ khắp này sau lưng tu giả cũng lộ ra chân thân, là cái thân hình không cao lớn lắm nam tu, hắn ánh mắt sắc bén, mang quả đoán cùng quyết ý hắn vung tay lên, đồng nhiên liền là có liền cùng lúc trước một thanh, hết thể 18 ngọn phi đao động ra. Này 18 ngọn phi đao đều là tam phẩm linh khí, mang kinh người ý sắp phạt, rốt cuộc liền là hóa thần tu giả cũng rất khó lấy được một đạo pháp khí, này nam tu 18 ngọn Nàng vung đao mà khởi, bất hủ đao đạo chân ý nợ rộ vô cùng hào quang, tay áo phiên bay, mắt bên trong hàn sắc chớp động. Có lẽ là bởi vì trường con chết, có lẽ là bởi vì mặt khác suy tính, này thi đấu chính thức bắt đầu phía trước rất nhiều rườm rà nghi thức đều hủy bỏ, tu giả nhóm trực tiếp tiến vào tiểu không gian tranh đoạt linh cơ. Nhưng vừa vận tiến vào không gian chi môn kia một sát, nàng có thể rõ ràng cảm giác được không thiếu đại năng vũ mắt nhìn hướng nơi đây, thẳng đến tiến vào không gian trong vòng mới tiêu tán này cổ nhìn lén cảm giác. Mắt bên trong hàn sắc thu liễm, liền là bọn họ khắc không ngừng chăm chú nhìn, cũng chắc chắn này phía trước ba chi bữa tiệc. Nàng chân đạp thất tinh, Bộ pháp nhanh nhẹn như du lòng, đối mặt 18 ngọn phi đao kia gọi người hoa mắt giấc công, từ đại đao cường huyễn hóa mà ra, vaynh nổ vang một tiếng, đem phi đao đều lệnh bay. Tiên nam tu linh khí bị tổn hại, chịu đến không nhẹ phản phệ, hai tròng mắt khỏe mắt ẩn ẩn chảy máu, lại không, có một khắc ngừng, toàn thân linh lực dũng nhiên phun trào, nguyên anh nguyên mãn tu vi 7 già không gì, hai tay khắp quyết, một sát na gió xoáy vân dũng, tứ phẩm đạo thuật. Tu Long chú. Một cái lại một cái tế tiểu, nhưng huyền bị hắn mà ra, tốc nhanh, một sát na liền che kín tại nạn sở tại không gian, một cổ kinh người sức hấp chế truyền đến bụi tịch hỏa trên người bảo nhân có thể đi đến này bên trong, liền không có đơn giản tồn tại, đùi tịch hòa đáy lòng thầm nghĩ, cái cái đều là nguyên anh cảnh đỉnh phong chiến lực. Nàng thân bị Tù Long chú bao vây, khí tức phi tox suy lui xuống đi, kia nam tu mắt bên trong lộ ra mấy phần vui mừng tới, này nữ tu đao pháp siêu tuyệt, nhưng cũng tránh thoát không ra hắn này đến bài. Tù Long chú này đỉnh tiêm đạo thuật, như đến đại thành, liền là chân long như vậy thần dị chủng tộc đều được trói buộc một hai, trấn áp chi lực tại tam phẩm đạo thuật bên trong đều được sức nhất. Hắn vừa động, kia nhiều lần lâm phá tóe 18 ngọn phi một lần nữa phập lên, tránh khỏi sinh ra đau tức giận ý, bỗng nhiên phi mở ra trời cao. Đâm thẳng bụi tịch hòa muốn hại cùng Nguyên Đồng bại mà đi. Nhưng một trận kịch liệt lại chướng mắt quang chất lượng, thậm chí Nguyên Anh tu giả đều không thể không ngắn ngủi nhắm mắt, cảm giác đến đau đớn. Vô cực thiên quang. Bụi tịch hòa quanh thân quang mang dần dần ảm, Tù Long chú cũng hoàn toàn tán loạn, nàng thân hình nổ bắn ra, đầy trời pháp lực tất luyện hung hăng đánh vào này trên người. Trưởng dao vung lên, bất hủ chân ý đã thấu thể mà qua, chỉ để lại cho hắn một điểm hơi tản cơ. không cách nào được thu vào trữ vật khí cố bên trong, qua, tức hóa trên người một cái địa phương tới, lập tức vỡ nát này đồng bài. Một trận quang mang chớp động, đồng bài Vỡ Tan, tu giả bị đào thải, nam tu mắt bên trong lộ ra không cam lòng, lại không thể làm gì, bị chuyển tống ra tiểu không gian. Giờ phút này nàng niệm lực hòa bớm, ngân tử hồ điệp bay động, rất nhanh tìm kiếm đến nơi đây linh cơ che giấu chỗ, cánh bớm như dao, trực tiếp cắt ra che lấp tự thạch, lộ ra này hạ 13 đạo linh cơ. Bùi Tịch Hòa lấy ra chính mình đồng bài Dương lên khởi, kia linh cơ liền bị hấp dẫn mà tới, tụ hợp vào này bên trong. Nay một vạn 8000 đạo linh cơ, liền phải tới 6000 nói. Kia liền từ từ xe đến, thiên hóa thành tán toé quang huy tụ hợp vào thể nội. Năng nghiệm lực trải rộng ra đi, kết hợp nguyên đồng bài cảm ứng chi lực tìm kiếm mặt khác linh cơ tiềm ẩn chỗ. Đảo mắt chính là một ngày trôi qua, Nguyên Anh tu sĩ tốc độ như ánh sáng, lại như điện chớp, toàn lực vận hành chi hạ một ngày vượt qua vạn dặm chỉ là bình thường. Nay tiểu không gian cũng không phải là như bí cảnh bản tồn tại, phạm vi sẽ không giống tiểu thế giới kia bản bao la vô ân, này một ngày công vụ, này nhập cảnh tu sĩ đã đem này lật cả đáy lên trời, một vạn 8000 đạo linh cơ đều hiện ra, cũng liền ý vị, tu giả chi gian tranh chính thức kéo lên màn mở đầu. một đường tìm kiếm mà tới, gặp gỡ cùng vì thi đấu thí luyện giả chính là rút đao nhất chiến. Nàng pháp lực cường thịnh, đạo pháp tinh thông, càng là đi vào thứ năm cảnh đạo đạo, bình thường nguyên anh tu giả không là nàng một đao chi địch. Như thế một bên tìm kiếm, một bên thu được, tiểu không gian trong vòng không nhật nguyệt chi biến hóa, bất giác gian đi qua 13 cái canh giờ, Bùi Tịch Hỏa bên Hồng Nguyên Đồng bài bên trên tích lũy 3931 đạo linh cơ. Bùi Tịch Hỏa liếm liếm cánh môi, phía trước Đồng Bảy lấp lóe hồng quang chính là ý vị 18000 linh cơ đều bị hấp thu, này đó Đồng bài chi gian có lẫn nhau cảm ứng, có thể biết được đối phương vị trí, này không cách nào che đậy, cũng là thi đấu khảo một trong có được linh cơ càng nhiều, đồng bài bên trên biểu tượng vị trí điểm liền sẽ càng phát đỏ tươi, nàng có được gần 4000 linh cơ, nhờ vào nàng viễn siêu cùng cảnh tốc độ, bàng bạc trùng ma niệm lực, cùng với mỗi một trận tỉ thí tốc chiến tốc thắng. Nàng gỡ xuống bên hông đồng bại, mặt trên phản chiếu màu đỏ điểm, này bên trong mười mấy cái đều tại chiều nàng sở tại phương vị cấp tốc tiếp cận. Bị để mắt tới. Bùi Tịch Hòa đem đồng bại cất kỹ, toàn thân pháp lực tựa như nhảy xuống nước tự tử ngồi bên trong tĩnh lại bàn, phát, thân tới. Có thể dậy sóng lực rơi xuống đánh trúng chỉ là ta Bùi Tịnh Hòa chân thân lại lần nữa hiện lộ, thân khoác một tầng đạm kim sắc phù văn, ánh bình minh bàn lấp loé, kim ố thuần thùng, giương cánh chi gian, trưởng phong không thể truy. Nàng xoay người là đao, đầu lông mày trầm nhiên, chỉ trong mắt trung tâm một điểm duệ sắc bộc lộ, thân ảnh chợt tiệm, đao cương nhất thời, vừa đối mặt chính là toàn lực mà phó, pháp lực đột nhiên dũng, bất hủ chân ý phô thiên cái địa, tại thời gian ngắn ngủi bên trong, nàng cận thân kia một vị nguyên anh viên mãn tu giả còn chưa tới kịp sử xuất toàn lực, liền bị tia đao cương nuốt hết. Nguyên Đồng bài cảm giác được tu giả sinh mệnh hối, lập tức tự phát phá toái lại đi, hóa thành một tầng quăng màng, đem truyền tống gian nơi đây không gian Một trận linh cơ tụ hợp vào bùi tịch hòa đồng bài bên trong, nàng tóc đen bay lên, tay áo tung bay, đã là hướng mặt khác một chô đánh tới. Không biết cái gì vị tu giả ẩn tại nơi tối tăm cao giọng nói, chư vị liên thủ. Này đó vây giết tới tu giả đều là nhân tộc nhân tại kiệt xuất, tự nhiên trong lòng biết bùi tịch hòa một người có thể có được gần 4.000 linh cơ dự vào tuyệt không phải vật khí. Không bằng hợp lực đánh tan này người, lại làm phân định. Số đạo thần thông cùng đạo thuật đều tại bị vật chuyển, vi áp tại nhất điểm điểm b Lấp lóe nguyệt cùng đạo văn, vận chuyển một luồng sức mạnh thần bí trấn áp nặng sợ hướng nơi không gian, gọi dấu kiếm này bên trong tu giả không thể động đậy. Liên La khởi cứng đối cứng ý nghĩ. Kia dấu tại không gian nữ tu bảy giá thân hình, thân khoác bạch liên hạm đạm treo văn lăng đái, hai tay kháp quyết, răng môi liệm động, lấy vô hình luân linh dẫn động thiên địa lực lượng. Nam đạo huyền lôi. Kia nữ tu quát to một tiếng, ngắn ngủi nửa cái hô hấp liền hoàn thành đạo thuật thi triển, khuất chỉ hạ, đạo, hải, tới. Một sáng xủa. Sinh sinh bộ ra lôi đình. Sẽ rách lang đái, dù tình hòa tắm dựa lôi quang, chỉ có thể biểu vết máu, khí tức lại không tổn hại mấy may, thậm chí càng tăng lên, trực tiếp lại lần nữa vung ra một đao, đào thải này nửa tu. Hai phiên da tay trấn sát địch thủ, lại có một cổ vô địch hoành áp tư thái, gọi này đó vây giết tu giả âm thầm kinh hãi. Bạn chương xong. Chương 407, đột Pháp. Mấy đạo kinh người khí tức đã khóa chặt bùi tình hòa, linh lực, ma lực, từng đạo phi phàm đạo thuật cùng thần thông phát ra chôn vùi khí tức, hướng nàng cũng tới. Mấy cái nguyên viên mãn kiêu tử thi triển tay bên trong mạnh nhất thủ đoạn, chính là bình thường hóa thần cũng không dám nhẹ phong mang. Bùi Tịnh Hòa đảo thải kia nữ tu lúc sau, ba đạo quang hoa lưu dật đạo thuật hướng nàng mĩnh kích. Thân ô chi huyết lưu động, tại thể nội huyền hóa ra một đám ô kim sắt phù văn, yêu thần biến vật chuyện, nhanh chóng bạt trướng này lục thân chí lực, một sát na gian nàng lục thân phát ra sản lạc quang, gọi những cái đó ẩn nấp tại nơi tối tăm tu giả kinh hãi, hẳn là này nữ còn gồm cả thể tu một đạo. Bùi Tịnh Hòa tay phải cầm nào, tay trái khắc quyết, trường minh châm bay ra, màu hồng lực lượng bên ra từng đó ôn hoa đảo, tựa như nước, nhiên tại trước thành Pháp khí chi lực không tầm thường. Đào Hoa lão tổ tự tay luyện chế trường châm càng là cái bên trong nhân tại kết suất, Bùi Tịch Hoa hiện giờ tu vi đã đến nguyên anh viên mãn, lại tăng thêm này bên trong còn chứa đựng ngày xưa Thiên hư thần châu tông môn thi đấu thượng theo kia đèn bên trong hút tới linh lực, phát động lên tới uy lực giò người. Đem những cái đó hoành kích tới đạo thuật đều ngăn lại, nhưng tường hoa cũng mỏng manh không thiếu. Mà giờ khắc này một chỗ không gian hiện ra bóng người tới, hắn từ tối thành sáng, khẩu quyết nhiệm động, truyền ra nói nhỏ, "Tì tì địa địa va pháp, thần, huy thường, diễm, Phá Một đan kỳ dị đạm bạch hỏa diễm vừa xuất hiện liền đem súng quanh linh khí một hơi hút hộ, hóa thành bản thân chi lực, hỏa diễm khí tức tràn ngập bầu trường, gọi cùng hắn cùng trận doanh người đều sinh ra kiên kỵ, rốt cuộc chờ một lúc bắt lại buổi tình hòa, bọn họ còn sẽ bắt đầu hỗn chiến tranh đoạt linh cơ. Kia một ngọn lửa lập tức từ yếu chuyển thịnh, đảo mắt liền thành một viên hỏa cầu, đột nhiên biến hóa hình thái, thành một thanh kiếm kiếm, trực tiếp bay đi, đánh cánh hoa đảo biến thành bên trên. Minh đạm, bức bị phá ra tránh cũng không thể tránh, dùng công thủ. Nàng thân hình nổ bắn ra, kim ô thần thông vận chuyển, nháy mắt vượt qua hư không. Tốc độ nhanh đến cứ gọi người thật lưỡi. Trương Dao huy động, chân ý bắn ra, tán giá này nam tu hộ thể linh lực vẹn vẹn tại một cái trước mắt, tại này hoảng sợ lại ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, Nguyên Đồng bài cảm ứng được sinh tử nguy cơ tự phát phá toái, đem mang theo mà đi. Tiêu tán linh cơ lập tức bị bùi tịch hòa đồng bài hấp thu, như thế thô sơ giản lược tính hạng, nàng chính mình đồng bài bên trong tổng cộng hơn 4.500 linh cơ. Nay là bùi tịch hòa có ý mà vì đó, nàng đi, linker, có người có thể so được với nàng cực tốc cùng ma lực này cảm. Nhưng một người chi lực càng có tận lực Bùi Tịch Hỏa trong lòng biết đợi cho linh cơ toàn bộ bị phát hiện thu thập, nguyên đồng bài bắt đầu biểu hiện từng cái tu giả vị trí, nàng là sẽ trở thành một cái lớn nhất điểm ngắm, mọi người mắt bên trong con mồi. Nhưng mùi Tịch Hỏa chính là đem chính mình làm làm mồi nhử, dẫn này đó người đến đây, thợ săn cùng liệt giả thân phận chuyển đổi, cho tới bây giờ đều tại nàng trong lòng bàn tay. Đã có tu giả tại trong lòng âm thầm lo lắng nói, vì sao này nữ tu còn chưa hiện ra kiệt lực chi tướng? Cùng vị nguyên anh viên mãn, nàng linh lực cũng quá thâm hậu chút. Pháp lực cùng linh lực chi gian bản liền có bản chất bất động, tăng thêm bản liền là tam linh căn tu giả lại có linh ma yêu ba đạo vô thượng đạo kinh ngáp thân, đơn thuần nội tình, là không thể chất vấn có 102 cùng cảnh tu giả. Nàng vô hạ suy nghĩ này, đó tu giả tại suy nghĩ cái gì? Tại nàng mắt bên trong, này đó tất cả đều là linh cơ, chỉ cần góp đủ 6000 linh cơ nàng liền thu tay lại, đến lúc đó vô luận bọn họ như thế nào hỗn đấu, chính mình người mang 1/3 linh cơ, đều có thể vào chắc phía thứ ba. Chúng ma niệm lực sớm đã trải rộng ra đi, khóa chặt mấy vị tu giả ẩn nấp thân hình. Nàng tay trái khắc quyết, ma hải táng. Hòa tại đấy lòng mặc Hạ một khắc những cái đó bị nạng khóa chặt tu giả quanh thân linh khí tùy theo hỗn loạn, màu đen như mực ma lực chi hải lập tức mở ra, khủng bố tôn phệ chi lực sẽ rách thân hình. Không trung hiện ra 6 cái tu giả thân hình tới, toàn lực ngăn cản ma hải ăn mọn, bọn họ vô lực duy trì tự thân chế giấu. Nàng trường Đao Huyễn Thần vung về phía trước một cái. Chiều Dương Thăng Thiên. Một vòng đao quang biến thành mặt trời dâng lên, sáng lạn quang huy ẩn chứa vô cùng đao đạo chân ý, bất hữu trường tồn, ra hết thảy, bụi phát sinh chấp biến. Mắt thấy là phải đem này 6 cái tu giả cùng nhau xóa đi đạo tại. Nàng giờ phút này triển hiện thực lực quá mạnh, cứng đến gọi còn lại ẩn nấp người kinh hãi, sinh ra lui bước chi ý này cư nhiên là một cái giáp cấp thành trì người dự thì, bị nàng hiện giờ sở chấn áp không thiếu đều xuất thân vương thành. Xem nàng khí thế như rồng, hung hãn đấu đến nay vẫn không có chịu đến hơi trọng thương thế, càng có phản sát chi lực, không bằng rút đi, còn có thể bảo trụ chính mình linh cơ, ba ngày kỳ hắn mãn, liền còn tính làm một phen khác thắng lợi, linh cơ ít hơn nữa, cũng có cái xếp hạng, có thể thu mạch ban thưởng tài nguyên. Hiện tại này đao đao cương theo mặt trời hiện hóa thành cự đại vòng tròn, muốn đem 6 người đều chém ra tiểu không gian thời điểm, có 3 đạo ảnh đột nhiên vào tràng. Linh quang như nước chảy, ma lực tựa như liên mai. Bùi Tịch Hòa mặt trời mới mọc một đao trừ khử mà đi, kia 6 người trên người khóa chặt đao ý bị đánh tan, phản ứng qua tới lại liền nói cảm ơn cũng không kịp, vận chuyển còn lại lực lượng, lập tức thoát đi nơi đây. Bùi Tịch Hòa nhíu mày. Giờ phút này đồng thời có mấy đạo chỗ tối khí tức hướng ra ngoài chạy thủ mạng, trong lòng biết này là không thể trêu chọc mánh hổ cũng bởi vì thèm nhỏ dãi đi trêu chọc, kia liền không là anh dũng chí khí, mà là ngu tâm. tìm tòi chính đồng bài. quả nhiên hơn đạo khí hướng hướng bốn phương hướng xa cách chính mình phương hướng chạy tới. Đồ vật đến tay lại chạy ra ngoài chợ gọi người không nở. Nàng xem hướng người tới, ba đạo tu giả thân ảnh lập vào hư không. Một thân màu vàng nhạt cùng trang nữ tu ý cởi dịu dàng nói, các hạ thực lực thực sự không tầm thường, cần gì phải đổ tể này đó ta ngư. Nàng khuôn mặt tú mỹ, mang một cổ nhã như khí, nhu nhu như nước mùa xuân, có thể nói ngự chi gian đối với vừa mới vây tới nguyên anh tu giả khinh thường lại một chút không che đậy. Mà này người nàng cũng vừa hảo nhận biết, này ba người nàng đều biết. Trước đó vài ngày, nàng cùng Hồ Ly ra ngoài tìm hiểu thành bên trong tin tức thời điểm dài quá, này lần đế chiêu thành đấu pháp chẳng năm vị tu giả, này chính là này bên trong ba người vừa mới nói chuyện là trường từ điện Trần Loan, bên người một bộ đồ đen, song quyền ôm lực ma tu là này huynh trưởng Trần ứng. Mà bọn họ bên người, một bộ băng quần áo màu xanh lam, tay bên trong cầm roi bạc là kia phục nguyệt lâu bạch nguyệt thái nữ, Hàn Vũ. Ba người đều là xuyên qua trung đang điển dưỡng cùng, sắp liên thông thượng hạ bên trong ba đan điền tuần hoàn, từ đó bước vào hóa thần tu vi. Bọn họ để mắt tới bụi tinh hỏa, tự nhiên là bởi vì này người mang đại lượng linh cơ, nếu là bị này ba người đoạt lại chưa cắt, ba người liên minh thắng được cơ hội tự nhiên tăng mạnh. Nhưng nếu là để cho bụi tinh hỏa tiếp tục thu hoạch linh cơ xuống đi, chỉ sợ sẽ dẫn tới càng nhiều người thèm nhỏ dãi. Ra cái gì biến cố có thể thật lớn không ổn, ba người bạn muốn tọa sơn quan hồ đấu, giờ phút này lại là trước tiên hạ chẳng. Bùi Tịnh Hòa cũng không có chút nào hoảng loạn hoặc giả kiên kỵ nàng dương môi cười một tiếng. "Tập ngươi đi, cá lớn tới, kỳ thật đối với thợ săn mà nói, đều không có cái gì khu phần, là con mồi, liền đầy đủ." Ba người liên thủ lại như thế nào? Nàng rơi xuống một câu. "Kia liền đến tranh đấu một trận đi." chân Loan mặt mày con cong, lại không đả sâu trong đôi mắt, nàng trở về một trong cười, các hạ hào khí phách, kia ba người chúng ta liền tới lĩnh giáo cao chiêu. Lời nói lạc thời khắc, Chu Thiên linh khí mãnh mã tràn vào này thân. Nàng hai tay chấp nhất tiêu ngọc, thổi động ra tiếng. Huyền truyền mỹ diệu, lại ẩn chứa cổ pháp trang nhã cảm giác, nhưng đối bụi tịch hòa mà nói, là đối nơi hoàn thức hải trọng anh. Bạn chương xong. Chương 408, tiến hành nhất hiện, âm lạc phát theo, Trần Loan là vị âm tu, nàng hai tay sở chắp tiêu ngọc toàn thân sáng biết, tựa như phỉ thủy trế, phát ra tiếng lôi thùng bên trên lấp loé tế tiểu phù văn, bàng bạc lực lượng đánh phía bụi tịch hòa thức hải. Mà giờ khắc này hiện lên, đạo nháy ra, hắn hai tay biết, lấy thân thể về bên trung tựa như lấy, quanh ra, như là trong mắt Xung quanh không ánh sáng, đều đen nhẫnh. Này không là thị giác thượng hắc ám, mà là đem cảm giác cùng nhau xóa đi, là một môn ma đạo đạo thuật. Kia Hàn Vũ tay bên trong cầm roi bạc, thân hình tựa như hóa thành một đạo quang, đột nhiên tới gần đùi tịch hỏa thân thể sở tại, Hắc Sắc Ma màn tựa hồ đối với nàng không trở ngại chút nào, tay bên trong roi ngang nhiên vung ra. Kia roi tê rải, toàn thân vị màu bạc, cùng chia vị trí tiếp, tại này linh lực quán trứ kéo dài vô hạ, tựa như màu bạc bản, xuống. Đi qua nơi mang theo tạp không khí nổ thanh âm, liền không gian đều ẩn ẩn bất ổn. Ba người bọn họ hiển nhiên cũng không phải là lần thứ nhất liên thủ, lẫn nhau chi gian một vòng khấu một vòng, đầu tiên là trọng thương đối thủ thức hai, thắng được tiên cơ, lại thi chuyển này ma nói chi thuật áp chế đối thủ tu vi phát huy cùng với lẫn lộn cảm giác. Này một đạo roi bạc 10 thành uy lực tại gia trì hạ có thể tạo được 12 thành hiệu dụng. Nhưng đương kia gioi bạc rơi xuống bùi tịch hòa sở tại, chỉ thấy một đạo ngân bạch sắc đạo quang chợt khởi. Nàng hai tròng mắt trung tâm là mờ kim, khóe mắt lại chạy xuống ngân từ sắc lưu quang, đạo tâm trùng ma chính là tam đại ma công chí tôn một tròng, đương bùi vận chuyển này thời điểm, liền sẽ không bị bất luận cái gì ma tu sở áp chế. Nại ma lực biến thành màn sân khấu, trùng giống kêu to. Trần Loan Tiêu Ngọc thanh nghiễm hóa thành trọng truy chặn đánh xuyên tức hải thời điểm, nàng nghe hoàn bên trong hồn phách tiểu nhân thể hiện thần uy, thần ổ hồn lực đã sớm đem hết thệ quét ngang mà đi. Bùi Tịnh Hoa tại cái này hắc ám bên trong chờ giây lát, sở chờ đợi liền là này người thứ ba tự chui đầu vào lưới. Thế như Lôi đỉnh, đao quang cùng kia trưởng tiền va chạm, này ba người lẫn nhau phối hợp phát khởi thế công trì tại mấy cái hô hấp, nghĩ phải nhanh bắt hòa, chỗ nào sẽ lưu cho họ một tia thở dốc. Hàn Vũ mắt sắc khẽ biến, tựa hồ Trần Loan Âm công cùng Trần Ứng Vĩnh Dạ đạo thuật đều không có cấp này, nữ tu tạo thành bất luận cái gì trở ngại. Thực lợi hại, lập tức này mắt bên trong lực qua mạnh mẽ chí ý, này người quả nhiên bất phàm. Nàng cũng không thất kinh, thân thể đảo ngược, dõi bạc theo bay xuống, ấy, một hóa vạn ngàn, vô số ngân xà chi linh hiện sinh. Bùi tịch hòa thủ đoạn chuyển động, thân hình bất động, lại vung ra đạo đạo đao ảnh đen ngân xà đều chặt đứt thành tàn mát quang huy, một điểm nơi, thân ảnh nhiên tan biến tại này. Hàn Vũ sợ, Toàn thân linh lực bộc phát, ẩn ẩn có hóa là pháp lực xu thế, nếu là tiếp dẫn tiên lôi tẩy lễ, tự nhiên sẽ phát sinh đột xác. Đương buổi tịch hòa một đao hướng này thân thể bầu ngang mà đi thời điểm, Hàn Vũ thể hiện đạm bạch sắc linh quang, sáu vòng bạch nguyệt hóa thành sáu vòng bạch nguyệt phụ thế. Phục Nguyệt lâu bạch nguyệt thánh nữ, là nhất đại học cung đệ tử bên trong tư chất cao nhất người. Nàng ngãy mắt thoáng hiện hàn quang, sáu vòng bạch nguyệt bỗng nhiên đem buổi tịch hòa thiên quang đao nên là phát hiện chính mình nhằm vào thức hại công kích đối này vô hiệu, Trần Loan giờ phút này tiêu âm chuyển biến, không lại huyền chuyển, mà là hàn tốc sát phạt cảm giác, như muốn đem bụi tịch hòa nhục thân sinh sinh ma diện tại này. Bụi tịch hòa tay bên trong thiên quang đao bị tia bạch ngật chấn hại, mắt bên trong mang theo chút kinh hãi, lực phản chấn làm nàng hô khẩu làm đau. Mà giờ khắc này Trần Loan âm công đã tới, này mắt bên trong mang theo chút thế tại nhất định vài, này huyền diệu sóng âm kỳ thật không bản mã hợp nhân thể thân thể vận hành luật, chi va chạm, chính là vô bất nhập, lấy động động thân tùy theo rung động, từ bên trong ra ngoài, đủ sinh sinh đem nhục thân đánh rách Ma chân ứng toàn thân hiện lên hắc quang, hai tay khắc quyết, một tôn đại ma bị nảy tới ra. Đại Hama, đi. Kia ma thân tử hắc vụ biến hành, một đôi tinh hồng chim mâu mãn là sát khí, tay bên trong cầm ma lực ngưng liền trường thương đối bụi tịch hòa sát phạt mà đi. Hàn Vũ lấy sáu vòng bạch nguyệt thoát hồn, nàng tướng mạo anh khí, đầu lông mày màng phùng mang, không dám gọi người khác xem nhẹ mày mày, tại Trần Loan cùng Trần ứng hai huynh muội ra tay nháy mắt bên trong, nàng mi tâm lấp kim, lẫn, ngoài hiện ra 7 dết, mặt tái, quanh các bên trong bảy đạo bạch kim nguyệt vòng hóa thành nước chảy róc vào nàng trưởng tiên bên trong, huy động chi hạ, một đạo cự đại vô cùng ngân sa ảo ảnh phơi bày ra, tựa như có thể nuốt quang phệ nguyệt. Ba vị sắp chạm đến hóa thần cảnh tu giả cùng nhau ra tay, tại ngắn ngủi thăm dò lúc sau, nay lúc toàn lực ứng phó, khí tức khủng bố đến kinh người. Bùi Tịch Hòa nhắm lại hạ mắt, đáy lòng cũng thực sinh ra mấy phần thán nhiên, không hổ là đế chiêu thành yêu nghiệt tiên tiêu. Nàng phất tay ném đi, thiên quang tay, trong, từ ý chí lực, là ma, ma Linh ma tổng thể Yêu lực vì bên trong hoạch, ba đạo đồng quy bản nguyên, tạm thời giọng ngó đại đạo. Chân ngã chi tướng. Nàng phía sau xuất hiện một tôn thần diệu hình người, cùng bùi tịch hòa đan điền bên trong Nguyên Anh tiểu nhân cùng cái bộ dáng, này thân khoác váy đỏ, ánh vàng lưu chuyển toàn thân. Cổ pháp tựa như chuyển từ thượng cổ đồ đằng lấp lánh quang huy, Lam Nguyên Sích, Dương Ma tượng tiên tôn, Kim O yêu thần, tinh hải chảy xuôi, sơn hà văn đóa. Quang huy tràn ngập địa phương, đều là nàng lĩnh vực. Trừ ra, bên cạnh người đều chịu đến đạo pháp áp chế. Cái này là Nguyên Anh viên mãn tràng, đối này là rất lớn hao tổn, thôi nhiên nhất hiện chi Năng khí tức đã tiêu thăng đến đỉnh phong. Thiên quang một đao đường không chém xuống, cự lại đao cương ngưng liền, bụi tịch hỏa bắn ra mà ra kia hình người động lên tới, nắm chặt kiếm ngưng liền ra đao cương. San bằng hết thảy. Ba đạo thân ảnh bay tứ tung mà ra, bọn họ thần sắc kinh hãi, sắc mặt cánh môi tái nhợt chảy xuống máu dấu vết, chính là chịu đến trọng thương. Bùi Tịch Hỏa thể nội pháp lực nhanh chóng chạy vào chân ngã chi tướng, duy trì này đạo trạng nặng mỗi một khắc, hào, một khắc đã bại tàn mát, hai ba thành Nhưng đầy đủ, giáp này ba người đã cũng đủ, chỉ cần đánh nát này trên người đồng bài tự nhiên có thể kiếm đủ 6000 trở lên linh cơ, lúc sau bất kể như thế nào, nàng thủ đoạn tại thân, một đường trốn liền cũng có thể hỗn quá kế tiếp thời gian. Nàng chủ động xuất kích, trường dao một lần nữa rơi vào tay bên trong, phụ văn phụ thân, hướng Trần Loan tập sát mà đi. Nên này không cam lòng cũng không thể tin ánh mắt, một đao đem đào thải đi, linh cơ rúng vào, nàng cá nhân hiện giờ đã có được 5600 nói. Trần Loan không thể tin Bùi Tịnh Hòa sử ra kêu bản chấn động nhân tâm đạo pháp, hiện giờ thế mà còn có dư lực. Mà Bùi Tịnh Hỏa một sát na tựa hồ xem thấy thân phía trước không gian ẩn tại ba động. Một cỗ cực kỳ thân hỏa khí tức theo bên trong tiết lộ ra nửa điểm dĩ lụy hạ nàng tâm thần, mà này cái khe hở, kia trấn ứng cùng Hàn Vũ thi triển cuối cùng thủ đoạn bỏ chạy. Như vậy kịch đấu hạ, trung quanh đã sớm không có mưa hay, giờ phút này chỉ có bụi tịch hòa tại này, nàng sát mặt hòa hoán lại, đưa tay một đụng kia ba động tọa độ không gian. Một đạo tiên ảnh tức tha, tại này trước mắt hiện ra. Này là, từng nhập mộng cổ tiên. Bản chương xong. Chương 409, chìa khóa. Bùi Tịch Hòa không khỏi mấp máy môi, cái này là cổ tiên thủ đoạn sao? Tại chỗ này tiểu không gian trong vòng lấy một đầu núi không gian làm cơ, tái tạo một chỗ chỗ hận thân tại. Đây đối với không gian chi lực khống chế chỉ sợ là kỳ diệu tới đỉnh cao, lại cho hổ ly cấm thượng mấy cái cái đuôi cũng không thể cùng. Mà này chỉ là một tia tàn niệm thôi, Dụ Tịnh Hòa thực rõ ràng này cổ tiên hiện giờ sở sự trạng thái, cùng lúc trước hy nguyệt không có sai biệt, lục thân hồn phách sớm đã hóa thành hư vô, chỉ là tâm chấp chưa phá, vì vậy tàn niệm hóa sinh lưu truyền khắp thế. Mà này tọa độ không gian thông hướng chỗ chính là này cổ tiên chi lực liên hóa, chính là nàng lĩnh vực sở tại, Dụ một khi bước vào, đem lại khó có chống đỡ chi lực. Vào hay là không vào? Nghĩ cùng chính mình kia không lý do thân hậu cảm giác, nhập mộng mà khi đến kia cổ tiên thành khẩn tỉnh cầu. Còn cùng thiên hư thần châu có thiên ti vạn lũ liên quan, nàng trong lòng thán một tiếng, thôi, tin tưởng chính mình trực giác cùng thân phụ khí vận đi. Tu giả tu đạo, đã cùng thiên địa vận hành quy luật đồng hành, mỗi một cái ý niệm đều không là không có lựa thì sao có khói, một khắc tâm huyết dâng trào, có lẽ là từ nơi sâu xa đại đạo giao phó ám kỷ, liền tính là bình thường phạm nhân, cũng có đột nhiên thông suốt thời khắc. Đại vận cùng đại hung báo hiệu có lẽ sớm có hiện ra, chỉ là chưa từng phát giác, mà Bùi Tịch Hòa đến tận đây trong lòng cũng không từng từng sinh ra đối này cổ tiên ác ý cùng đối nguy cơ cảnh cáo, nàng thân là kiểu cựu chí tôn mệnh cách, đại vận tại thân, nàng nghĩ kỹ lại có lẽ cái này là hồi phục cấp chính mình bán. Nàng đi vào kia tọa độ không gian, thân hình tự biến mất tại chỗ, mà chính là bởi vì nàng khủng bố chiến lực cùng vừa mới chiến trường kịch liệt, giờ phút này chỉ một mình nàng tại này, không người có thể dò ngó tung tích dấu vết. Trần đứng cùng Hàn Vũ hai người thân hình như ánh sáng, lại như điện chớp, chớp mắt chi gian bộ chạy trăm dặm, thẳng đến phát giác Bùi Tịch Hòa không đuổi theo. Này mới giải thương ngủng chốc khí, mà đồng thời chân ứng khó tự kiềm chế thể nội thương thế, huyết khí dâng lên, khóe môi chạy xuống tinh hồng vết máu tới, vội vàng nuốt vào đan dược chưa thương. Hắn nhìn hướng một bên đồng dạng không dễ chịu Hàn Vũ, lộ ra cười khổ, nói nói: Rốt cuộc là chúng ta tự cao tự đại, ai ngờ tài nghệ không bằng người, ba người vây công đều chưa từng chiếm được tiếng nghi. Hàn Vũ lông mày nhíu chặt, ngày xưa nàng mặt bên trên mãn là anh khí, nhưng cũng nặc mấy phần không thể xem xét tự ngạo cùng yêu việt tầm giác, giờ phút này sắc mặt phức tạp, lại càng thêm hỏa hoạn mấy phần. Nàng trầm nói: Thấy thiên địa đại, may mắn qua thay Hàn Vũ tự chửa vật giới bên trong lấy ra mai đan dược nuốt vào, nàng chưa từng oán hận cũng không cam lòng, đánh bất quá chỉ là đánh không lại, ba người đều là muốn bước vào hóa thần tu giả, thậm chí chính mình còn là áp chế quá tu vi, nếu không mấy năm trước có lẽ liền có thể thành tiểu Dương Thiên hạ. Hợp lực vây giết một cái nguyên anh viên mãn, lại bị áp chế, còn gọi đối phương đào thải một người. Không thể không phục gã Hàn Vũ tại trong lòng thờ giải, cũng sinh ra mấy phân nghi hoặc, như sức chiến đấu đó lỗi lạc hà người, vì sao trước mặt này vài thập niên bên trong đều thành danh công hiện? Nàng điện bên trong từng vì nàng sưu tập tới thi đấu tu giả tưởng tình, vì nàng chú ý đáng giá ghé mắt đối thủ. Nàng đã từng xem thấy này người tin tức, xuất thân Liên Thành, Tiêu Ngô Thập Phương Đế Đạo kiếm kinh người, nếu không phải chính mình hư giải kia vài chục năm, cũng chưa chắc có thể áp chế lại hắn, mà kia tình báo bên trên hai người là chiến thành thế hỏa, Bùi Tịch Hòa dựa vào mấy phân ngõ hẹp gặp nhau dung khí mới tháng chi. Hiện giờ chân thực lĩnh giáo Bùi Tịch Hòa thực lực, nàng trong lòng không khỏi nghĩ đến, là Ngô Thập Phương kia đứa ngốc kiếm đạo đại vào, chiến lực đã nhảy lên tới cùng Bùi Tịch Hòa như vậy cấp độ, còn là, có khác mờ ám. Hàn Vũ một lúc chi gian suy nghĩ rất nhiều, nhưng cũng liền là ngắn ngủi một tức chi gian thôi. Trần đứng nghe thấy nàng phía trước kia câu cảm khái cũng là tâm sinh thán nhiên, thân là đế chiêu thành tam đại học cung bên trong tiêu tử, sư đệ sư muội đối bọn họ bái phục kính ưỡng, sư trưởng đối bọn họ ký thắc kỳ vọng, không tự dứt gian, bọn họ cũng dưỡng ra mấy phân tự ngạo, tự giác trừ Đông Hoàng cung kia mấy vị, chỉ sợ nhân tộc bên trong đã không cùng thế hệ chi người có thể cùng bọn họ so vai. Nay một trận đấu pháp bại đổi, bui tình hòa đối bọn họ mà nói chính là một đao bừng tỉnh mộng bên trong người. Chỉ tiếc á loạn. Trần vì tự gia muội tự tiết hắn nói, bị đánh nguyên đồng bài chính là đào thải ra khỏi cục, phía trước thu thập linh cơ đều hết hiệu lực. Cuối cùng 3 ngày kỳ hạn một mãn, liền xếp hạng đều hôn công thượng. Hàn Vũ nuốt đan dược tại có hiệu quả, vẻ vải khí tức chậm rãi khôi phục lại. Nàng đôi mắt trong suốt, như có bóng ánh thủy sắc chất động, nhìn thật kỳ trong mắt chỗ sâu phản chiếu trong sáng ánh trăng. Đừng đáng tiếc, phía trước 3 người liên thủ đều đấu không lại nàng, hiện giờ chúng ta chỉ còn lại có 2 người, càng là đấu không lại, nàng thi triển kia bản đạo pháp càng có thừa lực, có thể thấy được nội tình thâm hậu. Luật viên kịch đấu đều không thấy xu hướng suy tàn, có biết khôi phục lực tinh người. Có lẽ hiện giờ người khác đã khôi phục hơn phân nửa thực lực, chúng ta còn có thương tích trong người, như ngươi nghĩ muốn vị ngươi mọi tự báo thủ. Ta cần phải đổi cái minh hữu." Hàn Vũ thanh tỉnh lại nhạy cảm, đối chân đứng lời nói, đã là khuyên cáo, cũng là cảnh cáo. Tiên nữ tu ba chủ chi tư đã hiện, vài lần kịch đấu hạ thanh danh nhất định chuyển xa, thân phụ cự lượng linh cơ sở cũng không có người dám trêu chọc, mà hiện giờ chúng ta trên người linh cơ cấp có hơn 1000, chưa hẳn có thể đi vào phía trước ba, đừng có hư hao tổn công phu, không ném thời gian. Chân đứng thở phào một ngụm trợ khí, phía trước vận dụng sư trưởng ban thượng diệu pháp thủ đoạn, đem tiêu tự như sinh sôi không ngừng bất hủ chân ý khu trừ, giờ phút này thương thế tại chậm rãi khôi phục. Đa tạ chúng ta tại đả tọa điều tức nửa canh giờ. "Liên rời đi nơi đây đi, nếu không ta phỏng đoán Đông Hoàng các kia hai vị, chưa hẳn sẽ không tới vây quét chúng ta." Hàn Vũ vuốt cằm nói, "Có thể." Tiểu không gian bên ngoài. Mấy vị tông sư chính ngồi ngay ngắn một màn thủy kính trước mặt. Một trắng phát lão giả phất động chính mình trong râu, khuôn mặt hiền lành, mang ý cười nói, "Chúng ta nhân tộc này nhất lại trẻ tuổi một mối không tầm thường a." Công tử kính sắc mặt mang theo điểm mệt mỏi, trước đó vài ngày tìm kiếm kia tặc tử tung tích lại không tìm ra manh mối rơi xuống, nỗ lực tinh lực lại không có tiến triển, thực làm nàng có chút bực mình. Giờ phút này nghe thấy này, lời lão giả nói, sắc mặt hòa mấy phần, nhìn hướng thủy kính ánh mắt mang vui mừng. Nhất đại tân nhân thắng người cũ, chúng ta có người kế tục, nhân tộc Như Hưng, thật là đáng giá cao hứng." Kia tóc trắng lao giả nói hào phụ tùng, cười ha ha một tiếng. "Vân Loan tông sư, lão phu xem ngươi phục nguyệt lâu bên trong Hàn Vũ, có thể nói là cái bên trong nhân tài kiệt xuất a, nàng tâm tính không tầm thường, ngày sau tất thành đại khí." Khổng Từ kính cười nhạt một tiếng nói, nàng sát thực bất phàm, tăng thêm mày rũ, bạn tông sư cũng kỳ vọng nàng tiên đạo trôi chạy thông suốt. Mà đột nhiên, Minh Chân Miệng bên trong phát ra một đạo kinh ngạc âm. Vì sao nãy cái tu sĩ Nguyên đồng bài bên trên cảm giác một sát na gian bị che giấu? Phát hiện không chỉ hắn một người, Đồng dạng có mấy vị tông sư cũng phát hiện này chỗ quái dị. Một thanh nghi đạo trưởng tiến lên một bước, khắp quyết mà khởi, linh quang lấp loé, điểm tại thủy kính bên trên. Lập tức kia mặt kính chiếu ra cảnh tượng tới, chính là Bùi Tịch Hòa cùng kia ba người kịch đấu chẳng cảnh, Khổng Tử kính nhìn lên, không khỏi mang theo vài phần tiếng than thở, này người có thể lấy một địch ba mà không bại, Hàn Vũ cũng thượng không tìm nàng, thực lợi hại, ta nhân tộc khi nào ra này có 102 cùng thế hệ yêu nghiệt. Thanh nghi đạo nhân thủ quyết tung bay, tượng biến hóa, ngắn một lát sau, mặt của quái, kỳ quá cũng không chỗ vào kia không gian, lại bước ra thời điểm, Kỳ thật đối với thời gian tốc độ chảy mà tới, vẹn vẹn một sát. Cổ Tiên thủ đoạn, thật là thần diệu vô cùng. Nàng mặt không đổi sắc, bên cạnh người nhìn không ra bất kỳ dị dạng tới, kia một chỗ tọa độ không gian đều đã kinh hoàn toàn tán loạn lại đi, Cổ Tiên tàn niệm đã sớm là bèo trôi không dễ, liền một tức đều không thể cường chống đỡ. Một nhập không gian trong vòng, kia Cổ Tiên thân ảnh chính là mở đi, hiện thánh khiết quang hoa dương chi bạch ngọc thế mà tự phát trôi vào nàng nhật nguyệt tiểu giới. Mà Bùi Tịch Hòa cũng biết được này Cổ Tiên hồi báo là gì, là một cái chìa khóa. Bạn xong, chương 401, xem bối phần Này chìa khóa cùng danh phi truyền tống vào vạn cổ tiên sát kia ngọc bài là một cái hiệu dụng, cho dù lưu truyền ngàn vạn năm đều được bất hủ không tổn hại, chỉ cần nàng nguyện ý, vận chuyển thôi động này chìa khóa, liền có thể tùy thời lại lần nữa tiến vào tiên sát bên trong, cho dù chỉ có thể một lần. Bùi Tịch Hòa mắt sắc u ám lên tới, còn thật là một cái lợi khí bảo vệ tính mạng. Đợi cho nàng thuận lợi trở về thiên hư thần châu, không quản là gặp được bất luận cái gì nguy hiểm, chỉ phải kịp thời thôi phát này chìa khóa, liền có thể lập tức tiến vào tiên bên trong. Theo lấy thực lực tăng trưởng, Cảnh giới tăng lên nàng cũng chạm tới một ít trước kia không cảm giác được đồ vật tiên sát này một phiến thế giới chính là cổ tiên chân ma vẫn thế lúc sau sinh ra đối với ngoại giới tu sĩ là một trận cự đại nhân quả liên lụy cho nên chưa bao giờ có lần thứ hai tiến vào tiên sát chi người mà kia nữ cổ tiên lại là bằng vào vô thượng pháp lực sinh sinh xóa đi này cổ nhân quả gọi nàng có được lần thứ hai tiến vào tiên sát cơ hội này có thể coi như một tấm bửa bảo mệnh cũng có thể trở thành thẳng lên mây xanh đường tưởng tượng đùiị hòa trở về thiên hư thần trâu lúc sau lại dốc lòng tu luyện cái trong năm thực lực chí ít cũng có thể tăng lên đến hóa thân có thể lấy nàng tu vi tốc độ Tiêu giao du cũng coi như đến thượng có 78 phần năm chắc. Đến lúc đó bằng vào vô song chiến lực, lại vào này tiên sát bên trong, trừ thấy trường sinh đại thừa tu giả cần phải cẩn thận, còn có thể có cái gì chế hành nàng. Tiên sát liền không còn là khắp nơi nguy hiểm, mà là khắp nơi cơ duyên. Nàng có thể mượn nhờ tiên sát thế giới bất phàm, bằng nhanh nhất tốc độ tu luyện đến thấy trường sinh. Cái này là cổ tiên cho nàng một trận cơ duyên, cũng là trao đổi điều kiện. Lớn lao phản hồi, Bùi tịch Hòa trong lòng trầm nghĩ, nếu là kia Dương Bạch Ngọc có dị dạng, tuyệt đối không được thần ô trực giác. Nàng gái lòng hiếu kỳ vừa nghi nghi ngờ nải vật đến tột cùng sẽ đưa đến cái gì tác dụng, nhưng cũng nhìn không thấu huyền cơ trong đó, liền cũng chỉ có thể áp ở trong lòng. Mà đột nhiên, nàng cảm giác đến một cổ người khác rình mò cảm giác, toàn thân một sát cứng ngắc, tựa như có tỉ mị con kiến tại làn ra bên trên bò, xo so xo so xoạt so xoạt, so so, khó có thể tránh thoát, lại rất nhanh tắn đi. Có thể lấy thần thông quan sát nơi đây, chỉ sợ là đại thừa chi lực. Nàng mặt không đổi sắc, trong lòng lại tại tử tế suy nghĩ, tính là biết được nguyên nhân, kia nguyên đồng bài. Nay đồng bài cùng tiểu không gian cùng linh cơ có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ chỉ sợ là có thể thời thời khắc khắc bị cảm ứng, vừa mới bùi tịch hòa đi vào cổ tiên không gian thời điểm, đeo trên người đồng bài, chỉ sợ là kia một sát na liền bị ngăn cách cảm ứng, phát động này đó ánh mắt ngại cảm. May mà cổ tiên thủ đoạn thông thiên, không chỉ là khống chế không gian chi lực, còn có thời gian đạo pháp, sở di tiến vào một chuyến trở về thi đấu không gian lại chỉ một cái nháy mắt bên trong, chính là bởi vì kia một sát thời gian bị triệt để đồng kết, không phải là nàng như vậy chân thực trải qua, chính là đại thừa cũng nhìn không thấu đến tụ cùng. Đợi cho kia cổ rình mò cảm giác tiêu tán, nàng ngẫy lòng dần dần an. Bùi tịch hòa đào thải kia chấn loạn lúc sau, Hiện giờ tay bên trên có chừng 5600 nhiều đạo linh cơ, kỳ thật đã coi như là ổn, chỉ cần nàng có thể bảo trụ tổng cộng mới 1 vạn 8000 đạo linh cơ, như thế nào tính cũng không thể có người thứ 3 tháng quan nàng. Rất nhiều thực lực không tầm thường tu sĩ đều là tồn phía trước đoạn thời gian chính mình bảo tồn thực lực, thiếu cấp đoạt chút linh cơ, cũng miễn cho trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Đợi cho nửa đoạn sau tu sĩ hôn chiến thời khắc lại mưu cầu rực rỡ hào quang. Bùi Tinh Hòa thì là nhất bắt đầu liền lao tới tòa lực để giành đại lượng linh cơ. Hiện giờ nàng chỉ thủ không công, ngược lại là muốn nhìn một cái ai có thể theo tay bên trong cấp đi một đạo Này hành có thu hoạch, đã có thể bắt lại phía trước Tam tịch vị, có tám thành trở lên năm chắc được đến trụ trời có quan hệ tin tức, lại lấy được tiên sát chìa khóa, thực sự là gọi nàng rất khó không vui, khỏe môi không tự thượng dương lên. Nhưng đột nhiên, bùi tịnh hòa không khỏi vì đó một trận tâm giận mình. Nàng nâng lên môi rơi xuống, đôi mắt chấp động khác lạ quang, nhưng lại nhanh chóng tán đi, không hiện nửa điểm sơ hở, sau đó lấy ra nguyên đồng bài, tựa hồ tại tinh tế quan sát từng cái tu giả giờ phút này vị trí, chính mình pháp lực đã thâm nhập điền một chỗ, kia bên trong cất giấu hồ ly bảy ra đại trận trận rất là gần. Không có bất luận cái gì động tĩnh, bùi tịch hòa căng cứng tinh thần lại không có bông lỏng xuống tới, kia pháp lực ngưng tụ thành một đạo mũi nhọn lưu tại kia nơi, chỉ cần tâm niệm vừa động liền có thể tại thoán qua chi gian kích phát trận pháp là hấn. Lập tức nàng tự hồ là theo kia nguyên đồng bài bên trên tuyển trúng một người, hướng này phương vị bay đi. Minh Chân, nhũ liệu sẽ lầm, Bản Tông sư ngược lại cũng chưa tỉnh đến này tiểu gia hỏa có cái gì không nơi tầm thường. Nói chuyện là cái Phật di lực bản hỏa thượng đầu trọc, thân khoan béo, trời sinh ngũ quan gian liền có một cổ nhu hòa ý cười, hai mắt híp, miệng ra. Minh Chân lạnh một tiếng. Bản sư chợt giác Hắn nói này lời nói cũng không gọi người cảm thấy tựa hồ tại nhằm vào ai, rốt cuộc hắn cùng buổi tịch hòa có thể nói là theo chưa chạm quá mặt, Minh Chân chính là 108 tòa vương thành bên trong địa sát huyền minh thành thành chủ, hắn người chấp trưởng tộc bên trong hình pháp một sự tình đã ngàn năm có thừa, công chính thanh liêm, theo không thiên bị. Hắn tựa như ương bản sắc bén mắt gắt gao nhìn chằm chằm nước kính bên trong buổi tịch hòa thân ảnh, trầm giọng nói: "Bản tông sư thực sự cảm thấy này nữ trên người có chỗ khác thường, cần thiết điều tra rõ ràng." Kia Phật Di là cười nói: "Nhưng hôm nay ngươi cũng không được ra tay với nàng, đây chính là vương thành thi đấu, vô luận như thế nào, chí ít này 3 ngày kỳ hạn đến hết thẻ an bình." Minh Chân tự nhẹ một cái, thu hồi ánh mắt, tay áo giải vung lên khẽ nói: "Bản tông sư cần gì ngươi nhắc nhở?" Khổng Tử kính giàn xếp, cũng là tại nhắc nhở Minh Chân chú ý phân tất. "Chúng ta cũng biết Minh Chân ngươi linh giác ngại cảm, chấp trưởng hình pháp ngàn năm chưa từng có một kia sơ xuất, này sự tình chúng ta như thế nào không tin ngươi, chỉ là vương thành thi đấu quá mức quan trọng, cần phải cẩn thận ứng đối, hơn nữa này người thiên phú bất phàm, như không dị dạng, tương lai tất vì ta nhân tộc trụ cột vương vàng, ngươi tính sổ nhưng ngừng lại." Minh Chân tự nhiên có thể nghe hiểu nàng nhắc nhở chi ý, trừ chính mình, bọn họ kỳ thật đều cũng không cảm thấy dị dạng, này nữ triển lộ ra tư chất thiên phú bị bọn họ ký thác kỳ vọng lại bình thường bất quá. Hắn gật gật đầu, lập tức đối kia thanh nghi đạo nhân nói: "Thiết Thanh, cấp này nha đầu bước một quẻ." Thiết Thanh lại là kỳ môn bát quái, xem bói bảy sao. Hắn màu xanh đạo bào phiêu động, trong thuần tay tại áo bào hạ nhẹ kháp, miệng bên trong tựa hồ tại mạc niệm chút huyền diệu ngữ điệu, xung quanh hiện huyền linh khí. Minh Chân chờ hắn xem bói kết quả, lại đột nhiên thấy Thiết Thanh sắc mặt đại biến, nguyên bản hắn tu vi lại thừa, ngọc, 30 thượng động gian mang tự nhiên mà thành, thành chi ý, giờ này lại là khuôn mặt tái đến sợ, hai tròng mắt khẽ mắt xuống quỷ dị tinh hồng tơ Háo miệng phun một tiếng, đại lượng máu tươi phun tới. Một đầu quả màu xanh phát chớp mắt hóa thành sẩm trắng, hắn sắc mặt kinh hãi vô cùng, thở gấp đại khẩu khí thô, lột vào cự đại phản vệ. Bản tông sư con mắt, không có thể thấy mọi vật. Hắn có chút khó có thể tin, ngày xưa xem bối phản vệ cũng cũng có, nhưng tiết thanh này sinh phía trước chịu qua phản vệ thêm lên tới đều không đến đây khắc một nửa. Thọ sổ rừng tổn hại đem gần ngàn năm, đây cũng là tóc đen xám trắng nguyên nhân. Nang mệnh số, như cùng bao phủ một tầng sâu không thể gặp, đủ thôn phệ hết thải ngủ, cái gì đều nhìn không thấy. Bạn chương xong. Chương 411, một hòn đá ném hai chim. Này nữ trên người tất nhất định có khó mà diễn tả bằng lời bí mật. Xem bói nàng mệnh số, thậm chí Tiết Thanh đều chưa rõ ngó rõ ràng kia xương mù chi hạ một góc diện mạo chân thực, chính là bị phản phệ đến tận đây, chỉ lấy được một cái kết luận. Mệnh cách đến quý, khó mà diễn tả bằng lời. Tiết Thanh hai mắt mặc dù phế, lại càng có niệm lực nhưng cảm giác hết thảy. Nàng tuyệt đối có dị thường, hắn xóa đi khỏe môi màu dấu vết, ngữ điệu chi gian mang theo vài phần hiếm thấy bé nhọn. Như vậy bất phàm mệnh cách lúc mới sinh ra nhất định thiên hữu dị tựa xuất thế, tuổi tác xem chi không đến 500, người ta tu vi, dị tượng hiện thế, làm sao có thể không cảm thấy được? Minh Chân hai tròng mắt chợt lạnh, tay phải thăm dò vào một chỗ, theo hư vô màu đen vòng xoáy bên trong lấy ra một quyển sách tới. Hắn con ngón tay gảy nhẹ, lập tức quyển trục lật ra tới, niệm lực thô sơ dàn lược quét qua, lập tức cười lạnh nói: "Liên Nhiễm, 361 tuổi, Nguyên Anh tu vi, xuất thân đất cấp thành trì Tù Nguyên, lấy giáp cấp thành trì Liên thành danh nghịch tiến vào thi đấu. Nay người thân phận còn nghi vấn, 3 ngày kỳ hạn muôn mãn, chúng ta cũng phải nhìn một cái nàng là người hay quỷ." Tiết Thanh gật gật đầu, hắn đảo lại mấy phần kiến thức, dù địa chi gian đại xuống 10 8000 đạo thần lỗi bánh cũng coi là thiên địa dị tượng. Giờ phút này chư vị đại tông sư đôi mắt cùng nhìn hướng kia nước kính bên trong, đều là lẽ lên thâm tư cùng sắc bén chi quang. Nay vạn cổ tiên sát bên trong, nhân tộc đặt chân không dễ, mấy lời tiên hiền lập đi lập lại, xả thân quên chết, mới vừa rồi tại các tộc tranh phong chi gian phấn đấu ra hiện giờ cục diện địa vị, tuyệt không cho phép bất kỳ tai họa ngầm nào sinh sôi. Bùi Tịch hòa mặt như thanh phong lãng nguyệt, không thấy chút nào ba động, đáy lòng lại là nhấc lên khói mù mưa rào. Thật to gan, có người nhìn lén nàng cách, kiểu kiểu cách, quy chi người, đều không thể toàn thân trở ra, ít nói lô mất mấy trăm năm thọ nguyên. Bất quá trong lòng lo lắng âm thầm cuối cùng là thành thật. Chỉ sợ này theo nhân tộc biết được trụ trời tin tức cơ hội biến mất, chỉ có thể theo nơi khác hạ thủ, trước mắt vẫn không có độc thủ, nghĩ đến là lo lắng này thi đấu quan trọng tính, chờ đến này 3 ngày mãn kỳ, liền sẽ đối chính mình lôi đỉnh ra tay. Nên hảo hảo tính toán một phiến, như thế nào thoát hiểm. Như thế chi hạ, ngược lại là có chút thực xin lỗi lên thành, nàng chiếm cái này thành trì một cái danh nghịch, chính mình thân phận ra vấn đề, đối này tỏa thành trì nhất định sẽ ảnh hưởng. Nàng mặt mày trầm ý thức đến nguy hiểm xác thực gọi người cảm thấy mạo hiểm, nhưng sau khi xác nhận ngược lại là lòng, vô luận như thế nào Chỉ phải làm cho tốt cách đối phó chính là. Bùi Tịnh Hòa, Doãn Phi cùng Hồ Ly đã lưu lại đại trận làm vì hậu thủ, chỉ nên nắm chắc thời cơ, chạy trốn tỷ lệ cũng tại bảy thành trở lên. Nàng cấm này linh cơ cũng mất đi ý nghĩa. Rốt cuộc trong lòng sinh ra chút đáng tiếc cùng không cam lòng, khổ tâm kinh doanh hồi lâu, từng bước một xâm nhập này vương thành diễn võ thi đấu, một phiên cố gắng bắt lại linh cơ, phía trước tam tịch vị gần như bị nàng giữ tại lòng bàn tay. Hiện giờ lại thất bại trong căn tốc. Bùi Tịnh Hòa trong lòng biết này sự tình nguyên nhân gây ra là này cổ tiên không gian, nhưng cũng là chính mình thân phận còn nghi vấn, tại đến vị đại tông sư xem kỹ khó có thể che giấu đi. Liên cơ đối nàng đã không cần, không bằng đưa Liên Thành một cái thuận nước dong thuyền, giúp Kiêu Ngô thập phương một bà. Nếu là Liên Thành có thể có một vị tu giả tiến vào phía trước Tam Tịch, kia hoặc nhiều hoặc ít có thể triệt tiêu chính mình đối này ảnh hưởng trái chiều. Liên Thành cũng không có bất luận cái gì địa phương xin lỗi nàng, tại thu hoạch được thi đấu danh ngạch sau còn có một phiên chiếu cố, không thiếu thượng một phiên nhân quả. Đế đạo kiếm ý khí tức độc nhất vô nhị, lại cùng mùi tịch hỏa đã từng giao thủ, nàng nhớ kỹ nó đặc điểm, tiểu không gian cũng không lớn, nghĩ muốn tìm được tung tích dấu vết cũng không phải là một việc khó. Nàng theo chữ vật giới bên trong cái dạng dị linh khí tới. Mặt trên biểu hiện ra tiến vào đến nay đã là 25 cái canh giờ, ngày hôm sau đã hết, tiến vào ngày thứ 3. Bùi Tình Hoàn niệm lực toàn bộ phô trương lái đi, ẩn ẩn có thể cảm giác được xích tiêu kiếm phí tức. Lấy này cố khí tức làm vì dẫn đạo, chỉ dẫn phương hướng, kết hợp với nguyên đồng bài mặt trên từng cái quan điểm, xác định vị trí, hướng này bay vút đi. Nô Thập Phương đầu lông mày lạnh nhạt, trên người đã thêm mấy chục đạo vết máu, hoặc sâu hoặc cạn, chảy xuôi máu xâm nhiễm quần áo ngưng kết thành vết máu, hiện ra màu đỏ sẫm. Hắn thân phía trước là một nam một nữ hiện ra giáp công chi thái. Đông Hoàng các hạ sóc cùng Bạch Tích. Bọn họ hai người như vượng Khí thế kinh người, sau lưng huyễn hóa ra linh lực dự ba tựa như như chân thiên. Hạ sóc hai tay một đao một kiếm, nhất tâm nhị dụng chi gian, thế mà kiếm khí cùng đao khí dây dưa cùng nhau, hiện ra xích kim hai màu, hóa thành song long bay xoáy. Mà bạch lực tích quanh thân nợ dụ linh quang dị sắc, mấy trăm mấy ngàn đóa hoa đó chần ra, hoa bên trong ẩn dưỡng dương linh khí, một sát na chi gian bừng lên, nương tụ thành vạn ngàn mũi tên mũi tên chỉ hướng nô thập phương muốn hại. Phương mặt bình tĩnh, cũng không xuất hiện sắc, tay bên trong chi kiếm tung bay lở, vô kiếm ảnh tùy theo kình xạ mà ra. Sau lưng một tôn chuyển động theo Dài ba thước kiếm Hàn Quang bắn ra bốn phía, thất thải châu tại đung đưa, quang hoa tự ẩn lưu chuyển, một kiếm chém nhúng ra, huy hoàng đế uy. Bảnh. Hắn thân hình bay rất ra ngoài, mà hạ sóc cùng Bạch Nhược Tích cũng là rút lui mấy bước. Lô thập phương sắc mặt tuân gia mấy phân lệnh lẽo tới, liền tính là biết nhau, thế nhưng thật đến này chẳng thượng, cũng đừng lưu nhệm cái gì thể diện, hắn lấy một chọi hai, có chút chật vật. Thật là một đối một, hắn tự nhận không thua bởi bất luận cái gì một người, cũng là này hạ sóc muốn trước tiêu hắn môn nhân. Lô Thập Phương mặc dù bị người khác gọi kiếm sĩ, si, nhưng cũng không phải là thật là một cái đầu gỗ, này lúc tình thế gây bất lợi cho hắn, không bằng trước tiên lui một bước, liên thành là giáp cấp thành trì, tại này thi đấu thượng xếp hạng đối thành trì phát triển cực kỳ trọng yếu. Hắn là sư phụ quan môn đệ tử, cần thiết lấy được một cái vô cùng tốt thứ tự tới vì liên thành tranh quang, là hắn trách nhiệm. Trong lòng sinh ra rút đi chi ý, định bảo vệ chính mình linh cơ. Mà giờ khác này, một đạo đao cương phá không chạm tới. Liên thủ. Nữ tu thanh âm trong trẻo như trân châu lăn ngọc bàn bình thường, Lô Thập Vương khẽ môi nâng lên, Kiếm quang chợt hiện, màu đỏ thần long thoáng một cái đã qua, đế nói chi kiếm tựa hồ có thể trấn áp bốn phía. Bùi Tịch Hòa trực tiếp đón lấy Hạ Sóc, nàng tay bên trong cầm Thiên Quan đao, giết này một trở tay không kịp, nhưng Hạ Sóc phi tốc phản ứng quá tới, đao kiếm đan xen, ý vị từng dùng, trường long phá không. Hắn tay bên trong lưới đao cùng mũi kiếm tương ma sát sẽ lửa, tựa hồ có thể đốt diệt hết thảy, toàn thân linh lực cương liệt đến cực điểm, hỏa diễm chi khí tràn bị ảnh hưởng. đồng vững tập trung vào nẻ người thân hình. Một là giúp nô thập phương bắt lại cái thứ tự tốt, tính là hoàn lại cùng liên thành chi gian nhân quả. Hai ngược lại là ngoài ý muốn chi hỉ, chỉ đánh bại này hạ sóc, đoạt lấy kia cái cổ thượng phù tang gỗ mục, thuận thế siêu hồn, nàng chính là có thể được đến Đông Hoàng cấp kỹ càng nội tình. Phu tang mục, đối Kim Ô mà nói là không thể ngăn cản dụ hoặc, đối thần Ô càng là. Lần này có thể một hòn đá ném hai chim, thực sự có lời. Nếu đã xác định bị Tiên Sắt tông sư khóa chặt, như vậy còn cất giấu mặt trời chân hỏa làm cái gì? Nàng toàn thân tràn ngập khởi một tầng thuần túy tán kim hoa diễm, chân hỏa bấy giận, ra nhiệt cùng hỏa pháp. Mã thập phương tay bên trong cầm tiêu kiếm, dáng người huyền như du long, đại khai đại hợp gian, kiếm khí ngưng Đột nhiên hướng Bạch Nhược Tích vánh sát mà đi. Bạn chương xong. Chương 412, Loạt hồn, đột nhiên giết ra bụi tịch hòa đạo loạn hạ sóc cùng Bạch Nhược Tích thế công, hạ sóc thừa nhận bụi tịch hòa vô cùng bất nhập đao ý cùng kia khủng đố ngọn lửa màu vàng nóng, chỉ cảm thấy chính mình một thân hỏa hành công pháp đều bị áp chế. Đao đạo chân ý. Hắn suy nghĩ quay lại, nghĩ đến phía trước theo mặt khác tuyển thủ miệng bên trong biết được hành không xuất thế một cái nửa tu, nghĩ đến liền là trước mắt chi người. Đều là liên thành xuất thân, cũng không trách nàng tương trợ Ngô thập phương chỉ là hắn cùng Bạch Nhược Tích liền phiến phức, nghe nói này người phía trước đối mặt Trần Loan Trần Ứng Huynh Muội cùng Hàn Vũ ba người liên thủ đều hào không lộ xu hướng suy tàn, thậm chí đào thải một người, gọi mặt khác hai người chốn chạy. Hắn cùng kia ba người đều là đế chiêu thành người dự thì, đối lẫn nhau thực lực lại hiểu biết bất quá. Này người chính mình chưa hẳn có thể địch nổi, hắn hiện giờ đao kiếm hai đạo đều là bước vào thứ tư cảnh tâm, kiếm tâm đồng đao tâm dung hợp, mới có thể cùng kia Ngô Thập Phương kiếm đạo chống lại, mà này nữ tu đao diệu, dù không cùng với Ngô Thập Phương thuận, lại gọi đối lên tới có cố hết sức. Hơn nữa ngọn lửa màu vàng nóng kia Hắn đồng tử co giật lại, có một cổ ba động tại hắn trên người sản sinh, không, không là hắn, là cổ bên trên kia chất gỗ mặt dây chuyển. Này nữ cùng phủ tăng có gì quan hệ? Hắn tâm tư quay đi quay lại trăm ngàn lần, Bùi Tịch Hòa lại chưa từng lưu cho hắn suy tư thời gian. Nàng đối ngô thập phương quát, tốc chiến tốc thắng. Bùi Tịch Hòa thể nội pháp lực đã khôi phục, hiện giờ đối thượng hạ sóc chính là cường thịnh thời điểm, nàng xem xuyên này người cẩn thận, tựa hồ đã khởi chút lui bước chi ý, này cũng là giờ phút này nhất chính xác lựa chọn. Nhưng hắn trốn không được. Khủng bố uy áp bỗng nhiên lấy nàng vì bên trong điểm bộc phát ra đi, chân ngã chi tượng hiện ra sau lưng. Quan huy vậy xuống, đều là đạo trưởng của nàng lĩnh vực, áp chế hết thảy. Lô Thập Phương cũng là lần thứ nhất nhìn thấy buổi tình hòa này đạo tràng, trong lòng không khỏi kinh ngạc, không thử nghĩ đến lúc trước so tài nàng lại che đậy dấu bao nhiêu. Nhưng cô bất cập suy tư như vậy nhiều, hắn toàn thân linh lực đã toàn bộ bộc phát. Đạo tràng là tu sĩ căn bản nhất thủ đoạn, càng la lợi hại, liền tiêu hao càng lớn, thậm chí thường thường đấu pháp một đoạn thời gian ngắn liền không có xung tốc linh lực thi triển, cho nên không đến càng cao thâm cảnh giới, lấy đạo trưởng đấu đá giao đấu, cũng không phổ biến. Hắn thôi động bí pháp, vô đích chính mình đã tiêu hao linh lực, đương nhiên cũng thôi động ra chính mình một mối nói vực. Đế Vương rú mắt, ngũ trảo kim long bay lượn tại mây khung trì gian, và ngàn kiếm ý tự đạo chàng bên trong xin sôi, tựa như kiếm trùng bình thường, cầm đầu chi kiếm chính là hắn tay bên trong xích tiêu. Lô thập vương sắc mặt hàn tốc, mắt bên trong nổi lên sáng lạ ánh sáng màu vàng loãng, một sát na trì gian, thành đế lâm thân, tựa hồ nhưng hoành áp bát hoang tứ hải, một kiếm trấn áp hết thảy. Bạch Nhược Tích híp híp mắt, nàng Ú Mỹ mặt bên trên mãn là thật trọng, bởi tình hòa ra tay đánh vỡ hoạch, không cơ hội, vậy liền người dần dần lên tựa như tinh thần màu trắng quan điểm, từ nhỏ thành lớn, thẳng đến 36 cái quan điểm. Mộ sát na chi dàn tựa như 36 nói sao trời vòng xoáy bàn, lẫn nhau hô ứng, bộc phát ra bảng bạc linh lực của sóng, vô hạn tới gần tại hóa thân cảnh. Nang toàn thân thánh khiết chi quang phát ra, tựa như trích tiên lâm phàm bản, tay cầm tinh thần chi lực hóa thành vạn ngàn hoa tràn ngập quân thân. Bạch nhược tích hai tay khắc quyết, nên ngô thập phương kiếm cường, một đóa sao trời ngân đàm ngưng trước người, miệng tụng chân ngữ, linh hành thiên địa. Lang Tiêu ngục đàm, sao trời 3000 thay đổi. cùng lẫn nhau diện, hai người đến thế, mà lại là hiện ra thiên về một bên ứng phó, diễm trời. Đạo chàng bên trong, khí thế đâu chỉ tăng lên gấp 10 lần. Nàng một đao động phá kia hạ sóc hộ thể linh lực, liền muốn đem trảm tại đao hạ, phía kỳ phản kháng chí lực, mà hạ sóc lại sắc mặt vi diệu, tựa hồ không lo lắng lắm. Hắn môi khẽ nhúc nhích, chính là tại phát động đạo thuật. Tam phẩm đạo thuật, phá hư chân hồn diễm. Một viên hỏa tinh xuất hiện tại bùi tịch hòa trước mặt, nàng chính tiếp cận hắn thân phía trước, nghĩ muốn một đao kết thúc chiến cuộc, giờ phút này tránh cũng không thể tránh. Hạ sóc nắm giữ thời cơ đến không sai, thậm chí đầu kỳ liền là tại đợi này lúc. Mặt trời là thập đại trong, viên tinh lại chỉ chịu đến chế. Đột nhiên bạo liệt ra đi, Dụ Tịch Hòa không thể không cầm đao về đỡ, nghĩ muốn một đao bổ ra tăng mạnh hư bạch sắc hỏa diễm. Hạ Sóc bắt lấy này chợt lóe lên thời cơ, toàn thân khí tức liên tục tăng lên, một phương tím sẫm sắc hình tròn lĩnh vực xuất hiện tại hắn dưới chân, cùng Dụ Tịch Hòa đạo trưởng chống lại. Này chính là hắn đạo trưởng, tím sẫm sắc lực lượng từng khúc ăn mòn Dụ Tịch Hòa lĩnh vực, hắn đôi mắt thâm trầm, này là Hạ Sóc lĩnh ngộ nói, Tịch Diệt. Tịch diệt Quả nhiên là Đông Hoàng các nhất xuất sắc thiên tiêu, nhưng hắn hôm nay cũng chỉ có thể thua tại nàng tay bên trên. Đông Hoàng các nội tình bí mật, nàng cũng nhất định phải thu hồi được. Hạ Sóc ánh mắt trống rỗng, tay phải kháp quyết, miệng bên trong quát một tiếng, Lưu Di hồn diễm. Vừa mới bị Bùi Tịch Hỏa đánh tan chân hồn diễm bỗng nhiên ngưng tụ, tại nàng bên người tựa như giấy lên đẩy trời hư bạch sắc hỏa diễm lưu tinh, hướng đổi Tịch Hỏa đánh giết tới. Giờ phút này Hạ Sóc lại là kịp thời quyết đoán, đối còn tại nỗ lực chèo chống tích, Hắn hiện giờ thể lực tiêu hao hơn 7 10, không trụ tịch diện một khi băng tán, Tuột về bụi tịch hòa đạo trưởng liền lập tức bao phủ hắn, rốt cuộc không bay ra khỏi này lòng bàn tay. Nếu là đông hoàng các hai người đều thất bại tại này, thực sự là mặt mũi mất hết. Cần thiết bảo trụ trên người linh cơ. Bụi tịch hòa kim diễm cùng đạo trưởng mang cho hắn quá lớn nguy hiểm cảm giác, hắn đấy lòng sinh ra quyết ý tới, ít nhất phải một người, tồn tại một người. Hắn trên người hào quang màu tím bùng phát, một đạo lưu quang theo hắn trên người nhảy ra, bắn thủng bụi tịch hòa đạo trưởng, lén đến chính cùng kiếm đạo lại Bạch Tích thân phía trước. mắt động phức tạp chi sắc, nhưng chỉ chỉ một cái chớp mắt, cũng liền sèn qua quyết, đưa tay nắm chặt lưu quang. Hóa ra là nói Ngọc Phụ cùng đồng bài, lập tức hấp thoái, không gian chi lực hiện lên, đem thân hình cuốn đi. Cùng lúc đó còn có kia đồng bài phá thoái, linh cơ thuận theo mà đi. Hạ Sóc thật sâu xem buổi tịch hòa, hắn lựa chọn làm Bạch Nhược Tích chạy trốn, cũng không phải là cho rằng nàng cũ bị so chính mình càng cường thực lực, thực sự là hắn không nắm chắc tại buổi tịch hòa đạo tràng bên trong chạy trốn, chỉ sợ không gian chi lực mới vừa hiện liền sẽ bị này chặt đứt chạy trốn con đường. Thuộc về Hạ Sóc nguyên đồng thoái, huy, ra ngoài, hết Bùi Tịch Hỏa sát thực không nghĩ đến hắn có thể có như thế quyết đoán, nhíu lại lông mày, quanh thân chân hồn diễm đã triệt để bị màu vàng chân hỏa chiếm đoạt, nàng sau lưng lấp lóe tán lạn o kim sắc phù văn, y mô thần thông, như nhật hóa quang, nhanh đến không cách nào bắt giữ, Bùi Tịch Hỏa đã đi tới hạ sóc thân phía trước, nàng đầu ngón tay nắm chặt ngần tử sắc quang huy, tại này còn chưa bị chuyển tống ra này phương không gian thời điểm, trực tiếp điểm hạ đi. Nàng ánh mắt lóe lệ, băng lãnh lại vô tình, lấp thượng vị giả Chúng ma, đoạt hồn. Bạn chương xong. Chương 413, Tuyệt Thiên Chúng ma thần thông, đoạt hồn lấy ký ức. Nay cực kỳ thô bạo, Cùng nàng lúc trước thu hoạch cố Bắc Thần ký ức lúc cơ hội là hai cái đường đi, này thần thông tựa như rơi đao, trực tiếp đem bị thi thuật giả hồn phách cắt nước hạ một bộ phận, từ đó luyện hóa lấy được bản thể hết thảy biết, cũng bởi vậy có thể không nhìn đại năng thiết hạ ký ức cấm chế. Ngân tử sắc trùng ma niệm lực điểm tại hạ sóc mi tâm, một sát Na Chi Giàn hắn nghe hoàn cung bên trong bị quyện khởi kinh thiên sóng biển. Hạ sóc ý thức đến buổi tịch hòa này cử không tầm thường, chỉ sợ ra cái gì không biết biến số, nhưng một lúc cũng suy tư không kịp, chỉ có thể miễn cưỡng ứng đối. Hắn sở hữu lực đều tại lao nhanh, huyền hóa 9 điều tới, hướng quân tới. Tại này hồn phách tiểu nhân đỉnh đầu, có một tôn tượng đồng, phát ra ra quang huy mang thanh đồng tính chất, gọi hết thể ngoại xâm lực lượng đều bị phong tỏa, này là sư trưởng bàn thượng hộ hồn bảo vật, hắn ấy lòng sinh ra mấy phần oán ý tới, nếu nghĩ muốn đối chính mình hồn phách động tay chân, kia liền cứ gọi ngươi ăn chộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Tượng đồng thủ hộ hắn hồn phách, chín điều niệm lực chi long bên trong có 3 điều cùng kia thanh đồng huy quang cùng một chỗ phong tỏa ngân tự hộ điệp, mà khác bên ngoại 6 điều niệm Hàn Thiên Chiếu thần, đấu ta cần hồn, nói ta chân mà, Cựu Thiên và hồn. Đột nhiên kia bị thanh đồng quang huy giòng lũ sợ ngưng trệ thân hình hồ điệp đột nhiên bộc phát tán loạn lại quang huy chói mắt tới, hạ sóc dám đạo không tốt, sáu điều niệm lực chi long phi top quay lại, nhưng lại tới không kịp. Kia bướm thân hình tăng vọt, nhưng như cũ tinh mỹ tựa như và sống, cánh bướm sắc bén tựa như dao, ngáy mắt bên trong đem quang huy giòng lũ triệt để đánh tan, ba điều niệm long đã bị cánh bướm cắt đi, cánh bướm vỗ, múa, một đi tới thông suốt. Horia hồ hồng hấp thực giác hút rơi xuống kêu hồn phách trên người tiểu nhân, đột nhiên khẽ hấp. A. Hạ Sóc chỉ thiếu một chút liền bị không gian chi lực sở chuyển tống ra ngoài, giờ phút này lại ôm đầu kêu to, hắn sắc mặt đại bạch, toàn thân run rẩy, mồ hôi trộm liên tục, niệm lực toàn bộ tán loạn. Bùi Tịch Hoa ngón tay còn điểm tại hắn cái trán gian, giờ phút này thu tay lại, thuận thế theo hắn trên người cướp đi kia khối chất gỗ mạnh ẩn giây, kia huyền dây thường tựa hồ là đặc tủ tài liệu chế, lại tại chân hỏa trước mặt không chịu nổi một kích. Hạ Sóc thân thể triệt để theo biến mất tại chỗ mà đi, mà Bùi Tịch cũng đạt thành nàng mục đích, Hạ bộ phận hồn phách, phủ tang gỗ mục, vào hết nàng tay. Nàng chuyển đầu nhìn hướng sắc mặt phức tạp của Thập Phương, đáy lòng cũng sáng tỏ này, người cũng không phải là thật tâm tương ngóc thẳng, nhất khiếu bất thông. Chính mình đối hạ sóc như thế theo đuổi không bỏ, đã lộ chút manh mối ra tới. Rốt cuộc cuộc tịch hòa cùng hạ sóc tại này phía trước chưa bao giờ có lui tới, nói gì như thế tản nhận ra tay, trực kích hồn phách. Lô Thập Phương cầm kiếm, sắc mặt hàn túc, ẩn ẩn lộ ra mấy phân trận địa sẵn sàng, phải tay nắm chặt chuôi kiếm, tựa hồ hạ một khắc vừa muốn rút kiếm tương hướng. "Ngươi, đến nghĩ muốn làm cái gì?" Hắn mở miệng hỏi nói, mà buổi tịch trong lòng thầm than một tiếng. Nàng sợ không muốn là này một đường thượng Liên Thành đối nàng cùng doanh phi như vậy dự thi nhân cách bên ngoài săn sóc tỉ mỉ, cuối cùng lại nhân các nàng gặp rủi ro. Không có quan hệ gì với ngươi." Nô Thập Phương chau mày, như là lâm vào suy nghĩ, lập tức mở miệng nói, "Ngươi đến tụt cùng là ai?" "Là, Liên Nhiễm sao?" Còn thật là nhạy cảm, người người đều nói một thanh kiếm sĩ si Ngô Thập Phương, ra ba câu liền bắt được chân tướng một góc. Bùi Tình Hòa đã tát giúp hắn đoạt lấy phía trước ba tâm tư, hiện giờ nàng đối hạ sóc cường thế ra tay, thân phận còn nghi vấn đã không che giấu được. Phía trước là Đông Hoàng các lấy 2 với 1, nàng vì Liên Thành giữ thì, ra tay thượng có đạo lý. Hiện giờ như thế lại giúp nô thập phương thu hoạch linh cơ hoặc giả dứt khoát đem chính mình nguyên đồng bài cấp hắn, quả thực là xích lỏa lỏa tại ám chỉ tiên sát nhân tộc giờ phút này sau lưng chú ý nơi đầy tông sư nhóm, liên thành liền là cùng ngoại giới chi người có liên hệ, tại Hầm Nưu. Liên tính nô thập phương gọi tới thứ nhất, cũng sẽ không có kết quả tử thế. Nàng không muốn cùng này nhiều nói, thân hình hóa thành một đạo ô kim quang độ đi, hiện giờ bùi tịch hỏa vừa mới thôi phát trùng ma thần thông, chính mình niệm lực cũng hao tổn không nhẹ, cho phủ, đợi cho kỳ mãn, tiểu không gian, nhất định là tông đỉnh, có thể lẽ ra đối bát việc lúc chính mình cần thiết ở vào đỉnh phong trạng thái, đi tìm sinh cơ sở tại. Nô Thập Phương nhìn nàng bộ chạy, chỉ còn lại một điểm ô kim quang mang chất động, vô ý thức nghĩ muốn đuổi bắt đi lên, rốt cuộc này là liên thành sở ra tu giả, nếu là ra vấn đề, sư phụ không khỏi bị trách móc nặng nghề. Nhưng đột nhiên nghĩ đến sư phụ phó nguyên từng cùng hắn giảng thuật quá thi đấu thời điểm, tất có tông sư chú mục. Nghĩ cùng nghĩ đến loại loại, liền ngừng lại tâm tư, như tiếp tục đuổi tiếp, có lẽ thật sự muốn lẫn lộn không rõ. Lô Thập Phương lấy ra chính mình nguyên đồng bài tới, mặt trên biểu hiện điểm sáng đuổi theo, hắn yêu cầu linh cơ, đại lượng linh cơ, muốn triệt tiêu bụi tích hỏa mang đến ảnh hưởng. Hắn liền cần thiết lấy được một cái vô cùng tốt xếp hạng tới vì liên thành Dương Ai. Cần thiết tiến vào phía trước ba. Đáng chết. Một lao giả thân áo bào đen, mặt trên lấy kim tuyến thêu lên núi đá có cây, chăm sông đổ về một biển giang sơ đổ, xem đi lên năm 60 tuổi bộ dáng, tinh thần sáng láng, giờ phút này lại mặt mang nộ sắc, suýt nữa ra tay. Nay tặc tử lại dám đối ta Đông Hoàng các bên trong người ra tay. Thực sự là đáng chết. Có người ngăn cản tại hắn, đây mới gọi là này thu tay lại, nhưng tức giận trong lòng chưa từng giảm bớt mấy. Hồn phách đối với một cái tu giả như thế nào quan trọng? Hồn chịu tổn hại muốn so nhục thân càng mắt bên trong. Hắn vừa mới tại hạ sóc ra không gian lúc sau kịp thời dò xét đến, hắn hồn phách quang mang ảm đạm, sức mạnh tổn hại nhiều, muốn bảo dưỡng trở về ít nói trăm năm còn chừng. Nay là hắn Đông Hoàng Các này một bối đệ tử nhất xuất sắc, càng là hắn Đỗ Tôn, làm sao có thể không giận. Nay tặc tử rút hồn giôi phách ngàn vạn lần đều không hiểu lão phu chi nộ. Khổng Từ kính đi đến hắn bên cạnh, sắc mặt hàn sát vô cùng. Thiên hạ tông sư, chúng ta biết được ngươi lửa giận trong lòng, nhưng như thế ba ngày kỳ hạn chưa tới, gia tiên hùng đều thần sử này tiểu không gian bên trong, đây là chúng ta tiên hiền luyện hóa ra thần kỳ chi địa, Dương Thiên hạ trở lên tu giả không thể được vào. Như thế thật ra tay chỉ có thể ngoại bộ đoạn tuyệt, không gian tổn hại, nhất định liên lụy mặt khác thiên điều, chúng ta chỉ có thể chờ đợi. Thiên hạ sắc mặt bên trên hỏa khí dần dần ẩn nấp xuống đi, lại chuyển thành thâm tàng đáy mắt âm u lão phu tự nhiên hiểu được này cái đạo lý. Đông Hoàng các nhất mạch tu giả hành cương liệt vô cùng pháp môn, thường thường tính tình ngay thẳng lại dễ giận, hắn có thể nhẫn nại đến nay đã là không dễ. Mà giờ khác này mình chân tiếp tục mở miệng nói, ngựa khí bên trong mang tốc sát tri ý bản tổng sư hiện giờ có 90% chắc chắn, này nữ liền là ngày đó tập sắt trưởng quan chi người, giết ta anh tài, ta diễn võ thi đấu, này người nhất định có ỷ vào. Thương sơn Nguyền linh chúng ta liên thủ bày ra đại trận, đem nơi đây toàn bộ phong cấm, đoạn nàng hết thể chạy trốn khả năng, nhất định phải đem nàng đem ra công lý. Kia thương sơn cùng vị đại tông sư, càng là thiên cực trận sư, hắn dâu dài mày trắng, đạp đi lên phía trước một bước. "Chư vị cùng ta liên thủ, bày ra tuyệt thiên phong địa trận." Bản chương xong. Chương 414, sinh tử bắt thức. Minh chân mắt bên trong lớp lóe hàn quang, liên hệ chính mình này đó thời gian điều tra, hết thể đều liên thông. Trường quang phía trước trở về nhà tin tức chỉ có chính mình cùng Cố gia có biết được, Cố gia nhân trường quang được đến chính mình giúp đỡ mới có hôm nay, làm sao có thể tiết lộ tung tích dấu vết. Hắn một phiên dò xét, phát giác kia cổ gia tiểu đối cổ Bắc Thần hồn phách có một chút dị thường, lại không cách nào biết rõ ràng phát sinh cái gì. Hiện giờ gặp lại bùi tịch hỏa đầu tiên là thi triển nóng rực vô cùng màu vàng chân hỏa, tựa như phần tiên trừ hải bản ý thế, mặc dù cùng kia ngày phá vỡ chính mình thêm tại trưởng quang trên người hộ thể thần quang lực lượng có điều khác biệt, nhưng đã gọi hắn sinh nghi. Lại tăng thêm lúc sau bùi tịch hỏa cấp đoạt hạ sóc một bộ phận hồn phách, tới làm gì? Hắn người chấp trưởng tộc pháp sự nhiều năm, tự nhiên biết có một ít tu giả nắm giữ siêu hồn chi thuật. Lập tức, Minh Chân liền đem hết thệ quan kết hợp lại, thật to gan nữa tu, thành bên trong sư áp, cũng dám hành hùng. Thật sự là miệt thị nhân tổ quý nghiêm. Nhưng thế này làm sự tình cẩn thận chu đáo chặt chẽ, như không là kia một sát na không thích hợp, mất đi nguyên đồng bài cảm ứng, gọi bọn họ ghé mắt, tiết thanh lại tiếp thi triển thuật bói toán thảng tao phản vệ, ai có thể ngờ tới một cái nguyên anh tu giả lại đem bọn họ một đám tông sư đùa bỡn đoàn đoàn chuyển. Rõ ràng nàng đã cảm thấy được chính mình cùng mặt các tông sư chú mục, nhưng như cũ hành sự quá quyết, che lấp chỉ là một lúc, ra không gian rơi xuống bọn họ tay bên trên liền sẽ không có bất luận cái gì bí mật có thể nói. Cho nên này nữ chủ động ra tay, dành chính mình sợ cầu chi vận, cho dù bộc lộ ra càng nhiều chi tiết. Nếu không phải này thân phận cùng lạc trưởng Minh Chân đều sẽ đối này sinh ra mấy phần thưởng thức, hiện giờ cũng chỉ có để phòng cùng sát ý chỉ sợ là này nữ vẫn có mưu đồ ám thủ, cho nên hắn mới gọi Thương Sơn bày ra trận pháp, để phòng hết thảy. Lấy Thương Sơn vì trung tâm, bằng bạc lại tựa hổ vô cùng trận văn theo chậm rãi lan tràn ra, dung nhập này phiến thiên địa bên trong, lập tức nguyên bản đâu đâu cũng có linh khí bắt đầu khuếch tán, không gian bắt đầu ngưng kết. Minh Trân, không tư kính, tiếp hành, thiên hạ chờ người tùy theo ra tay, trợ lực này trận thành hình. Đối phó một chỉ là nguyên anh tiểu bối liền thi triển ra như vậy khủng bố thiên cực trận pháp, cơ hồ có thể được xưng là giết gà dùng đao một châu. Nhưng nếu là Minh chân lời nói không hoa, hắn đại thừa cảnh giới toàn lực bảo vệ hạ hộ thể thần quang đều có thể bị một cổ thần bí khủng bố lực lượng đốt cháy thành hư vô, này nữ tu trên người cất giấu bí mật tuyệt đối không nhỏ. Càng có tiết thanh xem bói lúc thám trạm gọi bọn họ biết được này nữ mệnh cách chí quý, khí vận chi thịnh, tuyệt đối không thể cấp nàng lưu lại một tia có thể gặp dự hóa lành cơ hội. Hôm nay rất lớn trận phong thiên tuyệt địa liền cực là thích hợp, không một người đưa ra phản đối ngữ liệu. Đợi cho trận pháp đã thành, Thương Sơn kiểm chế trận ấn. Chư vị, hiện giờ chúng ta liền yên lặng chờ đi. Khổng tư kính tú mỹ mặt bên trên quá thấp tư, lại hóa thành một phiến chấm tĩnh. Không để ý bại lộ nguy hiểm tham cùng nhân tộc thi đấu, Ngụy Trang thân phận, nóng đội doanh doanh, đánh chết trường quang, nghĩ đến là bởi vì này một đôi pháp nhãn chi hạ không gì có thể tré lốc. Này lần thi đấu trước tiên bắt đầu đám người nghị luận nhau nhau, có không ít truyền ngôn, đều tại phỏng đoán là ra tại cái gì mục đích. Nhưng chỉ có bọn họ này, đó đại thừa cảnh giới tu giả mới có tư cách biết được, xác thực là trụ trời hiện thế xuất hiện dấu hiệu, như thế nghĩ đến, 90% chắc chắn là bên ngoài tới chi người. Nguyên nhân gây ra, mục đích, đi qua, đều bị xuyên thành một điều hoàn chỉnh tuyến. Các vị ở tại đây tông sư đều là tâm trí không tầm thường hạng người. Đai mắt hoặc sớm hoặc muộn đều có loại tựa như thần sắc thiểm quá, cực nóng lại khắc chế, bí ẩn lại thế tại nhất địch phải. Tiên sát không cách nào phi thăng, bọn họ nghĩ muốn nếm thử đột phá làm vụ hóa tiền, theo ngoại giới chi người thân bên trên hiểu rõ càng nhiều, tìm khắc pháp môn, là duy nhất cơ hội. Cơ sẽ xuất hiện tại bọn họ trước mặt, làm sao có thể không đi bắt trụ. Khách sạn động phủ trong vòng, một chỉ lông trắng hồ ly chính người biếng nằm tại ghế xích đu bên trên, hắn hơi hơi như người, sau lưng cái đuôi có một hồi nhi không đậy một lát vung dậy. Hách Cựu thành không coi trọng doanh phi đoạt lấy phía trước bà, lại đối hỏa có lòng tin, này một đường làm bạn xuống tới. Hắn nhiều xem đến là nàng tại vượt biên tác chiến, rốt cuộc này tiền sát bên trong nguy cơ quá tầng tầng lớp lớp. Hồ ly đối nàng thực lực nhưng là trong lòng rất rõ ràng, thôi phát khởi chính mình yêu thần huyết mạch, liền thấy trường sinh pháp lực đều được nhất chỉ đó diệt. Nay chàng thi đấu cao nhất bất quá chạm đến hóa thần cái cửa, nhưng nàng đã sớm có thể làm đến quét ngang cùng cảnh vô địch, có một không hai đương đại. Nhưng đột nhiên, hắn toàn thân trầm mao, đột nhiên theo ghế xích đu bên trên xoay người mà khởi, sau lưng hoàng hốt gian xuất hiện chín ảnh, điên động này thông. Thiên hồ chí tôn, có thể mê hoặc thiên ý, hắn mặc dù tuổi nhỏ lực yếu, thế nhưng không thể nhẹ Đối mặt kia đạo lực lượng tới trở về lục soát, Hách Liên Cửu thành đấy lòng sinh ra không tốt ý nghĩ, đợi cho kia lực lượng đánh tan, hắn cũng chưa từng triệt hồi thần thông, kéo dài tiêu hao pháp lực, quả nhiên mấy hơi lúc sau, kia lực lượng đột nhiên ngoắc đầu trở lại, điên cùng lục soát, thẳng đến xác định vẫn không có bất luận cái gì gì thường, này mới hoàn toàn tan đi. Hồ Ly đấy lòng thầm mắng một câu, thật là một cái âm hóa. Không tốt lắm dự cảm phun lên trái tim, Bùi Tịch Hòa động phủ bị đại thừa cảnh tông sư tìm đòi, này là cực kỳ mạo phạm tu giả tư hận cử động, cũng liền là chín thành khả năng, nàng bại lộ. Hắn ấy lòng âm thầm than một tiếng. Hai con hồ ly lỗ thai tiêu ngủ xuống gián tại đầu bên trên, bỏ lỡ tìm được trụ trời cơ hội tốt nhất nhưng an toàn quan trọng nhất. Hách Liên Cửu Thành, Đùi Tình Hòa, Doanh Phi hai người một hổ tại phía trước liền trao đổi quá nghiệm lực nguyên vật, có thể trao đổi tin tức, Đùi Tình Hòa thân thử thi đấu không? Gian, tồn tại ngăn cách, không cách nào chuyển tống, Doanh Phi chính tại luyện đan chẳng, chỉ sợ bị những cái đó tông sư tìm hiểu nguồn gốc rất nhanh liền sẽ bại lộ. Cần nhanh chóng thông báo nàng, thôi động phía trước bày ra đại trận, trận thoát đi nơi đây, hướng Thành địa mạch cái mấy năm lại như mà Hắn thức hải bên trong lực vật, đem tin tức truyền tống đi qua. Hiện giờ ngốc tại động phủ bên trong, hắn có hai lựa chọn, một là lập tức thôi phát trận ấn chạy trốn nơi đây, mà là lưu lại chờ buổi tịch hòa trở về, trợ nàng một tay chi lực. Rốt cuộc buổi tịch hòa mặc dù người mang loại loại thần thông bất phàm, vẫn như trước chỉ là nguyên ánh cảnh, thật đối thượng một đám đại thừa tu giả, An nguy có nói, chính mình mặc dù cũng mới hợp thể, nhưng cuối cùng so bùi tịch hòa càng cường mấy phân. Hắn cuối cùng còn là trong lòng nói, tính, cuối cùng làm bạn một đường, còn là lưu này lợi nàng, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Như thế này phiên xá đi ra ngoài, không tin về sau này nữ tu còn có thể không đúng hồ hảo. Lấy nàng khí vận nhất định có thể gặp dự hóa lành, chính mình đều vì nàng không màng sống chết, về sau dính chút ánh sáng không cũng là phải. Hắn thân hình tại tại châu hóa thành trận trận bạch quang biến mất, Lạc Yên không một tiếng động tiếp cận kia thi đấu không gian sở tại phương vị, tại một chỗ châu ẩn nấp hiện ra thiên hồ chân thân, hồ mắt lấp lóe màu bạch kim quang diễm, thấu quá tầng tầng ngăn cản nhìn lại. Này vừa thấy hắn chính là sắc mặt đại biến. Đáng chết, này đó tông sư như thế nào như vậy cẩn thận, đối phó cái nguyên anh tu giả thế mà xử ra như vậy liền bình thường tông sư đều có thể nhẹ nhõm trấn áp tuyệt thiên phong địa lại trận. Hắn nhận biết này trận, là vì thiên cực đỉnh phong, phong tỏa thiên địa. Hắc Liên vịụ thành tinh tế bấm đốt ngón tay một phiên, tương đối trận pháp chiến lệnh, lại thôi diễn tính toán, này mới được ra, như tại này đại trận phạm vi bên trong, Bùi Tịch Hòa thôi động thức hải trận ấn lúc sau, chỉ sợ sẽ bị chỉ hoãn ba tức thời gian mới có thể thành công truyền tống rời đi. Này ba tức mặc dù ngắn, nhưng đối đại thừa tu giả mà nói, bắt giữ Bùi Tịch Hòa, phế bỏ nàng sở hữu phản kháng chí lực, liền một cái hô hấp đều không cần. Bùi Hôn qua càng hẳn là muốn nuột một chút, ta trước đi ra ngoài ăn cơm tối, buổi tối lại gõ chữ, bản xong. Chương, chương 415, thần bí trận văn. lặng chi sở, quanh lấy khí của nàng trấn Nang liên tiếp bại đế chiêu thành 5 vị tu giả, triển hiện ra tới tư thái có thể sừng cường thế đến cực điểm, không người dám đụng nàng lông mày. Bấy quan hai ba cái cách giờ, này thứ hại cảm giác chống giống mới tính là hóa giải không thiếu, nhưng cũng không tính nhẹ nhõm, kia tượng đồng uy lực vượt qua nàng dự kiến, phản phạm mà tới thanh đồng quang huy dòng lũ gọi nàng thứ hại bị thương. Nang mở mắt ra, ngày thứ 3 liền muốn kết thúc, dù tình hỏa pháp lực cùng nghiệm lực đều chỉ khôi phục đến 7, 8 phần, ứng đối này không gian vòng thi đấu tuyển thủ là đủ, nhưng đối mặt kết thúc thi đấu sau sinh tử đảo vòng, nhưng là không đủ. Nang chữ vật giới bên trên sờ quá một mặc quang. Hoán linh tử tán tùy theo rơi xuống tay bên trong, Đỗ Tịch Hỏa lấy ra một hạt nuốt vào bụng bên trong, cuồn cuộn dược lực tăng ra, cả người khí tức không ngừng khôi phục. Một lát sau, Đỗ Tịch Hỏa phun ra ngụm trọc khí, tại đan dược trợ lực hạ, hiện giờ khôi phục toàn thịnh trạng thái, chỉ đợi một khắc cuối cùng. Nàng trong lòng khởi mấy phân ác liệt tâm tư, hiện giờ tay bên trong có 5000 nhiều linh cơ, gần tổng lượng 1 phần 3, nhất định có thể bắt lại phía trước ba ghế. Nhân tộc diễn võ thi đấu là việc lớn, bảo đảm hoàn toàn công công khai, này phương tiểu không gian chính là bị tiền bối tế mà ra, cùng một đạo pháp khí tương liên, chỉ cần 3 ngày nhất đến. Đồng bài bên trong linh cơ liền sẽ bị này pháp khí cảm ứng được, sau đó hướng toàn dân biểu hiện này lần thi đấu xếp hạng. Nàng nếu là bài danh phía trên, bọn họ đối chính mình ra tay lại muốn tìm thượng một phen công phu mới có thể lắng lại phong ba, đều đứng tại đối lập mặt, bọn họ càng là luôn cuốn tay chân bụi tịch hòa thì càng cao hứng. Nhưng nàng trong lòng vẫn mơ hồ có ưu tư ẩn dấu, dù sao cũng là thấy trường sinh cảnh giới tu giả, lúc trước nàng còn là kim đan liền từng lọt vào Hàn Phạm ra tay, biết được mạnh đến cái gì tình trạng, hiện giờ tuy rằng đã tấn thăng đến Nguyên Anh, lại còn tại sơ Văn đạo. Bùi Tịch hóa tới tự hạ phận phách, này bên trong ký ức Đồng Hoàng Các, quả nhiên cùng phủ Tang Thần Mộc có liên hệ, các bên trong người nhân tu tập Hỏa Hành Cương Liệt công pháp, toàn bộ vậy một sở tại, này đạo tu người đều sẽ đạt được tăng thêm. Các bên trong hai vị thấy Trường Sinh Đại Thừa đồng thời áp chế phong tỏa cấm chế, mới có thể đem ngủ say một tiết phủ Tang Thần Mộc phủ bụi. Kia chất gỗ mặt dây chính là từ này bên trên dụng xuống gỗ mục, tại nàng tay bên trong lần luẩn phát ra ra sáng lạn xích kim sắc huy quang, một sát na khôi phục thành ngày xưa sáng lạn như kim mà không phải kim, gỗ cũng không phải gỗ tướng, nhưng cuối cùng là hủ, bản nguyên huy tán, một sát lẻ, ra mấy phân lực lượng vào này thể nội. Hòa ấm áp lực lượng Gọi đùi tịch hòa cảm thấy thân thiết lại quen thuộc, huyết mạch bên trong thần ô uyên hành thoáng một cái đã qua. Nàng nghĩ muốn, nghĩ muốn cực, kia một bị phủ đùi tại Đông Hoàng Các thần mục vẫn ở vào ngủ say bên trong, chỉ cần đùi tịch hòa đi, liền có thể lấy tự thân huyết mạch tỉnh lại, này bên trong thần tính khôi phục, liền không còn cách nào bị trấn áp, sẽ tự phát đi theo nàng. Nhưng là Đông Hoàng Các đại tông sư không sẽ cấp nàng này cái cơ hội. Lý trí chiến thắng huyết mạch bên trong bản năng, nàng đêm này cổ khát vọng áp tại trong lòng. Nàng ngước mắt vừa thấy, giờ phút này chân trời rõ, 3 ngày kỳ hạn, mãn Bùi Tịch Hòa cảm thấy có một luồng hơi lạnh theo lòng bàn chân vọt phun lên toàn thân, có nhiều ít đôi mắt đều tại thấu quá này, nhất điểm không gian khe hở nhìn chằm chằm nàng. Liền muốn rọi ra bàn tay lớn, đem chính mình triệt để trấn áp. Nhưng đột nhiên, tựa như có mịt mờ tiên âm tại nàng bên tai nhẹ vang lên, một đạo từ quang huy hóa thành thân ảnh từ phía sau nhẹ ôm nàng. Lớn vật đi lên phía trước đi, không chỉ ta, tại giúp các ngươi, đến các ngươi trở về thời gian. Hồ ly tốc độ tim đập cũng không khỏi đến tăng nhanh, dù hắn vi tính là yêu tộc bên trong nhất tiếp cận tại yêu thần bạch trạch kia bản chí tuệ tồn tại, nhưng như thế đối mặt này dạng tử cục cũng không biết như thế nào cho phải. Bọn họ thực lực đã không yếu, nhưng cùng một đám đại tông sư cùng so sánh, cũng là thua chị kém em. Hiện giờ chỉ có đánh cược một lần, hắn đi đến nơi đây tới liền làm ra lựa chọn. Vừa mới cảm giác đến doanh phi kêu bên trong trận ấn đã bị dẫn động, kia trận chính là hắn hao phí đại lượng thời gian tinh lực cùng tiên tài địa bảo bày ra, mỗi một khắc vận chuyển cho dù tương cách ngàn vạn dặm đều đủ để làm hắn rõ ràng cảm giác đến. Doanh phi an toàn, liền là hắn cùng buổi tịch hòa yêu cầu liên thủ, tránh đoạt sự tình quan sinh từ 3 ngày, hắn khẩn kia không gian sở tại, lại đột nhiên sinh ra dị dạng cảm giác. Hắn trấn pháp, tại bị thay đổi. Hồ Ly lập tức đại hoảng sợ. Hiện giờ nếu là ra nửa điểm được rẽ, nhưng là toàn song. Hắn bận bịu nhắm mắt, lấy trận chủ cùng trận pháp chi gian đặc biệt cảm ứng, vượt qua vạn giám quan sát này tràng cảnh biến hóa. Có tí tí lũ lũ màu vàng thần bí chất văn, thế mà theo hắn trận pháp bên trong trôi ra, này tuyệt không là hắn sợ có thể phát hóa ra, này đã siêu việt tiên tự phạm chủ. Là thần cực trận sư mới có thể đạt đến tình trạng. Nay thần bí trận văn chiếm cứ chủ đạo địa vị, bắt đầu nhanh chóng sửa đổi khởi hắn đi hướng, hách thành bó tay không biện pháp, đối với pháp khống chế suy yếu đến một cái cực hạn. Nhưng hắn lại sinh ra vui ý tới Bởi vì đây cũng không phải là là chuyện xấu, này trận pháp chuốt xuống hồ ly đại lượng tốc lực, nhưng còn không so được phong tiên tuyệt địa kia bản thiên cực đỉnh phong, hiện giờ lại tại này Kim Vân Hạ, hướng thần cấp đại trận phương hướng lộ xác. Nay dạng tình huống hạ, có lẽ có thể miễn trừ kia ba tức cấp chế. Kia liền thành, Singer đột nhiên theo hai ba thành tiêu thăng đến 8 9 thành, hắn còn không có thôi phát trận ấn, lưu ở nơi đây chờ sau bùi tịch hòa xuất hiện. Rốt cuộc, không gian cửa vào mở ra, hắn cảm thấy được bùi khí tức. Sau đó lập tức đi, hắn không do dự nữa, đột nhiên thân hình vừa vọt ra, trước mắt vượt qua khoảng cách trăm dặm, xuất hiện tại kia một đám tông sư trước mặt. Thiên hồ chín đuôi, bạch kim tượng thánh tôn nghiêm thánh khiết vô cùng, quang huynh ngưng liền một đôi sáng lạn vô cùng, tựa như tinh hà trưởng tổn mắt, chăm chú nhìn chi hạ, liền tính là này đó tông sư đều không thể tự đè xuống bị trấn áp một cái trước mắt. Này là cấp độ thượng áp chế, thuần huyết thiên hổ bên trong huyết mạch thần thông vô cùng, mặc dù lực yếu, nhưng phương diện cao, chính là tông sư cũng phải bị hạn chế. Nhưng cũng liền nửa cái hô hấp, mà một người một hồ đã thôi phát trấn ấn. Trận ấn phá toái mà đi. Như nước chảy màu bạc không gian chi lực lẫn vào kim mang, Bùi Tịch Hòa này dạng nhảy cảm người lại tựa hồ như cũng không cảm thấy này có sợ gì dạng, Hồ Ly chú ý đến nàng giờ phút này trạng thái, không khỏi khởi nghi hoặc. Nhưng thực thuận lợi, vàng bạc song sắc lực lượng sẽ mở Tuyệt Tiên Phong Điệu đại trận, trực tiếp đem bọn họ đưa tiễn. Tại trận pháp mở ra tới không gian đường hầm bên trong, Hồ Ly đã khôi phục thành cáo nhỏ bộ dáng, tựa tại Bùi Tịch Hòa bả vai bên trên, đối nàng nói nói, "Duy Phi đã trước tiên khắc toái trận ấn, ở địa trong." khuôn bên trong, khuôn tính, bên trong lên vui mừng, "May mắn, cảm khái thần sắc phất Nàng xoa nhẹ hạ đầu vai hồ ly Lỗ 2, nói khẽ: "Chuẩn bị sẵn sàng, trụ trời, muốn mở. Không tốt ý tứ, bởi vì kia cái không là hôm qua giải phong sao? Ra đi ăn cơm thời điểm liền đi dạo một chút, liền trở lại đến hơi trễ, càng đến liền cũng muộn, đã bị phong mười mấy ngày, thực sự là nhịn không được. Ô ô ô, siêu cấp số gì lạ." Bản chương xong. Chương 416, trụ trời hiện thế. Hồ ly lắc lắc đầu, đem chính mình Lỗ thai theo nàng thủ hạ tránh ra, hắn ngựa khi bên trong lộ ra kinh ngạc cùng vui ý trụ trời muốn mở. "Ngươi tìm đến tung tích của nó? Tứ đại trời nếu là hiện thế chính là trời Nam biển Bắc đều ra một chỗ." nhưng sẽ tại cùng một cái thời gian xuất hiện, nếu là Bùi Tịnh Hòa biết rõ phương vị đồng nhân tộc tông sư thôi diễn ra tới phương vị bất đồng, vậy coi như là triệt để thoát hiểm. Rốt cuộc trụ trời xuất thế cơ duyên quý giá, đối đại tông sư cũng là có trọng đại ý nghĩa, bọn họ càng là muốn dẫn dắt thanh niên thiên kiêu tiếp lễ dự tội, cùng mặt khắc chủng tộc tranh đấu lẫn nhau. Thật đến kia bản thời cơ, Bùi Tịnh Hòa bọn họ này ngoại giới chi người phản ngược lại là không quá quan trọng, rốt cuộc trụ trời mới là bọn họ đột phá hóa tiên lớn nhất thời cơ. Bùi mắt bên trong quá một chút thần sắc phức tạp, lại nhanh chóng tán đi. Nàng trở về hồ ly nói, xem như thế đi. Không gian đường hầm đã đến cuối cùng. Lập tức bọn họ nhảy lên mà vào, một người một hồ bình an đến liên thành địa mạch chỗ sâu. Doanh Phi chính tại nơi đây quanh chân điều chỉnh nội tức, đột nhiên có khí tức xâm nhập gọi nàng tâm thần cảnh giác, thẳng đến nhìn thấy bọn họ thân ảnh mới yếu lòng, này thời điểm nàng đứng dậy đi đến bọn họ trước mặt. Các người như thế nào? Đã hoàn hảo. Bùi Tịch Hoa nhìn thấy Doanh Phi nên đón, khỏe miệng mang lên cười, trả lời, chúng ta còn hảo. Nàng đánh giá hai mắt nơi đây, xung quanh hiện đạm đậm kim sắc, thể tích không tính lớn, hồ ly bày ra thiên cực đại trận bị kiêm màu vàng trận văn hoa cử, lực đại trướng, kết hợp địa chi lực sáng lập nơi đây tiểu không gian. Mặc dù không thể vẫn luôn tồn tại, nhưng mượn nhờ liên thành địa mạch lưu chuyển, mấy chục năm là không có vấn đề. Hồ ly theo nàng đầu vai nhảy xuống, bốn chân luyện chuyển nhẹ nhàng chia xuống đất. Hai người một hồ tụ đầu, Duệ Vinh sắc mặt bên trên hàm chứa mấy phân lo lắng âm thầm, thấy trường sinh chi cảnh tu giả cũng không phải là bọn họ sở có thể bằng, vừa mới nàng tại đấu đơn chàng thượng đồng dạng có tông sư chú mục, thôi phát trận ấn thời điểm có thể nói là thuần phát, đều bị kia phản ứng qua tới tông sư ý vị trấn tổ thương. Tuy nói hồ ly nói này đại trận có thể tránh ra sư lùng bắt, nhưng mọi thứ tổng có vạn nhất, bọn họ không chịu được nỗi này vạn nhất đại giới. Bùi Tịch Hòa nhìn ra nàng lo lắng, nói với nàng: "Không cần quá nhiều lo lắng, chỉ đợi một khắc, trụ trời đem mở. Bọn hắn hôm nay, nhưng không tâm tư bận tâm chúng ta." Danh Phi con mắt hơi hơi trợ to, mang theo vài phần kinh hãi, "Ngươi là đã xác định trụ trời phương vị cùng tin tức sao?" Bùi Tịch Hòa gật gật đầu, "Liên tại chúng ta này bên trong, chờ xem." Hồ Ly cùng Danh Phi đều là chợt hoảng sợ. Hồ Ly ngẩng đầu lên nhìn hướng nàng nói, "Như thế nào sẽ như vậy xảo. Bùi Tịch Hòa ngữ khí đột nhiên mang theo chút thần bí khó lường, hết thảy đều không có trùng hợp. trong vắt tròng mắt màu vàng đối thượng nàng mắt, một lúc chi gian trong lòng có chút phảng Chẳng lẽ là kia Cổ Tiên? Bùi Tịch Hòa đã từng nói cho hắn kia Cổ Tiên từng vào nàng ngậm tới, làm này vào thi đấu không gian. Hẳn là nguyên nhân chính là như thế. Cổ Tiên chi sự bọn họ cũng không đối doanh phi lời nói, nay sự tình nếu là tùy tiện nhất lên khó tránh khỏi sinh ra mặt khác sự cố. Bùi Tịch Hòa đối hách Liên Cựu Thành cùng doanh phi nói nói: "Ta có thể xác định, một khác đồng hồ lúc sau, trụ trời sẽ tại Liên Thành trên không bên trong mở ra, đến lúc đó thiên địa linh khí tuôn ra, pháp tác ba động chi gian, chắc chắn dẫn tới rất nhiều phong vân." Lại bất luận Liên Thành bên trong liền có tiêu giao du tu giả. Vương Thành thấy Trưởng Sinh Tông sư cũng sẽ lấy ngàn giảm cực tốc pháp môn chạy đến, chúng ta cần thiết nắm chặt thời cơ, nhảy lên vào bên trong, về đến thuộc về các tự tiểu thế giới. Doanh Phi biết này bên trong có lẽ có khúc chết nguyên nhân, nhưng đối nàng mà nói kết quả quan trọng nhất, bản liền là không làm bao lâu Minh Hữu còn trông đợi vào sự sự thẳng thán. Hiện giờ hôm nay trụ tin tức tin cậy chân thực cũng đã hơn xa hết thảy. Nàng gật gật đầu, theo chữ vật giới bên trong lấy ra bình đan dược tới. Bạch màu lam lưu ly li đang bình, sáng long lanh tính chất nổi bật bên trong năm dược, hiện ra màu đỏ, mặt ngoài nhánh, cây quanh, ẩn, ẩn có đan hương tỏa ra. Ta đến kia đấu đan chàng của đám đàn sư tuổi tác đều hướng 500 tuổi thượng đi, hảo mấy cái kém một bước liền có thể tấn thăng tam phẩm đàn sư, ta xác thực không phải là đối thủ, nhưng kia bên trong cung cấp linh tài thực sự là quá phấp phú, rất nhiều thượng cổ đều tuyệt tích linh dược, luyện ra đồ vật đều có thể chính mình mang đi, ta liền luyện này đang dược. Bùi Tịch hòa nhíu mày, doanh phi luyện đàn tử trước đến nay là một đỉnh một đàn, này lần lại là luyện ra năm mai, chỉ sợ là như kia liên thành thi đấu thượng một hơi luyện 5 phần dư liệu. Còn thật là không lãng phí. Nay đàn là tứ phẩm thượng đàn may tài liệu tốt, ta mới có thể mượn nhờ ta đàn đỉnh đem ra. Đốt hồn huyền đan. Người dùng có thể tại ba cái canh giờ bên trong toàn thân tu vi tăng vọt, đại giới là suy yếu 7 ngày, vọng động linh lực liền sẽ làm bị thương tự thân. Nàng lấy mai màu đỏ đan dược ra tới nuốt vào bụng bên trong, sau đó đem đan bình đưa cho buổi tịch hòa. Nhiều ra tới hai cái xem như là ta này lần thù lao, như không có các người ta đoạn không thể có thể tìm được trụ trời rơi xuống. Bạn muốn rượi vào này diễn võ thi đấu tìm được cơ hội, chỉ tiếc nàng cuối cùng là còn non nốt, cùng những cái đó lao đạo đàn sư so với kém không thiếu. Bản liền đem hy vọng ký thác đến buổi tịch hỏa trên người, chỉ là không biết cơ hội tới đến như vậy nhanh mấy mắn nàng vào tiên sát tới một đường đi một đường thu thập, rất nhiều tuyệt tích lĩnh dược đều bị nàng làm đến hạt giống, chỉ muốn trở về liền có thể chậm rãi bồi dưỡng mà ra, cũng coi như chuyến đi này không tệ. Bùi Tịch Hòa nhận lấy đan bình, đổ ra một hạt đút tới hồ ly miệng bên cạnh, hắn một cái há muồm, nguyên lành nuốt xuống. Nàng cũng lấy ra một hạt nước, sau đó đem đan bình thu nhập chữ vật giới bên trong, đối doanh phi nói nói, kia ta liền từ chối thì bất kính. Như vậy đan dược đã gần tam phẩm, mấu chốt thời khắc có thể phát huy tác dụng cũng có thể nói vượt qua tưởng tượng, hiện giờ nàng vừa mới nuốt vào bụng bên trong, liền đã cảm giác đến một thân pháp lực vô hạn tới gần hóa thân cảnh chỉ là ba cái canh giờ nhất đến, tăng thêm phía trước nàng dùng qua hoán linh tử tán, hai cô tác dụng phụ đem kết hợp, chỉ sợ nàng như vậy yêu thần chi thể cũng sẽ lâm vào cực đoan suy yếu trạng thái. Bùi Tịch Hòa cùng doanh phi quanh chân nhắm mắt, toàn lực tiêu hao thể nội dược lực. Hồ Ly cũng là cuốn lượn hai cái chi sau trung điệp, nhắm hồ mắt vận công. Thẳng đến một khắp đồng hồ đến, liền phải đem hết toàn lực. Thiên Hạ tông sư hung hăng một đập kia thủy kính, sắc mặt hàn sát vô cùng. Nàng làm sao có thể nảy ra? Tiết hai mắt đã mụ, giờ phút này bục hắn mặt đồng dạng không dễ nhìn, tuy là chủ bị phản phệ. Nhưng hao tổn gần ngàn năm tộc sổ làm sao có thể không hận? Thương Sơn tông sư mắt bên trong như có nhàn nhạt ngân quang lập loé, kia thi đấu không gian sợ tại có tàn ảnh hiện ra tới. Cũng là đại trận, không gian chân pháp, chỉ sợ đã đến thần cực tổn tại, nghịch sinh sinh đột phá phong thiên tuyệt địa phong tỏa. Có lẽ có đại năng tiếp ứng nảng, còn có vừa mới kia con hồ ly, là cựu vị thiên hồ. Không tư kính sắc mặt ba động, mở miệng nói, "Thiên hồ, chỉ có thể tới tự thượng tiên giới." Một sát na chi gian, này một đám tông sư tâm đều dị động lên tới, nếu là có thể đem một chỉ tự thượng tiên giới hồ bắt giữ, như vậy tại nhân tộc, tại bọn họ đều là đại hải. Nhưng đột nhiên Thương Sơn hoàng hốt một tiếng. Làm sao có thể? Chủ trời, trước tiên xuất thế. Bạn chương xong, chương 417, Quy Thần Châu. Hàn Nguyên bản là có chút kém sắc mặt giờ phút này thậm chí nói thượng âm trầm. mà lời vừa nói ra cũng tại chu nhân bên trong nhấc lên sóng to gió lớn, nhau nhau một đám bấm đốt ngón tay lên tới, quả nhiên bắt được thiên địa khí cơ vận chuyển phát sinh quỷ dị thay đổi. Khổng Từ kính bình tĩnh khuôn mặt, vẫn như cũ duy trì tỉnh táo. Thiết Thanh, bấm đốt ngón tay. Thi đấu phía trước ba đã ra, thủ danh Liên nhiễm thần bí mất tích, thứ vị mà lập tức xác định vị, chúng ta dẫn bọn hắn đi chủ trời tiến hành lễ. Tiết Thanh cũng biết giờ phút này quan trọng, cho dù là chính mình còn bị phản vệ chưa từng khôi phục bản nguyên, giờ phút này cũng là cưỡng ép điều khiển pháp lực, lấy thiên địa ngũ khí vận chuyển vì bản, bấm đốt ngón tay trụ trời xuất hiện sở tại. Minh Trần Âm trầm sắc mặt khôi phục lại. Nay lần đấu pháp trường thi đấu 3 người, Bạch Đức Tích, Hán Vũ Tích, Hàn Vũ, Lô Thập Vương. Ta hiện giờ liền thông báo mặt khác tông sư dẫn dắt mặt khác 4 trận 12 chiến thắng người, cùng đi trụ trời. Một lát sau, Tiết Thanh hai mắt hai lỗ tai cùng miệng đều tại chảy máu, thất khiếu chảy máu trạng cũng không có kêu hắn dừng lại. Cuộc, hắn bấm đốt tay, khuôn tiểu cực Tu vi thế nhưng sắp rất phá đại thừa cảnh, chậm rãi mở miệng nói: "Bốn cái trụ trời ta đó lượng tính toán ra ba cái, một cái tại Liên Thành phía trên, một cái tại Lạc Hà Biển Mây giao nhân tộc cảnh lại lặn xuống sáu vạn dặm nơi, một cái tại Tiên tộc Thiên Cung mái vòm." Tiết Thanh lòng bản tay ngưng ra ba điểm bạch quang, tiêu tán bay ra tạo thành ba cái tinh thạch là ấn. Liên Thành chính là ta nhân tộc lãnh địa, có thành trì chi gian lẫn nhau câu liên đại trận thủ hộ, còn lại hai nơi, cần ta nhân tộc đại lượng tử, không một khắc đồng hồ, thời cơ không người, nhanh chóng đến. Các tự linh tinh thạch là tay cầm viên, chính là mái phương vị Đa Tạ Tiết tông sư, vì ta nhân tộc dốc hết sức lực, nay mai tiểu hoàng đàn xin hãy nhận lấy. Hiện giờ bản tông sư lập tức lấy Thiên Huyền Trường Tòa dẫn dắt đệ tử cùng mặt các tông sư tiến đến mái võng, tất định là ta nhân tộc tranh thủ thiên cơ. Minh Chân cũng là lấy ra một viên, chính là Lạc Hà Biển Mây sở tại địa điểm, hắn công pháp thuộc về thủy hành, hàm có sát băng chi khí, có thể lấy được ưu thế. Nơi đây giới liền do bản tông sư dẫn đầu, lấy ngày minh giải thuyền vượt qua biển mây. Thiên hạ tiếp nhận liên thành vực tọa độ kia mai thạch, sinh ra khó tả gì. Kêu nữ tu tựa hồ cũng là dựa vào thành danh nghịch tham dự này lần thi đấu. Liên thành này lần ngược lại là hành đại vận chủ chơi một mờ, đem sẽ ngưng tụ đại lượng thiên địa linh khí cùng quy tắc chí lực, cho dù là không thể lấy được kia trụ trời phía trước tìm hiểu danh nghịch, sở tiêu tán ra tới thần huy cũng sẽ trạch bị đại địa, ổn dưỡng vì phúc địa, từ đây liên thành chỉ sợ là sẽ ngảy lên một cái. Này lần bọn họ đưa tới dự thi người ra vấn đề, vừa mới truyền đến tin tức đấu đang tràng thượng cũng thần bí biến mất một cái liên thành tới nữ tu, liên tục hai người ra vấn đề, liên thành khó từ tội lỗi. Nhưng một là Ngô Thập Phương tiến vào phía thứ ba, thứ hai chủ trời hạ xuống phúc phận, thành ngược lại là nên đón sương vinh cường Thịnh cơ hội, chỉ sợ lần tiếp theo thành đánh giá ai cũng không ngăn cản được kỳ trùng vào vương thành tình thế. Chư vị Tông sư đấy lòng mỗi người có suy nghĩ riêng trước đây bọn họ hao hết đại lượng tinh lực kết hợp tiên tổ chuyển thừa pháp khí mới có thể miễn cưỡng biết được trụ trời xuất hiện thời gian địa điểm giờ phút này lại là hết thể đều di chuyển tương đương với phía trước nỗ lực đều là vô dụng công trước đây nhân tộc lịch sử thượng trước giờ chưa từng có khó tránh khỏi cảm thấy quái dị phi thường nhưng giờ phút này cũng không là thảo luận này sự tình thời điểm từng cái tông sư cấp tốc phân hóa trận doanh, mang theo thi đấu chiến thắng chi người chia ra làm ba chiếc vváng đo lường tính toán ra trụ trời sắp hiện ra chỗ Bùi tịch hòa thể nội khí huyết lao nhanh đốt hồn huyền đang dược lực triệt để bị tiêu hóa nàng mở mắt ra ẩn ẩn có màu đỏ tại mắt bên trong lưu chuyển sau đó tiêu tán. Hảo sinh lợi hại đan dược, hiện giờ nàng, một thân pháp lực thế mà thật đến hóa thần hoàn cảnh, đáng tiếp dược lực lợi hại, mà Doanh Phi giờ phút này cũng trận mở hai trong mắt, một thân linh lực hiển nhiên cũng không yếu tại bình thường hóa thần tu giả. Hồ ly thi triển thiên hồ chi mâu tiêu hao bị hoàn toàn bổ túc, giờ phút này khí tức trầm như biển sâu vực lớn, tại đan dược phụ tá hạ đến hợp thể trung kỳ khí tức. Một khắc đồng hồ liền sắp đến. Bọn họ hai người một hồ đều tại đếm tầm thời gian, liên thành bên trong hiện ra đạo đạo cực kỳ cường khí tức lại khiên động khởi bọn họ tâm thần, Doanh Phi không khỏi mấp máy môi, tim đập đến nhanh. Đại thừa tu giả xuất hiện, bọn họ lại như thế nào đua, tốc độ cũng không thể cùng thượng một phần 10. Bùi Tịch Hòa thở nhẹ khẩu khí. "Hồ Ly, trước tiên biến trận. Mực truyền nơi đây không gian đại trận, vì bọn họ tranh thủ thời cơ." Hồ Ly gật đầu xác nhận, toàn thân lông trắng lắp một cái, pháp lực phun trào, như cùng giấy lên ngọn lửa màu bạch kim bản, thân hình cấp tốc biến hóa, kiểu vi thiên hồ chân thân thánh khiết lại trang nghiêm. Chín điều màu trắng cái đuôi tựa như chín chi trận pháp bút, phát họa ra đại lượng trận trận, hành hành trận đã trở thành rất lớn trận, đối hắn mà nói không cách nào hoàn toàn địch, nhưng cuối cùng trận cơ là hắn mà khởi, hơi làm điều chỉnh còn là có thể làm đến. Đêm này trận phạm vi bao phủ mở rộng lái đi, sau đó mượn nhờ liên thành địa mạch để hoàn thành không gian khiêu dược, chỉ cần nắm bắt thời cơ trụ, liền có thể thành công đoạt tại những cái đó tông sư phía trước đụng chạm đến trụ trời, thu hoạch được này bên trong thần huy tắm rửa. Hoàn thành này đó sửa đổi, Hách Liên Cựu Thành tiêu tốn một phen công phu, đã nhanh muốn đến trụ trời hiện thế thời khắc. Bùi Tịch hòa rũa ra tay tại thiên hồ đầu to lớn bên trên xoa nhẹ một bả, Hách Liên Cựu Thành hiếm thấy không có phản kháng, bởi vì hắn cuối cùng là tới tự thượng tiên giới Holy, mà thượng tiên giới cùng tiên sát không có tương liên tuyến, chạm đến trụ trời cũng vô pháp truyền tống ra trở về. Mấy man tại Thiên hư thần châu dạo qua thời gian không ngắn, hiện giờ ở bùi tịch hỏa này cái sinh trưởng ở địa phương thần châu người tại lấy chính mình khí tức xâm nhưng hắn, hai bên kết hợp mới có thể giúp hắn đợi chút nữa thuận lợi cùng nàng trở về. 10, 9, 8, 7, 6. Bùi Tịch hòa rõ ràng nhất hôm nay trụ hiện thế thời cơ, nàng khẽ đọc ra tiếng, nhắc nhở doanh phi cùng hồ ly hết thảy sắp đến tới. 5, 4, 3, 2, 1. Động thủ. Hồ ly trên người đột nhiên phát ra màu bạch kim có diễm, đại lượng đồ đẳng tựa như vật sống bình thường hiện lên, theo đúng trận pháp vận chuyển lên đi. Liên thành trên không nguyên vạn dạng không mây. Trời dáng khí trong, nhưng đột nhiên, theo không màu một cái điểm, nhanh chóng mở rộng lái đi, tựa như vòng xoáy bình thường, khuyết trương lái đi, xa xa nhìn lại tựa như là thiên liệt mở một đường vết rách, vung vãi hạ vô số hạ thải. Xích hồng, đạo phấn, xanh nhạt, u lam, thanh bích, màu da cam, màu đỏ tía, minh hoàng, lưu ngân. Đầy trời mỹ lệ quang hoa lấp lánh này một phiến chân trời, gọi vô số nhìn thấy cảnh này, người cũng không khỏi đến theo đáy lòng thán nhiên này cổ sảng lạn. khí ngưng kết hóa thành long phượng chi hình, ẩn ẩn có tiên âm thanh minh. Một cái giải trụ tự kia vòng xoáy bên trong ra, chấm dãi, lại thành thế hình đại đó chính là trụ trời, toàn thân ngọc chết, nhấp nô thần bí lại mỹ lệ, cổ phát lại tự nhiên đạo văn. Mấy đạo khí tức bay đoạt mà đi, thậm chí có một đạo a tu la nhất tộc khí tức, chỉ sợ là tộc khác dám tử. Mà một đạo lưu quang phi tốc độ đi, lấy không gian làm vị thoát ra. Hai người một hồ mượn nhờ thần rất lớn trận chí lực, dẫn trước đám người một bước, mà kia Thiên Hạ tông sư nhìn đến Bùi Tịnh Hòa thân hình quả thực là thù mới hận cũ cùng nhau hiện lên, liền muốn lôi đỉnh ra tay. Nhưng là Bùi Hòa, phi, Thành đều đã kinh bạo phát ra toàn tất cả lực lượng hóa thành kinh người tốc độ, bằng vào thủ đoạn cắt tự đối kháng thấy trường sinh áp, tiếp nhận hôm nay chủ quan uy. Thành. Bùi Tịch Hoa phía sau là Thiên Hạ Hoành tới lôi đỉnh một kích, nhưng trụ trời quang huy đã bao trùm toàn thân. Doanh Phi sắc mặt mang cười, "Lần này đi theo, may mắn quá thay, ngày sau thượng tiên giới gặp lại, cũng đừng quên ta." Bùi Tịch Hoa đối nàng chặt tay, "Ngày sau lại gặp lại." Thân hình tiêu tán, Thiên Hạ tông sư một kích cuối cùng rơi xuống trụ trời bên trên, ngược lại chấn động ra tầng tầng gợn sóng hiểm tổn thương tự thân. Trung Quy Thần Châu. Bạn chương xong. Chương 418, Cổ Tiên chi lực. Đáng chết. Dù là Thiên Hạ đã tấn thăng vì thấy Trường Sinh, vẫn như cũ không cách nào ức chế tức giận trong lòng. Theo kia hai người một hồi tiếp xúc đến trụ trời, Mắt Trần có thể thấy, kia trưởng trụ bên trên Quang Huy Am đạm rất nhiều, rất nhiều đạo văn đều bị bọn họ mang theo mà đi, cái này là trụ trời quà tặng. Một cái chớp mắt liền thiếu đi ba cái danh lệnh, hơn nữa không biết sao, kia trụ trời tụ hội nguyên bản liền muốn so nhiều lần lấp lóe đạo văn thiếu thượng không thiếu, có thể tiếp lễ giữa tội nhân số càng là giảm bớt. Nhìn kia A Tu La tộc cảm tử còn tại phía trước vọt, hắn đem tức giận đều chuốt xuống tại nãi thân, thiên hạ tay cầm một đoàn sáng lạn màu đỏ hòa đoàn, bên trong có màu tại vọt dữ như sống bản Hòa ra, khắc chi gian long, sát đám tử thân thể. Kia Atula tộc nội ứng dục muốn tránh ra, quay ngược lại thân hình, lại không cách nào đào thoát kia hỏa lòng quá chặt. Cuối cùng ầm vang một tiếng, chuyển ra một tiếng hét thảm. Hỏa Long bao trùm thân thể xác, mọi người mới phát giác này nội ứng tu vi đã tinh đạt đến tiêu giao dù, hơn nữa Atula nhất tộc nhập thân tại cùng cảnh bên trong vị xuất sắc người, giờ phút này lại như cùng vào Đông Tuyết Thấy Sơn Dương bản tan dã mà đi. Nay độc thân đột diệt, nguyên thần độ ra, nghĩ muốn phi tốc chạy trốn rời đi, thiên hạ lại là tiện tay biến hóa khắc quyết, một tiếng. Mất hồn. Kia màu đột nhiên biến thành yếu thành diễm, với nguyên thần khắc dâng lên mấy lần. Hóa thành một đạo thanh sắc hỏa diễm lồng giam đem cuốn vào. Xoay tít xoay chuyển gian kia hỏa diễm lồng giam thu nhỏ lại, chính là rơi vào hắn bàn tay, nhoáng một cái liền biến mất không thấy, đợi cho trở lại, đem giao lại cho Minh Chân, kia lao đầu tử đối thẩm vấn hình pháp nhưng có một bộ. Mà này hết thể hoàn thành cũng bất quá là hai ba tức chi gian, Thiên Hạ Thu tay lại, nhìn chằm chằm kia trụ trời bên trên đạo và nói, đấu pháp chàng ba người, đấu trận chàng ba người, đấu đan chàng ba người, đều tiến lên, tiếp nhận trụ trời tẩy lễ. Hắn ngáy lòng có tiếng lùa liền tính chính mình tu vi đã tới đại thừa kỳ lại như thế nào, đối trụ trời không người không giống tới. Nhưng chỉ sợ này lần không có phân ngạch của mình cũng được. Lạc Hà Biển Mây cùng Thiên Cung Mái Võng chính là ngoại tộc lãnh địa, nghĩ đến Khổng Từ Kính cùng Minh Chân hai người lại là một phiên đánh đấu, cho nên chính mình này bên trong mang theo 9 vị chiến thắng người, mà bọn họ một chi đội ngũ chỉ mang theo 3 vị. Rốt cuộc muốn tại giao nhân tộc, tiên tộc chờ cường hãn chủng tộc thủ hạ tranh đoạt trụ trời danh hạch, quá mức không dễ. 9 thân ảnh phóng tới, rỗi ra tay dán tại trụ trời bên trên, nô thập phương mắt sắc có chút phức tạp, nhưng không có liên nhiễm, chỉ sợ hắn sớm bị Đông Hoàng cấp hai người liên thủ thải ra khỏi cục, mà một phiên tranh đoạt sau cũng là người thứ tư bởi vì nàng rời đi mà thuận vị phía trên, mới có này lần thiên đại cơ duyên. Hắn lại liền nàng tên thật đều chưa từng biết được. Chủ trời bên trên đạo văn lan tràn vào hắn thể xác, dẫn linh hắn tiến vào một phiên huyền diệu hoàn cảnh, chính là kiếm đạo lĩnh vực. Từ thiên địa sơ khai lúc sau từng xuất hiện kiếm đạo đều tại này. Thủy hỏa, đất diệt, xuân sinh, hàn băng, canh kim, lôi đỉnh. Hắn một đường tìm kiếm, chỉ truy đổi nội tâm nhất nguồn gốc, rốt cuộc đế giả kiếm đạo hô ứng hắn, hắn đem tâm thần hạ, lấy này bản thân đạo. Đạo thân gian, hắn hạ đan hô lẫn nhau, trung đan điển giáng cung tại bị thể nội linh lực co dựa. Một thân linh khi đều trợ hộ chuyển biến làm không gì không phá đế vương kiếm khí, đem này quan thông. Này cái tốc độ rất nhanh, khi triệt để quán thông thời điểm, chính là hắn nên đón hóa thần thời cơ. Không gian đường hầm bên trong, còn là kinh người dòng lũ trùng sát, lúc trước đủ tịnh hỏa tiến vào chính là suýt nữa đi nửa cái mạng, nhưng hôm nay nàng tu vi so trước đó tăng mạnh, bước vào nguyên anh viên mãn, đơn thuần nhục thân càng là so với bình thường hóa thần tu giảm mạnh lên càng nhiều. Nàng đã không sợ hãi này đó có dựa. Hồ bởi vì khôi phục chính mình tu vi, thú vòng tay sớm liền không thể thừa nhận này tồn tại, cho nên không cách nào như lần trước bình thường tiến vào vòng tay bên trong lén qua mà đi. Nhưng hắn đã hấp thể, lại là yếu tố chi thân, tự nhiên không sợ cường bạo không gian chi lực. Hồ Ly ngóc tại nàng đầu vai bên trên, không khỏi hỏi nói: "Hiện tại có thể cùng ta nói một chút, ngươi là làm sao biết nói trụ trời muốn hàng thế đi?" Hiếu kỳ chết Hồ Ly. Hắn giờ phút này thân thể thượng tiểu, còn là ngây thơ hồ tư thái, duy trì cái đuôi to xóa tung khả quan, cọ bụi tịch hỏa cái cổ. Bùi Tịch Hỏa cười nói: "Đương nhiên có thể. Kia cổ tiên không là gọi ta vào thi đấu không gian tìm kiếm một vật. Ta tại một phiên đại chiến sau tiện ý bên ngoài nhìn thấy này sáng tạo tọa độ không gian, chỉ sợ là kia một sát tiến vào, gián đoạn nguyên đồng bại liên hệ, ta thân phận mới bại lộ." đó là một khối dương chi bạch ngọc, tự phát rơi vào ta tùy thân tiểu giới, cũng không có bất luận cái gì dị dạng, mà ba ngày kỳ hạn đem mãn thời điểm, ta chính chuẩn bị liễu mạng, kia cổ tiên cuối cùng tàn niệm lại đột nhiên xuất hiện. Hồ Ly nghe đến đó không khỏi cảm thán nói, cổ tiên chính là thượng cổ thần dị chủng tộc, tự có loại loại biến hóa, chính là tàn niệm cũng cường đến giò người. Bùi Tịch hòa gật đầu, tiếp tục nói, trụ trời nguyên bản không là này cái thời điểm hàng thế, là nàng vận dụng cuối cùng lực lượng, nghịch chuyển nhân quả, điên đảo ngũ khí, tại ta trên người gieo xuống một đạo ngoại nổ. Chỉ cần ta ở đâu, kia chủ trời liền sẽ bươm xuống tại kia bên trong, cùng lúc đó, bốn đạo chủ trời đồng căn đồng nguyên. Cho nên một cái hàng thế, liền sẽ khiên động còn lại ba cái đồng thời xuất thế. Cũng bởi vì hôm nay trụ trước tiên hàng thế, quần dưỡng đạo văn ít đi không ít, nghe nói này lúc xuất thế còn sẽ cùng với loại loại dị tượng, hư không sinh liên, huyền vân lôi hỏa, ngọc đỉnh hướng này, hiện giờ ngược lại là không có thể vừa thấy. Hồ Ly lay động cái đuôi, hai chỉ lỗ thai dựng lên, tâm tình cực kỳ vui vẻ. Nay có cái gì, chờ đến ngày sau ngươi phi thăng thượng tiên giới, khắp nơi kim liên, long phượng chỉnh tượng, tự có mặt mắt, xung quanh không gian chi rơi vào nặng trên người, lại bị cường hành độ thân chống được. Sau đó dũng vào này bên trong chỗ sâu, bị yêu thần biến đạo pháp liên hóa. Tiên nữ cổ tiên quả tặng ta chi vật hoàn toàn không chỉ như thế, nàng còn cấp ta lưu lại một cái chìa khóa, một bà có thể lại lần nữa tiến vào này tiên sắt chìa khóa. Hồ Ly bắt đầu cọ cọ Bùi Tình Hòa, trận tròn con mắt, lộ ra một bộ nhu thuận bộ dáng. Mang lên Hồ Ly đi, Hồ Ly nhưng là sẽ bảy trận pháp, có thể lại tiến vào tiên sắt một lần cơ duyên ý vị cái gì hắn quá là rõ ràng, trong suốt con mắt màu vàng lấp lóe tinh quang. Bùi Tình Hòa cười nói, là tự nhiên, này cổ tiên chi lực sắc thực không tầm thường. Nhiều vị tông sư ra tay cũng chỉ có thể cho phép một người ghé qua tại thế giới tuyến thượng, nhưng nàng cho này đem chìa khóa, chân có thể mang theo ba người đồng hành. Mặc dù ngươi không cách nào lại vào thú vòng tay, nhưng lại có thể mang người cùng đi. Hắc hắc. Hồ ly cao hứng cái đôi loạn hoảng, quả nhiên là tất kiểu hồ ly tốt số nhất. Nay phương không gian đường hầm đã sắp tận, Bùi Tịch Hỏa trong lòng cũng là sinh ra một cổ cựu biệt trùng phùng thân thiết cảm giác. Tại tiên sát là có vạn ngàn cơ duyên, nhưng lá dụng về tội, Thiên hư thần châu đối nàng ý nghĩa cuối cùng là bất động. Đường hầm cuối cùng, thả người nhảy lên. Su quanh vọt tới quen thuộc linh khí, nàng sẽ tâm cười một tiếng, này bên trong gánh chịu bụi tịch hỏa quá nhiều ký ức cùng trước kia. Một sát na chi gian, nàng cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng, cùng thiên địa hưởng hòa. Bạn chương xong, chương 419, thua. Bụi tịch hỏa quanh thân ý vị chạy xuôi, đang điền bên trong nguyên anh tiểu nhân trợn mở hai tròng mắt, sau lưng thần bí đồ đằng mắt câu lạc gia càng phát sinh động tươi sống bước chân tới. Lê Hoàn cung bên trong hồn phách cùng đan điền bên trong ứng, điền chặn, thông, hợp, thanh nhất. Giờ phút này không chỉ có là nàng Hắc Liên Cựu Thành trên người cũng là, hiện ra rất nhiều huyền diệu đạo văn, chính là kia trụ trời quà tặng. Bọn họ vừa vận lạc tại một chỗ sơn lâm gian, chính trị giờ phút này, trời sáng phía trong, gió mát ớm áp dễ chịu. Xung quanh linh khí tựa như long hấp thủy bình thường bị nuốt vào thể phách, hồ ly thanh thế so bụi tịch hòa đã nhiều. Đột nhiên khôi phục nguyên thần, thiên hồ bản tướng thần thánh vô cùng. Hắn ngửa mặt lên trời thiết giải, đêm này đó thiên địa linh khí một khẩu nu tận, giật mình chín đuôi trời, đuôi nhọn như bút pháp cách giới ảnh hưởng cảm giác, bọn họ trở về thần châu địa điểm bên trên lại không biết. Thực lực không đủ liền phải cẩn thận cẩn thận, này là hồ ly pháp tác sinh tồn. Trận pháp dây lắc thành, bụi tịch hỏa cùng Hách Liên Cựu Thành khí tức đều bị ngăn cách lại đi. Một người một hồ trên người đều hiện lên ra đại lượng đạo văn tới, đều là từ tiên sắt bên trong thiên địa pháp tác biến thành, tại trợ lực bọn họ gần sát chính mình nói. Hách Liên Cựu Thành cảm giác đến không gian chi bí tại hắn trước mắt hiện ra, càng là đại lượng lực lượng dũng vào huyết mạch bên trong, kích tích thiên hồ tiến một bước khôi phục. Hắn cảm thấy được chính mình cảnh giới tại bị không ngừng thúc đẩy, đợi cho đạo lực lượng tiêu tán, hồ mắt bên trong quá màu bạc sáng, kém chút liền có thể hoàn thành luyện khí hóa thần, tiến vào hợp thể chu kỳ. Mà buổi tịch hòa toàn thân cũng tắm rửa ánh bình minh bản hảo quang, bất hữu chi đạo cảnh phát tinh thâm xuống đi, thể nội pháp lực nước lên lên tới, nhưng cũng tiếp tới tự trụ trời lực lượng có đại bộ phận đều dùng cho xuyên qua tại không gian đường hầm bên trong, thêm nữa nàng bản liền là luyện hóa doanh phi đan dược vừa mới vào nguyên anh hậu kỳ liền đạt viên mãn. Hiện giờ pháp lực mặc dù trướng, nhưng triệt để xuyên qua dáng cũng thực hiện hồn phách cùng nguyên thần kết hợp còn kém một tuyến. Theo đạo văn dung nhập, hai người khí tăng lên lúc sau lại chậm liễm, hết thành thu về tiểu hồ ly Chàng thái. Chúng ta hiện tại là tại chỗ nào nha? Hắn có chút đáng tiếc, nếu là không có truyền tống về thiên hư thần châu Nghe đến liền có thể một hơi đột phá đến trung kỳ, hơn nữa không gian chi đạo tiến thêm một bước. Nhưng tại Tiên Sát thế giới, liền là hợp thể trung kỳ cũng không tính cái gì, chuyển tống về nơi đây, cảm thấy an tâm quá nhiều. Bùi Tịch Hoàng nghe thấy hắn hỏi chuyện, lắc đầu nói: "Ta cũng không rõ ràng. Nàng trước đây ngộ nhập Tiên Sát thế giới, toàn là bởi vì Hàn Phạm tính kế, sư phụ cũng không làm đến cùng cấp nàng chuyển về Vạn Trọng Sơn mây bên trong nhà tranh ngoài bài, như thế còn thật là cần thiết trước làm rõ ràng phương vị, lại chạy về Vạn Trọng Sơn, bất quá sư phụ tay bên trong có xác định chính mình sinh tử thủ đoạn, tổng không sẽ gọi bọn họ bình phí công lo lắng." Ngao Vậy chúng ta trước đi tìm cái thành trì, biết rõ ràng phương vị lại nói đối đi." Bùi Tịch Hòa cười nói, "Đúng à, một đường đi một đường xem, ta lại cảm thấy cũng không tệ lắm." Sớm nghĩ nhìn một cái này Thần Châu phong thái rồi. Hồ Ly vây, vây đuôi, chính là đem phong cấm trận pháp tán đi. Bùi Tịch Hòa đánh giá xung quanh hoàn cảnh, là một chỗ bích thúy sơn dã, chính trị ngày mùa hè, bọn họ tại một gốc cứng cắp dưới lại tụ, kia phiến lá chất nịch màu xanh sớm, quang huy bắn ra xuyên qua lá phủ chi gian, rơi xuống trên người liền thành từng mảnh, từng mảnh lúc, sáng, lúc tối còn sáng. Hồ Ly một thân khí tức lại đột nhiên suy nhược xuống tới. Bọn họ lim nhau, bất đắc dĩ thở dài ra một hơi. Đốt hồn huyền đan suy yếu kỳ tới, này đan dược thật là huyền diệu, tăng lên thực lực hiệu dụng thậm chí so sánh tám phẩm, toàn nhân doanh phi cải tiến đan phương cùng tiên sắt linh dược lợi hại. Nhưng rõ ràng bọn họ tiếp nhận trụ trời đạo văn quán thể, tu vi tăng lên, dược lực tác dụng phụ nhưng như cũ và tới, không được vọng động tu vi, nếu không sẽ lưu lại thai hoàng ẩm. Một người một hồ khí tức suy vi tới cực điểm. Này đan dược còn thật lợi hại. Hồ ly thở dài, doanh phi đan đạo tiềm chất cũng coi là hắn hồ sinh thấy, có thể dựa vào tứ phẩm đan đem hợp thể sơ kỳ tu vi để thăng làm trung kỳ, hiện giờ suy bại xuống tới, liền tính trụ trời đạo văn cũng trừ khử không được tự thân suy yếu. Đừng oán trách, người ta cảnh giới, độ không được pháp lực cùng niệm lực cũng không cái gì. Nhục thể của chúng ta chi lực còn ở đây, huống chi người ta cường hành huyết mạch, nói không chừng chỉ cần 3 4 ngày liền có thể khôi phục. Bùi tịch Họa yêu thân biến cường liền là nhục thân chi lực, chính là không sử dụng pháp lực cùng niệm lực, cũng như một đao chém nát kim thạch. Tu giả tu hành bản liền là sinh mệnh cấp độ vọt thay đổi, cho dù không là thể tu đều sẽ bất chi bất giác không ngừng tăng lên tự thân lực lượng, cho dù pháp lực tiêu tán, nàng vẫn như cũng là tu đạo giả. Hồ ly đuôi, chi sau dùng sức nhảy đến nàng đầu vai bên trên. Này có thể tùy tiện sử dụng pháp lực, nhưng ta không cần cùng không thể tùy tiện vận dụng là hai khái niệm sao, ta có điểm không quen. Này nếu là đụng tới cái gì lợi hại nhân vật, bản Hồ Ly không là không xong, ta phía trước liền là tại các ngươi này bên trong yêu vực bị kia Kim Giáp Kỳ lần để mắt tới, lại bị tà Tu truy sát. Bùi Tịch Hòa nhất chân đi lên tới, bản là phía trước muốn dùng nghiệp lực thăm dò, đáng tiếc suy yếu kỳ tới cực nhanh, trở tay không kịp. Chỉ có thể tuyển cái phương hướng đi thẳng, tìm được có dấu vết người thôn trấn hoặc giả thành trì lại tính toán sau. Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Hồ Ly, ngôn ngữ mang theo mấy phần ý cười, còn không quen không có pháp lực ta ngược lại là nhớ đến lúc trước nhìn thấy ngươi thời điểm, nhưng là là một chỉ lông xám hồ ly đâu. Hồ ly nghiêng đầu đi không để ý đến nàng, bản hồ ly không nhớ rõ. Mặt trời chính thịnh, đem bọn họ thân ảnh lạp ra mặt đất bên trên màu đen cái bóng, dù tịch hòa quan sát một phiền, phát giác hướng bắc phương hướng có thể phát giác đến một hai nhân loại dấu chân, có chút mới mẻ, ứng đương là gần đây thượng quán núi, xôi theo này đi đến, hy vọng có thể tìm ra thôn trấn. Triệu Hàm Phong, thật có ngươi. Hàn Phạm bị một đao đánh bay, trên người mang ra nói huyết lâm lâm vết đao tới, mặt trên cừu âm chi khí lở lở, ăn mòn này thân, dù là đại sư, cũng chịu đựng được cốt đau đớn. Muội ba ngày cấp ta tới một đao, như vậy nhiều chút năm xuống tới, ngươi thật đúng là có nghị lực. Triệu Hàm Phong đạp không mà tới, tay bên trong cầm âm hình đao, đầu lông mày chi gian mãn là hắc sắc. Ta đổ nhi một ngày không trở lại, lao tử liền vẫn luôn tới, ta là bởi vì thiên cực điện không được ra tay với ngươi giết người, cũng không thương tới ngươi tính mạng, gọi ngươi chịu này âm khí thực thể, còn là có thể làm đến. Hàn Phạm lao đi bên môi huyết sắc, phần bụng vết thương lượng lờ âm khí, bị hắn pháp lực tạm thời trấn áp lại. Xem tới nàng còn chưa có chết, nếu không chỉ sợ sớm động thủ đem ta làm thịt đi. Yêu nàng không chết tất tại tiên sát bên trong đến tạo hóa, chưa chừng còn nên cảm tạ ta đây. Triệu Hàm Phong nghe hắn âm dương quái khí, trong lòng sinh ra chút nộ khí tới, nghĩ muốn lại đến thêm một đao. Nhưng đột nhiên, hắn nắm chặt âm hình đao tay nhất động, mi tâm lập lóe một chút, có thể cảm ứng được tiểu độ nhi khí tức đột nhiên nồng hậu lên tới, này tượng trưng cho nàng lại xuất hiện tại này tiên hư thần châu bên trong. Hàn Phạm nhìn hắn không có động thủ, theo này nháy mắt dị dạng bên trong phát ra ra tin tức, hắn đôi mắt tiệm quá phức tạp thần sắc, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng. Nay một ván rốt cuộc là ta thua, à, nàng còn sống trở về. Bạn xong, chương 420, Kim đang đường hàng. Triệu Hàm Phong mặt bên trên hiện ra cười tới. Tại Hàn Phạm mắt bên trong chứa trướng mắt vô cùng. Hắn ha ha mở miệng nói, "Lão Hòa Kế, xem tới còn thực sự đối ngươi nói tiếng cảm ơn, chắc hẳn như vậy chút năm qua, ta đổ Nhi như thế nào cũng nhận được Nguyên Anh hậu kỳ, thật muốn là theo lệ liền ban địa tới, có lẽ nhiều nhất liền Nguyên Anh trung kỳ đi, ít nhiều ngươi nha." Âm Dương lời nói ai không biết nói. Phía trước Đỗ Tịch Hòa vẫn thân sự vạn cổ tiên sát, thực lực liền Dương Thiên hạ đều không có, có thể nói là thời khắc đều là sinh tử một đường. Triệu Hàm Phong nghe thấy phía trước Hàn Phạm lời nói tự nhiên tức giận lửa. Nhưng hiện tại sao, chắc tâm nhưng lạ là, là Phạm. Hừ. Hàn Phạm con người bên trong lộ ra phức tạp Triệu Hàm Phong cẩm vừa mới chính mình lời nói tới đâm chính mình, hắn trong lòng đầu tiên là sinh ra một cơn lửa giận tới, nhưng lại lặng yên hóa đi, lúc trước kia nữ tu Kim Đan vào tiền sát thượng lại không chết, hiện giờ trở về, gọi hắn lại thưởng thức, lại là không cam lòng. Nhưng cuối cùng cũng chỉ hóa thành nhất đạo trưởng thán. "Thôi, bản tông sư chịu vua, Từ đó Đào Hoa ổ sở thuộc thế lực toàn bộ đưa về Thiên cực điện. Hắn hơi hơi nhắm mắt, cuối cùng kia không cam lòng sát ý còn là hóa thành như nước chảy mất đi, có lẽ nàng bạn liền mệnh không có đến tuyệt lộ đi, hiện giờ hắn tôn từ không, từ đó về sau cũng chỉ vì này phiến thần châu mà sống. Triệu Hàm Phong mặt mày liêu một cái, Chỉ cảm thấy này đó nằm tại hàn phạm trên người bất khí toàn rõ ràng, hắn cũng chưa tiếp tục mở miệng hướng hàn phạm ngược bên trên chất đao, rốt cuộc đổi vị nghĩ chi, nếu là chính mình hai cái đổ nhi cái nào ra sự tình, chính mình đều sẽ dốc toàn lực thảo phạt. Này là thường xương bao che cho con, đồng thời cũng là nhân tính lích kỷ một mặt. Mặc dù miệng nói nói buổi tịch hòa cùng lúc trước hàn như lạc là công bằng quyết đấu, các đoạt cơ duyên, nhưng nếu là bại vong người là tự ra đồ đệ, triệu hàm phong cũng chưa chắc có thể chân chính vông xuống sát râm. Rốt cuộc hắn một cái tao lão đầu tử cũng không là cái gì siêu nhiên vật ngoại tiên nhân, có thể hiểu được Hàn Phạ Úy tưởng là một hồi sự tình, đối hắn mà nói, sự tình lan đến đến chính mình đệ tử lại là mặt khác một hồi sự tình. Triệu Hàm phong tay bên trong âm hình dao hóa thành một đạo nhàn nhạt màu lam lưu quang hóa đưa về nải thể nội, hai cái tay lưng đến sau lưng, cuối cùng nói nói, Hàn lão đầu, ta đổ Nhi giết người tốt tử, người đem ta đổ Nhi ném vào vặn cổ tiên sát, chỉ là kia không gian đường hầm liền có thể tiêu hóa thần chi hạ đều vẫn bệnh. Nhân quả tuần hoàn, ta Đỗ Đệ sống xuống tới, này là nàng tạo hóa, trong lúc nàng hồn đang mấy lần đạm vô quang, hiểm tử hoàn sinh. Này sự tình đến này là ngừng, như ngươi vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định đối ta đổ đệ hạ ngang chân, ta tuyệt sẽ không lại bận tâm tiên cực điện quý cũ, tất nhiên muốn ngươi nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Hắn nói khởi này lời nói thời điểm cũng không có kịch liệt cảm xúc ba động, ngược lại thực là yên tĩnh, nhưng kia cổ thuần túy sát ý đủ để gọi bất luận kẻ nào kinh hãi. Hàn Phạm liếc mắt nhìn hắn, cũng không sinh ra bất luận cái gì khiếp ý bản tông sư toàn không nửa lời. Lúc trước lấy vạn cổ tiên sắt làm bị cụ, đánh cược người là hắn, thua, hắn liền nhận. Hắn thêu bảo vùng lên, thừa một tiếng. Ngươi này lao thất phu, toàn thân lôi thôi, bản tông sư còn chê ngươi bẩn thà Hàn Phạm tâm niệm vừa động dàn, lòng bàn chân chính là sinh ra một đạo phù văn, đặt không mà đi, trốn sang ngàn dặm. Triệu Hàm Phong cùng hắn cũng coi là trước kia có biết, này người nói là làm, cũng là tính có một phiên khí khái, này sự tình đã, liền kiên nhẫn chờ sau tiểu đổ Nhi trở về. Lúc trước Bùi Tình Hòa ngã vào tiên sát thời điểm, chỉ tới kịp chuyển cho nàng lúc trước chính mình tại tiên sát bên trong ký ức, nghĩ đến cũng không biết nàng trở về tại nơi nào, chỉ có thể chậm rãi chờ đợi. Hàn Dương môi lộ ra cười tới, tổng không sẽ tại tiên nháy mắt bản hữu hiểm, như thế liền vô cùng tốt. Bùi Tình hồi lâu không có như vậy lên đường, tự nàng cảnh giới tiến vào kim sau, Thường thường đều là vận khí khinh thân, hành chi như bay, hoặc giả dứt khoát đạp không mà đi. Nay lộ trình ngược lại là vượt qua nàng dự kiến, nàng cước lực vô cùng tốt, hiện giờ đã đi nhanh hai canh giờ, nhưng cũng còn không có nhìn thấy người ở Hồ Ly đứng tại nàng đầu vai hát ha nói. Thật đáng tiếc, không có thể động dụng pháp lực, không phải ta liền biến thành nguyên thân có người, nghe nói bị thiên hồ gánh vắt sẽ tăng cường khí vận a. Bùi Tịch Hòa cười ha ha, trợ vẻ hắn nói. Đáng tiếc liền theo ta đầu vai bên trên đi ra, ta đi một đường, người ngược lại là nhàn nhã. Hồ Ly hai chỉ lỗ áp vào đầu bên trên, một bộ nghe không được bộ dáng cũng không cãi lại, có thể ngồi ở đầu vai ngắm phong cảnh, ai muốn xuống đi chính mình di chuyển tứ chi đi như vậy dài một đoạn đường. Bùi Tịch Hòa cũng liền là trêu trò hắn, nguyên anh tu giả nhục thân, liền tính là lên đường 3 ngày 3 đêm cũng không sẽ cảm thấy mỏi mệt. Nang bản liền là vừa nói vừa đi, lại đột nhiên lộ ra vui mừng dừng bước. Hồi ly suýt nữa bị quán tính tác dụng theo đầu vai hất ra, vội vàng phía trước chảo nắm chặt Bùi Tịch Hòa đầu vai quần áo mới đứng vững thân hình. Ngoao ngoao. Bùi Tịch Hòa không để ý tới hắn quái khiếu, lấy mai thú vòng tay ra tới, bên trong là đã ngủ say bế quan nhiều năm hành tức, tại tiên sắt bên trong quy tắc giáp chế nó cảnh giới. Tuy tuyết mạch nhưng cũng tại tiên sát linh khí hạ cấp tốc hồi phục, tính đến thượng cùng Bùi Tịch Hóa đến một phiên tạo hóa. Không giống hồ ly này loại đỉnh tiêm yêu tộc huyết mạch, thú thú đương khang đột phá như bình thường yêu tộc bạn, có chút dài dằng dặc, cũng coi là lẽ thường bên trong. Nhưng đã nhiều năm, tăng thêm Hiện giờ quay về Thiên hư thần châu, hành thức trên người thiếu thiên địa quy tắc áp chế, lập tức nên đón thời cơ đột phá. Màu xanh nhạt yêu lực tại thú vòng tay chi bên trong lưu chuyển, nồng nặc hơi hơi tiêu tán ra tới, hồ màu hồng cái muỗi người, người không khỏi nói nói: "Rất thơm a." Tịch tại hắn bên cạnh nói nói: người nếu là dám đánh hành thức chú ý." Ta làm sư huynh lột ngươi hồ ly gia cấp sư phụ làm thành vậy cổ. Hồ ly lập tức toàn thân cứng đờ, chê cười nói, ai nha, ta nói là này yêu thú yêu lực hiện một mùi thơm, ngươi không là chính thống yêu tộc người không thấy, đây là chỉ thủy thú đi, huyết mạch rất thuần túy mới có thể đạt đến này dạng, không nghĩ đến ngươi còn có một chỉ coi khang. Hách Liên Cửu thành xuất thân tiên hồ, càng đến tộc bên trong truyền thừa ký ức, tự nhiên có thể tùy tiện khám phá hành tất theo hậu. Bùi Tịch Hòa đối hắn nói, giúp ta bố cái trận pháp, cũng đi phiền không cần thiết. Hồ ly mặc dù cũng không thể vọng động tu vi, Nhưng trận sư ban đầu chính là mượn nhờ sơn xuyên đàng mục, nham thạch luận thảo tẩu vị hô ứng thiên địa quy luật, từ đó bắn ra phi phàm ý lực, mượn nhờ xung quanh hoàn cảnh bố trí đơn giản trận pháp không làm khó được hắn. Bạch Hồ Ly theo nàng đầu vai nhảy lên rơi xuống đất, dùng chân trước thôi động hòn đá đến thích hợp phương vị bên trên, hắn thân là hợp thể yêu tu, lục thân chi lực nhưng vải núi đá, hết thể đều cực kỳ nhẹ nhõm. Đợi cho cuối cùng một cây đại thụ bị hắn rút lên chuyển qua mặt khác chỗ, chính là tạo thành một chỗ che lại trận. Vòng tay bên trong yêu dày, lóe, trước biến màu xanh kén lớn loạt Bóng loáng ngoài nứt ra ra đạo đạo dấu vết, Kim đan yêu thú khí tức tuôn ra, mà nhưng lại chưa hấp dẫn thiên lôi mà tới. Bùi Tịch Hòa bên miệng hàm chứa ý cười, hắn tức là trời sinh ngại giải thú huyết mạch, từ đắc thiên địa bảo vệ, tiến cảnh tuy chậm, nhưng tại Dương Thiên hạ phía trước đều không sẽ trêu chọc thiên lôi. Hắn tức quanh thân thanh quang mở đi, nó nhảy lên vào Bùi Tịch Hòa ngực bên trong. Đường Khang, bạn chương xong. Chương 421, Tô ra tiểu nữ. Hắn tức đột phá đến kim đan yêu thú hàng ngũ, đã có thể miệng nói tiếng người. Nó ngẩng đầu lên hòa, thử ra tiếng. "Hòa, hòa hòa." Tịch Hòa khẽ mắt đuôi lông đều là nhu ý. Hành tức thanh âm như là cái nhuyễn nhu nữ hải, yêu thú, nhưng phàm huyết mạch không sai, sinh trưởng chu kỳ đều có chút dài dằng dặc, như là hồ ly thoát ly con non kỳ liền là 300 năm, đương khang thủy thú cũng không tình ngắn, mà hành tức tuệ tác so buổi tịch hỏa đều muốn nhỏ hơn chút. Nàng ruốt ruột hành tức đầu. Đột phá so đã hoàn hảo. Hành tức hình thể không có cái gì thay đổi, thể biểu lại sinh ra một chút hoa văn tới, nội bật lên có chút linh hoạt kỳ dị, nó lung lay đầu nói, ta cảm thấy rất thoải mái. Yêu lực bắt trướng, huyết mạch bên trong đã tuôn ra không thiếu đương nhất mạch truyền Yêu thú trúc cơ cảnh giới liền sẽ tại thể nội sinh ra yêu đàn tới, theo chúc cơ đến Liền là đối tự thân yêu đan không ngừng tế luyện, thẳng đến yêu đan chi lực viên mãn, liền tự nhiên tấn thăng. Nó tại tiên sắt bên trong ngủ say nhiều năm, nay cái quá trình hoàn thành đến cực kỳ hoàn mỹ, giờ phút này tiến cảnh lúc sau kim đan sơ kỳ tu vi vững chắc, hoàn toàn không giống là vừa vận đột phá. Vậy là tốt rồi. Hành tức ra bóng loáng, không có bình thường heo loại yêu thú gở giác, giờ phút này lúc đến buổi chiều, lại còn có mấy phân giữa chưa còn sót lại khô nóng cảm giác, bụng tại ngược bên trong như là ôm khối lánh ngọc bản. Nó vừa mới tỉnh lại còn không rõ ràng lắm bọn họ giờ phút này tình huống, đuôi tịch hòa ôn Nhu cùng nó giải thích sau. Hanh Tức bắt đầu từ nàng ngực bên trong nhảy ra ngoài. "Ta, ta bảo hộ lúa lúa." Đột phá Kim Đan vừa mới luyện hóa cổ bên trong hoành cốt có thể ngữ người nói, giờ phút này Hanh Tức nói lên tới còn có chút khái bán nói lấp, lại ra kỳ đáng yêu. Tiểu Thanh Heo thể thượng nổi lên nhàn nhạt màu xanh quang hải, mấy cái hô hấp chi gian thân hình lớn lên, thẳng đến lớn nhỏ tựa như thất ngựa bình thường, mới cọ cọ đuổi tịch hòa hai gọ má. Nó yêu lực chính thịnh, biến hóa thân hình, bay lên không mà đi đều chỉ là việc nhỏ. Đuổi tịch hỏa xoay người nhảy lên liền ngồi vào Hanh Tức sống lưng, nản nói, "Vất vả ngươi Tức." "Không vất vả." Nó thanh âm còn mang theo điểm giọng mũi lại tinh thần sáng láng. Hồ Ly Nguyên Bản ở một bên nhằm chán ngoắc ngoắc cái đuôi, giờ phút này đột nhiên đôi mắt phát sáng lên, đột nhiên toát ra thượng hành tức lương bên trên. Nay tiểu thư tỉnh đến còn thật kịp thời, hắn cùng Bùi Tĩnh Hòa đều tạm thời không thể đạp không mà đi, cũng không biết muốn hoa bao lâu thời gian mới có thể đến tới thành trì, nay không phải thoải mái nhiều. Bùi Tĩnh Hòa cùng hành tức nói qua hách liên cựu thành tồn tại, tăng thêm hành tức tính tình hòa nhã, cũng không bài xích hắn nhảy đến lưng đi lên. Nó thể biểu hoa văn hơi hơi tán ra huỳnh tới, tức bay lên không, thủy nhất thân cận thiên tự nhiên, nó thi triển yêu lực thời điểm, khí tức vào thiên điệu gian. Gọi hắn người không dễ cảm thấy. Chúng ta hướng bắt đi. Hành tức xác nhận, hướng kia cái phương hướng bay đi. Ung thành bên trong. Một tòa cực kỳ tráng lệ lầu các lập tại thành bên trong khu vực tốt nhất thượng, lui tới đều hành khách, tiên y hoa váy, diệp nhiên như thần nhân, lại ngẩn đầu nhìn lên, màu đỏ thắm đỏ tức một bảng hiệu bên trên lấy kim phấn làm mực, viết chân bảo các ba chữ to. Lâu này các hướng thượng phân bảy tầng, hướng hạ tại lòng đất còn có hai tầng, sổ vị chín, mà mỗi một tầng lầu phân lục giác, từ đó phù hợp từ nơi sâu xa mệnh bên trong. Hướng thượng tầng thứ 2 một gian bao sương bên trong, thân váy xanh nữ tử vì trước mắt xinh đẹp nữ tu châm xanh. Nàng khuôn mặt thanh lệ, mang một cổ thân hòa người lưu ý, con ngươi trong trẻo nhưng lại lấp lóe một điểm cô quế, chính là Mục Vãn. Váy xanh áo vai bên trên một đạo chất gỗ huy chương bên trong bốn mảnh xanh lá trình xoé rộng, một vãn đối thân phía trước nữ tu mở miệng nói, ngược lại là không nghĩ đến có thể nên đón Khương Trần Quân như vậy khách quý. Nàng đối diện ngồi ngay ngắn nữ tu thân màu trắng nhạt váy lụa, lấy ngân thanh song sắc sợi tơ tại váy mang lên treo ra đại phiến vân vân, mật mở gian lại có thanh trúc cỏ cây thơ dạng. Đẹp, sắc, chính là Khương Minh Châu. Còn chưa chúc mừng một trường sự cao thăng vì bốn lá trường sự, ta tự nhiên là có sự tình muốn nhờ, không biết Chân Bảo Các có làm hay không ta này đơn xin ý. Này ung thành chính là Chân Bảo Các tổng bộ sở tại, một Văn tự theo bị triệu hồi lúc sau, có triển hiện bình đài, mặc dù cảnh giới dừng bước tại trúc cơ viên mãn không tiến, nhưng nắm trong tay của nàng sinh nghĩ lại là xôi gió xôi nước, hiện giờ thăng làm bốn lá trường sự. Chỉ tiếp cao nhất năm lá cần kim đan tu sĩ mới có thể đảm nhiệm. Bất quá nàng cũng coi như thỏa mãn. Nghe thấy Khương Minh Châu lời nói, một Văn mím môi cười nói, tới cửa mà tới đều là khách, huống chi là chân quân dạng này quý khách, chúng ta làm sao có thể không nguyện ý tiếp đãi ngươi chỉ là ngươi nghĩ muốn tin tức, chúng ta yêu cầu chút thời gian tìm hiểu một chút. Này đơn xin ý nỗ lực tiểu hồi báo đại, kết thúc về sau chương mục của nàng lại có thể nhiều ra một tuyệt bút công kích tới, ngốc tử mới không làm. Khương Minh Châu đoan khởi chính mình trước mặt chén trà, khẽ nhấp một miếng, răng môi lưu hương, còn có cổ nhàn nhạt, nhạt linh khí, không khỏi cười nói, "Trà ngon." Một Văn mang cười, nhưng lại chưa trả lời, mấy vạn linh thạch một hai linh trà, hương vị tự nhiên là không tầm thường. Ba ngày trong vòng, chúng ta nhất định cấp ngươi một cái hài lòng người đáp. Cư Minh Châu hơi liếc bị mắt, quét qua chút cảm sắc, bản về thu thập các phương thế lực tin tức tự nhiên là ám các muốn càng lợi hại một bậc, nhưng nàng muốn cũng không phải là bất luận cái gì một người tin tức, mà là quan tại thiên tài địa bảo tung tích. Theo bọn họ Khương gia biết, này chân bảo các nuôi nốt một nhóm tầm bảo chuẩn, này loại phẩm loại yếu tố cực kỳ trân quý, trưởng thành quá trình cũng có chút gian nan, muốn bồi dưỡng đến kim đan mới có thể khai phá ra đầy đủ cảm giác thần thông. Đối ở thiên địa gian kỳ chân tìm kiếm năng lực không phải người thường có thể bằng. Được đến khẳng định hồi đáp, xuống một viên ngọc chứa vật giới bên trên, lập tức đứng dậy chậm nói, "Này là ta tiền đặt Còn lại 6 thành tại các ngươi có xác định tin tức sau ta sẽ trả nợ. Một vạn ý cười doanh doanh, cầm qua kêu mai chữ vật ở giới, nhưng lại chưa kéo dài niệm lực rõ xét, rốt cuộc có hại một vị nguyên anh chân quân mặt mũi nàng đứng phía sau khưng ra, như thế nào cũng sẽ không thiếu chân bảo các một viên linh hạch. Một khi có tin tức, chúng ta chắc chắn lập tức liên hệ chân quân. Khương Minh Châu gật gật đầu, chính là đi ra ngoài. Một vạn ý cười chân thành. Rốt cuộc này chứa vật giới bên trong chính là 160 vạn thượng phẩm linh thạch, còn lại 6 thành chính là 240 vạn linh thạch, thương lượng 400 vạn linh thạch, thân là 4 lá trưởng sự nặng có thể tại này một cọc sinh ý bên trong chịu một thành 5 chính là 60 vạn thượng phẩm linh thạch nhập chứng. Nay tổng bộ cùng chi nhánh còn thật là cách biệt một trời. Mà đột nhiên, chân bảo các lầu một chuyển đến tiền hồn nào, Mục Văn nghe được ngớ mày, mà Khương Minh Châu còn chưa đi ra nơi đây, mắt bên trong nhóc nhoáng rất là tò mò thân sắc. Này là? Mục Văn than khẩu khí, bất đắc dĩ nói, chỉ sợ là Tô gia kia vị thiên kim. Nay hung thành bên trong bọn họ chân bảo các là hạng nhất thế lực. Có lão tổ tọa chấn, mà thành chủ gia tộc họ Tô, thực lực cũng không kém. Tung thành ở vào Nam vực cùng Đông vực giao giới, đồng thời chịu đến quân Luân cùng Long Hồ che chở, toàn dựa vào lịch thay thành chủ thủ đoạn. Nay nhậm thành chủ chính là hợp thể hậu kỳ, chỉ kém Lâm môn một chân bước vào Tiêu giai dù. Mà này Tô gia dòng dõi giống xuê, nhỏ nhất kia vị tiểu thư càng là thanh danh truyền xa. Thành bên trong người người đều biết một câu lời nói, Tô ra hữu nữ sắp trưởng thành, lực bà sơn hà khí cái thế. Bạn chương xong. Chương 422, lấy lực đối lực. Khương Minh Châu theo mục vãn miệng bên trong nghe được này một câu lực bản sơn hà khí cái thế, mắt bên trong chớp lên kinh ngạc. Nhưng lập tức suy nghĩ quay lại, xem thường mở miệng. Hàn là này vị Tô ra Thiên Kim là thể tu. Lực Bạt Sơn hà khí cái thế, tu giả tấn thăng tu vi, hoàn thành sinh mệnh luân xác, nhưng nếu không phải là thuần túy thể tu muốn làm đến ngày một điểm, như thế nào đều chiếm được tiêu giao du cảnh giới, mới có thể chỉ bằng vào thân thể một quyền vỡ nát đại sơn. Một Vãn mỉm cười gật đầu. Chính là, này vị Thiên Kim gọi là Tô dẫn hoàng, chính là trời sinh bản thể, theo tiểu liền đi lên thể tu một đạo. Khương Minh Châu như thế chính là sáng tỏ, này thế gian vạn thiên biến hóa, 3000 đại đạo, 800 bằng môn, từng cái từng cái đại đạo đều có thể thông thản. Linh căn là cơ bản, nhưng cũng không thể hoàn toàn quyết định một người tư chất, huyết mạch, thể chất đều các có bất đồng. Hôm nay sinh bá thể chính là thể chất một loại, sinh ra đã có thần lực tại thân, thể nội kinh lạc rộng lớn bên bị, có thể tự phát luẩn dưỡng một loại bá đạo khí khí, một khi bước vào tu luyện con đường, linh lực cùng này cố kinh khí liền sẽ hỗ trợ lẫn nhau, tu vi một đường hát vang, nhục thân chi lực cũng càng ngày càng mạnh. Không quản là linh tu còn là thể tu, này phần thiên tư đều có thể xưng đỉnh tiêm. Tiên này là, Khương Minh Châu hỏi nói. Mục Vãn mang theo mấy phần cười khổ nói, "Này Tô gia tiểu thư tính tình hảo, cũng là không tùy hứng." liền là thể tu phần lớn tính tình cứng trực, nàng tính tình phóng khoáng, đi thẳng về thẳng. Nay ung thành chính là lui tới mộ dịch đại thành, chắc hẳn chân quân này lần đến đây cũng biết được này thành bên trong mỗi ngày chi người 1 phần 3 đều vì bên ngoài tới tiểu thương cùng đi xa hành khách, không biết này thành chủ thiên kim thân phận, dễ khởi xung đột. Khương Minh Châu ước chừng rõ ràng tình huống, cười nói, nguyên là như thế. Nàng cất bước tiếp tục xuống lầu, Mục Văn sau đó đưa tiễn, cũng là muốn tiến đến vừa thấy tình huống hay không nghiêm trọng, cần muốn ra mặt giải quyết mâu thuẫn. Mục Văn trong lòng nghĩ, này Tô ra tiểu thư cũng không điều chỉ là có chút lỗ mãng, ngày xưa có nghe thấy ngược lại là không nghĩ hôm nay tại bọn họ này bên trong chân bảo các náo loạn lên, đúng lúc nàng chủ quản chức vụ liên quan đến này phương diện, nếu là không xử lý tốt, tổng sẽ thêm chút nhiễu loạn. Hai người bộ pháp di chuyển, còn chưa đi lên lầu một Mộ Minh Châu chính là sắc mặt khẽ biến, nàng đã bước vào nguyên anh chân quân hang ngủ, cảm giác viễn siêu một vãn, kia lầu bên dưới động tĩnh đã bị nàng trấn dòng nó. Nàng nâng lên một mạt ý cười tới, xinh đẹp tựa như vừa mới lau đi Trần Tân Đông Hải Trần Châu bản dạng rỡ Minh Châu đỡ lâu giàn thang mà xuống, người chưa đến tiếng tới trước. Đã lâu không gặp a, mùi tình hòa Nàng sau lưng một Vãn Nguyên bản còn tại nghi hoặc vì sao Khương Minh Châu đột nhiên nâng lên cười, nghe được này cái tên nàng không tự giác tăng nhanh bước chân, mặt mày cũng cong lên tới. Bùi Tịch hòa tay trái ôm một chỉ vô lại tiểu trừ, vai bên trên ngồi xổm một chỉ lông trắng hồ ly, mà chính đối diện là một cái bộ dáng 16, 17 tuổi ra mặt nữ tu, dung mạo tú lệ, nhưng đầu lông mày bay lên mang theo vài phần náo khí. Nha, Khương đạo hữu, đã lâu không gặp." Nàng phóng nhãn nhìn lại, nhìn thấy Khương Minh Châu sau lưng kia một mặt váy xanh, tươi cười không khỏi càng sâu chút. "Mục tỷ tỷ." Mục Vãn mấy bước tiến lên, đi đến nàng trước mặt, cười, "Tiểu Hoạ." Nàng nhìn đến bụi tịch hòa quanh thân An Khang này mới rủ xuống mắt đánh giá hiện giờ tình huống, đạp gót sen đi đến này thân phía trước, đối mặt đối diện nữ tu. Không biết tô chân nhân này là như thế nào. Nếu là sinh cái gì hòa khí, không bằng cùng bản trưởng sự kể ra, định là ngươi sơ giải nộ khí. Khương Minh Châu giờ phút này cũng đi đến bụi tịch hòa bên cạnh, một vãn cùng bụi tịch hòa quan hệ kỳ thật nàng tự nhiên là biết đến, bởi vậy, vậy này lần nàng đến đây liền lựa chọn từ một vãn tới thiết đại, tính là cho bụi tịch ngạc Giác không ra tu vi khí thức, này không là bởi vì cảnh giới cao hơn mà không thể phát hiện, mà là tu vi tựa hồ chịu đến cái gì ảnh hưởng ẩn ở thể nội, như là phụ duỗi bản. Nhưng Khương Minh Châu cũng chưa mở miệng điểm phá, mà là nhìn một Vãn cùng Tô dẫn Hoàng giao lưu. Kia bộ dáng xinh xắn tú mỹ, lại đầu lông mày mang theo chút ngạo khí cùng không phục chính là mới vừa rồi các nàng nói tới Tô gia tiểu cô nương. Nàng hiện giờ cũng liền vừa qua hơn nửa cái giáp đột tác, tính được so buổi tịch hỏa còn muốn tiểu chút, đến kim đan chân nhân tu vi, thiên phú thật là không sai. Tô dẫn Hoàng cau mày nói, ta bất quá là muốn sờ, sờ kia cái tiểu hồ ly, nàng không cho ta sờ liền tính. Ta cảm giác đến nàng nục thân cường thịnh, nghĩ đến cũng là đồng đạo chi người, đưa ra muốn luận bàn một hai, nàng lại nói ta còn quá nhỏ. Như thế nào, nhìn ta không được sao. Mục văn còn chưa đáp lời, Khương Minh Châu đi đầu bước ra một bước nói, tiểu cô nương người này nhưng là sai, nàng cũng không là thể tu, mà là đao tu, nàng tuổi tắc cũng dài người mấy tuổi, cũng không nói sai. Tô dẫn Hoàng Níu lại lông mày xảo xảo bông ra. Nàng là đao tu. Kêu bàn thuần tùy khí huyết đánh nàng thể nội ba kính đều tại văn vọng, này gọi nàng dâng lên hiếu thắng chi ý, mới hướng Mụ miệng nói, người khác đều nói không là thể tu, liền không là tôi, tiểu cô nương, ta nhìn ngươi giải cũng không là hai chiêu phong đi. Còn vừa lên tới liền muốn sờ hắn, hồ ly ra lông là có thể tùy tiện sờ sao, hắn quý giá đâu. Yêu thú miệng nói tiếng người cũng đã là kim đan, Tô dẫn hoàng mắt bên trong hơi lộ ra kinh ngạc tới, đùi tịch hòa cùng hồ ly tu vị đều tạm thời không cách nào vận dụng, nàng cũng không phát hiện được, tự nhiên liền đương thành chỉ bình thường hồ ly, ngược lại là không nghĩ đến đã là linh trí dư thừa kim đan yêu thú. Nàng hơi chớp mắt, đối mặt hồ ly phàn nàn ngược lại là không có nổi giận. Xin lỗi, ta cũng không biết ngươi là kim đan yêu thú, phía trước là ta mạ phạ Yêu tu nói chung nào, trừ chấm dứt hạ khế ước khế chủ, đối bình thường người đều không sẽ quá thân hòa, nàng phía trước giọ hỏi buổi tịch hòa nghị muốn sờ một cái da lông, như là tại coi hắn là làm sùng vật bản. Nay tiểu cô nương ngược lại là không có hư tầm, đây cũng là buổi tịch hòa vẫn luôn không có chân chính động thủ duyên cơ. Hồ Ly nghe thấy nàng lời nói, này thời điểm cũng đánh tan không vui, sau lưng cái đôi lắc lắc. Buổi tịch hòa lắc một cái đầu vai, Hồ Ly chính là theo nhảy xuống tới. Nàng sờ sờ ngực bên trong tiểu chư thể, hành tùy theo về tới thú vòng tay bên trong, này mới đối Tô dẫn nói. Tiểu cô nương, ta xác thực là đạo tu. Bất quá tạm thời tu vi không sử ra được tôi, nhưng đơn thuần nhục thân chi lực ngươi cũng không phải là ta đối thủ, ngươi tuổi tác trẻ tiểu, thiên phú vô cùng tốt, không bằng hảo hảo mài dũa. Tô dẫn hoàng thân màu vàng nhạt váy háo, chỉ cá nhân nhìn đều có chút non nớt. Khẩu khí thật lớn, ta ngược lại là nghĩ muốn thử một chút, tiếp hảo. Nàng không có bỗng nhiên tập kích, mà là bày xong động tác, lại dõng nhiên nhất động, tốc độ như cùng lối điểm, mang theo tới một trận không khí tiếng nổ lùng đùng. Bùi Tịch Hòa đưa tay phải ra, mở ra lòng bàn tay, một tới lại bị nàng dễ như trở bàn tay tiếp hạ, không phải là tan ra đạo, mà là lấy lực đối lực. Nàng mắt bên trong hơi hơi vùng vãi ra mực vàng dự quang. Yêu thần Chí Tôn, đại nhật thần ô, giương cánh khoé động vòi rồng vắt ngang dài núi, lợi trảo nhưng sẽ rách không chung lấy lực phá thiên. Cho dù chỉ có nhục thân chi lực, cho dù chân chính hóa thần tu giả cũng đừng nghĩ tại nàng trước mặt chiếm được hảo. Như nàng nói đồng dạng, "Tô dẫn hoàng còn quá nhỏ." Bạn chương xong. Chương 423, không tin bắt không được người. Tô dẫn hoàng mắt bên trong lộ ra kinh ngạc tới, nàng bá kính chính là bình thường kim đan đều chưa hẳn có thể tiếp hạ, này một quyền nàng động chân kinh lực, lại bị hòa chỉ ngọc bạch trưởng tùy tiện lại. Nàng vốn dĩ vì là lấy tính chế động Hóa tá lực nói pháp môn, nhưng bị tiếp hạ này một quyền lúc sau, Tô dẫn Hoàng lại cảm giác đến một cổ càng thêm khủng bố trùng kích lực theo kia lòng bàn tay chuyển đến. Là lấy lực kháng lực, nhất đơn giản, cũng nhất ngang ngược thủ pháp. Vành, nàng thân thể bay ngược ra ngoài, đụng vào kia cây môn chế vách tường bên trên, lại phát động mặt trên thủ hộ phù văn, màu lam nhạt ký tự phiêu tán ra tới, diễn sinh ra một cổ nhu hòa kình khí đem này tiếp hạ. Hồ ly trong vắt màu vàng trong mắt không lúc nhích nhìn chằm chằm kia tự, hiện đến cực kỳ chú, hắn ngược lại là không nghĩ đến lầu các này bên trong cất giấu như vậy huyền diệu bố trí tới. Hắn không rõ Lâm Chân bảo cấp tại Thiên hư thần châu địa vị, lại có thể đánh giá ra này sau lưng tất nhất định có cao nhân trấn thủ. Bùi Tịch Hòa thu hồi hữu trưởng, mắt bên trong lại không có đắc ý sắc, chỉ là đối thở ra hơi to dẫn Hoàng nói, như ngươi sợ thấy. Này nữ tu nhìn tuổi tắc cũng có nửa cái giáp tà hữu, nhưng nghĩ đến là nhà bên trong nuôi triều, lại đem đại lượng thời gian dùng cho tu luyện thượng, lịch luyện thời gian thiếu chút, tâm tính hiện đến non lớt, bất quá cũng không hỏng, đây cũng là Bùi Tịch Hòa Bất nếu là nàng lại dây dưa không lứt, nhưng liền có chút nhận người phiền. Tô dẫn Hoàng cảm giác đến toàn thân đều tại nổi lên đau đớn. Nhưng kinh lạc đều là cũng còn hoàn hảo, chưa từng bị thương nặng, rõ ràng là người khác lưu thủ, nàng thân hình lắc lư từ dưới đất bò dậy, đối Bùi Tịch Hòa nói, "Phục." Nàng vận chuyển thể nội ba tính linh lực, lại chỉ có thể hơi hơi làm dịu đau đớn, nghĩ muốn dưỡng tốt chỉ sợ yêu cầu ba bốn ngày. Bùi Tịch Hòa nói tiếp, "Ngươi vì Kim Đan, ta vì Nguyên Anh, ngươi khiêu khích tại ta bản liền là mạo phạm, lần này chỉ là tiểu trường đại giới. Tô dẫn hoàng trong lòng có chút bị đè nén, trước mắt nữ tu nói là so nàng lứa tuổi, nhưng sinh mệnh khí thô sơ giản cảm nhận xuống tới cũng lớn hơn không được bao nhiêu, cũng đã là Nguyên Anh chân quân, chính mình còn cảm thấy được không đến tu vi khi tức này mới cho rằng nàng khả năng là thuần túy thể tu, thể nội linh lực bị tức huyết chi lực che đậy. Tu sĩ chi gian, thấp cảnh đối cao cảnh, bản liền nên có mang kinh nghi, nàng là có ngạo khí xuất thân bất phàm, lại không nghĩ thế hiệp người thói quen. Tô dẫn hoàng sắc mặt hiện ra mấy phân cung kính tới, mang xin lỗi nói: "Lần này là ta Tô dẫn hoàng vô lễ, mạ phạm chân quân, đa tạ chân quân rộng lòng tha thứ." Bùi tịch Hòa hơi gật đầu, lại không muốn lại nhiều hao tổn thời gian, đưa tay tự nhiên khoác lên một vãng cánh tay, mặt bên trên hiện ra ý cười tới. "Mộc tỷ tỷ, ta này phiên quả thật là trời xui đất khiến đi tới ung thành, nghi thẩm nơi đây không phải là chân bảo các tầng bộ, liền tính toán qua tới thấy nhất thấy ngươi." Một Vãn nhìn nàng kéo chính mình tay, đáy mắt không khỏi hiện ra rõ ràng nhu ý tới. "Vậy tỷ tỷ cần phải hào sinh địa chiêu đãi ngươi." Nàng quay đầu hướng Tô dẫn hoàng nói, "Tô chân nhân, nộ sẽ tội bỏ thuận tiện, hôm nay như có chân nhân xem thượng chi vật, ta chủ quản quyền hạn bên trong liền cấp chân nhân giảm 10%, chúc an khang dù vui." Tô dẫn hoàng xuất thân thành chủ phụ, như không đắc tội liền không đắc tội, hảo ở tâm tính thượng khả, vẫn luôn cũng chưa từng thần sắc nghiêm nghị, nghe được Mộc Vãn lời nói, nàng vây vây tay. "Là ta lỗ mãng." Sao có thể chiếm ngươi tiện nghi, hẳn là thiếu thì bấy nhiêu, ta cũng không kém tia điểm." Một Văn vẫn như cũ mang nụ hòa cười, gật đầu xác nhận, lập tức dẫn Bùi Tịch Hỏa cùng nhau lên lầu phía trước hướng nàng sợ thổ xử lý trước vụ chỗ. Khương Minh Châu đôi mắt hơi đổi, cất giọng nói, "Bùi Tịch Hỏa, người ta lâu như thế chưa từng gặp nhau, không để ý cùng một chỗ tụ cái cũ đi." Mục Văn bước chân hơi rừng, nhìn hướng bên người Bùi Tịch Hỏa lấy ánh mắt làm dò hỏi, cái sau quay đầu nhìn lại, mắt bên trong nổi lên cười, "Khương đại tiểu thư cũ, kia ta khẳng định là mu Minh Châu nghe vậy cười khẽ một tiếng, cũng đi trên lầu giai cùng các nàng đi lên lầu hai. Hồ Ly đi theo buổi tịch hỏa sau lưng, nhưng này phó ngây thơ hổ thân thể thiết tiểu, liền cùng một tầng lầu dai cao không sai biệt cho lắm, tổng là phi phước, liền chi sau dùng sức nhảy lên thượng này đầu vai, sau lưng, cái đuôi giơ a giơ, nhìn đến nhìn bọn họ bóng lưng tô dẫn hoàng lòng nương ngáy. Nàng ngóp nhõm miệng, cùng lắm thì trở về cọ sát lấy các huynh trưởng cấp nàng tìm chỉ có thể đánh lại hảo xem con nó tới, theo tiểu dưỡng. Bất quá này đôi mắt thâm thâm, như vậy trẻ tuổi nguyên anh chân quân đột nhiên xuất hiện tại nơi đây, là bởi vì cái gì nguyên nhân? Không là buổi tịch hòa, từ mới bắt đầu liền phát hiện đến kia cử chỉ dáng người mang đại khí. Hai đầu lông mày xinh đẹp chói mắt nữ tu chính là Nguyên Anh Chân Quân, vừa mới nghe thấy Khương Bảo Hữu, họ Khương, xem ra là xuất thân quân Luân thư gia, dựa theo tuổi tác cùng hình dạng, nàng có thể đại khái cùng từng nghe tới một cái tên người đối thượng hảo. Đến đây ung thành chân bảo các, là có cái gì quan trọng sự tình hoặc giả tin tức sao? Nàng mắt bên trong kia mặt màu đậm thu lại, váy áo dương lên đi ra chân bảo các hướng thành chủ phủ mà đi, như thế nào này đó nàng đều không xem bảo, đau chết nàng, đến nhanh lên hồi phủ bên trong nuốt an linh đan tu dưỡng, ngồi tại ghế xích đu bên trên, bùi tịch hòa thở một cái, tư thái buông Đầu lông mày giãn ra, màu mực phát tràng tại sau lưng, nhìn hướng Khương Minh Châu mắt bên trong hiện lên mấy phân tình quang. Khương đạo hữu như thế nào có chưa từng có tới này huống thành, nhưng là có chuyện khẩn cấp gì cần phải giải quyết. Nàng tay phải chống đỡ chân bóng cái cằm, ý cười rơn ren. Nói ra tới nói không chừng ta có thể giúp người một cái đâu. Khương Minh Châu hừ cười một tiếng, nàng dong dạn ngồi tại ghế dựa bên trên, bạch nguyệt bản trong sáng váy lụa bị nhàn nhạt linh lực nâng lên, chưa từng rơi xuống mặt đất lấy dính ngồi bặm, tư thái nói, muốn nghe được không ngại nói thẳng, ta lại không là kia chờ tàng tư người, ta đến đây chân cát, là tìm tin tức. Vốn dĩ là không nảy cái tính toán, nhưng đúng lúc tại này gặp ngươi, nghĩ đến cũng là ngươi ta có này cái duyên phận ở đây. Bùi Tịch Hòa đem đầu vai hồ ly quẹt xuống tới đặt tới bàn gỗ bên trên, đối Hương Minh châu nói: "Kia xem tới chúng ta thật đúng là có duyên phận." Nàng mặt mày con con, nhìn Khả Quang. Mộc văn ở một bên cấp cấp nàng cùng chính mình châm thượng ba chén trà xanh, ngẩng đầu một cái lại nhìn thấy Bạch Hồ Ly mắt cũng ba ba nhìn, lập tức mặt bên trên mang ý cười, lại châm một ly ra tới. Hồ Ly đem miệng đối chuẩn kia miệng chén uống, cũng tiếp nhận chén trà, đối Mộc Vãn nói tiếng cảm ơn. Nàng nhấp một ngụm trà nước. Trong lòng đã đối Khương Minh Châu này hành đi có chút suy đoán, xem ra là nghĩ muốn đi thăm dò bí cảnh hoặc là tranh đoạt linh bảo một loại, ngày đó tông môn thi đấu thượng đàn cùng chính mình giáo thủ, đối bản thân chiến lược hiểu biết bất quá, hiện giờ tấn thăng nguyên anh, tự nhiên sẽ càng củng chút. Nàng cùng Khương Minh Châu có giao tình, nếu là bình thường thời điểm cũng là không phải là không thể giúp đỡ một bà, nhưng này lúc đột tịch hỏa mới vừa trở về Thiên hư thần châu, lòng chỉ muốn về, cũng là bởi vì duyên trùng hợp đi tới ung thành thấy được một vãn. Chờ đến tu vi khôi phục, nàng mê, về đến nhà tranh, sư Bùi Tịch Hòa đem chén trà thả đến mặt bàn bên trên, đối Khương Minh Châu nói nói: "Nếu là bình thường ta tất nhiên tướng trợ, nhưng ta rời đi sư môn lâu vậy, hiện giờ hơi nhớ Nhung sư Tôn sư minh. Nay chính là huyện chuyển cử truyện. Khương Minh Châu hơi chớp mắt, kỳ thật đều đã tới nguyên anh này cái cấp độ, người người đều xưng được một tiếng chân quân, Bùi Tịch Hòa nếu là còn như trước tiêu kia bản kém linh thạch, nàng đều không tin. Đảo Không Bằng mở ra nói: "Nàng sát mặt chân thành nói, ta thực thành tâm mọi người, lần này đến đây chân bảo các ta hao phí 400 vạn phẩm linh thạch chỉ vì một đạo linh vật, như ngày đó vượng hoàng thảo bình thường cũng bị thần chỗ, không vào phẩm giai." Ta hiện giờ liền có thể cùng ngươi cùng hưởng tin tức, như ngươi nguyện ý, sở đến chi đều, này vật đối ngươi ta nguyên anh tu giả, nội đạo hóa thần, có phi phàm chỗ tốt. Ta đeo trên người một đoạn dẫn hương, chỉ cần lấy hắn người khí tức điểm đốt liền có thể cùng đối ứng chi người gặp nhau. Mà qua lại cần thiết cũng mất quá 1 2 tháng, chậm trễ không tới ngươi thời gian quá dài. Hao phí như thế nhiều linh thạch đổi tới tin tức, nhưng biết này chân quý chỗ, chính là không đáp ứng Khương Minh Châu đều sẽ nói cho nàng, như là trực tiếp cấp một cái thiên đại tiền nghi, lại tăng dẫn hương diệu dụng càng là thể thỏa mãn buổi tịch hoài cầu. Khương Minh Châu nhìn thấy buổi tịch hòa đáy mắt nhanh đến mức suýt nữa không thể gặp ý động, khỏe miệng hơi hơi giơ lên. Không tin bắt không được người. Bạn chương xong. Chương 424, đạo tụ. Buổi tịch hòa suy tư một lát nhân tiện nói, "Này vật vì sao? Cái gì đồ vật có thể dẫn tới Khương Minh Châu nỗ lực này dạng đại giới tới, nàng ngược lại là phá lệ hiếu kỳ." Khương Minh Châu đối một Vãn khẽ bước cằm, cái sau được đến nàng thu ý, lúc này mới có thể đem này lần mua bán nội dung nói ra, một ván mở miệng nói, "Lần này Khương chân quân tới ta chân bảo cắt chính là nghĩ muốn tìm một linh vật rơi xuống, này vật chính là nghe đồn bên trong thượng cổ thần mục. Kiến một mục nát chốc ra một đoạn trạng cây dị biến mà thành. Này thân hồn thiên địa tạo hóa, cùng pháp tắc có cảm giác, cùng đại đạo giao thái, ngàn năm sinh mầm, 600 năm thành thụ, 800 năm nở hoa, 900 năm kết xuất trái cây, kỳ dị phi phạm, có thể siêu tiến phẩm. 6, 8, 9, này đó đều là đặc thù chữ số, không bàn mà hợp từ nơi sâu xa đại đạo vận chuyển cùng tường thụy chi khí, đột tích hóa mắt bên trong hiện lên chuốt cực năng tới. Nàng có được Kim Ô tộc truyền thừa ký ức, nhiều ý thiên điệu mật đều bỏ quá cho này bên trong, đã đoán được Minh Huyền đạo Minh Châu mắt bên trong lên hơi kinh ngạc chi sắc, lại rất nhanh tần Nàng tiếp nhận lời nói cha, nói nói, không sai, liền là nghe đồn trái cây có minh ngộ bản tâm, huyền sắc nhập đạo minh huyền đạo tụ. Ta tộc tiền bối ghi chép, tại này từng tiến đến Bắc Chi yêu vực cùng Đông vực giáp giới nơi lịch luyến lúc, tại thiên cốc quen nơi nhìn thấy một điểm đạo thụ chi hoa, ẩn vào trọng trọng thiên nhiên xương mù bên trong. Ta lão phiên tiền nhân ghi chép này mới biết được, tính quá hạn gian đã qua hơn 800 năm, chắc hẳn kết quả, điều động tộc trung nguyên anh phía trước đi điều tra, lại phát hiện kia địa vực thường xuyên động, làm cho địa hình chuyển đạo tụ sinh có linh huyền, không sẽ tổn hại, đáng tiếc phương vị đã mất. Mục văn này lúc nói Cho nên Khương Chân Quân đến đây chân bảo các lấy 400 vạn linh thạch vì đại giới, lấy chúng ta các bên trong tu giả mang theo quý hiếm tầm bảo thú thi đến, vì nàng tìm kiếm ra một cái xác định phương vị tới. Chúng ta đã có tin tức chuyển đến, còn tại không ngừng có lại phạm vi nhỏ, nhưng ba ngày trong vòng tất có xác định tin báo. Bùi Tịch Hòa đấy lòng suy nghĩ, này đạo thủ cố nhiên chân quý, nhưng kỷ lực chủ yếu thể hiện tại trợ lực tu giả càng một bước nộ đạo tồn tại cùng chân lý, đối với tu vi cao thầm, nói tạo nghệ đã cực sâu đại năng, này quả cũng không có tác dụng lớn, như là như nàng sư huynh Thanh Đường liền không cần. đem nói so sánh một cái cửa Dựa vào tự thân lĩnh ngộ chính là nhất điểm điểm đem được mở, này đạo thụ trái cây lại tựa như là một cái chìa khóa, có thể giúp người càng nhanh nhập môn năm dữ. Khương Minh Châu nhìn đến Bùi Tịch Hóa đã suy tư một phiên, chắc hẳn này trong lòng đã có quyết định, phải đạo. Như thế nào, không biết ta thành ý có thể hay không gọi Bùi đạo hữu hài lòng. Đạo thụ trái cây đối với Mẫn Anh, Hóa thần này hai cái cảnh giới tu giả đều có đại tác dụng, mà hợp thể cũng đã con đường đã định, dung luyện tinh khí thần, không lắm hữu hiệu. Cái này làm này một hàng ít đi rất nhiều nguy hiểm. Thương này lần đem sẽ phái ra hai danh Hóa thần tu giả đi theo, đơn thuần chiến lực kỳ thật cũng không lo lắng. Mọi buổi tình hòa nhưng cũng là nghĩ sâu tính kỹ. Một là tin tưởng nàng chiến lược phi phạm, vừa mới nhìn thấy kia nhục thân chi lực chỉ sợ cũng có thể tại nguyên anh trong vòng khó tìm địch thủ. Thứ hai là nàng đứng sau lưng Triệu Hàm Phong kia bản bao che cho con sứ tôn, ngày đó giết tới côn luôn mặc dù tin tức bị đè xuống, thế nhưng chuyển đến nàng lỗ tai bên trong, muốn thật là gặp gỡ nguy hiểm, nói không chừng cũng là một phiên bảo hộ. Cuối cùng tự nhiên là nàng tín nhiệm bùi tình hòa, lúc trước có thể vì cứu mạng tri ân vì minh lâm lang nhờ mình, nghĩ đến hôm nay bán nàng cá nhân tình, ngày sau tất có hồi báo. Bảy ra loại loại điều kiện đều đối bùi tịch hỏa có lợi cực, nàng hiện giờ thân thử Nguyên Anh đỉnh phong, trung đàn điển sắp triệt để quán thông, trở thành hồn phách cùng Nguyên Anh chỗ giao hội, nguyên thần cái nôi. Như có thể được đến kia đạo tụ trái cây, đủ để nhất cử tấn thăng vị Dương tiên hạ. Như thế nào sẽ không tâm động? Nàng cười nói, lần này là ta thừa ngươi nhân tình, ta tự ghi tạc trong lòng. Khương Minh Châu hiểu ý cười một tiếng, cái này đầy đủ, thượng nhất nguyên đao nhất mạch cái cái đều là nhân trung lâm vượng, cho tương lai này thành tựu này phần nhân có lẽ có thể phát huy phi Nàng ngay phải đoạn khởi bản bên trên chén trà uống một hớp, này ly bên trong khắc rõ họa hình phụ văn, thời khắc duy trì ấm áp, nhập khẩu sinh ấm, nước trà thuần hương thanh nhã. Đem chén trà thả trở về bản bên trên, Cương Minh Châu theo chữ vật dưới bên trong lấy ra một đoạn ngắn hương tới, này chính là mới vừa rồi nói đến dẫn hương, nàng đưa cho Bùi Tịch Hòa, kia hương bất quá một hai thốn, thể biểu tinh tế, hiện ra màu xám bạc. Bùi Tịch Hòa đưa tay tiếp nhận, nói một tiếng đa tạ. Này hương yêu cầu lấy khí tức đốt, thường thường yêu cầu theo đối ứng người vật phẩm ra, Bùi đi này phức, người mang tượng nhan, nhưng tạo nên các loại khí tới. Mặc dù tu vi không có thể động dụng, bất quá này đạo thuật hạch tâm liền là một cái khí cơ hạt giống, theo nàng tâm ý tức nhưng biến hóa bên trong quy tắc vận hành, không cần pháp lực trèo chống. Nàng khí tức lập tức chuyển biến làm sư phụ khí tức, sau đó duệ tịch hòa hai ngón tay trà sát kia dẫn hương luân đầu, chính là giấy lên một điểm ngọn lửa màu bạc tới. Này là nàng trên người triệu hàm phong khí tức giống như thủy triều rút đi, khôi phục thành thuộc về chính mình khí cơ, lại dũng vào kia hỏa diễm bên trong. Dẫn hương là lấy một loại cực kỳ đặc thù công nghệ rèn ra vật phẩm, tựa như đan không phải đan, tựa như khí không phải khí, từ nơi sâu xa có huyền diệu chi lực sinh ra, có thể đi tiếp dẫn triệu hàm phong một mạch. Chỉ cần hắn cảm ứng được này, cổ tiếp dẫn chi lực bên trong đùi tịch hòa khí tức, vững lòng tâm thần, hai bên liền có thể gặp nhau. Nàng mặt bên trên lộ ra chút trở mong chi sắc. Kia hương thiêu đốt đến cực nhanh, không một hồi liền triệt để tiêu tận, chưa từng rơi xuống một điểm tàn hương, lại có một bạc sương mù cháy cuốn thành một đại đoàn. Phát ra hận hận ba độ tới, kia sương mù đại đoàn lập tức ngưng kết thành tấm gương tiểu dáng. Bên trong chính chiếu ra Triệu Hàm Phong bộ dáng. Triệu Hàm Phong cách này biến thành đối, được tiểu độ nhi toàn toàn đôi, hảo hảo dáng, mặt hòa xuống tới. Ngoan mở miệng liền được miệng giơ lên. Sư phụ, Đồ Nhi trở về." Triệu Hàm Phong vui mừng gật gật đầu, đôi mắt bên trong hiện điểm hiền lành quang. "Trở về liên hảo, hiện giờ ngươi thân tại nơi nào, sư phụ này sẽ tới đón ngươi." Đột nhiên hắn bên cạnh chen chúc cái bóng người tới, chính là Triệu Thanh Đường, hắn mặt bên trên mang cười, cũng có rõ ràng có thể thấy được lo lắng. "Sư muội, hết thệ nhưng vẫn mạnh khỏe." Sư Minh cũng đi tới người. "Bùi Tịch Hòa Phúc một tiếng bật cười lên. "Sư phụ sư huynh yên tâm, ta hết thệ đều hảo, hiện giờ này không là bình bình an an trở về, hết thệ thuận lợi, hiện giờ Đỗ Nhi còn tấn thăng đến nguyên anh viên mãn, ít ngày nữa liền có thể hóa thần." Triệu Hàm Phong cười dài lên tiếng nói, "Không hổ là ta Đồ Nhi." Kia xương mù biến thành mặt kính có chút tiểu, có thể ánh vào cảnh tượng cũng có phần thiếu, cho nên một Vãn cùng Khương Minh Châu đã sớm ở một bên ngồi, chưa từng cái giày này sư Đồ gặp nhau, bất quá nghe thấy buổi tịch hòa hiện giờ tu vi, chính là Khương Minh Châu đều là kinh ngạc và phẫn. Triệu Thanh Đường đột nhiên chen chúc tới, chiếm hơn phân nửa cái mặt kính nói, "Không hổ là ta sư muội." Triệu Hàm Phong đạp hắn một chân, "Lên cho ta mở điểm, ngốc hay không á ngươi." Nhìn bọn họ động tác, hòa, hòa đến không nổi, nàng hiếm có như vậy thần thái, chờ đến an tĩnh xuống tới, Nàng liền đem hiện giờ tình huống cùng tính toán từng cái báo cho. Triệu Hàm Phong đoạt chính mình trọm dấu nói, nếu bị các người gặp gỡ đạo thụ thành thục, liền chính là các ngươi cơ duyên sở tại, liền đi thôi, tu sĩ đi lại chính là thoải mái tùy tâm, không cần nhiều hơn hồi hồi. Bùi Tịch Hòa gật đầu xác nhận. Nàng còn nói, ta tự kêu biển mấy bên trong bắt sổ đôi Bích Nguyệt Hà tới, đến lúc đó cấp sư phụ sư huynh nắm rượu. Triệu Hàm Phong rõ ràng cũng là biết được này cá tư vị, đôi mắt lượng lượng. Đừng cho ngươi sư huynh lãng phí đồ vật. Sư phụ, ngươi nói như thế nào đây? Mâu bạc xương ngủ sắp tán, dẫn hương cũng là có thời hạn, Bùi Hòa nói tiếp. Sư phụ, này kiện sự tình, ta lập tức trở về." Triệu Hàm Phong mỉm cười gật đầu, nhưng còn là nhắc nhở, "Vạn sự cẩn thận." Bản chương xong. Chương 425, Thiên địa tự nhiên, đã cách nhiều năm rốt cuộc trở về Thiên hư thần châu cùng sư phụ sư huynh gặp nhau, đùi tịch hòa trong lòng cảm xúc và phần. Nàng đỗng nhiên nghĩ khởi tại vậy thời gian đại trận bên trong từng thấy đến cảnh tượng, không khỏi nắm chặt quy tâm, đôi mắt bên trong thoáng hiện một đạo hàn liệt như đông tuyết quyết ý tới, lại như lưu tinh nhất hiện, chưa từng gọi đối diện Mục Vãn cùng Khương Minh Châu xem thấy. Khương Minh Châu ai một tiếng, sắc mặt mang theo chút phức tạp. "Ta còn làm ta mấy năm nay tiến cảnh tu vi như có thần trợ." Tu đến Nguyên Anh sơ kỳ đã đáng giá kiêu ngạo. Ngươi ngược lại là này đó năm liền không mạo quá mức, không thanh không tức liền tu luyện tới liền nhanh hóa thần cảnh giới, thật là gọi ta không biết nói cái gì mới hảo. Dù là Nàng cũng là bị đả kích một chút, lúc trước sớm nhất nhìn thấy buổi tịch hỏa thời điểm, hai người cũng còn là tiểu cô nương tuổi tác, chính mình nhưng là muốn xa xa thắng nàng. Lúc sau tông môn thi đấu thượng lại thua cấp này thần thông, lại thấy nàng thuận thế kết thành kim đan, chu sát kiêu địch, lúc sau vẫn như cũ đoạt lấy thi đấu chiến thắng. Hiện giờ nhiều năm xuống tới, Khương Minh Châu cũng đã sợ đến chính mình nói, càng đến cảnh giới chỗ cao thâm cảnh liền sẽ càng nhanh, cũng còn kém nàng một bậc, thực sự là không khỏi cảm thắn nói. Nhưng Khương Minh Châu hiện giờ tâm tính đã triệt để định tính, nàng tâm như bàn thạch, trục tiên con đường, không thay đổi ý chí, nhưng cái đó ngạc nhiên cũng bất quá là một tia thổi qua bản nham thanh phong, cuối cùng hóa thành đối nảy kính nghệ. Tu giả thiên phú lại cường, cũng cần vô số mài giũa, đồng dạng tư chất tuyệt định Khương Minh Châu rõ ràng này cái đạo lý, dù tình hoàn này đó năm chỉ sợ đến hiểu rõ rất nhiều lịch duyệt cùng tôi luyện, nếu không như thế nào có nảy một thân xứng đôi tu vi? Mà nàng đồng dạng tin tưởng bất phàm của mình, tu hành như cắm mầm giữa lúc đầu hoặc không bị kịp, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày sẽ nên quang bạn giải, che trời mà khởi. Bùi Tịch Hoàng nghe thấy nàng cảm khái, nhưng cũng chú ý đến một vãng kia mắt bên trong vừa mới che đậy hạ hẩm đạm. Nàng đối Khương Minh Châu nói, ta xác thực một phiên cơ duyên và hung hiểm gia thân, tu vi mới có thể tiến cảnh như vậy nhanh, ngươi không phải cũng lợi hại, ta tự vừa mới thấy ngươi liền có thể cảm thấy được ngươi thể bên trong quận dưỡng kia cố khí tức. Là lúc trước hổ lô kia đi. Khương Minh Châu gật đầu, tư thái hảo phóng tiêu sái. Chính là ta bản mệnh chi vật, đây là Khương gia gia truyền chi bảo. Nghe đồn chính là thượng cổ 10 đại linh mạch chi một hồ lô dây leo bên trên kết xuất hồ lô, kỳ thật ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng thai nghén có phi phàm sinh mệnh chi lực. Bùi Tịch Hà Nội tâm nghĩ đến, truyền thừa bên trong ghi chép tại thượng cổ thời điểm có thập đại đỉnh tiêm linh mạch, chính là tiên thiên chi khí hỗn dưỡng mà sinh, phân biệt là hoàng bên trong lý, dây hồ lô, nhân sơn quả, bàn đào, tiên huyễn, phù tang, nguyệt quế, chuối tây, bồ đề, khẩu trúc. Này dây hồ lô tên đầy đủ gọi là Thất thải hồ lô, bên trên có tự kim, từ bạch, xanh tím, tử hoàng, tử lục, tím đen tự hồng bảy cái hồ lô. Nhưng Bùi Tịch Hỏa còn nhớ đến ngày đó bản thân nhìn thấy kia cái hồ lô chính là xám xanh xác. như thật là này chờ chỉ bảo, chỉ sợ là thời gian 5 tháng trôi qua, thần tính tinh túy đều làm hao mòn, từ từ biến xám. Nhưng hôm nay Khương Minh Châu cùng nải tương thế, thành nhưng cùng này chủ cùng nhau trưởng thành bản mệnh chi vật, sẽ lấy thời gian công tham tạo hóa, nàng lại vừa lúc tuần mục linh căn, chủ sinh sôi không ngừng, có lẽ thật sự có một ngày nhưng quay về chân linh chi thái. Khương Minh Châu tiềm lực không thể đo lường. Mà này hồ lô cụ thể tin tức lại hỏi tiếp liền mập muội, Bùi Tịch Hỏa không nói. Khương Minh Châu cùng nàng đối mặt tương cười, nói tiếp: "Lần này ta Khương gia sẽ có hai vị hóa thần tôn thượng cùng ta đi trước, ngươi hiện giờ lại tại thành trung đằng sau 3 ngày, tin tức mượn ra, ta tự tới tìm ngươi." Hai tôn Hóa Thần, Bùi Tịch Hòa lắng vài lần suy tư, Khương Minh Châu dụng ý đã bị nàng suy nghĩ rõ ràng, tôi cười càng chân thành chút. "Kia tất nhiên là hảo." Khương Minh Châu lấy ra một đạo thẻ gỗ giao cho Bùi Tịch Hòa tay bên trong. "Đây là ta một lệnh, là thông tin đằng phiến lá biến thành, nếu có quan trọng chuyện tin cậy này vật cùng ta liên lạc. Có qua có lại." Lẫn nhau thầm than, Bùi Tịch Hòa đồng dạng lấy ra một đạo lưu trữ chính mình khí tức đưa tin phủ đưa cho Khương Minh Châu. Cái sau cất kỹ chính là đứng dậy. Như thế ta liền trước cáo tử. cũng đã tạm một trường sự một phiên chiêu đái. Một Văn đứng dậy tiễn khách, lại cười nói, "Khương chân quân khách khí, ngươi bị thác chân bảo các sự tỉnh các bên trong tất kiệt lực vì ngươi làm tốt, hiện giờ ta liền không một đường đưa tiễn." Khương Minh Châu gật đầu cười nhạt, lập tức rời đi. Một Văn vừa mới một lần nữa ngồi trở lại ghế dựa bên trên, liền đem Bùi Tịch Hòa ý cười doanh doanh mà nhìn chính mình. Nàng không khỏi cười nói, "Ngươi như vậy xem tỉ tỉ làm cái gì?" Bùi Hòa nháy, nháy mắt, "Tỉ tỉ không xem ta cấp mang theo cái gì vật, lần này ta cũng không lá tay không mà tới." Trần Bảo các mục trưởng sự đã sớm có quá một phiên lịch duyệt, lựa được một bộ linh lung tâm tư, nhưng nhìn trước mặt thủ sắc xán lạn cô nương, còn là mềm tâm điệp. Tự bùi tịch hòa giờ một Vãn liền đã cùng nàng kết bạn, thấy nàng nhất điểm điểm dựa vào chính mình quật cường trưởng thành, này trong lòng đỗng nhiên sinh ra một điểm cảm khái tới, như là chính mình hôm qua còn hộ một cây tiểu mầm, hôm nay liền đột nhiên thành tre nắng đại một tới. Với mới buổi tịch hòa cùng Khương Minh Châu trò chuyện, nàng cũng là trong lòng bùi ngồi mãi tôi, đã tiêu ngạo tại này hiện giờ lợi hại, lại không khỏi sinh ra điểm đạm tư tới, nàng tu luyện tới cơ viên đã tuyệt, có lẽ tiếp qua cái trăm năm nhiều liền sẽ thọ nguyên hao hết. Chỉ mong lúc trước nàng này tiểu muội muội có thể vẫn luôn như mặt trời mới mọc bản sáng lạ. Nang Ôn Nhu nói, ngươi đưa tỉ tỉ đồ vật, tỉ tỉ đều sẽ thích. Bùi Tịch Hoa híp mắt cười, theo chữ vật giới bên trong lấy ra một vật. Nàng mở ra lòng bàn tay, kia là một cái quyền đầu lớn nhỏ làm trái cây màu trắng, mặt ngoài mang theo điểm thô giáp cảm giác, có thể nhìn thấy vân phiến bản khởi, lẫn nhau chi gian lại lẫn nhau liên tiếp tạo thành kỳ diệu hoa văn. Đây chính là lúc trước Bùi Tịch Hoa Giao bên trong lại sinh tại ngũ phẩm linh vật, Thanh thủy. Mộc Văn không biết được này linh dược, rốt cuộc này đã tại Thiên hư thần châu diện sạch nhiều năm, chính là nhất thích hợp này sinh ra vô tận hải cũng chưa từng có tin tức chuyển ra. Nàng giải thích nói, này linh quả gọi là Thiên thủy, từ biển tùy chi lực biến thành, đối với sơ văn đạo trở xuống tu giả có thể tăng lên tiên phú. Ta nhớ đến tỷ tỷ linh căn bên trong chính có thủy linh căn, ăn vào này quả liền có thể gột rửa nhục thân, loại bỏ thể nội đan độc, đề cao thủy hành tiên phú. Đến lúc đó tính tu một thời gian, như lại tăng thêm bội kim đan trợ, liền có tám thành chắc làm tỷ tu thành kim tu sĩ, mặc dù là chưa từng cảm ngộ đạo ơn. Dựa vào đan dược chi lực cưỡng ép tấn thăng kim đan sơ kỳ tu sĩ, tu vi tăng trưởng lại cũng vô vọng, nhưng có thể đem 300 số tuổi thọ để cao đến 800 năm. Một Vãn hốc mắt đỏ, thanh âm đều mang theo điểm chiến âm, nàng hiểu biết Bùi Tịch Hòa, cũng biết được nãi tâm ý, chưa từng từ chối, chỉ còn lại đáy lòng cảm động. "Tỷ tỷ, tỷ tỷ thật là phải cảm tạ ngươi." Bùi Tịch Hòa nhẹ nói, "Ta hết thảy đều nhớ, nhớ đến từ nhỏ đến lớn một Vãn cho nàng quan tâm cùng đề điểm, nhớ đến tiến vào thần ẩn cảnh thời điểm kia tưởng tận chuẩn bị an bài. Những cái đó năm từng giờ từng phút, một cọc một cái, nàng đều tại trong lòng nhớ đến." Kương Minh Châu tại cung thành bên trong khách sạn xương phòng bên trong tính toán, nàng nhìn hướng chính mình lòng bàn tay holo. Sám xanh sắc mịn mờ huy quang, hiện thân bí lại cổ pháp ý vị, kỳ thật nàng là thật không biết đây có phải hay không là chuyển nguồn bên trong thất thải dây hồ lô bên trên kết xuất hồ lô, nhưng này thuần chứa vô cùng biến hóa, cấp nàng chỉ ra nói phương hướng, lại là thật. Như gặp hoa hở, như xem tuổi mới. Bạc luôn tình nộ, từ từ ngày quân. Vương Minh Châu thấu quá cửa sổ nhìn về phía chân trời, như ngộ được tiên điệu tự nhiên nói, sinh sôi không ngừng, nàng vẫn luôn tìm đằng liền có thể quét ra toàn mê ngủ, thắn mà hiện lên trước mắt kia đạo tụ trái cây, nàng thế tại nhất định phải. Bạn chương xong, chương 426, hồ ly bảo kính. Nói là 3 ngày, nhưng kỳ thật ngày hôm sau liền có tin tức truyền về. Chân bảo các đời đời truyền lại, sừng sững tại thương nghiệp đầu rồng mà không ngã, tốc tới lấy tiền hóa hai bên thỏa thuận xong, vật siêu sở giá trị sừng, một có tin tức chuyển về, một vãn liền lập tức thông báo Khương Minh Châu đến đây. Nàng đến buổi tịch hòa tặng cho linh vật thanh thủy, mập nhọc vài chục năm trúc cơ viên mãn mắt xem liền cơ phá, nhưng lại yêu cầu tay bên trên sự từng cái an giao tiếp mới được. Hiện giờ Mục Vạn chính là bốn lá trưởng sự, tay bên trong quyền hạn không thấp, liên quan đến quản lý sự vụ cũng không thiếu, tương ứng, nằm trong tay của nàng một bút không thấp tài phú, Bùi Kim Đan là phẩm giai không thấp vi phạm linh đan, nhưng cũng khó không được nàng. Chỉ đợi nàng đem đỉnh đầu cái này lớn nhất mua bán giao tiếp rõ ràng, liền có thể hướng các chủ cầu được một đoạn thời gian, dùng cho bế quan luyện hóa linh vật cũng đang dược, cho nên này sự tình trạng nàng vẫn còn có chút không kịp chờ đợi. Đợi cho Khương Minh Châu đến tới, an tọa ở ghế dựa bên trên, cùng nàng cách bàn gỗ tương đối thì là buổi tịch hòa. Một vạn ý cười doanh doanh, theo tay áo bên trong lấy ra một đạo la bàn tới, không lớn Cũng chính là nàng lớn cỡ bàn tay, toàn thân tựa hồ là từ cây môn sở tạo, lại lại mang theo vài phần không thuộc về chất gỗ tinh xảo đặc sắc cảm giác, mặt trên màu bạc đường còn cực kỳ dễ thấy, hoành tung pháp họa giống như bàn cờ, hợp quy tắc từ ẩn chứa nguyên cơ. Một Vãn đem này vật đưa cho Khương Minh Châu, này mới lên tiếng, "Chúng ta chân bảo các người lần này mang theo 6 cái kim đan cảnh giới tầm bảo chuẩn tiến đến tiên cốc quên tìm kiếm, có sương mụ che lấp vào không được chỗ sâu, nhưng cũng không ngừng, có lại phạm vi nhỏ, đem xác định được vị trí ghi vào này trong la bàn, chỉ cần rót vào niệm lực, liền có thể cảm giác được phương vị." Tiên Quốc quên vượt ngang vạn dặm, chúng ta đã xác định tại trăm dặm trong vòng, nhưng cũng phát giác này bên trong nguy hiểm, có hóa thần yêu thú khí tức qua lại. Khương Minh Châu tiếp nhận kia la bàn, thuần thế rót vào niệm lực dò xét xem, lập tức này bên trong ghi chép Dũng nhập ná biển, quả nhiên Thiên Quốc quên kia cự đại phạm vi bị thu nhỏ lại gấp trăm lần có thừa. La bàn bên trong ghi chép tin tức tại nàng đầu góc chi hóa thành lập thể sơn xuyên rừng cây chi tượng, này bên trong một chỗ che kín hồng quang khu vực chính là khảo sát ra tới phương vị. bảo chuột quả nhiên có bất địa phương, mặc dù phú tiềm lực không nhiều, Đô tiên giới từ trước tới nay cũng chỉ có một chỉ đột phá đến như anh, nhưng bản về đối với linh bảo thâm rõ, có thể nói độc bộ thiên hạ. Bùi Tịnh Hoa ngồi ở một bên hơi hơi nhíu mày, kỳ thật anh tức cũng có loại tựa như năng lực, đương Khang thủy thú đối với linh khí cảm ứng cực nhạy cảm, một ít linh tài đồng dạng sẽ hấp dẫn nó, năm đó còn trợ nàng tại thần ẩn cảnh bên trong tìm được hầu nhi tiểu, bất quá xác thực so ra kém tầm bảo chuột. Nhưng Bùi Tịnh Hoa tự theo thành tiểu thiên linh căn, lại có khí vận gia thân, nói lên tới có lẽ này bảo chi lực cũng không yếu. Khương Minh Châu thu la bàn mở nói, nhưng từng phát hiện hóa thần trở lên tồn tại Nếu là có hợp thể tu sĩ lời nói, nàng liền muốn mối hảo hảo mưu tính một phiên. Một văn lắc lắc đầu, lại nói, chúng ta dò xét tu giả phát giác đến chí ít ba cổ hóa thần khí tức, dựa vào cảm giác thô sơ giản lược có biết là hai tôn yêu tu cùng một tôn nhân tu, bọn họ tại cái khác địa vực bồi hồi, chưa từng từng tiến vào chúng ta phạm vi dò xét trong vòng, nhưng cũng không biết có phải hay không là vì tia đạo thụ trái cây mà tới. Không hợp thể tu giả tồn tại, bất quá các ngươi yêu cầu lo lắng không là này cái, mà là kia nồng vụ. Khương Minh Châu hơi hơi như mày tiêu thiên có bên bên trong có trời sinh sinhsương ngủ cho dù tu giả rơi thân này bên trong cũng sẽ ngngu rắc mắt hết khó có thể phân biệt phương hướng hơn nữa này bên trong sen lẫn một cổ thần bí lực lượng sẽ áp chế linh khí làm tu giả rất khó lợi dụng tiên địa linh khí tới bổ dưỡng khôi phục hao tồn cuối cùng một lúc sau vẫn mệnh này bên trong nhưng nàng trưởng mối bạn chép tay ghi chép một giải quyết chi pháp Khương Minh Châu làm chân bảo các chi người thay nàng dò đường tự nhiên là đem này phương pháp giao cho bọn họ một ván bất đắc dĩ cười khổ nói kia xương mù ngàn năm biến hóa khó lường chỉ sợ đã phát sinh thay đổi Hiện giờ kia thiên cốc yên ít có người đến, ở ngoài ngàn dặm đều hi hữu có dấu vết người, tin tức đổi mới không kịp cũng là tình lý bên trong. Do xét tu sĩ vào sương ngủ lúc sau, theo bọn họ theo như lời, người giao cho kia biện pháp cũng bị áp chế 78 phần tác dụng, chỉ có thể bảo đảm lẫn nhau không đi tán, cuối cùng là dựa vào sau cái tầm bảo chuột cảm ứng, lại tăng thêm bọn họ vận khí không sai, này mới đi ra tới. Khương Minh Châu con người bên trong hiện ra một tia ấy nãy, ngược lại là ta cân nhắc không chu toàn. Nếu là đi không ra kia sương ngủ, những cái đó tu sĩ nhưng là nguy hiểm tính mà rồi. Mục Văn lắc đầu nói: Tiên hóa thành phong song, này bản liền là chúng ta chức trách sở tại, đối bọn họ đền bù sẽ có chúng ta các bên trong ngoài định mức phụ cấp, thương chân quân không cần chú ý, nhưng đối với nải sương mù chúng ta các bên trong hóa thần tôn thượng lặp đi lập lại ước đoán suy nghĩ, nghĩ ra một biện pháp. Ung Thành Thành chủ phụ bên trong có một đạo nhất phẩm linh bảo gọi là Chiếu Vân Lã Nguyệt Lưu Ly tính. Nhưng chết xả ra Lưu Ly chi quang, bài trừ mê chướng hư ảo, cực kỳ hữu hiệu, nếu là các ngươi có thể mở tới, kia hóa thần tôn thượng đối mặt quá kia sương mù, cho rằng chính có thể bài trừ sương Minh Châu buông xuống đầu lông mày, thế lực đều cắm ở nam vực, này Ung Thành Thành chủ Chưa chắc sẽ bán này cái mặt mũi cấp nàng. Bùi Tinh Hoa trước đó vài ngày còn cấp kia thành chủ phủ Tiểu Thiên Kim một bài học, mặc dù kia Tô dẫn hoàng chính mình chưa từng tính toán, nhưng này trưởng bối bảo vệ con, đối nàng bảo vệ nhưng là thành bên trong mọi người đều biết, chưa hẳn sẽ không tạo thành ảnh hưởng. Bùi Tinh hòa nhìn chính mình trước mặt bạch hồ ly vểnh lên cái đôi tựa hồ có lời nói muốn nói, nhưng lại dùng ánh mắt dò hỏi nàng, lập tức gật gật đầu, ra hiệu này có thể mở miệng. Hồ ly đi đến bàn trung tâm, con người bên trong mang theo điểm đặc ý tới. Ta cũng có mặt bảo kính có thể phá chướng, phân biệt chân tướng. Hơn nữa khẳng định so kia cực khổ thẩm tử Lưu Ly kính lợi hại. Ta nhưng là pháp khí." Bùi Tịch Hòa nháy, nháy mắt, lúc trước chính mình từng cấp hộ ly mua quá một khối tuyển vân kim, đương thời này hồ ly liền nói muốn dùng tới tu bổ chính mình trên người pháp khí, bất quá như vậy lâu đều chưa từng nhìn thấy hắn thi triển qua, tự nhiên liền không hề lệ tâm, hiện giờ hắn nhắc lên liền trở về nghĩ tới. Bất quá hồ ly này tiểu khí tính tình, Khương Minh Châu bất quá là mới vừa quen, hắn có thể như vậy hảo tâm. Quả nhiên, hộ ly tiếp tục mở miệng nói: "Nhưng là ta bảo kính nhận qua tổn hại, đã bị tìm được một đạo linh tài tu bổ quá một phiền, nhưng nếu là nghĩ muốn hiệu dụng càng tốt hơn một chút hơn, còn yêu cầu một ít linh kim hảo hảo tu bổ." Hắn không nói thêm gì nữa, chỉ mở to một đôi trong vắt màu vàng tròn mắt nhìn Khương Minh Châu. Hách Liên Cửu thành sớm đã nhìn chằm chằm nàng, có thể hoa 400 vạn thượng phẩm linh thạch mua một cái tin tức người, có thể có nhiều dầu, hồ ly quăng qué đuôi liền có thể nghĩ rõ ràng sự tình, đưa đến trước mắt đương nhiên không thể bỏ qua. Bất quá Khương Minh Châu thật không có lập tức đáp ứng, đây chính là buổi tịch hòa bên cạnh hồ ly, gần mực thì đen, nghĩ cũng biết là cái khôn khéo giảo hoạt lại tham tài tính tình. Nàng mặt mày mang cười, thanh âm hòa hoãn. không lại đem cần thiết linh tài nói cùng ta nghe, như có thể làm được, tự nhiên vị ngươi tìm tới. Lời nói không nói mãn, nếu là quá mức đắt đỏ, liền tính có thể tìm được, nói ra khỏi miệng cũng là tìm không được, nàng là có là linh thạch, nhưng thật muốn xem nàng như làm loạn đại đầu, kia có thể tìm là người. Hồ Ly đôi mắt bên trong tinh quang nhất hiện, hắn tự nhiên có thể theo này nữ tu phía trước ngôn hành bên trong nhìn gian này khư khéo, nơi nào sẽ giao giá trên trời. Bạch Lư Ly, Đỏ Hà Kim, Băng Vô Thạch, Lưu Tinh Đồng, này bốn dạng liền đầy đủ. Khương Minh Châu xuất thân cương thị, từ nhỏ liền tiếp nhận tộc bên trong dạy bảo, kiến thức rộng rãi, này bốn đạo linh tài sát thực chân quý, nhưng nàng có thể đánh giá cụ thể giá trị tới, cũng là không tính quá nhiều, chỉ là hiếm thấy khó tìm chút. Nếu là đi kia thành chủ phủ bên trong, nghĩ đến cũng cần chuẩn bị thượng một phiên hậu lễ, cho chuyện biểu thành ý, giá trị cùng những cái đó linh tài so sánh chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, còn cần sợ Tô dẫn hoàng chi sự sinh ra phiền phước. Pháp khí chi lực ảo địa vô cùng, thiên quốc quên một hàng tự nhiên liền có càng nhiều bảo hộ, như thế nào tính đều là trước mắt tiểu Bạch hồ ly có lời. Khương Minh Châu ý cười doanh doanh, khéo léo châm nhã, đôi mắt thiểm chân thành chi sắc, hoàn toàn nhìn không ra vừa mới suy nghĩ như vậy nhiều. Nàng nói, kia ta tự nhiên nguyện tận sức bọn. Hồ ly đôi mắt hiện ra vui mừng tới. Hắn sớm lấy hồ hỏa đệm truyền vân kim tế luyện vào bảo kính bên trong, nhưng còn kém chút, như thế linh tài tập hợp đủ, pháp khí bản liền cứng cỏi, tăng thêm nguồn dưỡng liền có thể khôi phục như sơ. Đến lúc đó hắn này đoạn suy yếu kỳ đi qua, tu vi hoàn toàn khôi phục, lại có thênh khâu hồ tộc bảo kính chi lực gia thần, liền có nắm chắc cùng Tiêu Giao Du chi hạ bất luận cái gì tu giả đánh nhau mà không bại. Hắn cười đến híp cả mắt, huyện như nguyệt nha bình thường, phá lệ khả quan. Đôi bên cùng có lợi sao? Như thế Khương Minh Châu một đoàn người liền có thể chuẩn bị khởi hành, hướng Tiệt Thiên Quốc quen mà đi. Bạn xong. Chương 427, vô tận hải dị biến. Hồ Ly cần thiết linh tài Khương Minh Châu tùy thân mang theo chữ vật túi bên trong liền chính có kia một đạo lưu tinh đồng, mà chân bảo các bên trong cũng có dấu còn lại Bạch Lư Ly, Đỏ Hà Kim. Về phần cuối cùng băng vĩnh thạch, Khương Minh Châu đưa tin trở về Khương thị, rất nhanh liền có phản hồi, dựa vào chuyển tống trận pháp không gian nửa ngày liền bắt được tay bên trong. Hồ Ly góp đủ 4 kiện linh tài, trong mắt màu vàng con mắt hiện không thể che hết mừng rỡ. Khương Minh Châu đáy lòng thầm nghĩ, này Hồ Ly trên người cũng không có nửa điểm yêu lực khí tức, nhưng miệng nói tiếng người, kia thấp nhất cũng là kim đàn yêu thú, mà lại người mang pháp khí, chẳng lẽ là hóa thần yêu thú? Mặc dù hắn cũng không hóa thành người hình, nhưng Cương Minh Châu tự nhiên là biết được yêu tố bên trong huyết mạch tôn sùng tồn tại đều lấy tự thân vi ngạo, rất ít hóa làm nhân loại tư thái, hẳn là này hồ ly liền cũng là này bên trong một trong. Như vậy hắn cùng chính mình đoàn người cùng đi, có thể lấy bảo kính bài trừ xương ngủ chi chướng, lại thêm huyết mạch tôn sùng, tu vi không tầm thường, chiến lực cũng tất nhiên không thấp, nhiều an toàn bảo hộ, cũng là vật siêu sở giá trị. Hết thể tính là hết thể đều kết thúc, Cương Minh Châu đem lần này giao dịch còn lại 240 vạn thượng phẩm linh thạch đều giao cho một vãn, cái sau hoàn thành nhiệm vụ liền tối lui ra khỏi bao xương bên trong, đi các bên trong tiến hành giao tiếp cũng muốn chuẩn bị bế quan công việc. Bùi Tinh Hoa nhìn này đó cũng có chút ám đạo không hổ là Khương Minh Châu, cho tới bây giờ liền không sai linh thạch. Tại vạn cổ tiên sát bên trong, mặc dù linh thạch cũng là cứng rắn tiền tệ, nhưng mà thực tế có chút lạm phát, bởi vì này thiên địa thế giới trong vòng linh khí dư giả vô cùng, tầm bổ địa mạch sinh ra mỏ linh thạch cũ bị được trời ưu ái điều kiện. Linh thạch sản xuất ra đại tại Thiên hư thần châu, ma cảnh giới thượng hạn nhưng lại hạn định tại Thế trường sinh, vì vậy cũng đại tại cầu, linh thạch bị giảm giá trị là rất tự nhiên sự tình. Tại Thiên Hư thần châu bên trong, này linh thạch sức mua nhưng là muốn lớn hơn rất nhiều, mà nhìn Khương Minh châu trước sau hao phí 400 vạn thượng phẩm linh thạch, chỉnh cá nhân nhưng như cũng là không thiếu tiền, nhiều nước tiêu điều tư thái. Cũng không cái hổ ly theo nàng trên người kéo lông dê tới chữa trị bảo kính. Khương Minh châu bên cạnh chính đứng đuổi Tình Hòa, nhìn thấy nàng nhìn hướng chính mình, lập tức ngoái nhìn vừa thấy, hàng chứa mấy phân ý cười, như là tại giò hỏi nàng như thế nào. Bùi Tình Hòa trong lòng có muốn hỏi chi sự, lại bình tĩnh đôi mắt, mang theo mấy phân túc sắc cùng cái dị, hồi lâu sau mới chậm rãi nói nói, không biết Khương đạo hữu, nhưng biết Minh sư tỷ gần đây tình hình như thế nào. Kỳ thật này sự tình nàng một sớm liền muốn muốn dò hỏi, tại tiên sát bên trong nhìn thấy kia một tôn nữ cổ tiên tri ảnh, phát thân cùng với kia một thanh kiếm cùng Minh Lâm Lang tiên thu kiếm có 7, 8 phần tương tự, kia cổ quen thuộc cảm giác cũng gọi Bùi Tịch Hòa nghi tâm Minh Lâm Lang cùng cổ tiên tri rằng có lẽ có một loại nào đó liên hệ thần bí. Tại nàng tại Vạn Trọng Sơn ngoài ý muốn tiến vào tiên sát phía trước, Bùi Tịch Hòa còn nhớ đến Minh ra sẽ ra ngoài ý muốn cùng phản đồ, tựa như cùng tà tu cấu kết, Minh Lâm Lang tao ngộ mai phục vài lần gặp nạn. Đấy lòng từ đầu đến cuối vì đó để một phần lo lắng âm thầm. Nhìn thấy Khương Minh Châu thời điểm liền muốn muốn dò hỏi, nhưng là phía trước nghĩ muốn mở miệng lúc lại sinh ra một cổ kỳ quái cảm giác, như là chạm đến một loại nào đó từ nơi sâu xa cấm kỵ bình thường, không thể nói, không thể lấy dính, không thể cuốn vào sóng gió. Này là bùi tình hòa trực giác bén nhạy, nàng một đường đi đến hiện tại, này phần trực giác theo chưa ra quá bất luận cái gì sai lầm. Thân bí lực lượng tự hồ tại muốn nàng rời xa nguy cơ mê văn, gọi nàng chi phía trước ba phen mới bận đều không thể thuận lợi nói ra, vừa mới nàng tâm sinh quyết ý, này mới thuận lợi thoát ra, kia cỗ bí lực cũng theo đó tán đi, như là cho tới bây giờ đều không có tồn tại. Bùi Tịch Hòa chưa từng đem việc này báo cho Khương Minh Châu, đem nghi hoặc chôn ở trong lòng. Khương Minh Châu nghe thấy nàng lời nói, hai đầu lông mày thần sắc biến hóa, lại quy về bình tĩnh, nói nói: "Nàng hiện giờ đã là Côn Luân kiếm tử." Minh ra ra sự tình, hoặc giả nói toàn bộ vô tận hải vừa gặp chuyện không may, theo kia đáy biển chỗ sâu leo ra thần bí sinh vật, đã có tông sư trước vãng trấn áp, nhưng tụi hồ giết chi không ứng, càng ngày càng nhiều, tông sư chi lực vừa xuất hiện, những cái đó tạp vật lực lượng chính là bỗng nhiên tăng lên, đợi cho tông sư lui, nhưng lại hạ xuống tới, hiện giờ tại lấy một loại chậm chạp tốc độ tăng cường, hướng đất liền lần tràn, Minh gia chính là Thiên Hải bá chủ thế cục phức tạp, nghênh. Lâm Lăng cũng một lúc vô kế khả thi. Này lời nói bên trong ẩn chứa tin lượng quá lớn, một lúc chưa tiêu hóa Minh Châu phong nhất chuyển, mang lên nghi hoặc chi ý này sự đến phí phí rừng, rừng. tuy có đại áp tin tức, nhưng lấy sư phụ thực lực địa vị không phải không biết, ngươi phía trước đoạn thời gian đến cùng tại nơi nào, lại không hiểu rõ hiện giờ thế cục. Tại này tiên hư châu bên trong, Vô tận hải chiếm 6 Lục Điệu Triên 4, cùng Vô Tận Hải tương cách, có tông sư ra tay chấm niếp, nhưng cái đó tin tức chưa từng chuyển vào dân chúng thai bên trong, theo nàng gia lão tổ sở thuật, là vì không xúc phạm một loại nào đó khủng bố cấm kỵ. Nhưng các đại tông môn, cùng với một ít chuyển thừa tu tiên thế gia, đều đã kinh biết được. Bùi Tịch hòa mấp máy môi, mắt bên trong ảm đạm cung rõ, hồi lâu mới nói, ta năm đó đắc tội đại năng, bị đánh vào vạn cổ tiên sát bên trong, trước đó vài ngày mới trở về. Dù là Khương Minh Châu cũng không nhịn được mắt bên trong lộ ra kinh ngạc chi sắc, vạn sát, nàng chỉ từ Khương lão tổ miệng bên trong nghe qua một lần, chính là hóa thần cũng khó khăn sống cũng chẳng trách buổi tình hòa này, đó năm tu vi chướng đến như thế tấn mãnh, nàng gáy lòng không khỏi sinh ra một cỗ than thở tới. Nàng sửa sang suy nghĩ, nói tiếp, hiện giờ các đại tông môn đều âm thầm điều động tinh anh đệ tử tiến đến Vô tận Hải vực chi viện, Minh gia là một đoàn phiên phức, Minh Lâm Lang nàng đến Vô Nhai tự lão tổ chức tiên kiếm truyền thừa, thành côn luân kiếm tử, hiện giờ dẫn dắt tông bên trong hoạch tâm đệ tử đi hướng Vô tận Hải chu sát tà vận, ta nghĩ nàng cũng tại dốc hết thăm đến tức là hiện giờ Minh phân hai cỗ thế lực. một cổ đứng nàng sau, ừ lập này huyết mạch tôn, mà khác một cổ lại nghĩ Bùi Tịch Hòa ánh mắt lướt qua hàn sát, mở miệng nói, nghĩ muốn tức đoạt sư tỉ huyết mạch. Năm đó Hồ Ly liền nói cho nàng cùng Minh Lâm Lang có một ít tả môn trận pháp có thể tức đoạt tu giả lực lượng huyết mạch, ngược lại giao phó hắn người. Khương Minh Châu gật gật đầu, nói, là cũng, nhưng hiện giờ bọn họ hai cỗ thế lực lẫn nhau chi gian lực lượng ngang hàng. Minh Lâm Lang lại có côn luân làm vì lương tựa, đã coi thắng thế, nàng hiện giờ tu vi hẳn là nguyên anh trung kỳ định phong. Năm năm đó từng bởi vì này Thiên Tư chắc tuyệt cùng với cái kia Quỷ dị xuất hiện hư giả thoại bản đối Minh Lâm Lang từng sinh ra địch ý cùng đấu kỵ, nhưng hôm nay lại chỉ còn lại kính ý Minh Lâm Lang là trời sinh kiêu tu, vừa được trích tiên kiếm phận, chính là liên nhập tứ trọng Diệu cảnh, tu vi liền từ cùng nàng ngang hàng Sơ tấn nguyên anh để thăng làm trung kỳ, dựa vào là một cổ Liều mạng xung kích sức mạnh, tại Vô tận hải chu sát tạ vật vô số. Bất quá nói lên tới kia thoại bản quả thật hư giả, trừ phía trước bộ phận có chân thực chỗ, phần sau phân hoàn toàn chưa từng đề hiện này Vô tận hải thủ đến nay đều chưa từng có Hòa bên ảm đạm không rõ gọi người phỏng đoán không ra nàng tại nghị cái gì. Khương Minh Châu thu một chút suy tư, suy đoán này là tại lo lắng Minh Lâm Lang rốt cuộc các nàng có quá mệnh giao tình. Bản chương xong. Chương 428, lên đường. Khương Minh Châu nói tiếp, lần này như lấy được đạo thụ trái cây, nghĩ đến ngươi ít ngày nữa liền có thể xung kích hóa thần, đến lúc đó lại đi tương trợ nàng, không phải là thần minh trên trời rơi xuống. Hiện giờ các phương tông môn đệ tử đều có thể xin chiến tiến đến, ta vật hiện giờ thực lực cũng đại khái tại sơ văn Dương thiên hạ hai cái cấp độ, trừ kia một lần đại tông sư ra tay, chưa xuất hiện tiêu giao du thực lực tạp Khương Minh Châu nâng lên một mặt cười, mắt bên trong chi sắc dữ như dao, rực rỡ tựa như sao. Lần này thuận lợi, như lấy được kia đạo quả đột phá, ta cũng muốn tiến đến xin chiến. Khương gia lão tổ từng nói với nàng quá, có lẽ này một trận vô tận hải nguy biến chỉ là một cái ngoài nổ, ta vật xuất thế, nàng đã đem sở hữu bí mật đều báo cho chính mình, để tránh bởi vì hiểu biết không đủ mà lâm vào vũng bùn. Khương Minh Châu theo không là giẫm chân tại chỗ chi người, nàng ý chí cứng cỏi, ngày sau nhất định phải trở thành che trời lại mục, che chở Khương gia. Muốn càng sâu hiểu rõ này đó, tạm vật chuẩn bị ngày sau, liền phải tự mình ra trận, ra tăng luyện. Trong chi đấu pháp liệu mạng cũng là một loại tu luyện phương thức, mặc dù nguy cơ từ phía, lại không thể hoài nghi là thực lực tiến cảnh nhanh nhất một điều đường. Theo nàng mới nhất được đến tin tức, Minh Lâm Lang liền muốn lấy chiến lệ thân, tấn thăng vị Nguyên Anh hậu kỳ. Bùi Tịch Hòa chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, gật gật đầu. "Đợi cho lần này kết thúc, ta liền làm sư phụ đem ta đưa đến vô tận hải tham chiến." Một lúc không nói gì, Hồ Ly cũng cảm giác được chút giờ phút này hơi có vẻ trầm trọng không khí, quay lại đến Bùi Tịch bên cạnh, hắn đã đem đạo đều thu vào, đợi cho tu vi khôi phục liền có thể thôi phát thể nội hồ hóa, tới tu bổ trịu tổn hại bảo kính. Một lát sau, Mộc Văn gõ cửa mà vào, nàng sắc mặt gian mang theo điểm vui mừng, hết thảy thuận lợi, này khoản buôn bán mang đến một tuyệt bút linh thạch, mua chút chân quý linh vật, liền có thể đưa nàng kết đan tỷ lệ lại hướng lên nói lại. Nhìn đến Bùi Tịch Hòa mang theo đóng băng sắc mặt, nàng thần sắc lo lắng, tiến lên một bước, không khỏi nói, "Này là như thế nào?" Lời này phá băng, Bùi Tịch Hòa nâng lên cười tới, "Chưa từng như thế nào, chỉ là tại suy nghĩ này, lần thiên quốc bên sự hạng cần chú ý, một tỷ tỷ cần phải hào hào bế quan, ta chờ chờ về thời điểm nhìn thấy ngươi kết phong thái." Mộc Văn bất đắc dĩ cười nói, "Ngươi còn trêu tỷ tỷ." Hiện giờ này kiện sự tình ta liền muốn tay bế quan, ít thì 3 tháng, nhiều thì mấy năm, ngươi tại bên ngoài cũng muốn hảo hảo bảo trọng tự thân. Bùi Tịch Hoa mỉm cười xác nhận, nàng kỳ thật nghĩ quá cấp mục vãn lưu lại một đuôi bích nguyệt hạ, bất quá kia chính là kim đan yêu thú, này bên trong yêu lực chính là này thành công tấn thăng cũng khó có thể tiêu hóa, liền bỏ đi này cái ý nghĩ. Cư Minh Châu tại bên cạnh nhìn các nàng hòa thuận không khí, khỏe môi mang cười nhạt. Nàng theo ghế dựa bên trên đứng lên nói, đừng trách ta đánh gãy các người à, nếu là hết thảy sự tình, chúng ta hiện giờ liền lên đường đi, chậm thi sinh biến, tuy nói có xương mù cháy lớp. Thế nhưng không chừng bị Tiên Thiên Quốc Nguyên bên trong những cái đó hóa thần phát hiện đạo thụ tung tích, hái đi trái cây. Nay nói tại lý, rốt cuộc này loại sự tình có nói, nếu để cho người trước tiên trời xuýt đất khiến hái quả đạo, có thể thật lớn không mỹ. Bùi Tịch Hòa cũng đứng dậy, đối Mục Vãn nói, "Mục tỷ tỷ, kia ta cùng Khương đạo hữu liền là khắc lên đường." Mục Vãn bắt đầu, hết thể cẩn thận. Các nàng đi ra chân bảo cát, Mục Vãn một đường đưa tiễn, Khương Minh Châu mang Bùi Tịch Hòa một đường đi ra khỏi cửa thành, này mới gọi ra một chiếc tráng lệ linh thuyền tới, này như hoa phượng, toàn thân hiện ra Chu hồng, bị Kim Văn điểm. Vẫy tay từ biệt Mục Vãn, linh thuyền bay lên không thừa phong hàng lãng, ngắn ngủi mấy hơi chính là tan biến tại chân trời. Linh thuyền bên trên còn có này hai tôn hóa thần, một nam một nữ, nhắm mắt tại Bùi Đoàn bên trên tu luyện, này thuyền chính là tam phẩm linh khí, nhưng tự phát chạy, thiết hào tiêu chí, hướng trận bàn bên trong để vào một trồng lên phẩm linh hạt, liền có thể không tiếp tục để ý Khương Minh Châu này mới đối Bùi Tịch Hòa hỏi nói, còn chưa từng hỏi, ngươi tu vi là đã xảy ra chuyện gì, nhưng yêu cầu trợ giúp. Nàng tự nhiên có thể nhìn ra Bùi Tịch Hòa tu vi không hiện không là chính mình áp chế, mà tựa hồ là bên ngoài nguyên nhân đưa đến. Bùi Tịch hòa trả lời, phía trước vị chạy ra tiên sát, ăn vào chút liều mạng dùng đan dược để cao thực lực. Hiện giờ ở vào suy yếu kỳ, không thể vọng động tu vi, nhưng cũng liền tại này hai ngày, ta liền có thể khôi phục. Hồ ly khôi phục thời gian cũng cùng nàng không kém nhiều, so doanh phi lúc trước phỏng đoán thời kỳ ngắn không thiếu, rốt cuộc bọn họ huyết mạch độc thân phi phàm. Khương Minh Châu tồi đạo, hiện giờ chúng ta cũng là minh hữu, như có cần thiết, nhưng nói thẳng, nàng mắt sắc nhu hòa, như là tán đi ngày thường hàm chứa tôn quý căng ngạo, bụi tình hòa sẽ không cô phụ này hảo ý, gật đầu nói, kia là tự nhiên, này một đường, chúng ta tất nhiên là muốn hỗ trợ lẫn nhau, ta nhưng sẽ không cùng ngươi khí. Khương Minh Châu hừ một tiếng, vậy ngươi còn là cùng ta khách khí chút đi. Chư tỉnh kê ta linh thành, nhưng đừng đem bạn cô nương coi như đoàn đại đầu. Cái này đến cái sau cười hắc hắc. Linh thuyền hành trì tại biển mây bên trong, quanh thân bọc lấy một tầng nhàn nhạt, nhạt bạch quang, nhưng ẩn nấp hành tung, tránh đi cương phong. Dựa theo hiện giờ tốc độ, Khương Minh Châu tính ra lần này đến tiên khuên, nói chung yêu cầu 5-6 ngày, đến lúc sau trước thăm dò rõ ràng này bên trong tình huống thế cục, xác định kia bị chân bạo các chính xác đến hóa thần tu giả là như thế nào hồi sự, lại tính toán sau, tùy tiện động thủ chỉ biết trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Trong lòng có tính toán, cũng đến linh trung tâm nơi, lấy khối bổ đoàn ngồi ngay sửa. Toàn thân hiện màu xanh nhạt linh khí, dư giả một chi linh khí làm bụi tịch hòa không từ nhìn lại. Một Anh Hướng Sinh, hiện giờ Khương Minh Châu linh lực bên trong đã thai ngén miên miên không dứt sinh cơ ý vị, tại này bên cạnh đều có thể chịu đến không nhỏ ích lợi. Hồ ly rỗi ra móng vuốt giật giật nàng ống quần, mắt bên trong mang theo chút vẻ lấy lòng. Nàng ngồi xổm người xuống nhìn hướng hắn, "Như thế nào, người muốn như thế nào?" Hách Liên Cửu thành hắc cười hắc hắc lên tới, hồ ly mặt bên trên có chút khẽ mễ, trả lời, "Ta đánh giá chính mình cũng có 2 ngày liền có thể khôi phục, đến lúc đó ta muốn tái tạo bảo kính, ngươi dùng chân hỏa giúp ta một chút thôi." Ta biết được ngươi không sẽ lựa khí, chỉ cần cho mượn sợi hỏa chủng, ta tự mình tới chính là. Hắn tự thân hồ hỏa không kịp mặt trời chân hỏa thần uy, nếu có thể lấy chân hỏa giá luyện, nghĩ đến có thể gọi nó uy lực lại chướng thượng nhất chướng. Một người một hồ đi đến hôm nay, giao tình không ít, nhưng lẫn nhau giao phò an nguy. Bùi Tịch Hỏa cũng sẽ không giống ban đầu bình thường muốn vững vàng ngăn chặn hắn mới có thể không sinh ý bên ngoài. Hồ ly thực lực càng cường, đối nàng mà nói cũng có lợi. Nàng lại cười nói, kia là tự nhiên, đợi cho ngươi tu vi khôi phục thời điểm, thông báo ta một tiếng liền có thể, ta sẽ cấp hỏa chủng thiết hạ cấm chế gọi ngươi có thể dùng cho giá luyện. Hồ ly thỏa mãn lay Sự tình tại Hướng Hảo phát triển, chờ đến hắn thực lực càng cường trút, liền muốn chuẩn bị giết tới yêu vực tìm kia cái kim giáp kỳ lân tính toán chương mục. Hắn méo lại hồ ly mắt bên trong lướt qua Hàn Liệt sắc ý, mang theo vài phần nguy hiểm. Thượng Tiên giới yêu tộc đều biết, bàn về lòng dạ hẹp hỏi cùng có thủ thất báo, Thiên Hồ nhất tộc nhưng là xếp tại hành thủ. Hùng chi lúc trước suýt nữa chính là đại họa sát thân, món nợ này, Hách Liên cựu thành không thể có thể không đòi lại. Bản chương xong, chương 429, bảo kính phá màn xương. Linh phía trên bốn người một hồ đều ở vào tĩnh tu bên trong. Tu luyện chi người không năm tháng có thể nói, năm sáu ngày công phu vẹn vẹn một cái chớp mắt liền đi qua. Bùi Tinh Hoa cùng Hồ Ly Tu Vi cũng là triệt để khôi phục, nàng một thân khí tức viên mãn tràn tuẩn, khôi phục kia một khắc thể nội pháp lực gần ẩn bừng bừng phân trần, có lường hóa thần cảnh mà đi xu thế. Nhưng ngụy Tịch Hoa thân phụ truyền thừa tinh tâm lại bao la, linh, ma, yêu, ba đạo nội tình đều là thâm hậu vô cùng, nhân gian có câu lời nói hình dung đến cực kỳ chuẩn xác muốn tiếp với miệng, tất thừa Đối mặt văn đạo đến Dương Thiên Hạ này khảm, tự liệt dương tiểu giới trọng sinh lúc sau lần thứ nhất cảm giác đến bình cảnh tại. Khương Hán, đuổi tịch hòa hồn phách bên trong ngọn dưỡng vô cùng thần ô hộ lực, Nguyên Anh lại bởi vì loại loại thần kỳ mà sen lẫn pháp tướng ban đầu hình thức. Cùng vì bất phàm tồn tại, nếu muốn chân chính đem hai người hợp hai là một, thực hiện thượng hạ trung đan điền tuần hoàn quán thông, tại giáng cung bên trong dung hội sinh liền tôi sẵn nguyên hận, nàng phải đối mặt gian nan so thường nhân đột phá nhiều hơn trăm lần. Nay đạo thụ trái cây cơ duyên, còn thật là nặng mưa đúng lúc, lần này thật muốn đa tạ cho linh thuyền lại, đó lại, người một hồ Minh Châu theo trên đứng lên, tay phải bấm một cái sử dụng này chiếc linh thuyền pháp quyết dấu tay, lập tức linh thuyền trùng quanh kia tầng bạch quang từ từ tiêu tán, thân thuyền lại tại sóng gió bên trong vẫn như cũ bình ổn. Giờ phút này Bùi Tịch Hòa đứng dậy, thân thử không trung linh thuyền, hướng phía dưới địa vực nhìn lại, nơi đây chính là Tiên Khuuyên. Lọt vào tầm mắt bên trong sơn xuyên kéo dài vận dạng, dường nó không thấy cuối cùng, ở giữa có màu trắng cùng màu vàng nhạt hỗn hợp sương mù bao trùm tại mặt đất, mờ mờ ma ma, tựa như mặt khác một biển mây sương ngủ lãng, nhưng mơ hồ nhìn thấy u tùm tuyết sắc. Có lẽ là này sư ngụ cụ bị huyễn lực, gọi rất nhiều tu sĩ dương đức cũng không bị như thế nào cấp lấy sơn lâm giàn sinh ra linh vật, đùi tịch hòa thể nội thiên linh căn hơi hơi rung động, có thể cảm giác được nơi đây ẩn chứa linh khí dư dạ, nếu có thể không sợ kia sư ngụ, nhất định là một chỗ vô cùng tốt tu luyện chi sở. Nang cung Khương Minh Châu đối mặt, khẽ gật đầu. Bốn người một hồi lập tức đạp không mà đi, Khương Minh Châu tố thủ khẽ biết, kia cự đại linh truyền ngắn ngủi mấy cái hô hấp gian lại, đạo vật, bị nắm tay chế. Theo Khương Minh Châu đến đây hai tồn tu giả một nhân tu vi vì hóa thần trung kỳ, gọi là Khương Trường Dận, đạo hiệu Tuyệt Chân. Mặt khác một nữ tu tu vi chính là Hóa Thần hậu kỳ, danh vị Khương Tuyết Anh, đạo hiệu Hàn Nguyên. Bọn họ hai người liếc nhau đối Khương Minh Châu nói, thiếu chủ, lại làm ta hai người đi đầu dò xét một phen. Khương Minh Châu chính là phản tổ Khương Đế chân máu, cho dù giờ phút này nản ẩn mà không phát, hai người đều có thể theo chính mình huyết mạch bên trong cảm giác được một cổ tâm phục khẩu phục, ngôn ngữ chi dàn có đối với này có ý tôn trọng, nhưng cũng không hiện hiện loạn, tự có Hóa Thần tu giảng khí. Khương Minh Châu đầu, mặt mang cười nhạt, nói nói, làm phiền nhị vị tôn thượng, cẩn thận một chút, cũng chớ đánh cọ động giản. Hai người gật đầu, lập tức thân hình theo tại chỗ biến mất, hóa thành bóng đen bình thường, nhanh chóng rơi vào bọn họ phía dưới rừng cây bên trong. Bùi Tịch Hòa cùng Khương Minh Châu cũng không di động thân vị, thi triển thủ đoạn che đậy tự thân khí tức, để phòng bị chỗ tối tu sĩ rình mò dò xét đến. Hồ Ly đứng tại nàng đầu vai, khí tức cùng nhau biến mất. Nay thời điểm Bùi Tịch Hòa lại cẩn thận quan sát phía dưới thiên quỷ, con người bên trong hiện lên mấy phân mặc kim sắc rắn lạn hào quang, có thể thật, trở, nhìn thấy đạo sâu không thấy đáy Nghĩ đến này do này Minh Châu mắt giờ phút này cũng chuyển hóa thành xanh biết chi sắc. Trong mắt bên trong có phụ văn xoay tròn, cũng là thi triển diệu pháp, nàng khẽ mím môi môi. Chúng ta chính muốn vào kia bên bên trong. Không sai, kia bên chính là chỉnh nơi địa mạch hoạch tâm sở tại, xung quanh linh khí đều sẽ bất tri bất giác hướng này dựa sát vào, nghĩ đến kia đạo tụ sinh không ra linh trí cũng có sinh linh bản năng, sẽ tự phát rời ngược lại đi. Bùi Tịch hòa mắt bên trong mực kim quang huy tán đi, đã đem nơi đây mịt mờ giòng ngõ xuyên qua bảy tám phần. Ma Khương Trường giận cùng Khương là thần, tới lui như sấm tựa như gió, đã nhanh trở về. một nói, chủ, có quên nơi phát ra cũng là linh mạch tập hợp chỗ, che đậy chi lực quá mạnh, chúng ta chưa từng tiến đến, mà xung quanh đều đã kinh xem, kỹ rõ ràng, cũng chưa phát hiện tình báo bên trong hóa thần tung tích. Kia tình huống liền không tốt lắm a không tại Ma Khắc địa vực, kia ba tôn hóa thần liền vô cùng có khả năng đã vào đáy vực, nếu là bị này phát giác minh huyền đạo tụ tung tích, hái đi quả, liền chờ cùng đến không một trận, Khương Minh Châu hao phí 400 vạn thượng phẩm linh thạch, một đường thượng tốc lực, đều vô phí. Chúng ta lập tức như thế liền muốn vào này vị Hồ liền, liền từ một Xem luyện ra bốn đạo linh tại cùng còn có khe hở bảo kính cùng nhau nung khô. Mặt trời chân hỏa vì thượng cổ thập đại thần hỏa một trong, trí Dương, trí cương, trí Liệt, tại này quá trình bên trong lấy dính này khí tức, hắn bảo kính bởi vậy cụ bị xua tan đông tà, quang minh to lớn đạt tính. Hắn đã sớm tính toán hảo, so với kim giáp kỳ lân, kia tà tu hắn càng sẽ không bỏ qua, này loại đặc tính nhất vì khắc chế cả người ô uế chí lực, nhưng sinh kỳ hiệu. Mà trước mắt cũng bởi vì này phần đặc biệt tính chất giá trị, đối xương mù cảng thuận bồn hắn đã thô cảm ứng quá một phiên sương mù bên trong chứa thần lượng, không là hắn bảo kính đối thủ. Bốn người một hồ chính là trực tiếp bay hướng kịp có quen vị trí. Hồ ly thân phía trước lập tức xuất hiện một mặt kính tới, hắn lấy xong chảo năm lấy, hướng bên trong quán chú pháp lực. Kế mặt kính trình viên hình, trình thể hiện vàng lục nhấp quang, tại biên duyên khung kính khảm nạm ba viên bất đồng nhan sắc cũng không lắm quy tắc tinh thạch, tại pháp lực đưa vào hạ, lớp lóe đỏ, vàng, xanh ba màu huy quang, trung tâm mặt kính bên trên hiện ra mật mật ma ma phù văn, bỗng nhiên bắn ra một đạo thuần cổ sáng màu trắng, đi qua nơi, đều bị xua tan biến mất mà đi. Cương Minh Châu ám quả là pháp khí chí lợi hại cực, có thể được này pháp khí thân, nghĩ đến cái này tới đầu cũng không nhỏ. Khương Tuyết Anh cùng Khương Trường dẫn tại thuyền bên trên cùng nàng bí pháp truyền âm quá, bọn họ đều nhìn không mặc cái này hồ ly tu vi, chỉ sợ tại hai người phía trên. Ai có thể nghĩ tới một đoàn người bên trong, bùi tịch hòa bên cạnh một chỉ cáo nhỏ có như vậy thực lực đâu. Sương mù đã mở, phía trước đường thông suốt, sở hữu cảnh tượng đều hiện ra ra. Chưa từng phát giác đến nguy cơ chè giấu, Khương Minh Châu lấy ra la bán, thuốc sử dụng tới, vắn ra một đạo màu làm nhạt tia sáng, bọn họ hơi nghiêng người đi, hướng cốc quên bên trong đối ứng sở tại mà đi. Tịch hòa niệm lực cũng thử lan tràn đi ra ngoài lại phát giác chưa từng bị hồ ly lấy bảo kính chi lực xua tan xương ngủ ba phủ chỗ, niệm lực đều như cùng châu đất xuống biển bàn. Như thế xem tới bọn họ chỉ có thể tham chiếu chân bảo các cung cấp phạm vi, đem bên trong địa vực dần dần đặc hành, mới có thể xác định minh huyền đạo tụ cuối cùng phương vị. Bản chương xong, chương 430, đạo tụ diện mạo chân thực. Nay thiên quốc quên đệ trung quanh xương ngủ ba phủ, liên đùi tịch hòa chủng ma niệm lực đều không thể nhìn trộm một hai, chính là thiên địa chi gian loại loại bí thể hiện, không cách nào chân chính biết được hình thành nguyên nhân. buông ra chảo, bảo kính chính là tự phát di động đến hắn đầu, theo hắn tâm chuyển động. Bóng loáng không thiếu sót mặt kính bên trên phát ra nhu hòa quang trạch rơi xuống bốn người một hồ trên người, gọi bọn họ có thể tại này sương mù bên trong không mê thất. Bùi Tịch Hoa lập tức phát hiện chính mình niệm lực tại kính quang gia trì hạ đã có thể quan trắc khởi xung quanh tình huống tới, tuy nói cũng nhận áp chế, lại làm cho này nhẹ nhọn không thiếu. Vừa mới mới vào cốc bên đại phía dưới, vì lấy phòng ngự vạn nhất hồ ly thôi phát không thiếu pháp lực lấy kính quang sáng lập đường cái tới, mà bọn họ vào bên trong sau những cái đó xung quanh sương mù lại chậm rãi se dịch lưu chuyển, đem sau lưng mở ra con đường bạp phủ. Nơi đây nồng đậm sương mù hình thành chính là trời sinh. Cùng xung quanh ngũ khí lưu chuyển phong thức, địa mạch kéo dài quy tắc chặt chẽ không thể tách rời, như muốn thưởng xuyên lấy bảo kính quét dọn sương mù, đối hách liên cựu thành pháp lực tiêu hao quá hơi lớn, thêm nữa kêu lại càng dễ bại lộ tự thân vị trí, bị tiêm ẩn tại nơi tối tăm không biết tổn tại cấp để mắt tới, tại minh bất lợi, không bằng nơi âm thầm. Bọn họ hướng trong la bàn biểu hiện kia một chỗ lĩnh vực đã tương đương tiếp cận. Khương Minh Châu God sen nhẹ nhàng, nàng minh mâu lấp lóe, đi đến một cây phiến xuê, mặt, là phiến ốc, bởi này địa đấy, này hướng thượng sinh cơ sống. Nàng đưa tay phải ra, ngón trỏ đầu ngón tay phát ra rõ ràng triệt lại hóa ánh linh lực màu xanh. Kia linh lực màu xanh ngưng liền thành một cái đặc thù phù văn, Bùi Tịch Hòa đôi mắt tiệm quá mấy phân thần hãi, này phù văn cũng không phải là nhân tộc văn tự, mà nàng nhưng cũng nhận biết. Ban đầu Bùi Tịch Hòa không chấp nhận, nhưng tự có được kim ô truyền thừa lúc sau liền hiếm có nàng sở vật không biết. Thêm nữa thân là thần ô, nhưng thông vạn vật ngữ liệu, nàng nhìn ra này phù văn chính là tự nhiên tinh quái nhất mạch truyền lại, nghĩ đến Khương Minh Châu, nhưng bằng này pháp thu hoạch một một dù chưa sinh ra chân thực linh trí yêu, nhưng như thụ nhưng ghi chép năm tháng rằng, rằng, vạn vật đều có ký ức muốn biết gần đây gần nhất động tĩnh còn là khả thi. Khương Minh Châu dừng lại chỉ chốc lát, đầu ngón tay phủ văn liền tản mắt vì thanh huy rơi vào này thủ biểu, tầm bộ này tinh khí, dống nhiên này phiến lá theo gió vướt ve lắc lư, càng thêm vào hơn xanh mắt khả quan chi ý nàng thu hồi tay, mặt may co xuống, nhân tiện nói, này một phiến khu vực gần nhất có một tôn hóa thần yêu tu đến đây quá, bên cạnh còn mang theo một yêu tộc tiểu bối. Này ngữ điệu nhẹ nhàng chậm chạm, lại có thể gọi người cảm thấy được một cổ lang lệ tới. Minh Huyền đạo thụ trái cây đối với hóa thần tu giả cũng có thể tạo được nhất định tác dụng, nhưng không kịp đối với lần đầu nghe thấy đến kim đan nguyên anh lích Lợi chi đạn. Kia yêu tu mang theo tộc bên trong tiểu bối đến đây, toán tính vì sao? Nếu là bọn họ mục đích xung đột lẫn nhau, Thương Minh Châu nhưng tuyệt không sẽ chắp tay nhường cho. Bất quá này quả đại thụ phản hồi cấp nàng tin tức bên trong, bởi vì xương ngủ quán ổn, gọi kia hóa thần yêu tu vô cùng e rẻ, liền chưa từng thâm nhập, nghĩ đến đạo thụ hiện giờ ứng đương vẫn mạnh khỏe. Duy Tịch Hoa hỏi nói, là cái gì theo hầu? Thương Minh Châu hai đầu lông mày thần sắc thượng tính đến nhẹ nhóm, đối này trả lời, kia hóa thần yêu tu lấy người thân đi lại, chỉ thấy thân hình cô ngô, tu vi không cạn, chính là chu kỳ, không rõ ràng theo hầu, bất quá mang theo một chỉ kim đan yêu. Tại buổi tịch hòa cùng Khương Minh Châu mắt bên trong cũng không từng đem kia kim đan cảnh hồ yêu để vào mắt bên trong, chỉ suy nghĩ kia hóa thần yêu tu tồn tại, cảnh giới là hóa thần trung kỳ, vậy liền không cần cái gì kiêng kỵ. Dù là yêu tộc lục thân thể phách chi lực trời sinh liền muốn so nhân tộc mạnh lên mấy lần, nhưng đám người bọn họ bên trong có một tôn hóa thần trung kỳ, một tôn hóa thần hậu kỳ, thật muốn chống lại, này yêu tu không có chút nào phần thắng. Bọn họ tiếp tục tiến lên, lấy bảo kính chi quang che chở tự thân, không sợ kia lăn lộn nổ Bị chân bảo các pháp họa ra tới phạm vi tại từ từ thu nhỏ lại, thẳng đến đến một chỗ, buổi quanh thân linh hiếm hơn. Khương Minh Châu sinh vì 9 cấp một linh căn, linh khí sức cảm ứng xuất sắc, cũng cảm thấy được xung quanh biến hóa. Phạm Sở Dị dạng, tất dấu huyền cơ. Minh Huyền Đạo tụ sinh trưởng, nở hoa, kết quả, quân cần đại lượng linh khí, cho nên nó hướng này linh khí hội tụ cấp nguyên châu sâu C dịch phương vị là lại bình thường bất quá sự tình, đồng thời nó sở xử địa phương cũng nhất định linh khí mạnh manh. Bốn người một hồ đều là ý thức đến này một điểm, mắt bên trong lộ ra vui mừng tới, như thế xem tới đây phiên bọn họ sở tìm kiếm chi vật, liền trước người. Sương mù đặc, niệm lực chịu áp, sở có thể phát hiện cảnh tượng không nhiều. Cổ Ly lập tức tay bên trong cầm bảo kính nhảy lên một cái, một đạo thông minh cổ sáng quét ngang đi, trước mắt màu trắng vàng xương mủ tựa như cùng cực nóng liệt dương hạ tuyết sương, tự phát tán loạn vô hình. Nại Minh Huyền Đạo thụ rốt cục là xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Rất lớn, thổ sơ giản lược nhìn một cái kia thân cây sợ là 10 người đều không thể ôm hết vây quanh, cực cao, thân cây cao sợ 50 xích trở lên, cành lá sum suê, hướng thượng kéo dài nhanh cây cực kỳ kinh đỉnh, mà hướng hạ chút thì bản cầu ngọa lòng, tới đan quanh. Nông hậu bị cổ tan, nhưng còn lưu lại có hơi mù, ánh nắng bãi, lưu truyền. Có một loại mông lung tựa như sa cảm giác. Bùi Tịch Hòa phóng nhãn tê xem, kia cảnh bên trên phiến lá xanh úa tươi tốt, hiện ra hình quặc, đầy đặn trân bóng, xanh ngắt tứ tác, nàng con ngươi mực kim sắc bén, lập tức thấu qua chế lớp, chỉ dòm ngó bên trong. Nàng lại cười nói, "Rất tốt, có chừng 4 viên đạo thụ trái cây. Mỗi người chỉ có thể dùng một trái, nếu là ăn vào viên thứ hai ngược lại dễ dàng gọi lĩnh ngộ đạo sinh ra mê chúng tới, rốt cuộc thiên hạ không làm mà hưởng sự tình ít càng thêm ít, cũng phải tránh tham Minh Châu cấp tự dùng một viên, còn lại 2 cái tự nhiên là về Khương Minh Châu sở hữu, nếu là lại chuyển tay bán đi Này một viên trái cây liền có thể đem phía trước sở hữu nỗ lực đều bù đắp lại. Bất quá Khương gia có được phẩm mạch, nghĩ đến Khương Minh Châu cũng sẽ không để ý những cái đó linh thạch hao tổn, sẽ đem còn lại hai cái trái cây mang về Khương gia bà cố, ban cho có thiên phú tộc bên trong đệ tử. Khương Tuyết Anh toàn thân di động khởi một tầng nguyên chuyển nhẹ nhàng như sa y lang quăng, hướng Khương Minh Châu nói nói: "Thiếu chủ, lại từ ta tiến đến xem đi." Đến này đã ứng, lập tức lướt qua giữa không trùng, hướng phía trái cây sở tại mà đi. Chính nàng thân vào kia tầng tầng lớp lớp phiến lá bên trong thời điểm, bỗng nhiên có phá không bạo mình chi lên, nhanh đến gần như không thể thấy. Liên bụi tinh hòa đều chỉ có thể thấy được một đạo tàn ảnh, thằng đến hai tròng mắt ngưng tụ mực vàng rực riêng này mới nhìn rõ, là một đạo Đạo Tiên. Kia tinh tế màu xanh đen dây leo phía trước tựa như ẩn nấp như rắn xoay quanh tại thân cảnh bên trên, phụ thuộc vào minh huyền đạo tụ, khí tức gần ngất tại này hạ, gọi người hoàn toàn phát giác không gian nó tồn tại. Mà giờ khắc này tại cảm thấy được xa lạ khí tức tới gần thời điểm liền đột nhiên bạo khởi, sợ vung đánh ra lực đạo đủ để gọi bình thường nguyên anh nục hóa thành máu. Đảng tiên bên trên xanh biếc đậm đến cực điểm như mực, lực đạo còn mang một cổ bàng bạc yêu lực. Bản chương xong. Chương 431, yêu tu thân. Cư Minh Châu đầu lông mày nhíu chặt, lại không vẻ ngoài ý mến. Minh Huyền đạo tụ bất phàm, mặc dù thân cơ nồng hậu vô cùng linh khí, lại khó có thể sinh ra linh trí tới, thuộc về thiên đạo quy tắc chế hành. Nhưng này phần linh khí đủ để cho cùng chi sen lẫn dây leo cũng hoặc có dại dị biến lại yêu, đồng thời tương sinh làm bạn tri hạ, khó có thể bị cảm giác tồn tại. Đạo thụ bên trong lần chứa thiên địa pháp tắc chí lực, chính là theo hầu bình thường tồn tại đều có thể lương tự kỷ lực, lấy nông cạn linh trí diễn sinh ra bất thần thông. Mà này lúc Hương Tuyết sắc không sợ hãi, trên người hàn khí đột nhiên trướng tay bên trong hiện ra một thanh như cùng Huyền Băng Sở Tạo Trưởng Kích, hướng kia nghi muốn một roi tiệt đoạn chính mình thân eo dây leo đánh tới. Nàng quanh thân triển khai một chỗ hàn băng chi giới, phàm sợ vào bên trong tựa như bị băng tuyết bao trùm, lực lượng lưu chuyển cùng thân thể di động đều trệ hoãn xuống tới, chính là đạo tràng uy lực. Khương Tuyết ánh pháp lực bằng bạc, huy động trưởng kích, hoành lưi đau mà đi, lấy cắt chiêu thức đem kia dây leo dứt khoát tiệt cắt ra đi, nhưng lại có càng nhiều dây leo đánh tới. Khương Minh Châu giờ phút này lại khẽ miệng ngăng lên một tia hơi có vẻ Tuệ chân thượng, Khương Trường giật hứng ra, tay bên trong cầm một thanh màu đỏ linh kiếm mà ra, chính là nhất phẩm linh khí. Uy động chi gian như có màu đỏ yên hạ bức lên, kéo ra hàn liệt kiếm quang. Hắn nhanh như lôi đình chợt hiện, khoảnh khắc chính là đến này đạo tụ nọn cây bên trên, lại chưa tương trợ tại Khương Tuyết Anh, mà là một kiếm thẳng hướng một chỗ. Trên mũi kiếm một điểm đỏ mang, kiếm khí ngưng thực, kiếm quang phân hóa, tựa như ngàn vạn trôi trường kiếm cùng nhau đánh phía tiến ơi. Một đạo thân ảnh bị đánh ra tới, đầu vai mang theo điểm huyến ấn, thân hình có chút chật vật, là người tộc tu sĩ, vì hóa thần trung kỳ tu vi, giờ phút này nhìn sắc mặt khó coi. Bùi Tịch Hòa cùng Khương Minh Châu vẫn không động tay, mà là quan sát giờ phút này cục diện. Xem tới chỉ sợ là này tu sĩ cũng đồng dạng phát hiện này Minh Huyền đạo thụ tung tích, tâm sinh thèm nhỏ dãi. Bùi Tinh Hòa có thể rõ ràng cảm giác được hắn trên người lưu thương thế, thân thể bên trên có mấy đạo vết dấu vết, khí tức cùng kia dây leo bên trên giống nhau như lúc. Như thế nàng trong lòng chính là sáng tỏ, này tu sĩ so bọn họ càng sớm tới chỗ này, phát hiện đạo thụ tồn tại, nhưng có trung quanh nồng vụ che lớp, này lực cảm giác đại đại chịu hạn, một khi tới gần liền sẽ bị dây leo truy sát. Kia dây leo hòa Yêu, chỉ sợ đồng đạo tụ tương sinh đã tiếp nhận gần năm bộ, dù chưa yêu lực cảnh giới ở vào Nguyên anh, có thể đạo tụ chi lực vì quần quần không ngừng hậu bị, phụ thân thông biến hóa. Sương mù bên trong xuất quỷ nhập thần, chính là hóa thần một cái sơ sẩy cũng sẽ vĩnh mệnh. Khương Minh Châu một đoàn người đến tới sau, Hồ Ly sử dụng bảo kính phá vỡ sương mù, tương đương với cắt giảm dây leo trợ lực, từ đó Khương Tuyết Anh này giờ khắc tại lấy bẻ gãy nghiền nát tư thái phá hủy dây leo yêu. Này tu sĩ đối đạo tụ trái cây thèm nhỏ dãi chi tâm không chết, ẩn nấp tại nơi tối tăm tùy thời cất đoạn. Hiện giờ bọn họ thiêu phá hắn dấu kín, nếu là kịp thời bỏ chạy bọn họ đương nhiên sẽ không đổi tận tuyệt, nhưng nếu là tâm mất tử, tay bên trong trường kiếm đã lộ ra sát cơ tới. Tên tu sĩ sợ, tâm sinh mấy phần yếu mắc, lại cũng không chịu tâm đi vội vàng hướng Khương Minh Châu hô, bản tôn xác thực cần gấp này vật, mong rằng các hạ giạn xếp m2, ta chính là đạo môn tu giả, đạo hiệu Khải Minh. Hắn phân biệt được gian này, một đoàn người bên trong Khương Minh Châu mới là hoạch tâm sở tại, kia hai tôn hóa thần tu giả đều kêu làm thiếu chủ. Mà Khương Trường giận tại Khương Minh Châu chưa từng mở miệng phía trước liền một điểm không ngừng, kiếm cương rọi người, lại bị ngưng luyện, tiêm như sợi tơ, từng sợi phá không, mang một cổ tịch diễn sắc cơ. Kia đạo hào Khải Minh tu giả chỉ phải ứng đối, mặt băng, động hai tay ấn, lập tức tế ra một tôn trang nghiêm bảo tướng tới, cùng xâm nhập kia kiếm trống lại. Hắn nói tiếp, "Này thụ tổng cộng có 4 quả, bản tôn đệ tử bị thương, cần gấp đạo quả luyện chế đan dược mượn đột phá này cảnh giới kéo dài thọ nguyên, mà cùng Dương Thiên Hạ liền đã hiệu dụng không lớn, ngươi một đoàn người bất quá hai vị môn anh, vì sao không thể phân tam một viên?" Ta đệ tử tính mạng hấp hối, mong rằng các hạ có thể lại lượng, có thể chuẩn xác tìm được đạo thụ vị trí, lại kiêm hữu bảo kính phá mê chướng này dạng thủ đoạn ứng phó sơ ngủ, có thể thấy được Khương Minh Châu một đoàn người chính là chuyên vì này làm đủ chuẩn bị, ngày mới đến tới. Nay sở hao phí tinh lực thêm chút suy tư liền nhưng có biết, mà tới tự đạo môn hóa thần tu giả đầu tiên là tại nơi tối tăm mò, ý đồ không tốt. Sau thân sự thế yếu, nhưng lại mở miệng làm Khương Minh Châu chắp tay nhường cho một viên trái cây, nửa câu không đề cập tới lấy trên người tại nguyên đổi lấy. Nay loại người, Duy Tình Hòa thực sự là cảm thấy buồn cười, nếu là năm đóng đại, đem bọn họ đều đánh tan sau cường hành kết đoạn, bọn họ cũng nói không nên lời nửa chữ không, mà hiện giờ rõ ràng thân sự thế yếu còn như thế cùng vọng, hẳn là cho rằng đạo môn mặt mũi thật sự kia bàn đại. Khương Minh Châu nghe thấy này nữ nữ, hổ phách bản hai tròng mắt óng ánh trong suốt, sắc mặt nhiên, khóe môi mỉm cười. Kia liền gọi hắn đi chết hảo. Lại không là nàng đệ tử, lại thảm thượng gấp 10 gấp trăm lại như thế nào? Chê cười. Tuệ chân tôn thượng, như hắn không lùi, giết hắn. Lời nói tựa như gai sắc, cuốn lại Khải Minh trong lòng sinh ra quần quật tức giận tới, bất quá một nguyên anh tiểu bối, lại dám cùng hắn như vậy nói chuyện, nhưng càng sắc bén, là Khương Trường giận vùng ra tầng tầng lớp lớp kiếm ảnh. Giờ phút này, Bùi Tịch Hòa đột nhiên thân hình bạo khởi, quanh thân thể bên cạnh hiện lên ô kim sắc tỉ mị phù văn, chính là thân ô cực tốc thần thông, nhanh đến mức chỉ là một sát na, nàng liền cầm đao chém xuống, bất chân ý tựa Lần này tổng là đến Khương Minh Châu Hảo ý mới có thể có như thế cơ duyên, nàng kia có thể đứng ở một bên không động tác cuối cùng ngồi hưởng tốt. Chư dây leo Đạo hiệu Khải Minh Hóa Thần tu giả, vừa mới còn có khí tức lặng yên ẩn nấp đến đây, ý đồ thừa dịp loạn cấp đoạt đạo tụ trái cây, một bị nàng cảm giác được chính là Lôi Đình ra tay. Bùi Tịch Hoa toàn thân pháp lực mạnh mẽ, cho xem thế mà Đồng Hóa Thần tu giả vì thế đều không tập hai loại. Lưỡi đao đánh xuống kia một chỗ, bình tĩnh không gian lập tức tựa như một mặt tấm gương bị bén nhọn chi vật trọng thường, hiện ra đại lượng, tựa như mạng nhện rậm rạp vụn vật vết rạn tới. Ngoảnh, che lấp dấu kiếm chi thuật bị hé mở, lộ ra này bên trong tiềm ẩn thân hình. Là một tôn Hóa Thần, chính là Khương Minh Châu phía trước phát rắc đến YouTube. Này YouTube hóa thành người thân cao bội thước, khôi ngô cực, trên người cơ bắp viện giống như là cầu long, mặt bên trên tre một tầng báo vằn, hiện đến cực kỳ giá tính. Mà hắn sau lưng hộ một chỉ kim đan cảnh hổ yêu, toàn thân là tinh khiết lông trắng. Bùi Tịch Hòa trường đao đốn ra, huyễn hóa vạn ngàn kinh người đao cương tới, quanh thân bám vào ngọn lửa màu vàng nóng, cực nóng nóng hổi, gọi kia yêu tu theo huyết mạch thân sử dâng lên một cổ dung độc tới. Yêu thần lâm thế, vạn yêu cúi đầu. Kia báo vằn yêu tu pháp lực đều chịu đến chế, một lúc gian chỉ phải hoảng loạn lên chiến, Minh Châu cách không đứng thẳng, cổ tay bên trên một cái màu xanh vòng tay lập tức phát ra u ám quang huy. Thông thiên đẳng, thanh thi Thanh Ti tựa như linh xà bán, sắc bén dây leo nhọn một điểm dư không, thế mà trực tiếp xuyên qua bộ chạy, xuất hiện tại kia hổ yêu trên người, sau đó một hóa ba, ba hóa và ngàn, khoảnh khắc chi gian đem này che phủ nghiêm nghiêm thực thực. Mặc dù này hổ yêu kiệt lực phản kháng, thể nội tựa như hữu thần bí lực lượng khôi phục trợ lực tại nó, nhưng Khương Minh Châu chính là nguyên ánh tu giả, dễ như trở bàn tay trấn áp đi. Mà giờ khắc này lại tiếp vào buổi tịch hòa một đạo truyền âm, đừng có giết cái này lão hổ. Bạn chương xong, chương 432, hái được minh quả. Mặc dù không biết buổi tịch hòa dùng ý là sao, Nhưng Khương Minh Châu thôi phát khởi thông thiên đẳng thời điểm cũng thu liễm mấy phần linh lực, miễn cho bởi vì cảnh giới áp chế này, Hồ Ưu Tính Mạn một không cẩn thận liền lao đi. Tiêu báo Văn Ưu Tu bị bùi tịch hỏa chế hành trụ, một lòng còn kinh ngạc tại chính mình thể nội huyết mạch rung động, này vừa mới mới vừa cảm thấy được Khương Minh Châu đánh hắn một cái bất ngờ không kịp đề phòng, đem sau lưng Hồ Ưu giam giữ đi. Hắn sắc mặt hiện ra nộ khí tới, càng mang theo mấy phần ẩn nhẫn, liều mạng thừa bùi tịch hỏa một đao đại giới, ra, nhạt, chi khí, Không khó suy đoán ra hẳn là loại báo yêu thú. Khương Minh Châu cảm giác đến chính mình cùng thanh ti cảm ứng bị đại đại áp chế, sắc mặt hơi trầm xuống, nàng là nguyên anh sơ kỳ, này báo yêu lại vì hóa thần trung kỳ, giữa hai bên không thể đánh đồng, như không sử dụng lợi hại nhất kia mấy chiêu thủ đoạn, nàng nhưng cũng không phải là như buổi tịch hòa bình thường có thể vượt cảnh cùng chi đánh giá. Mà buổi tịch hòa phía trước một đao chứng thực xuống đi, tại này lưng bên trên bổ chém ra giữ tận vết máu tới. Nàng mắt bên trong mấy phân suy tư chi sắc thoáng một cái đa qua, này yêu tu phía trước ngắn ngủi giao thủ liền đã biết chính mình thuật bên trong ẩn chứa trấn ý, uy lực phạm cũng liều mạng bị thương kịp thời đoạt lại bao khỏa kia hổ yêu một kén. Thuyết minh này hổ yêu đối này rất quan trọng. Bất hủ chân ý tựa như giỏi trong xương bản, không cách nào khôi phục, tam luốt này sinh mệnh lực, này yêu tu mặc dù đặt chân hóa thần, lĩnh ngộ đạo ý, có thể nghĩ muốn đem chi loại bỏ chữa thương, cần phải hào hào tính tu một phiên. Nay thời điểm báo yêu thừa dịp khẽ hở, chính là thôi phát pháp lực, đem kia một kén vỡ nát mà đi. Cự lại cảnh giới áp chế gọi Khương Minh Châu vô kế Thi, mặt mắt trở nên tái nhuận, may mắn thanh còn là thượng cổ thông đằng, một loại lưu tại bên trong liền có thể cuồn cuộn không ngừng mà sinh sôi. Bảo yêu nộ khí dâng lên, lấy pháp lực bảo vệ kia hồ yêu sau liền muốn muốn đối Khương Minh Châu ra tay, mà Bùi Tịch Hòa để đau mà đi bảo hộ ở này thân phía trước. Hắn mãnh liệt muốn bạo khởi pháp lực dống nhiên thu liễm, nhìn hướng Bùi Tịch Hòa mắt bên trong hàm chứa kiên kỵ, kia bất hủ chân ý còn tại hắn miệng vết thương bên trong tứ ngược, còn có không biết vì sao chính mình đối này có một cổ ẩn ẩn sợ hãi cảm. Rõ ràng là nguyên anh kỳ tu sĩ, lại có thể cùng chính mình giao thủ, vừa mới một phiên tranh đấu xuống tới có thể thanh trừ cảm giác được nàng nắm giữ thế mà cũng không phải là linh lực ma lực, mà là pháp lực, thật là gọi báo kinh hãi. Hiện giờ hắn đã tại trăm chiêu trong vòng chịu nàng hà mấy đao rơi vào hạ phòng, đều nhờ vào chính mình cứng cỏi vô cùng yêu thú nhục thân tại nghịch háng, như tiếp tục tiếp tục tranh đấu, sẽ chỉ dần dần lâm vào bại đồi, tăng thêm hổ yêu ở bên, thực lực chỉ là kim đan, khó tránh khỏi khắp nơi bận tâm chiếu hướng tại nó, nghĩ đến phần thắng càng thấp. Nếu là lại dây dưa, chỉ sợ sẽ ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Không bằng tối lùi. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian bên trong hắn chính là tại đầu góc bên trong lấp loé quá rất nhiều ý nghĩ, cuối cùng sinh ra lui bước chi ý tới. Hắn hướng núi tịch hòa nói, "Lần này là ta Lô Mãng, đắc tội tại ngươi không biết có thể mở một màn lưới, thả ta cùng này tiểu hổ rời đi." Yêu tộc từ trước đến nay tính cách hiếu thắng cao ngạo, hiện giờ hắn túi lờ xuống, hành này mất mặt chí sự, thực sự là gọi báo khó chịu, nhưng cũng trách chính mình ngộ nhập nơi đây nhìn thấy kia đạo thụ trái cây liền muốn muốn hái được một viên tròn này hồ yêu, cuối cùng tài nghệ không bằng người. Cần thiết đem thiếu chủ Bình An đưa về yêu vực, như thế tính không phụ chủ công nhờ bà. Bùi Tình Hòa ánh mắt mang theo vài phần xem kỹ, kỳ thật con hồ kia, nàng tại mới gặp lúc sau liền hồi tưởng lại tương quan hồi ức, nàng đúng lúc nhận biết. Năm đó nàng theo Côn luôn trốn đi, hướng Vạn Trọng Sơn mà đi. Vừa vặn cùng lao hổ có một chút duyên phận quen biết, yêu thú tiến giai so nhân tộc thường thường phải chậm hơn không thiếu, lúc trước còn chỉ là trúc cơ, hiện giờ cũng đã kim đan hậu kỳ, nghĩ đến là bởi vì thể nội bạch hổ yêu thân huyết mạch, mặc dù không rất tinh khiết, nhưng cũng cường hãn. Bạch Hoàng, lúc trước cùng nàng cùng nhau tao ngộ thiên nguyên huyết trùng bất ngờ tập kích lão hổ. Bất quá nó ngược lại là không có nhận ra chính mình, rốt cuộc nàng thay đổi quá lớn, tự liệt dương tiểu thế giới trung chuyển chết vị sinh, nàng lấy đại nhật thần ô máu mà tái tạo sinh linh bản nguyên, khí tức hoàn toàn thay đổi, thêm nữa thời gian qua đi gần 20 năm, cũng là bình thường. Giờ phút này chỉ thể không tầm bao thân hình mạnh mẽ bạch hổ trừng một đôi hổ mắt trợn mắt nhìn, hoàn toàn không có làm sơ tại thị trường thượng lấy ra lông đuốt ve đổi lấy linh thạch kia cổ tử tinh linh cùng lưỡi binh khí, gọi nàng trong lòng không khỏi thán nhiên một tiếng vật là hổ không phải. Nàng nói, nhanh chóng tối lui. Báo yêu tùng khẩu khí, lập tức mang theo này bạch hoàng lùi xa ra, tiêm ẩn vào một trong màn sương ngủ, rốt cuộc bắt cha không đến một tia khí tức. Ngươi là nhận biết kia cái hổ yêu. Khương Minh Châu mặc dù bởi vì một kén bị phá lọt vào chút phản vệ chi lực, nhưng dùng mai ngũ phẩm chữa thương đã được, hiện giờ khí tức ổn định không thiếu. Nàng giậm chân xuống bùi tịch hòa bên cạnh. Nghĩ thẩm còn là đến cùng nàng tới gần một điểm. Bùi Tịch Hỏa chiến lược như thế dũng mãnh, tại thương trường giận cùng Khương Tuyết Anh còn chưa giải quyết rất kia đạo môn Khải Minh cùng dây leo yêu phía trước, đây chính là trương hộ thân phủ. Bùi Tịch Hỏa quay đầu cùng nàng đối mặt, gật, gật đầu. Trước kia từng tại con hổ kêu bẻo nước gặp nhau, là một chỉ rất có ý tứ lao hổ, bất quá hắn nên là cũng không nhận ra ta tới. Đây là việc nhỏ, hiện giờ ta đi hái này Minh Huyền đạo thụ trái cây. Khương Minh Châu gật đầu xác nhận, nàng nhìn hướng hai nơi chiến trường, Khương Tuyết Anh băng tuyết đạo trà ra, kia dây leo biến thành yêu liền không thể gây tổn thương cho cùng nàng mấy mai bất quá bởi vì này dây leo yêu lưng tựa đạo thụ có thể không ngừng thu hoạch được linh khí bộ túc, có cụ bị sinh sôi không ngừng mà tính, cho nên ở vào chiến đấu bên trong, lại cũng đã sắp chuẩn bị kết thúc, rốt cuộc hóa thần hậu kỳ tu sĩ đối mặt chỉ là nguyên anh yêu vật như thế nào bó tay không biện pháp. Cho dù kia dây leo hiện màu xanh đen quái mang, tựa hồ tại thi triển một hành bất phàm thần thông, đều bị Khương Tuyết Anh lấy lực hành áp, trực tiếp đánh tan, không cách nào chân chính thi triển mà ra. trường Kích huy động gian mang một cổ phong khoáng chí khí, lấy cường hành tư thái tại đâm trừ bỏ này bộ rễ, mà Khương Trường tay bên trong cầm sắc kiếm, hỏa hành pháp lực cùng kim hành pháp lực hòa vào kiếm thân chúng thì triển đạo thuật, tán ra vô cùng kiếm quang, gọi Khải Minh liên tục bại lui. Hắn nhìn đến hiện giờ chính mình bị này áp chế, mà trái lại bọn họ một phương, Khương Tuyết anh sắp giải quyết dây leo yêu đưa ra hai tay, vừa mới bùi tích hỏa lấy nguyên anh chi cảnh lực chiến hóa thần yêu tu mà ở vào thượng phòng, đem bọn lui. Hiện giờ nếu là còn như cùng cưỡng như bình thường, sẽ chỉ vẫn mệnh tại này, A Khải Minh sắc mặt thượng đột nhiên trở nên hòa hoãn, mang theo mấy phân này nãy cùng kiêm tốn, thực ta lỗ mãng, các hạ thực lực siêu phàm, ta tự tâm phục khẩu phục, ta Đỗ Nhi thực sự yêu cầu kia trái cây cứ mạng, ta nguyện nỗ lực ngang nhau đại giới trao đổi, không biết có thể, ta chắc chắn nhớ kỹ này ân tình. Khương Minh Châu nóng nhìn kia nơi, nghe được Khải Minh lời nói, chỉ lạnh lùng một tiếng nói, "Lan." Khải Minh sắc mặt vài lần biến hóa, nhìn thấy Khương trưởng giận hảo không bảo lưu sát chiêu, như muốn thật chém dụng hắn, trong lòng cuối cùng hạ quyết đoán, lấy pháp lực đánh kích tạp phủ, phun ra một ngụm tinh huyết, lấy chi vì dẫn, thi triển bí thuật chạy trốn. Bùi Tịch Hòa đã đến ngọn cây, tinh tế xem xét một phiên mới phát rắc còn có không ít dây leo yêu tiềm ẩn, nhưng tu vi còn thấp, linh trí không đủ, nàng thể mang theo mặt trời chân hỏa, hỏa khắc mộc, gọi chúng nó hoàn toàn không dám lên phía trước mạo nhìn thấy bốn cái quả treo ở trung tâm cũng không ngại tồn tại, đạo thủ cùng này minh huyền đạo thủ quả thế mà lẫn nhau không hiện vật đụng vào nhau, trái cây từ một đoàn đạm kim sắt vầng sáng ba phủ, xung quanh rậm rạp đan xen chặt cây bên trên lan tràn ra thiện kim quang tuyến cùng chi tướng liền. Bùi Tịch hòa tay bên trong thiên quang đao tán đi về đến đàn điện, hai tay khắc quyết, lấy tự thân pháp lực phá toái vân sáng, nâng trái cây rơi vào nàng lòng bàn tay. Mỗi một mai lớn nhỏ không lớn lắm, chỉ có lớn chừng cái trứng gà, hiện ra màu thanh đồng, mặt ngoài có rất nhiều khởi, chỉnh thể thượng câu liên thành mang, cổ pháp khí tức hoa văn. Nàng khẽ miệng lộ ra mạt cười tới, này quả cuối cùng là tới tay. Bạn chương xong chương 433, giả tu nhật thân. Bùi Tịch Hòa lấy được bốn cái đạo thụ trái cây sau, kia minh huyền đạo thụ cũng chưa chịu ảnh hưởng, sinh trưởng lại mầm, nở hoa kết trái, đều là này sinh trưởng chu kỳ quy luật, hiện giờ trái cây bị hái đi, không sẽ tổn thương tự thân. Chỉ đợi đến thời gian chuyển dời, này thụ đem sẽ điêu lạc cảnh khô lá heo bữa, hoàn thành một cái luân hồi, sau đó lại lần trải qua nở hoa kết trái quá trình. Này lúc một bên khác, kia Khương Tuyết anh tay bên trong cầm chừng kích, mũi nhọn một điểm băng trực tiếp đâm vào kia dây pháp lực bừng bừng này nghĩ thông đánh diệt này quận xuất lại sinh cơ. Tại dây leo yêu theo Minh Huyền đạo tụ thượng hấp thu sinh cơ phía trước, Hàn Băng đã triệt để đồng kết này bản nguyên, sau đó vơ nát lại đi. Chiếc đệ đệm này yêu vật chu xác, nàng hai đầu lông mày mang theo vài phần bay lên ánh khí, nếu không phải là này, dây leo có thể lấy đạo thụ bản nguyên bổ tốc tự thân, nàng tiêu thứ nhất liền có thể đem đóng băng Bernard. Bùi Tịnh Hòa đem kia bốn cái Minh Huyền quả giữ tại lòng bàn tay, nhanh nhẹn gian liền trở về Khương Minh Châu bên người. Nàng lấy một viên trái tây thu trong, còn lại ba cái đưa cho Khương Minh Châu. Khương Minh Châu ý doanh doanh lấy, nói, nhưng thật là Nếu không Khương Trường giận cùng Khương Tuyết Anh hai người bị dây leo yêu cùng kia đạo môn tu giảng ăn chặt, liền tính là nàng phát giác kia ẩn giấu hóa thân yêu tu cũng chưa chắc giữ được hạ đạo thụ trái cây. Một phen công phu suýt nữa cho không kia báo yêu cùng hồ yêu làm áo cưới. Nàng rũa ra tay phải tiếp nhận ba cái đạo thụ trái cây, chữ vật dưới bên trên tiệm quá điểm còn trạch, ba cái hộp ngọc chính là đem trái cây thịnh phóng đi vào. Khương Minh Châu cảm giác được theo minh huyền quả bên trên chuyển tới đạo vận khí tức, làm cho lòng người bên trong sinh ra một cỗ thanh tản tâm cảnh, khó sinh ý nghĩ ngẫng bậy thanh cảm giác. Chỉ là khí tức liền có như thế hiệu dụng, nếu là ăn vào, lực lượng liền sẽ hóa thành một đạo câu thông đại đạo cầu đối. Trợ giúp tu giả hướng phía trước đẩy ra một bức giải. Nàng hiện giờ đã có ban đầu hình thức, nghĩ muốn triệt để tìm hiểu nói phi phạm. Chí tốc mục linh căn cùng linh thể là đối một chi đại đạo góc cửa, nhưng nàng không cam tâm tại này, lấy một mà đi, nhưng tìm hiểu sinh mệnh chi lực, từ sinh hướng chết, luôn chuyển chi gian xuyên qua sinh tử đại đạo, hình thành luân hồi. Vạn vật tự nhiên sinh sôi không ngừng, thịnh suy di chuyển, vạn cổ bất diệt, cái này là Khương Minh Châu muốn truy tìm đồ vật. Nàng mắt bên trong thiểm quá mấy phân ám chi quang, chỉ mong này đạo thụ chi quả có thể giúp đỡ phá vỡ đạo cảnh. Ba cái hộp ngọc được thu vào chứa vật giới bên trong. Giờ phút này Khương Tuyết Anh cùng đem giải giận hai tôn Hóa Thần liên tiếp trở về Khương Minh Châu bên cạnh, nhìn hướng đùi tịch hòa mắt bên trong nhiều chút thận trọng chi sắc, rốt cuộc tài chính thức động thủ phía trước, ai có thể biết được này thế mà có thể lực chiến Hóa Thần trung kỳ yêu tu. Mặc dù đùi tịch hòa tu vi đã ẩn ẩn có bước vào Hóa Thần sơ thế, thế nhưng thật là yêu nghiệt chút, kỳ thật bọn họ cũng nghe qua kỳ danh đầu, nhiều năm trước tại kia tông môn thi đấu thượng bộc lộ tài năng, liền là vừa vận đột phá Kim Đan cũng đoạt được đối chiến đại chiến thắng. Hiện giờ lại xuất hiện tại trước mặt, rốt kém sơ Văn đạo cùng Dương Thiên Hạ Khảm. bọn họ nhìn lại mặc dù kinh dị này tiến cảnh chi nhanh, lại càng nhiều chú ý kia cái nhìn không thấu tu vi hồ ly. Hiện giờ nhìn hướng Bùi Tịch Hòa thái độ ẩn ẩn có đối đái cùng cảnh tu sĩ trân trọng. Bùi Tịch Hòa nhìn đến bọn họ nhìn hướng chính mình ánh mắt dường như là có chút biến hóa, bất quá không lắm để ý, chỉ cần cầm tới đạo quả liền đã cũng đủ, hiện giờ nhất đến tay, nàng chính là tính toán lên đường về đến Vạn Trọng Sơn. Nay hành sở thời gian hao phí xa so với dự liệu bên trong ngắn, mặc dù cuối cùng thời điểm vài lần biến cố, nhưng còn tính thuận lợi. Nàng mắt bên trong mang điểm sáng rực ánh sáng rực rỡ, nếu là có thể dựa vào đạo quả chi lực trợ đẩy tấn thăng, nhập dương tiến hạ, mới tính là chân chính tiến vào cao giai tu sĩ hàng ngũ. Đối mặt Khương Minh Châu nói cảm ơn, Bùi Tịch Hòa cười nhạt một tiếng nói, sao phải khách sáo, nên là ta đa tạ ngươi, như không là người, ta nơi nào đến, cơ duyên như thế. Khương Minh Châu nghe nàng lời nói, cũng sẽ lấy ý cười. Lần này đạo quả tới tay, nghĩ ngươi cũng muốn về sư môn Bế Quan đi, ngươi như muốn đi kia một chỗ ta nhưng đưa ngươi tiến đến. Nàng không rõ ràng này thượng nhất nguyên đao nhất mạch sư môn sở tại nơi nào, cũng không biết Bùi Tịch Hòa hay không có linh truyền khả thi chỉ, như không nàng nhưng đưa này vào đường. Bùi Tịch Hòa nghĩ nghĩ, nơi đây rất xa, chính là nàng hiện giờ tu vi có thể đi nhìn dặm, cũng cần tở dốc chỉ hoãn thời gian không tính ngắn. Nàng chính tính toán mở miệng làm Khương Minh Châu đem chính mình đưa về Côn Luân địa vực bên trong, đến lúc đó cách Vạn Trọng Sơn khoảng cách đại đại là gần, trở về cũng liền ngự không cái một hai ngày. Nhưng đột nhiên, bụi tịch hòa sắc mặt khẽ biến, Khương Minh Châu sau lưng hai tôn hóa thần cũng trước tiên phản ứng qua tới, đều là sắc mặt biến đổi, mang ra hàm ý tới. Khương Minh Châu cuối cùng là nguyên anh sơ kỳ, cảm giác lực không kịp bọn họ này tu vi càng cao ba người, nhưng nàng phản ứng suy nghĩ một điểm không chậm. Chân bảo các sở hồi bẩm tin tức bên trong qua, này thiên quốc nguyên bên trong bọn họ điều tra đến chí ít ba hóa tu giả khí tức, hiện giờ đạo Môn Khải Minh báo yếu đều nhất nhất tối lui, còn có thể gọi bọn họ sắc mặt biến hóa, là cuối cùng một tôn hóa thần tu giả, thậm chí khả năng không chỉ một vị. Nàng giờ phút này thân vẫy xanh, váy mang lên dùng tơ bạc phát họa ra tới hoa văn ẩn chứa một cổ đạo luân chi khí, giờ phút này sáng lên ngân quang tới, thế nhưng là dấu tại pháp ý thượng tiểu trận. Bên hông một viên thanh bạch ngọc bội cũng lấp lóe khác dạng hào quang, lập tức một cổ lực lượng bắn ra, kết hợp khởi tiểu trận kia, cấp quanh người nàng tạo thành một đạo vòng hộ. Nếu là hóa thần tu sĩ ra tay, nàng nguyên anh sơ kỳ chỉ phi mạng, không lại chỉ có thể cấp bọn họ kéo chân sau, tự nhiên để phòng hộ làm chủ. Tương Trường giận trước tiên ra tay, màu đỏ kiếm quang giống như hà thải bản tràng ra, muốn diệt xé bỏ hết thảy tồn tại, rơi xuống một chỗ bộ phát cự đại oanh minh thành tới, quả nhiên cất dấu độ vận, hữu lực lượng tại cùng kiếm quang của hắn lẫn nhau trừ khử. Cuối cùng cư nhiên là kiếm quang băng diệt, một đạo màu đen pháp lực dòng lũ bắn nhanh mà tới. Bùi Tịch Hòa sắc mặt càng lạnh mấy phần, này cỗ pháp lực bên trong mang âm trầm chí khí, tại cảm giác bên trong, thậm chí lấy niệm lực vì mắt nhưng nhìn thấy gào két hồn, tanh hôi hồn màu đen. Ta tu Chẳng ai ngờ rằng chỗ này Thiên Quốc Uyên bên trong cất giữ tà tu, có thể dễ như trở bàn tay phá vỡ Khương Trường trận kiếm quang, vô cùng có khả năng là hóa thần hộ kỳ. Tu sĩ bên trong, đạo tu kiếm tu này loại đạo tu, đã tu linh pháp đạo thuật, cũng ngự khí thân rèn luyện thể phách, thường thường là so đơn tuần linh tu cùng thể tu càng cường một ít. Nhưng tà tu lại sẽ chỉ càng cường, bọn họ thủ đoạn âm tà, nắm giữ rất nhiều cấm thuật, lực lượng nhưng ố hế mặt khác tu sĩ tu vi, càng thêm khó giải quyết. Khương Tuyết anh băng mắt, thân hàn băng đạo đã đột nhiên hướng trước lên, liền là có một băng dòng lũ cùng kia màu đen pháp lực chạm vào nhau. Giờ phút này kia Tà tu mới lộ ra mặt tới. Hắn thân áo bào đen, đầu đội mũ mềm, nhìn như là 30 ra mặt nam tử, diện mạo bình thường, lại là mi tâm một điểm yêu diễm tự xích xà văn ấn ký, trừ cái đó ra chỉnh cá nhân đều tái nhợt đến không tưởng nổi. Nay Tà tu dương môi khẽ nở nụ cười, một lúc chi gian có chút thâm trầm lạnh lẽo lạnh xương người tủy. Nay thời điểm mùi tịch hòa bên cạnh hồ ly lại là đằng không mà lên, một chảo nắm lấy hắn bảo kính, mắt bên trong là sát ý lúc trước bị kia tiêu du thực lực tu truy sát, nữa bỏ mình, gọi hắn đối sở hữu Tà tu đều không một tia hảo cảm. Hôm nay đụng vào hắn trước mặt, liền đừng trách hách liên cựu thành đem hắn cho cốt dương. Bản chương xong. Chương 434, Sư Minh. Hồ ly mắt bên trong mang hắn sắc, hắn so Khương Tuyết Anh cùng Khương Trường dẫn càng sớm ra tay. Một lúc chi gian, hách liên cựu thành thân hình tăng gọn, pháp lực nước quần, quần bất quá bùi tịch hòa mắt bên trong lấp lẻ biến hóa, giờ phút này trước mặt hồ ly thân hình bằng đại, lại không phải chín đôi, cũng chưa từng có bệnh kim quang diễm bước lên. Bất quá là nguyên mâu nguyên dạng làm lớn ra thân hình thôi. Tiểu hồ ly thời điểm còn là tinh sao đáng yêu, nhưng bỗng nhiên biến lớn mấy trăm mấy ngàn lần, nhưng cũng không bằng thiên hồ chân thân kia cơ bản hoàn mỹ không một tì vết, có một cổ thụ kịch cảm giác. Mà một bên Khương Minh Châu đôi mắt chớp động, nghĩ đến cũng biết đây cũng không phải là cái này hồ ly nguyên thân, còn thật là cẩn thận, hẳn là người mang không tầm thường hộ tộc huyết mạch. Là đỏ nguyệt hồ, gãy xương, táo đen, thái hư hồ, hoặc là truyền thuyết bên trong thiên hồ. Bất quá đều không sao, giờ phút này việc cấp bách là giải quyết tà tu. Hách Liên Cửu thủ kia một khắc liền âm cho Bùi tịch hỏa cùng ra ba người. Cái thằng này chính là Hóa Thần hậu Kỳ nhưng chỗ tối còn có một tôn tu vi càng cao người, để ta đến đối phó, các ngươi cần đối kháng này hóa thần hậu kỳ tà tu. Khương Minh Châu đôi mắt gợn sóng hàn sắc, chưa nghĩ thế nơi thế mà ẩn giấu tà tu, này bên trong một tôn xoá so hóa thần hậu kỳ tà tu vi càng cao, hẳn là đã đến hợp thể cảnh giới, kia có thể thật lớn không ổn. Bất quá cái này hồ ly truyền âm mà tới, lực khí bên trong tự có một cẩu ngạo nghệ tư thái, cho rằng chính mình thắng được quá kia còn tại tiệm ẩn tà tu, như vậy bọn họ này bên trong hai tôn hóa thần, càng có hòa này chiến lực yêu người, vì sao không dám cùng lấy hóa thần hậu kỳ tà tu đấu pháp đem so? Làm So với Khương Minh Châu còn yêu cầu lặp đi lặp lại suy nghĩ, Bùi Tịch Hòa càng tin tưởng Hồ Ly nhiều lắm. Hách liên cựu thành bản liền là cựu vi thiên hồ huyết mạnh, nắm giữ bất phàm thần thông, hiện giờ đã ở vào hợp thể sơ kỳ, sớm có tiến vào chung kỳ báo hiệu, thêm nữa pháp khí chữa trị, thiên cực trận sư thực lực tại thân, chỉ sợ hợp thể cảnh giới trong vòng đều ít có địch thủ. Hán tính cách cẩn thận, ký chủ động ra tay, liền định có nắm chắc. Hách liên cựu thành sau lưng kia một điều thô to màu trắng đu cáo Lập tức nội lên một trận pháp lực gió xoáy, thân phía trước bảo kính lập tức phát ra ra khác dạng quang trạch, ba màu tinh thạch vánh ánh xanh màu, một đạo khủng bố huyễn kích cũng không phải là hướng kia đá hiện thân tà tu mà đi, mà đột nhiên đánh rơi tại này sau lưng ba thước trở tại. Một chỉ tái nhật khô lão như gỗ mục tay rối ra, mười mấy viên tính mịch màu đen hòn đá nhỏ vây quanh, bắn ra bất phàm pháp lực, cùng kia kính quang lẫn nhau ma diện. Ma Khương Tuyết Anh cùng Khương Trường giận lôi đỉnh ra tay, tay lên, sáng, bạch, giống như vào tuyết. Gọi người có thể cảm thấy được một cổ hàn liệt sát cơ. Đối mặt hóa thần hậu kỳ, nàng tu vi đã hiện đến không đủ, chính là toàn lực mà phó, cũng chưa chắc có thể tạo thành đối này tính mạng bất chết. Nhưng hết lần này tới lần khác trước mắt chi người là tà tu, một thân pháp lực bên trong đều vì hoan hồn tà khí, hung thần huyết tinh, tu hành phương thức âm tà thảm liệt vô cùng. Nàng người mang mặt trời chân hỏa chí cương chí liệt, có thể xưng này khắp tinh. Kim diễm sở quá, kia tà tu màu đen pháp lực nhao nhao tự phát tránh lui, nàng thể nội pháp lực làm túi tài, hung, hung mà khởi, tựa như đem nơi đây không gian đều hóa thành địa vực. Kia hóa thần hậu kỳ tà tu sắc mặt khẽ biến, này kim hỏa quá chính mình pháp lực thế mà tại em ngại kết lui. Đối mặt Khương Tuyết Anh cùng Khương Trường giận hai người thế công, hắn sắc mặt trầm chậm, phía trước kia lạnh lẽo ý cười đã tiêu tán, trước mắt giang lòng bàn tay tế ra một viên viên châu. Kia lòng bàn tay viên châu chân có người thành niên quyền đầu lớn nhỏ, thượng một tiểu bộ phận tựa hồ vì trong suốt, mà xuống bộ phận lại hiện ra tinh hồng đen nhánh nhị sắc hỗn hợp. Hắn môi khẽ nhúc nhích, một cổ âm tà chi khí nghĩ muốn xâm nhập mỗi một người thân thể bên trong. Màu đen pháp lực thôi phát, liền có đại lượng oan hồn theo bên trong vọt nhảy ra, cái cái đều là quỷ vương, trên người khí tức vẹo lại hôi, gọi người người trì dục đó quỷ vương cũng không trí chính là này tà tu tay bên trong khối lõi. Bùi Tịch Hòa cùng Khương Gia Hóa Thần đều là mắt bên trong sát ý di động, bọn họ cũng không phải là nhân từ nương tay chi người, thế nhưng theo không thị sát, thi hành theo thiên đạo quý sinh phát tắc. Này đó quỷ vương cái cái người mang lệ khí, chết phía trước tao chịu cự đại cực khổ bởi vậy thành oan hồn, lúc sau càng bị cuốn ở kia âm hồn châu bên trong ngày đêm chịu quỷ hóa thiêu đốt, tăng cường hóa khí. Thực sự là, tổn hại âm đức, này cho tà tu chính là ngày sau so độ lối kiếp, đều sẽ so bình thường tu sĩ khó hơn trăm lần. Này đó lệ quỷ đã không thể độ hóa, bóp chết này tồn tại, còn một khắc cuối cùng nguồn gốc thánh tỉnh, chính là duy nhất có thể làm. Bùi Tịch Hỏa giơ tay chém xuống, mặt trời chân hỏa cùng bất hủ chân ý hỗ trợ lẫn nhau, huyền hóa ra mặt trời mới sinh cảnh tự tới, chính là chiêu Dương Thăng Thiên Chi Đao Thuật. Liệt diễm sáng rực, ta hồn mất tán, xương da hóa thần thừa cơ mà trượng, đã đem này Tà tu áp chế. Trái lại hách liên cựu thành kia một chỗ. Kẻ che giấu thứ hai Tôn Tà tu cũng đã hiện thân, hắn mặt nhợt gỗ mục, diện mạo đã đến tuổi thất tuần, phát ra ra một cổ mục nát chi khí tới, tu vi lại vì hợp thể trung kỳ. Hắn hai trong mắt khẩn trành thành thân, ẩn ẩn có Từng có tu bên trong điệu đại năng nói quá, tại này tay bên trong trốn một chỉ hóa thần cảnh hồ. Không biết vì sao, hắn tổng cảm thấy trước mắt cái này, thật đúng là có mấy phân trực giác tại trong lòng sinh ra, liền lấy thủ đoạn đưa tin tại kia lại năng. Nếu là đã đến, một chỉ hợp thể cảnh yêu tu toàn thân yêu đan huyết nục đều là bảo vật, cũng không sẽ gọi kia đại năng đi một chuyến tuần công. Hắn cùng đồ đệ tới đây, bản là nghĩ săn bắn này một đoàn người, nuốt này hồn, đạm này huyết nục, khôi thân thể xương, chỉ không nghĩ bọn họ thực lực siêu quẩn, càng có một chỉ hợp thể yêu hồ tiềm ẩn. Thực sự là khó giải quyết phiền phức. Má hắc liên cửu thành khí thế hung hùng, pháp lực ngập trời. Hai cái chân trước phát hỏa ra vô cùng trận phù đạo văn, miệng bên trong lấy thiên hổ ngự quắc, câu thông thiên địa, rồi nảy ra bí lực xoáy dũng. Càn là trời, phong địa quan. Thiên địa không, chậc núi mặt. Sau tam cử hai, hỏa đức lại có, thiên lôi vô vọng. Đại trận chỉ tại mấy hơi phát hỏa mà ra, ngập trời uy áp khoảnh khắc đánh tới, thiên địa linh khí uy hóa vô số đao thương kiếm kích, phong lôi sơn hỏa, gọi kia khô lão tà tu liên tục bại lui. Hắn không thể không gọi ra cự đại vô cùng càng kim âm thi, cùng chi nghịch mỗi âm thi thân thể bên trên điêu lá vàng, chính là tâm sinh nỗi nóng căm hận. Nay hồ ép người quả đáng, Nhưng hết lần này tới lần khác trận pháp chí hạ, bảo kính gia trì, có một cổ trí dương chi khí gọi tu vi chịu áp, khó có thể phản kích, đáy lòng Lâm Trẩm Chi niệm quay cuồng, chỉ đợi đại có thể giáng Lâm nơi đây, nhất định đem này rút xương rạc gân. Lột ra hắn mau làm thành vây cổ khoác hằn. Hồ Ly đôi mắt nhau lại, giờ phút này thời cuộc thắng thế tại bọn họ này một phương, này người lại mặt không đổi sắc, chỉ cần có khác như tính, thiên hồ đối với khí tức cảm ứng cũng không yếu, càng vì mang thủ, lúc trước trọng thương hắn kia Tiêu giao Du tả tu gọi hắn lão đệ trong lòng. Khí tức có chút giống nhau à, hắn trong lòng sinh ra không tốt phỏng đoán, càng nhiều cấp bách cảm giác. Tốc chiến tốc thắng. Hắn sau lưng một đôi màu bạch kim hổ mắt vĩnh tượng lặng yên di động như hỏa như quang. Thiên hổ chi mâu. Nơi xa, một quần áo hơi có vẻ lôi thôi tranh đi đại hán sau lưng có một thanh cự đao, đạp không mà đi, chính hướng thiên quốc quên trôi đi, nhưng đột nhiên ngước mắt mà xem, lộ ra ám mang tới. Gia Tu A, đụng đến lao tử tay bên trong. Bạn chương xong. Chương 435, đến rút. Bùi tịch hòa sử dụng chân hỏa áp trận, gọi ta tu rất nhiều thủ đoạn không cách nào thi triển ra, Khương Tuyết Anh cùng Khương Trường dẫn có thể tới đây vệ này chủ, thực lực tuyệt không đơn giản. Hai người thi triển tổng bên trong đạo thuật, một lúc chi gian đem kia tà tu hung hăng áp chế, chỉ thiếu chút nữa liền có thể oanh sát này sinh mệnh bản nguyên, gọi phương sách cả kinh một tiếng cầu viện, "Sư phụ, cứu ta." Đáng tiếc hắn sư phụ giờ phút này cũng là ốc còn không mang nổi mình ốc, tại thiên hồ chi mơ hạ, kia Cảnh Kim Âm thi thân thể bỗng nhiên bị định trụ, cả tu chân thân bị trận pháp vây sát, đã hiện suy yếu chi tượng. Phương sách bị hàn băng trường kích gây thương tích, kia gần nàng thân quỷ vương oan hồn đều bị hàn băng sợ khí đột nhiên ra khẩu huyết, đã gần đến sủ, lộ ra tinh hồng chi sắc, chỉ phải liều mạng Nhưng đột nhiên, hắn hồn thân áp lực đều tiêu mất, hồ ly sở đối kia một tôn hợp thể diện thượng cũng lộ ra vẻ hưng phấn. Hách Liên cựu thành mắt bên trong vài lần biến hóa, sắt cơ, hàn ý, tiên kỵ, cuối cùng hóa quy về không. Tới người chính là Tiêu Giao Du cảnh giới tà tu, nhanh chóng chạy tới. Còn thật là kia cái lão quỷ, lúc trước chính mình liệu mạng cái bảo kính phá toái, gân cốt đều đoạn mới từ này thủ hạ chạy trốn, hiện giờ mặc dù tu vi có sở thiên lực, đột phá làm hợp thể, nhưng cũng chênh lệch quá đại. Hắn vừa mới tận lực bố trí xuống trận pháp này, giờ khắc tại bị một cỗ lực lượng vô hình nhanh chóng vỗ vụt. Đánh tiểu tới đại, đánh đại tới lão. Tà tu rõ ràng là bị các phương vây quét tổn tại, giờ phút này cũng đã hiện ra truyền thừa chi thái, cái gì thời điểm tà tu thế lực đã phát triển đến như thế tình trạng. Thực sự là thế gian lũ oán tính. Khương Minh Châu tại như thế chiến cuộc hạ không chen tay được, nhìn thấy cục diện phát triển thành hiện tại tình huống, chỉ cảm thấy thế gian chân tướng hướng nàng sẽ mở một góc, thấy được một hai hắc ám dữ tận, có như giống trên băng mỏng cảm giác. Khương thị bên trong cùng có Tiêu giao Du lao tổ, nàng rõ ràng Dương Thiên Hạ cùng Tiêu giao Du chi gian khó có thể vượt qua hững câu, lui, cần thiết tối Nàng cắn đầu lưỡi một cái, bước ra tinh huyết, tại váy áo che dấu hạ Khương Minh Châu cổ chỗ cất giấu một viên hình tròn ngọc giác, tinh huyết nhiễm thượng bản ngọc, lập tức khuấy động ra đạo nhạn sắc vân sáng. Nhan gần ta trong vòng 3 thước, có thể phá không mà đi. Bùi Tĩnh Hòa, Khương Tuyết Anh, Khương Trường giận cùng Hách Liên Cựu Thành đều đều thu lực, cực tốc hướng này tới gần. Nhưng một chỉ cự đại vô cùng tay xuất hiện, này trưởng chi hạ, những cái đó màu trắng vàng thiên địa sinh ra sương mù thế mà theo băng tán mà đi, thiên có nguyên nơi đây tại một vị tiêu giao du tu sĩ ra tay hạ, ngắn lộ ra toàn cảnh. Rõ ràng là không một vật bầu trời, giờ phút này theo kia một bàn tay cực kỳ lớn xuất hiện, tựa như có vô cùng màu đen giao long lưng luân thân hình tới. Huyết sắc cùng màu đỏ tạo dựng ra một phiến vô gian luyện ngục, oan hồn kêu gọi, huyết hải trường thiên. Bọn họ tâm thần rung động, nhưng cũng càng sinh cảnh ý, Khương Minh Châu càng là sắc mặt bất biến, này ta tu tựa hổ cũng không phải là đơn giản phản hư tu vi, mà là đã bước vào độ kiếp địa tiên, tiếp dẫn tiên lôi tẩy luyện, kỳ thật lực không thể đo lường, sinh sinh tiệt đoạn chuyển tống trận trận văn. Duy nhất chạy trốn cơ hội đã tiêu tán. Khương Minh Châu đầu lông mày chưa hiện ra vẻ vọng, đều ý thức đến không một lúc, đã khắp toái lao tổ cho thân nhất tước, nhất định chạy đến, chỉ là muốn tại này cái thời gian bên trong, lưu đến tính mạng. Huli đã thu nhỏ lại thân thể một lần nữa biến thành cáo nhỏ bộ dáng, toàn thân lông trắng dựng thẳng, đáy mắt mãn là hung quang, hắn vẫn thật không nghĩ tới, về đến Tiên hư thần châu liền một tháng cũng chưa tới, trời xui đất khiến chi hạ lại gặp này đáng chết tà tu. Hiện giờ lại đến lúc phát họa truyền tống trận đã tới không kịp, duy nhất chi pháp chính là lấy bảo kính lại lần nữa tổn hại vì đại giới, cường nước ra không chi môn, có thể phá trừ hết thể phong tỏa, thoát đi nơi đây. Cũng may mắn hiện giờ hắn tu vi tấn thăng vì hợp thể, liều mạng thi triển hạ có thể mang theo hai người rời đi, liền có thể đem bụi tịch hòa bình nhiên mang khỏi, về phần Khương Minh châu ba người tự nhiên không tại hắn cân nhắc phạm vi trong vòng. Hiện giờ Hách Liên Cựu thành tựa tại bùi tịch hòa bên cạnh, mượn nhờ này trên người mặt trời chân hỏa khí tức chống cự luyện ngục huyết hải an mọn. Nếu là tay bên trong khuôn kính lại lần nữa tổn hại muốn chữa trị độ khó đem sẽ càng lớn, thế nhưng không hơn được tính mạng, hắn liền muốn ra tay lúc, một đạo thanh sắc quang lại bỗng nhiên vỡ ra kia luyện ngục. Tinh hồng huyết hải bên trong, một đạo thanh ý cứng cỏi lại chói mắt, đem một phân thành hai. Luyện ngục huyết hải tùy theo tán loạn. Bùi cười, như vậy ý chính là cương, chính là tại Triệu Thanh Đường thuật thanh phong đao. Nguy cơ thoáng qua tiêu mất, nàng hoàn toàn tin tưởng sư lực. Quả nhiên, theo từng đạo cương hiện lên, Tựa như biển xanh bên trong dạo chơi bay ra thành lòng, mang theo trong sáng thanh quang, đi qua nơi huyết hải biến mất, luyện ngũ sụp đổ. Bỗng nhiên này thiên cốc nguyên sở hữu linh khí đều bị cuốn tới, thuận theo tâm ý mà động. Bùi Tịch Hoàng nghiêng nhìn mà đi, đôi mắt bên trong mang theo điểm quen thuộc cùng hoài niệm, này một chiêu nàng cũng sẽ, nhưng tự theo tu tập thượng nhất nguyên đạo, minh ngộ bản thân đạo quyết sau, liền đã cực ít sử ra. Tùy tâm ý nào, thiên điệu thanh chọc theo ta đi, tâm ý chi hạ đãng tàn côn. bố đến cực hạn, linh xúc cực kỳ hùng vĩ cương đương không tới, kia vẫn luôn chưa từng lộ thân hình tiêu giao du, tà tu rốt thân hình Này ta tu hứa cũ dụ mạo như 20 ra mặt, thân bạch hoàng y sam, khuôn mặt tuấn tú gian lại mang theo vài phần thư quỳ khí, tay bên trong lay một chiếc phiến, có phần có thiếu niên lang đẹp trai cảm giác, giờ phút này sắc mặt đóng băng, nhìn thân phía trước kia thanh ý đại hán, chính là Triệu Thanh Đường. Hắn tay bên trong cầm bá huyền chi đao, mặt trên tràn ngập một cổ tựa như vô cùng vĩ lực, có phần có lấy lực chứng đạo cảm giác. Bùi Tịch Hòa Linh cảm vượt qua thường nhân, có thể phát giác đến Triệu Thanh Đường khí tức tựa thêm một bước. Mà lúc đó, một đạo mêng cảm giác của đột nhiên hướng tới. Một đạo thân ảnh nhẹn rơi vào khương minh châu bên người. Hai tôn hóa thần không không cung kính dưới đất thấp tay rủ xuống lông mày, chính là Khương gia lão tổ một trong, Khương Hằng. Khương Hằng thân minh hoàng sắc hoa váy, dung mạo thịnh lệ, từ xa nhìn uyển như thần tiên phi tử, gần đoán lại gọi người không dám sinh gian nửa phần ý nghĩ sang bậy, trầm tĩnh như vực sâu thẳm. Nàng nhìn hướng Khương Minh Châu, nay quanh thân hộ thân pháp trận sớm tại kia huyết hải luyện ngục uy áp hạ vỡ nát, giờ phút này sắc mặt trắng bệch, liền rũi ra tay phải điểm tại nải mi tâm, một cổ nhiêu, thế, mặt quay về mặt cười, nói, "Đạt Tạ lão tổ Khương Hằng cũng không đáp lời, nàng trời sinh tính tình lại nhã thu hồi ngón tay, toàn thân lại tràn ngập một tầng kim quang, quang mang đánh tan, hoa váy váy xòe đánh tan, thân xuyên pháp khí giáp trụ, tay nắm một thanh ngân phượng trường đao, đột nhiên hướng Hứa Quỷ Vũ đánh tới. "Khương gia thiếu chủ, bên cạnh người nếu giẫm động, cần đem mau đến trả." Khương Minh Châu mắt bên trong sáng dựng, Khương Hằng lão tổ chính là thuần thổ linh căn, sơ đạp tiên độ thực lực không hiện, nhưng theo nàng Dương Thiên Hạ, du, đã tìm được hành đại đạo, nắm giữ này bên trong quy tắc thấy cũng cách chỉ một chương xong. Chương 436, tất vẻ. lúc đó Kương Minh Châu đôi mắt lưu chuyển Hàn Ý bắt kia hóa thần tà tu, phản kháng tức giết. Lời này vừa rơi xuống, sau lưng Khương Tuyết Anh cùng Khương Trường giật lập tức vận chuyển con sốt lại pháp lực ngang nhiên đánh tới. Khương Minh Châu hộ phách bàn trong mắt bên trong tiềm quá thâm tư, cuối cùng quy về bình tĩnh. Nàng cảnh giới lại thấp, thường không thực sự hiểu rõ này thế gian bí mật cùng chân tướng, hôm nay gặp, trước gặp hóa thần tà tu, sau dấu hợp thể tà tu, đánh đến nửa khắc lại ra một tiêu giao du cảnh giới tà tu. Một vòng cấu một vòng, tà tu chịu đến thiên hạ tổng khi nào tạo thành như vậy tồn tại, nàng cảm thấy không là ngẫu nhiên, vậy cũng chỉ có tà tu đã đã có thành kiểu, có quy mô thế lực là tiên hư thần châu hữu, như không cắt, nhất định phản phệ tự thân. Nhưng, nàng chấp chớp mắt, thiên hạ tông sư thủ đoạn vô cùng, manh quế thông thiên, lại như thế nào bọn họ đều nên rõ ràng tà tu tồn tại cùng đã có thành tựu, không tới phiên chính mình đi thao tâm. Hồ ly bản liền đã muốn liều mạng kích phát liệt không chi môn mang hủy tịch hóa chạy trốn, lại nên đón việc quân, hồn thân căng cứng lông hồ ly lẳng lẻo xuống tới, trong lòng thở phào một cái, một lát không ngừng lại mở lại trận pháp, chói buộc thể tà tu, gọi này huyết không đến, chỉ có vội vàng chi luyện, chiếm phòng, bên trong khuôn cảnh sinh ra vô cùng mê chướng khốn tâm thần. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía càng trên không hơn nơi chiến cuộc, đáy lòng thoải mái cực, tới đến hảo, tới đến hảo a. Kia cái lao bất tử tà tu liền nên bị đánh nát nguyên thần, đánh tan hồn phách. Hắn chỉ truy cầu kết quả, quá trình như thế nào cũng không coi trọng, chỉ cần xác định này tà tu không cách nào thoát đi, hẳn phải chết không nghi ngờ, ai tới giết, đều hành. Kia hứa quy rủ cuối cùng lộ chật vật chi thái, hắn vì tam kiếp điệp tiên, mà triệu thành đường này, đó năm qua thực lực đại tiến trở thành tứ kiếp điệp tiên, bản liền có thể ổn áp này một bậc, cốt bởi rất nhiều oan hồn tà tu thủ đoạn mới có thể cân sức ngang tài. Nhưng hôm nay Khương Hằng này lãng động sớm đã hơn 4000 năm cựu kiếp điệu tiên ra tay, tay bên trong ngân phượng thương thượng nổi lên tầng tầng ngượn sóng, màu bạc quang huy tản mát, hóa thành một tôn chân thực phượng hoàng chim loan tư thái, quét ngang mà đi. Hứa Quy Dù bất ngờ không kịp đề phòng, bị ngân phượng loan vũ gây thương tích, lập tức ngực xé rách ra cự đại miên máu. Triệu Thanh Đường ở một bên ngược lại nhẹ nhõm, hắn nhìn hướng kia thân màu nâu nhạt dấp trụ, tựa như chiến thần bản nữ tu, hồi tưởng một chút liền thể định cái này tam đại lão họ cùng hiệu phân biệt là: Khương, Hằng, khương, Hầu, khương Nguyên, Hầu Nguyên, Diệu Âm cho luôn. Hứng đương chính là kia hậu viên tông chủ, Khương Hằng. Hắn buông xuống mắt nhìn hướng Bùi Tịnh Hòa vị trí, lộ ra cười tới, hơi gật đầu, trong lòng cũng may mắn sư phụ gọi hắn tiếp dẫn sư muội, miễn cho nhiều ra cái gì đừng dễ, rốt cuộc thượng một lần tiểu độ đệ tại Vạn Trọng Sơn tựa ra nhà tranh một bên ra sự tình, cũng đủ bọn họ bảo trì cẩn thận cẩn thận. Hiện giờ xem tới, chính là thời điểm. Bùi Tịnh Hòa nhìn thấy, cũng trở về một trong cười, Triệu Thanh Đường tới đến cực kỳ, kỳ thời, như chờ đợi đến tới, khả năng liền sẽ kém hơn một, hai hơi thời gian, này cái khoảng cách rất ngắn, nhưng tại này dạng cấp độ tu sĩ trước mặt lại có thể sinh ra muôn vàn biến hóa. Kìa khương Hằng nên chiến hứa quý rủ, dù là cái sau sử ra tầng tầng đạo thuật, gọi ra từng tôn đại ma yêu tà tường, đều bị một phát đâm rách, phản phất giống như giấy bộ ráng, cái này là cảnh giới áp chế. Khương Hằng chính là cựu tiếp điệu tiên bên trong cũng vì chiến lực lỗi lạc hạ người, đi thổ hành chỉ đạo, phạm này niệm nhưng chạm vào liền có thể điều động cơ hồ vô cùng tận đại địa trí lực, viễn siêu cùng cảnh nội tình, quả thật bất phàm, chính là Triệu Thanh Đường lại để mấy cảnh giới cũng khó nói có thể chiến thắng. Trong chiêu trong vòng, một phát xuyên qua kia hứa quy rủ bạc pháp lực tựa như Thái Sơn núi lớn áp mà tới, sinh sinh này nguyên thần tại núi bên dưới chứ để làm hao mòn tổn hại lại đi. Thằng đến hồn phách trốn đi, Khương Hằng ý muốn lại hạ ngân thủ, ngày xưa cả lơ phất phơ Triệu Thành Đường ngược lại là khuyên nói, đem này hồn phách bắt giữ, giao cho Thiên Cực Điện thẩm tra, có thể thu hoạch được càng có nhiều quan hệ tà tu tin tức tới. Cùng ngươi cũng là một bước công tích. Khương Hằng nghĩ nghĩ, đạo cũng cảm thấy có lý, liền tức lấy cái lưu ly bình ra tới, tinh ánh rực tố, làm pháp lực trấn áp, như là thần nhạc gáp đỉnh bản, kia hứa gây nên nội sóng tới. Làm xong lần này động tác hướng Triệu Đường gật đầu ra hiệu, mang theo mấy phần hữu hảo chi ý giờ phút này cũng không chỉ như thế. Kương Tuyết anh trường kích tấu xuyên phương sách tâm hiếu, bang phong nhục thân xin cơ, thương trường giận lấy kiếm quang ma diệt này lưu lại. Hồ Ly càng là bằng vào khôn kính tại thân, bày ra đại trận giúp ích, cùng kia hợp thể tà tu chiến đấu, cuối cùng đem này thốn tại trận bên trong, cưỡng ép dẫn bạo trận pháp đem tội diệt đi. Đến tận đây tà tu liền cuối cùng là giải quyết triệt để. Hồ Ly sau lưng có tính, trở về bụi tịch hòa đầu vai, phía trước nàng từng đem chính mình mang đến quá vạn trọng sơn, bất quá lại bởi vì chính mình vẫn nơi tại trọng thương, co có quắp tại vòng tay trong vòng, chưa từng thật nhìn thấy sư huynh sư phụ. Hiện giờ thấy này sinh mệnh khí tức trẻ tuổi, lại pháp lực thuần hậu, khí thế như rồng Thân là tứ kiếp địa tiên, nếu không có gì ngoài ý muốn nhất định thuận lợi phi thăng, không khỏi trong lòng khởi mấy phần tán thưởng. Khương Hằng cùng Triệu Thanh Đường theo càng nơi cao hạ xuống thân hình, các từ trước đến nay đến Khương Minh Châu cùng buổi tịch hỏa bên cạnh. Lần này Triệu Thanh Đường đã tự mình đến đây, bằng này độ kiếp địa tiên tu vi đủ để mang theo buổi tịch hỏa mau chóng trở về sư môn, chính là Khương Minh Châu kia tam phẩm linh truyền cũng có sợ không kịp. Giang Ba Câu, Khương Minh Châu đã lần này tiện căn hậu quả đều hướng nói tới. Khương suy nghĩ một lát, liền tức lộ ra cười nói: "Vô song, ngươi làm được vô cùng tốt." Nghe thấy lời nói, một bên buổi tịch hỏa chính là phản ứng qua tới này vô song sợ là Khương Minh Châu đạo hiệu, hiện giờ nàng đương gọi một tiếng vô song chân quân. Cũng là thật mang theo chút ba khí, trên trời dưới đất, duy ta vô song. Khương Minh Châu đến lao tổ tán thưởng, mặt mày chi gian vẫn như cũ trầm tĩnh, không lấy vật vui, không lấy mình buồn, là vì bên trong chính cần đối, tuân thủ nghiêm ngặt một lòng. Triệu Thanh Đường thì là muốn tùy ý nhiều lắm. Tiểu sư muội, sư minh ta tới kịp thời đi, cũng sẽ không gọi người tổn thương đến một chút gì. Hắn cười đến tiêu khoáng, không khỏi ý cười ra tới. Sư minh nhưng thật là mưa đúng lúc. Gọi sư muội bội phục bội phục. Triệu Thanh Đường cười hì hì nói, nơi nào nơi nào, còn hảo chúng ta sư phụ lo lắng ngươi lại ra phong ba, làm ta tới tiếp ứng ngươi, bất quá. Hắn thần thần bí bí gần sát Bùi Tịch Hỏa bên hai. Ta liền là nói, kia Bích Nguyệt Hà cần phải nhiều cấp sư huynh lưu lại một đôi, ta sư phụ kia cái lao đầu tử rất hư, cũng đi quá tiên sát, thưởng qua kia ngư nhị, nghe nói là cái gì nhất mỹ vị loài cá một trong, mỗi lần đều phải cấp ta khoe khoang ra tới thèm ta. Triệu Thanh Đường ngữ khí ha ha diễn, gọi Bùi cảm thấy bưng lòng, nhưng hồn lại là toàn thân da lông căng cứng. Hắn tại đánh ra hắn Thẳng đến xác định đối nhà mình sư muội không ác ý mới thu hồi kia cổ y áp, chưa từng gọi buổi tịch hòa phát giác. Hai bên các tự giao phối nói mấy câu, buổi tịch hòa hướng Khương Minh Châu sở tại bước ra mấy bước. Như thế ta liền không nhọc mượn Khương đạo hữu linh quyển, ta sư huynh tự sẽ mang ta trở lại, lần này loại loại, ta đã tạm vô xong đạo hữu. Nàng rõ ràng mắt mang cười, lộ ra một cổ ý vị tới. Khương Minh Châu liền là sẽ quay về nói, "Đùi lão hữu sao phải khí, ta còn không biết ngươi chi đạo hảo, có thể hay không báo cho?" Phú Hi, phủ, nàng sống hi. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, liền tại nơi đây mỗi người đi một ngả, các nơi về tại Bạn chưa xong.